Chương 148, ngươi có dám hay không chiến? Một tầng sáng, ngươi nói tiểu tử này có thể xông qua một tầng sao? Không nhất định, coi như hắn chưa chắc có thu được khiêu chiến địa mạch bảng tư cách, nhưng bất kể nói thế nào, đó cũng là cái hoàn tạm tạm thiên tài, trí ít nhất phẩm trong tông môn rất tốt, hiện tại lại là năm tầng tu vi, những đại nguyên tông đó ra hỏa cũng như vậy xem trong hắn, một tầng phải có hy vọng đi. A, ngươi thật giống như thật coi trọng cái kia họ Giang. Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng hắn là chiến thần hay sao? Ta chỉ là tùy việc mà xét. Tuy rằng tiểu tử này hiện tại tới khiêu chiến địa mạch bảng có chút không biết tự lượng sức mình, nói rằng chiến thần, cho dù là một quận chiến thần cũng không biết cái gọi là, nhưng chỉ là phong linh giới một tầng phải có hy vọng. Giang thủ ở phong linh giới bên trong chạy gấp mà xuống khi, khiêu chiến tháp cao ở ngoài phong tháp tầng thứ nhất lối vào bên trái nhưng sáng lên một mảnh ánh huyền quang, kia ánh huyền quang vị trí chính là một mảnh nô ra tại tháp thể ngọc trụ. Ngọc trụ cao 10 mét, thành đuôi người thô, bị chia làm mười tiết. Đây cũng chính là biểu hiện trong tháp người khiêu chiến thành tích linh giới mốc bờ. Một cái khiêu chiến mới vừa vào linh giới bắt đầu thâm nhập khi, mốc bờ dưới đáy hội phát sáng tỏa sáng. Chờ ngươi không ngừng thâm nhập, mốc bờ tia sáng cũng sẽ không ngừng dựng, dù chờ ngươi thâm nhập 10 dặm, tia sáng sẽ du động đến tiết 1, phần cuối. Chờ ngươi thâm nhập 20 dặm, tia sáng du động đến tiết 2, phần cuối. Thâm nhập bách Ly đến tầng 2 lối vào, mốc bờ tia sáng chính là bơi tới thứ 10 tiết phần cuối, chờ ngươi tiến vào tầng thứ 2, một tầng tia sáng tắt, tầng thứ 2 đối ứng vị trí mốc bờ sáng lên. Cũng chính bởi vì mốc bờ tồn tại, những võ giả khác mới có thể ở tháp cao ở ngoài trên khán đài là có thể phán định tiến vào linh giới võ giả khiêu chiến thành tích. Mà trên khán đài vô số võ giả nhìn Giang Thủ đại biểu phong hệ mốc bờ không ngừng tạo dư, ngược lại rất nhanh vang lên từng tiếng đàm tiếu. Bất quá dù cho phần lớn người cũng thấy Giang Thủ bây giờ tới khiêu chiến địa mạch bảng là trò cười, hắn liền tư cách khiêu chiến cũng chưa chắc có thể thu được. Nhưng là có một số người đối với Giang Thủ có hay không có thể đi tới một tầng phần cuối, hoàn Ôm có nhất định hy vọng. Trong lúc nói cười khán đài lối vào một bên, Cảnh Phù cũng ngồi ở Cảnh Vạn Xuyên bên cạnh người nhìn trầm trầm không chớp mắt nhìn trầm trầm phong tháp bốt bờ, trong mắt tất cả đều là chờ mong. Chính là nàng bộ này chờ mong rơi vào đang cùng Tề La Thừa Minh bắt chuyện Cảnh Vạn Xuyên trong mắt, nhưng lại lần nữa để Cảnh Vạn Xuyên hầm hực không nhẹ, có gì đáng xem. Tiểu tử kia tuy rằng có chút thực lực, nhưng nói rằng chiến thần đã là khiến người ta cười đến dụng răng hành vi hiện tại chỉ là thông linh 5 tầng liền tới khiêu chiến địa mạch bảng, càng là tự dứt lấy đủ. Ta hôm nay chính là muốn ngươi tận mắt xem, hắn rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, loại này vai hề ngươi chờ xem một kết quả là được. Tất yếu liên tục nhìn chăm chăm vào sao? Rất bất mãn ở bắt chuyện khoảng cách cấp cảnh phù một đạo truyền âm, cảnh bạn xuyên cũng hận không thể cho mình một cái tát, hắn là rất căm ghét buồn nôn giang thủ. Có thể một mực nữ nhi của hắn cũng thái độ như thế, để hắn muốn xỉ cũng không tìm tới đối tượng, buồn bực suy nghĩ thổ huyết. Đó cũng không nhất định, nói không chắc giang thủ thật có thể giết tới địa mạch bảng đây, nếu chân lên rồi, đó chính là mười tuổi địa mạch bảng thiên tài. Ừ, Lang Ngai Châu Địa Mạch bảng trăm năm qua còn không có từng xuất hiện còn trẻ như vậy đây. Ngươi thiếu xem thường người. Bất quá theo cảnh bạn xuyên truyền âm cảnh phù nhưng tiểu rên một tiếng. Câu nói đầu tiên nhẹn cảnh bạn xuyên sắc mặt hất lục. Ồ, phù nha đầu. Ngươi thật giống như đối với cái kia Giang Thủ thật cảm thấy hứng thú mà. Làm sao? Lẽ nào ngươi thấy hắn có thể thu được Địa Mạch bảng tư cách khiêu chiến sao? Ngay cảnh bạn xuyên sắc mặt khó coi khi, một bên Tề La Thừa Minh cũng cười nhẹ một tiếng, kinh ngạc nhìn về phía cảnh phù. Hắn có thể thu được tư cách khiêu chiến mới là lạ. Càng khỏi nói thật sự quang vinh đăng Địa Mạch bảng, Thừa Minh trưởng lão, ngươi nói xem cảnh bạn xuyên lại không chờ cảnh phụ tiếp lời liền nói chen vào đi vào, lời nói ra khí tuy rằng rất bình thản, nhưng tràn đầy cao cao tại thượng khinh bị cảm giác. thế là thừa minh nên cười ha ha, là nên để hắn tỉnh táo một chút. thế là thừa minh thái độ còn phải nói sao? nếu như hắn chân xem trọng giang thủ, thấy giang thủ tiền đồ không sai, cũng sẽ không cho ra làm khó dễ như vậy nhiệm vụ. tiếng cười dưới cảnh phụ nhưng im lặng liếc bên cạnh người lượng một trưởng muối một chút, liền lại chú ý nhìn chăm chăm phong ngoài tháp mốc bờ quan sát, thậm chí bất chi bất giác quả đấm nhỏ cũng nắm chặt lên, nhìn kỹ, phong ngoài tháp mốt bờ tia sáng đã ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng hướng lên trên du động. Mấy trăm hô hấp sau tia sáng đã vượt qua tiết một, sau đó tiết hai, tiết ba, ổn định đi tới trình tự bên trong trên khán đài dù sao cũng chẳng có ai biểu hiện kinh ngạc, dù sao Giang thủ vốn là có nhất định thực lực, cơ hồ tất cả mọi người cũng đều là biết. Bất quá tình huống như thế lại rằng co một trận, rốt cuộc thì có nhân không bình tĩnh. Qua, tầng thứ nhất, hắn dĩ nhiên thật sự qua tầng thứ nhất. Không phải, hắn có thể đi qua tầng thứ nhất không có gì, mấu chốt là tốc độ, tốc độ của hắn quá ổn định chứ. Một tầng hơn 90 giặm đến 100 giặm tốc độ tiến lên, dĩ nhiên cùng mọi vị trí đầu bên trong gần như. Chuyện này, khiến người ta không bình tĩnh chính là Giang thủ tốc độ. Hắn đi qua một tầng mười vị trí đầu bên trong dùng mấy trăm hô hấp, 10 đến 20 dặm hay là như thế, thậm chí cuối cùng 90 dặm đến phần cuối càng hay là như thế, cái này quá làm cho người ta không nói được lời nào. Dù cho một tầng phong linh giới bên trong linh khí cùng táo trình độ là giống nhau, nhưng ngươi ở không cùng giai đoạn gặp được phong linh bao nhiêu là tuyệt nhiên bất đồng, 10 vị trí đầu bên trong ngươi một lần khả năng gặp phải một cái, 10 đến 20 dặm chính là một lần hai, ba cái, mà sau càng ngày càng nhiều, một lần 10, 20 cái phong linh vây giết đều là bình thường. Mà ngoại trừ có thể thanh niên ép tứ thái vượt qua một tầng, phần lớn võ giả ở bên trong đều là càng ngày càng có đi. Cho nên nhìn thấy Giang thủ lấy siêu cấp ổn định tốc độ vượt qua một tầng, trên khán đài sắc thực có không ít người đều vì kinh ngạc, chờ phong ngoài tháp tầng thứ 2 mốc bờ sáng lên khi, nguyên bản đối với Giang thủ tịnh không thể nào chú ý mấy người cũng bắt đầu mật thiết chú ý. Miễn là hắn có thể lại phá tan tầng hai, chính là có khiêu chiến địa mạch bảng thiên tài tư cách. Nhưng tầng hai cùng một tầng độ khó cũng tuyệt nhiên không giống, tầng hai bên trong ngươi phát huy võ khí chịu ảnh hưởng càng lớn, hơn Phong Linh vừa xuất hiện chính là có thể so với tất trọng, từng cái từng cái không sợ chết, hoàn đánh chết một tia sẽ ngưng tụ thân thể, 1 2 0 có vấn đề, một lần xuất hiện hơn 10 Phổ thông 8 tầng võ giả cũng rất dễ dàng chết ở vây công dưới. Có thể nhường cho vô số người vây xem ngạc như là, Giang thủ đại biểu mốc bờ tia sáng theo ban đầu sáng lên sau, liền lại cùng một tầng không sai biệt lắm tốc độ tiến lên không ngừng dơ lên, một hơi thâm nhập 10 dặm, 20 dặm, 30 dặm, trên khán đài từng bảy từng bảy bóng người cũng trực tiếp xem cho vắng. Trở lại qua một quãng thời gian, Giang thủ đại biểu mốc bờ đến tầng 2/10 tiết phần cuối, trên khán đài nhưng từ lâu trở nên yên lặng như tờ. Chờ tầng 2 mốc bờ rốt cục lờ mờ, theo tầng thứ 3 mốc bờ sáng lên, một mảnh hoàn hồ sôi chảo tiếng núi ầm ầm vang lên. Qua, Giang thủ đi qua. Ha ha, thâm nhập tầng thứ 3, hắn đã thu được tư cách khiêu chiến rồi. Không chỉ là thu được tư cách khiêu chiến, mẫu chốt là Giang sư huynh đi thẳng vững như vậy định ứng dụng, nói rõ mới vào 3 tầng xa xa không phải của hắn cực hạn. Hoan hô sôi trào là đại nguyên tông đoàn người vị trí phương hướng, tiếng hoan hô bên trong Giang thủ đại biểu muốc bờ ánh hình quang lại bắt đầu chạy ngược, cái này cho thấy Giang thủ bỏ qua tiếp tục thâm nhập sâu. Dù sao miễn là thâm nhập 3 tầng thì có khiêu chiến địa mạch bảng tư cách, mà thu được tư cách sau, ngươi coi như thâm nhập đến 3 tầng phần cuối vẫn là phải khởi xướng khiêu chiến, chiến thắng mục tiêu mới có thể quang vinh đăng địa mạch bảng kia giang thủ bất kể là mới vào ba tầng hay là đến ba tầng phần cuối hiệu quả đều là giống nhau những này cũng không ai hội cưỡng cầu xem ta cứ nói đi giang thủ có thể thu được tư cách khiêu chiến đi đại nguyên tông đoàn người hoan hô bên trong mấy trăm mét ở ngoài trên khán đài cảnh phù cũng hưng phấn nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn dương dương đắc ý nhìn về phía cảnh vạn xuyên cùng tề la thừa minh hơn nữa giang thủ rõ ràng còn có dư lực thâm nhập càng nhiều không phải vậy hắn trước một đường sẽ không vững như vậy định tiểu trong tiếng cười cảnh vạn xuyên cùng tề la thừa minh nhưng rồn rập tiếc lặng tất cả đều sững sờ nhìn phong tháp bốc bờ sửng sốt mấy hơi thở sau hai cái đại nhân vật mới sắc mặt biến thành màu đen quay đầu không nhìn tới cảnh phủ người này nem lớn hiện tại chỉ là một tư cách khiêu chiến cũng không có gì chờ sau đó hắn khởi sướng khiêu chiến phòng chừng liền thật có thể lên bảng đến thời điểm liền lại là phá lăng nhai châu ghi chép cảnh phủ nhưng lại lần nữa nhẹ giọng cười duyên một tiếng nói cười dưới cảnh vạn xuyên đều là khoe miệng quất thẳng tới tuy rằng muốn phản bác một thoáng nhưng ngấm lại trước lượng người đã làm mất đi đại nhân hiện tại phản bác nữa coi như bác thắng thì đã có sao cùng một tên tiểu bối như vậy tới vốn là rất mất mặt sự không phải Vì lẽ đó, cảnh vạn xuyên cùng Tề La Thừa Minh đều là khẽ miệng giật một cái, phẫn nộ vô cùng nhìn phong thác phương hướng, trong mắt tất cả đều là tối tăm. Cơ hồ là đồng thời, một bên khác Đỗ Lăng Nghiệp, Đỗ Phương Phỉ đám người vị trí nên rất sắp có nhân cất tiếng cười to. Được, tiểu tử này rốt cục thu được tư cách khiêu chiến, ta còn thực sự sợ hắn không hăng hái, không tư cách đối với chúng ta khởi xướng khiêu chiến đây, hiện tại mới coi như tốt hơn. Ha, Đỗ Sư Đệ, Đỗ Sư Thỉ, các ngươi yên tâm, chờ hắn đi ra ta liền hỏi ý hắn có dám hay không khiêu chiến ta, miễn là hắn dám, ta nhất định sẽ làm cho tiểu tử kia mất hết thể diện. Tuy rằng cũng hơi kinh ngạc tại Giang Thủ ở Phong Linh giới ổn định thâm nhập hiệu suất, hắn ở mới vào 3 tầng nơi sâu xa cũng rõ ràng không phải cực hạn, nhưng họ Quách Nam Tử cùng Hoàng họ Nam Tử vẫn là không có đem Giang Thủ để ở trong lòng. Dù sao Phong Linh giới thâm nhập chiều sâu cũng chỉ là biểu đạt một phần thực lực, xa không có nghĩa là toàn bộ, đơn giản nhất một điểm, mỗi cái linh giới cũng chỉ là đơn hệ linh giới, mà Quang Vinh đăng địa mạch bảng nhưng có không ít song hệ tam hệ võ giả. Mà nhiều hệ võ giả ở chỉ một linh giới bên trong chỉ có thể phát huy đơn hệ võ kỹ, cái này hoàn toàn không phải mọi người toàn bộ thực lực. Vì lẽ đó linh giới thâm nhập trình độ càng nhiều hay là một cái giấy chứng nhận tư cách rõ. Theo Quế, Hoàng Hai Nhân, Đỗ Lăng Nghiệp cũng trở nên hưng phấn, hưng phấn đối với hai người gật gật đầu nói tạ sao sẽ chết nhìn chòng chọc phong tháp cửa ra, lại qua một trận, chờ phong tháp lối vào màn ánh sáng tiêu tan, Giang Thủ cũng cầm lấy một chỗ ngọc giản đi ra khi, Đỗ Lăng Nghiệp mới lại lập tức nhìn về phía Hoàng Họ Nam Tử. Hoàng Họ Nam Tử cười nhạt một tiếng, không đợi Giang Thủ đi trở về khán đài liền đứng lên nói, "Giang Thủ, tại Hạ Ngân Sa Tông Hoàng Chí Uyển, Kim Thổ Song Hệ Thất Trọng Điện phong, đứng hàng địa mạch bảng 97 nhân, ngươi đã muốn muốn khiêu chiến địa mạch bảng, vậy không bằng liền do ta cắt thành ngươi làm sao? Ngươi có dám hay không chiến?" Hoàng Chí Ẩn cười to một tiếng thẳng làm cho cả hội trường yên lặng như tờ, từng đạo từng đạo tầm mắt phóng tới khi, Hoàng Chí Ẩn cũng căn bản không để ý những kia, chỉ là vênh vang đắc ý nhìn Giang Thủ, trong mắt tất cả đều là quần quần sắc cơ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 149, chờ dân mình. Hoàng Chí Ẩn. Ngân Sa Tông Hoàng Chí Ẩn. Tại sao có thể có địa mạch bảng cường giả chủ động khiêu chiến Giang Thủ? Không biết là Giang Thủ trước đây đắc tội quá hắn chứ? Việc vui lớn hơn, các ngươi nói Giang Thủ có dám hay không hứng chiến? Kìa ai biết, bất quá nên đánh đi. Giang Thủ muốn khiêu chiến địa mạch bảng Bang Đại Nguyên Tông lên cấp cấp bậc. Hắn dám làm như thế, nhất định phải muốn khiêu chiến một chỗ mạch bảng cường giả, mà Hoàng Chí Ẩn bất quá là thứ 97 nhân, đã là địa mạch bảng yếu nhất một cấp bậc, chính là hắn mặt sau ba vị cũng chưa chắc kém hắn bao nhiêu, chỉ là đều tự am hiểu năng lực không giống, như Giang thủ không dám chiến, vậy cũng không cần thiết kế tục khiêu chiến, nhưng hắn nếu là ứng chiến, xem Hoàng Chí Ẩn như thế bất tiện vẻ mặt, sợ. Giang Giang thủ kết cục cũng sẽ so khiêu chiến cái khác bất luận một hai cũng càng thảm hại hơn. Hoàng Chí Ẩn chính là được xưng địa mạch bảng tầng thấp nhất cường giả bên trong phòng ngự mạnh nhất, hơn nữa cực kỳ am hiểu đánh lâu dài, theo chiến cuộc kéo dài thời gian càng dài, Đối thủ của hắn đối mặt áp lực lại càng mạnh, không phải loại kia biến thái năng lực, hắn cũng không cách nào quang vinh đăng điệu mạch bảng, Giang thủ thật sự dám chiến sao? Ở Hoàng Chí ẩn chỉ cao khí ngang nhìn về phía Giang thủ khi, trên khán đài mấy ngàn võ giả mới lại rồn rập ô lên, đâu đâu cũng có tiếng bàn luận xôn xao, bởi vì có quá nhiều võ giả nghi hoặc tại sao có thể có điệu mạch bảng cường giả chủ động đối với Giang thủ khởi xướng ức chiến. Ở tình huống bình thường không nên là Giang thủ thu được tư cách sau, nghiên cứu một chút xem đối đầu người võ giả nào đối với hắn có lợi nhất, sau đó sẽ khởi xướng tiêu chiến, chờ đối với mới biết sau chạy tới khai chiến nữa. Hiện tại tình huống này cũng quá một cách không ngờ. Bất quá nói cũng phải, Đỗ Lăng Nghiệp từng ném qua người dù sao chỉ là ở phạm vi nhỏ truyền lưu, Đỗ Lăng Nghiệp sẽ không đem mất mặt chuyện tới chỗ Thiên Liên Đại Nguyên Tông tự ly châu thành xa như vậy, cũng sẽ không cố ý chạy tới Thiên Liên cảnh phù đồng dạng sẽ không nắm chuyện như vậy nói lung tung, vì lẽ đó sự kiện kia cũng chỉ có một phần nhỏ nhất người biết. Kia đô thị tỷ đệ cùng Hoàng Chí ẩn đám người này tới ý đồ đến, tự nhiên cũng không mấy cái sáng tỏ. Nhưng Hoàng Chí ẩn đã phát khởi khiêu chiến, miễn là không ngốc là có thể đoán ra hai vị này sợ rằng có cái gì không hợp nhau, đông đạo võ giả cũng không ngại kế tục xem vẻ vui, xem giang thủ có dám hay không chiến. Một mảnh si sào bản tán quan tâm dưới, Giang thủ cũng cao mày liếc nhìn hoàng trí ẩn một cái, mới cười nói, "Đã hoàng sư Minh nói như vậy, kia giang mỗ liền tiếp nhận." Một câu nói, toàn bộ khán đài lại là tất cả xôn xao tiếng, Đỗ Lang Nghiệp lại lớn vui, khi hắn đại hỉ bên trong hoàng trí ẩn động dạng sắc mặt vui mừng lộ, "Được, Giang sư đệ quả nhiên không hổ là Vọng Sơn quận chiến thần, có lẽ ngươi tự xưng chiến thần có chút không biết tự lượng sức mình, bất quá phần khí độ này cũng không tệ lắm, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi mới từ Phong Linh giới đi ra, vậy ta liền cho ngươi mấy canh giờ tĩnh dưỡng, chờ thực lực ngươi trạng thái đến đỉnh." Phong thái chiến Tiếng cười dưới Hoàng Trí ẩn lại vững vàng ngồi xuống, Giang Thủ thì lại cười cận, hắn hiện tại chính là trạng thái đỉnh cao, nhưng vì không biểu hiện như vậy khó mà tin nổi, tỉnh dưỡng một quãng thời gian cũng không thể gọi là. Bình tĩnh tiếng cười dưới hướng đi đại nguyên tông mọi người vị trí, Giang Thủ vừa mới đi trở về Đỗ Thanh Vũ liền khẩn trương truyền âm qua đây, Giang Thủ, ngươi có nắm chắc hay không? Phải có nắm? Giang Thủ khẳng định trả lời, tuy rằng hắn cũng không có tuyệt đối nắm, đây không phải là đối với mình không tự tin mà là tại mấy ngàn người đứng xem trước mặt hắn rất nhiều năng lực vô pháp bại lộ, mà địa mạch bảng cường giả mạnh như thế nào hắn cũng không rõ ràng, nhưng hắn vẫn cho khẳng định trả lời dẹp an phủ Đỗ Thanh Vũ đám người tâm tình. Vậy thì tốt. Đỗ Thanh Vũ lúc này mới sắc mặt buông lỏng, sau đó liền đối với Giang thủ giải thích, hoàng chí quận người này ta cũng nghe qua, thực lực của hắn rất lớn một phần bắt nguồn từ một cái thanh khí, kia thanh khí có thể liên tiếp đại địa, vì hắn cung cấp vượt quá tưởng tượng phòng ngự tuyệt đối, tình huống thông thường võ giả như không có trực tiếp đánh nát một mảnh đại địa thực lực, liền không phá ra được phòng ngự. Đại chúng truyền lưu rộng nhất tin tức chính là Hoàng Chí Huẩn đã từng có một lần trực diện 5 cái đơn hệ thông linh 8 tầng bê giết, nhưng này năm vị vận chuyển toàn lực đều không thể phá tan hắn phòng ngự. Hơn nữa hắn còn có một loại thần thông có thể thông qua công pháp vận chuyển ảnh hưởng đến bên người đại địa trọng lực, ở đánh lâu dài bên trong Hoàng Chí Huẩn có thể chậm chậm chống chất bên cạnh người trong phạm vi nhất định trọng lực, một khi ngươi không cách nào phá mở hắn phòng ngự, ngươi bị áp lực nặng nề sẽ càng ngày càng khủng bố. Mà nhược điểm của hắn nhưng là ngắn hạn bạo phát đánh giết lực không đủ, như là sinh tử đại chiến, đối đầu tám nặng thông thường tám tầng coi như không bắt được hắn cũng có thể trốn, có thể ở võ đài chiến dưới tình huống, cái tên này cũng tuyệt đối là địa mạch bảng cuối cùng 10 người bên trong khó dây dưa nhất một cái. Người sau đó như có cơ hội, tốt nhất lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu. Đỗ Thanh Vũ cũng không rõ ràng bây giờ Giang Thủ thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng hắn cũng đã khi biết Giang Thủ muốn tới khiêu chiến địa mạch bảng khi, liền bắt đầu bắt tay sưu tập địa mạch bảng cường giả tin tức, vừa nay hắn nói ra được chính là mới tìm hiểu tới không lâu tin tức. Giang Thủ cũng vẻ mặt khẽ động, liên tiếp đại địa thanh khí ảnh hưởng bên cạnh người trọng lực thần thông. Đây là đại chúng biết nội dung, Hoàng Chí Hổn có thể một mực vững vàng địa mạch bản trên, cũng chưa chắc không có cái khác gần nút lá bài thẩy. Đối thủ này, đích xác là hắn tu võ tới nay tiếp xúc được người mạnh nhất. Bất quá Giang Thủ tâm trạng cũng không có một chút nào dao động, thực lực của hắn cũng không kém. Hơn nữa trong lòng hắn đối với mình mong muốn cũng không chỉ là có thể đánh bại địa mạch bản tầng thấp nhất cường giả. Như vậy một trận chiến cũng là một cái kiểm nghiệm hắn thực lực bản thân cơ hội tốt đây lần thứ hai đối với Đô Thanh Vũ cười cận tương tự Trần An một phen hướng về hắn truyền âm tô nhã cùng Diệp Viễn Linh đắm người Giang Thủ mới nhắm mắt tĩnh dưỡng lên này một tĩnh dưỡng chính là một canh giờ sau một canh giờ Giang Thủ mới cười đứng dậy nhìn về phía Hoàng Chí Huyền Phương Hướng cơ hồ là đồng thời toàn bộ Thiên Kiền Phụ Hội trường cũng đột nhiên ngưng trệ một hơi thở Hoàng Chí Huyền cũng cười đứng dậy Giang sư đệ tu dưỡng hảo Hoàng sư huynh xin mời Giang Thủ cũng không phí lời quay về xa xa liền ôm quyền liền đi hướng về từng cái từng cái linh giới thấp trước võ đài Giang Thủ tiếp tục đi khi toàn trường mấy ngàn tầm mắt của người liền từ lâu hội tụ ở Giang Thủ trên người Tất cả đều là hương phấn mong đợi chờ trận chiến này khai mạc. Hoàng sư Minh Chờ Hoàng chí ổn cũng cất bước hướng phía dưới khi, ở Hoàng chí ổn bên cạnh người Đỗ Lăng Nghiệp mới kích động truyền âm một câu đi qua, một tiếng khẩn trương tiếng nói dưới Hoàng chí ổn trái lại yên lặng nở nụ cười, đầu tiên là liếc nhìn Đỗ Phương Phỉ một cái, nhìn thấy Đỗ Phương Phỉ đối với hắn cũng vẻ mặt chờ mong, này trực tiếp để Hoàng chí ổn có tin mừng suýt chút nữa mặt mày hớn hở, sau đó hắn mới cười đối với Đỗ Lăng Nghiệp đạo: "Đỗ sư đệ tâm, ngươi biết ta, nếu là chút nào không, hạn chế cuộc chiến sinh tử ta phương diện này là có điểm tiếc, nhưng vội đại chiến, chờ xem, chúng ta dưới nhất định sẽ làm cho họ răng sống không bằng chết." Tiếng cười dưới Hoàng Trí ẩn lại nhìn họ Quách Nam Tử một chút, phát hiện trong mắt đối phương tất cả đều là an vị cùng không cam lòng khi, Hoàng Trí ẩn trong mắt đắc ý cũng càng ngày càng đậm, cười lớn một tiếng liền đạp bước đi xuống khán đài. Hắn là điệu mạch bảng 97 vị, so với họ Quách còn kém một bậc, dị Vọng hắn một mực rút coi là tiếc, nhưng bây giờ này ngược lại là ưu thế của hắn, một cái bảng danh sách cuối cùng nhất cùng đứng hàng hơn 80 thiên tài so với, đối với tại vừa mới bắt đầu chuẩn bị khiêu chiến điệu mạch bảng người mà nói trên lệnh cũng là rất lớn, nếu như là họ Quách trực tiếp mở miệng ước chiến, đó là rõ ràng bắt nạt nhân, giang thủ cũng chưa chắc hội ứng chiến, vì lẽ đó trước mới là hắn đứng dậy chiêu chiến, mà lần này có thể làm cho Đỗ Lăng Nghiệp cùng Đỗ Phương Phỉ cũng mang trong lòng cảm kích một trận chiến, hắn cũng tuyệt đối sẽ toàn lực biểu hiện. Thừa Minh bá bá, nếu như chờ chút Giang thủ thắng rồi hoàng chí ổn, hắn chính là địa mạch bạng cường giả, vậy có phải hay không cũng nói Đại Nguyên Tông liền trực tiếp lên cấp nhị phẩm tông môn. Dưới hoàng chí gần chẳng khi, trên khán đài mấy trăm mét ngoại cảnh phù cũng tràn đầy phấn khởi nhìn về phía bên cạnh người, vẻ mặt mong đợi biểu tình. Chính là như vậy lời nói dưới, Tề La Thừa Minh tại chỗ sắc mặt cứng đờ đừng nói giỡn, coi như Giang Thủ có thể thu được tư cách khiêu chiến, nhưng kia chỉ là một tư cách khiêu chiến, làm sao có khả năng chân thắng lâu năm địa mạch bảng cường giả? Hơn nữa rất nhiều người đều biết hắn đối với Đại Nguyên Tông lên cấp khai ra như vậy sát hoạch vốn là làm khó dễ, nếu như Giang Thủ liền như vậy làm khó dễ sát hoạch đều có thể hoàn thành, mặt của hắn hướng về kế thả. đến thời điểm sợ rằng toàn bộ Châu Thành đều sẽ lan truyền, người ta Đại Nguyên Tông một cái thiên tài siêu cấp đi lên cấp Tông môn cấp bậc, tế La Thị mỗi trưởng lão nhưng mắt chó coi thường người khác, còn cố ý đưa ra làm khó dễ thất nhiệm vụ, ai nghĩ tới đây làm khó dễ nhiệm vụ cũng bị người ta quyết định. Tình huống như vậy cũng có thể tiên đoán tương lai, cũng tuyệt đối là Tề La Thừa Minh không thể nào tiếp thu được, càng gọi nói hắn muốn cũng không thấy Giang Thủ có thể thắng, nhưng trước đã ở văn buổi trước mặt đã nói Giang Thủ liền thu được khiêu chiến cũng không có, có thể rứt lời địa không lâu đã bị đánh mặt, hiện tại Tề La Thừa Minh cũng không thể nào ở đối với ở ở bề ngoài phát biểu ý kiến, buồn bực liếc nhìn cảnh phù một cái, Tề La Thừa Minh mới vừa nhìn về phía Cảnh và Xuyên. Cảnh Vạn Xuyên nhưng chừng cảnh phù một chút, được rồi, ngươi chờ nhìn liền biết rồi. Hắn và Tề La Thừa Minh tâm thái gần như ném qua một lần nhân, dù cho tâm trạng ở không coi trọng Giang Thủ, cũng không có thể lại ở trước mặt con gái thuận miệng cho thấy tâm thái gian dẻ dưới cảnh phù mặt cười hơi trầm lại, căm giận nhìn phụ thân một chút, mới thầm nói, các ngươi cũng không coi trọng giang thủ, chờ xem, chờ sau đó các ngươi liền còn có thể giật nảy cả mình. Nói thầm trong tiếng cảnh vạn xuyên kheo miệng giật một cái, cùng tề la thừa minh liếc mắt nhìn nhau sau mới lại dồn dập mọi vị bật cười, chờ giật mình. Bọn họ trái lại chờ xem kịch vui, dù sao ai cũng có thể có thể thấy hoàng trí hồn không thiện ý võ đài chiến đấu, giang thủ hay là chủ động khởi xướng khiêu chiến địa mạnh bảng một phương, căn bản không có lui bước tư cách, vì lẽ đó chờ chút giang thủ có thể hay không dựa vào sức mạnh của chính mình đi xuống lôi đài cũng không nhất định, mà muôn người chú ý dưới. Giang Thủ cùng Hoàng Chí Huẩn cũng rốt cục lên võ đài. Hai người vị trí võ đài trái lại diện tích rất bao la, dài rộng cũng có một dạng phạm vi, chờ Hoàng Chí Huẩn nhảy lên võ đài một bên, khinh miệt quét Giang Thủ một chút sau, liền lập tức vận chuyển nguyên khí trong cơ thể lăn lộn sôi trào. Cơ hồ là đồng thời, hai người đứng yên võ đài cũng đột nhiên loạng một cái, phản phất địa chấn tựa như lay động lóe lên liền qua, chờ võ đài lần nữa khôi phục vững vàng khi, Hoàng Chí Huẩn bên cạnh người đã lưu chuyển nổi lên đạo đạo màu vàng đất lưu quang, này lưu quang hình thành một tầng hình bầu dục tập chắn, đem Hoàng Chí Huẩn từ đỉnh đầu đến hai chân cũng bao vây lại, bất quá này lưu quang ở dưới chân hắn vị trí, cũng phân tán đi vào đại địa. Mắt trần có thể thấy, toàn bộ dài rộng các một dặm võ đài đều bị một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang bao trùm. Đừng trách ta trước tiên làm tốt phòng ngự biện pháp, ngươi chính là tên nghe thấy cổ rủ vọng sơn quận chiến thần, tại hạ cẩn thận chút cũng là bình thường. Giang sư đệ, xin mời. Trước tiên liền chống lên phòng ngự mạnh nhất. Hoàng trí hẩn mới khinh miệt cười lớn một tiếng, đối với Giang thủ ôm quyền mở miệng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Trư 150, trăm ngươi cũng đều được gần đủ rồi. Hoàng trí hẩn tiếng cười Giang thủ cũng lấy ra kinh trận, nhìn phía trước đối thủ một chút, phát hiện Hoàng trí hẩn không chút nào xông lên chém giết su thế. Giang thủ mới cầm lấy kinh trần chính là một thức phong trì địa kình. Có ánh ánh đao cắt ra một dặm dài võ đài, giang thủ thân thể cũng lấy tốc độ nhanh nhất đến hoàng chí ổn trước mặt. Xuân phong nhất độ. Phong trì địa kình hóa thành xuân phong nhất độ, kinh trần mang theo nạp ba, bốn vạn cân lượng, liên tiếp 12 đạo ánh đao ầm ầm đập xuống, vang nghênh nghỉnh trầm muộn tiếng va chạm bên trong, này 12 đạo ánh đao cũng ít phân trước sau chém ở hoàng chí ổn bà bay. Nhưng dù cho đòn đánh này, giang thủ đã phát huy toàn bộ thân lực, còn có đại sư cấp xuân phong nhất độ. Có thể ánh đao chém xuống sau hoàng chí ổn thân thể, nhưng chỉ là lung lay một thoáng liền lần nữa khôi phục bước vạng. Hoàng chí ổn thân thể lay động khi Giang thủ hai người phía dưới võ đài cũng đột nhiên lay động một chút. Thoáng qua sau Hoàng Chí ẩn lại cất tiếng cười to, "Giang thủ, này sẽ là của ngươi thực lực sao?" Xuân Phong nhất độ. Giang thủ không để ý tới không để ý, lại là một thức đại sư cấp Xuân Phong nhất độ ầm ầm lôi ra, một đòn sau lại là mới một thức đao ảnh lấp loé, ngăn ngắn một cái hô hấp Giang thủ liên tiếp chém ra ba làn sóng 12 đạo ánh đao, dung động lực không ngừng chồng chất bạo phát bên trong, Hoàng Chí ẩn thân thể cũng lại khẽ run một thoáng, hai người phía dưới đại địa cũng lập tức lay động bày chiến. Có thể thoáng qua sau, Hoàng Chí ẩn như trước đứng yên ở trên võ đài sắc mặt bất biến. Sức mạnh không sai nhưng ngư như chỉ là tài năng chỉ có thế, hôm nay liền nhất định sẽ gậy ở hoàng mộ trong tay. đứng yên ở trên võ đài, chờ giang thủ lại một chuôi đao một màn đập ra khi hoàng trí Huẩn nhưng chỉ là cười khẩy, lời nói bình tĩnh, vẻ mặt của hắn hoàn toàn giống như là đùa vai hề tượng như. gắng đón đỡ một đòn, giang thủ lại là chém ra một đao, nhưng lần này hoàng trí Huẩn không có lại dựa vào thanh khí mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này, mà là khẽ quát một tiếng địa vong vong ngân, thân thể ung dung hướng về trái bước ra, một bước dưới thân thể hắn trực tiếp liền biến mất ở giang thủ trước người, chờ giang thủ đột nhiên thu đao, mới phát hiện hoàng trí hẩn càng đến võ đài góc tây bắc, mà giang thủ trước mắt đứng thẳng địa cũng võ đài chính nam vương. Giang thủ nhất thời nhử chặt lông mày, hắn càng cơ hồ không cảm giác được đối phương thân pháp di động, không biết chuyện gì xảy ra đây liền bị vị này vọt đến góc tây bắc. Cao mày khi Giang thủ lại một thức phong trì địa bình, ánh đao phảng phát hiện ra kinh lôi vành ca một tiếng liền theo võ đài vùng cực nam lao thẳng tới góc tây bắc, nhưng mắt thấy này chớp giật tựa như một đao liền muốn chém tới hoàng trí hồn trên người, hoàng trí hồn lại là một thức địa vong vong ngân, thân thể phảng phất tuấn lớn gì, lấy để mắt thường đều khó mà bắt giữ tần suất đã tới võ đài đông nam rác. Giang thủ lần thứ hai cả kinh. Chờ hắn xoay người đem phong trì điện kình thôi thúc đến cấp độ tông sư, lấy so trước càng nhanh hơn gấp đôi còn nhiều tốc độ vô giết mà xuống khi, Hoàng Chí Ẩn vẫn như cũng là cử trọng nhược khinh thản nhiên cất bước, một bước đạp xuống thân ảnh biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã lại đến giang thủ phía sau võ đài một bên khác. Ha ha. Nhìn giang thủ liên tục nhiều lần vô hụt, ở trên võ đài giống vai hề tựa như bị dắt tới dắt đi, không chỉ Hoàng Chí Ẩn lần thứ hai cất tiếng cười to, chính là khán đài tả hữu mấy ngàn võ giả cũng có không ít người trong nháy mắt bùng nổ ra một trận tùy ý cười vang. Cười vang giang thủ nhẹ hít một hơi, không hề cấp tốc vô giết, chỉ là yên tĩnh đứng nhìn về phía Hoàng Chí Ẩn. Hoàng Chí Huyền cũng lại đang khoe miệng tránh ra một kia chào phúng tiếng cười, đùa ngươi cũng chọc cho gần đủ rồi. Cựu địa diệt điện. Tiếng nói dưới Hoàng Chí Huyền thân thể đột nhiên làm ra một cái quái lạ động tác, động tác kia cũng phảng phất vi bối liều nhân thân tứ chi thường thức tựa như cho người ta một loại cực kỳ quái dị đánh vào thị giác, nhưng lại thiên chờ ngươi chăm chú nhìn chăm chú khi, rồi lại có thể theo kia quái lạ động tác bên trong cảm giác được một kia cực kỳ không giống bình thường huyền ảo ý tứ hám súc. Cựu địa diệt điện chính là Hoàng Chí Huyền dựa vào lấy thành danh thần thông. Một bộ thần thông cựu cái động tác, Cựu Cú phán nói, mỗi làm ra một bộ bên cạnh hắn đại địa trọng lực sẽ tăng lên dữ dội không ít, một khi Cựu Sắt cùng xuất hiện, bình thường thất trọng võ giả ở nơi này áp lực nặng nghề dưới cũng sẽ trực tiếp bị đập vỡ vụn cơ quan nội tạng hai cốt, tám tầng võ giả có thể kiên trì cũng là bước đi liên tục khó khăn, hội lưu lạc là đợi làm thịt tự con, đừng nói gì đến chấm giết. Đệ nhất sát, thiết lãng sát. Duy trì quái lạ mà tràn ngập huyền ảo ý nhị tư thái, Hoàng Chí ẩn há mồm khẽ quát một tiếng, sát sóng giết ba chữ sau chính là một câu phát âm tần suất cực kỳ huyền diệu phán nói, một lời ra hai người vị trí võ đại ầm ầm dẻo vang. Phản phất đại địa đều bị này pháp nói dẫn dắt oan hô thức tỉnh, Giang Thủ cũng thân thể chìm xuống, có thể rõ ràng cảm giác được có đủ loại vô hình quái lực theo trong cơ thể hắn bên ngoài cơ thể đồng thời bạo phát bên ngoài cơ thể, bầu trời cũng phảng phất sụt, xuống mang theo âm trầm màu sắc đặt ở hắn đỉnh đầu bả vai, trong cơ thể từng luồng từng luồng quái lực hành hành liên lụy, lôi kéo hắn một thân cơ quan nội tạng huyết nhục hướng phía dưới cùng rớt. Đây chính là trọng lực các bước, đệ nhị sát, địa mạch sát, Hoàng Chí Huyền thì lại đang sử dụng sát sóng giết hậu thân thân đột nhiên biến đổi, lại hóa thành một bộ khách tràn ngập huyền cơ kỳ quỷ tư thái. Như vậy sát cơ cũng nhìn Giang Thủ biến sắc mặt, cầm lấy kinh trần lại là cấp độ tông sư phong trì địa kình. Tuy rằng trước đã nhiều lần bị chứng minh chỉ dự vào bát phương này nhị phẩm đã quyết, hắn căn bản nắm Hoàng Chí Huyền hết cách rồi, nhưng bây giờ Hoàng Chí Huyền dù sao là đang thi triển thần thông trong quá trình, nói không chắc. Chờ Giang Thủ thân thể hóa thành chói mắt ánh đao lóe lên mà xuống, chính làm địa mạch giết động tác Hoàng Chí Huyền nhưng thân thể khé động, xoan một thoáng quỷ mị biến mất. Giang Thủ vừa ngừng lại phong trì địa kình, để thân thể ở bên lôi đài đứng lại, xa xa phía sau liền lại vang lên một chuỗi mang theo kỳ lạ tần suất pháp nói, pháp nói dưới một tiếng vang ầm ầm, đại địa phảng phất thêm ra từng cái từng cái mạch đập đang nè nhót. Phù phù phù phù nhảy lên trong tiếng trên võ đài bầu trời cũng trở nên càng thêm âm trầm, đó là một loại rất cảm giác kỳ quái. Rõ ràng phía chân trời không có một kia mây đen, nhưng nguyên bản cực nóng sáng sủa dương quang lại bắt đầu lờ mờ tối tăm. Mà Giang Thủ ở phía dưới đại địa tựa như mạch đập vậy nhảy lên bên trong, bả vai khủng bố áp lực nặng nề cũng càng ngày càng mãn liệt, trong cơ thể các loại liên lụy trụ xuống lực, tương tự càng ngày càng dâng trào. Đây chính là địa mạch bản cường giả thực lực. Chỉ là nhị phẩm võ kỹ cũng thật là kém xa lắm, dù cho ta thân thể có thể so với song hệ thông linh tất trọng bạo phát huy, có thể ở như vậy hoàng chí hồn trước mặt cơ hồ không hề phản kháng lực hô hấp cũng không tự chủ được trở nên ồ ồ giang thủ sau đó mới lòng bàn tay một phen kinh thần trực tiếp thu nhập chiếc nhận chứa đồ trong nháy mắt tiếp theo giang thủ cầm lấy đã là phong tư phong tư vừa ra nguyên bản yên tĩnh mà đè nén vạn phất tử vực như thế không hề có một chút sức gió võ đài đột nhiên sẽ không biết từ đâu xoắn tới từng tầng từng tầng nồng nặng phong hệ linh khí tầng tầng phong hệ linh khí hội tụ quấn quanh ở phong tư bên cạnh người xoay tròn lăn lộn bên trong lại đánh về phía giang thủ quen thân trước một mực đặt ở giang thủ trên người trọng lực cát bước càng trực tiếp bị tầng này tầng phong hệ linh khí tách ra giang thủ tại thân ảnh cũng biến thành mơ hồ không rõ Người ngoài nhìn một cái có khả năng thấy chỉ có một người hình phong toàn ở võ đài đứng. Thánh khí. Hoàng chí ẩn lúc này mới kinh ngạc hô khẽ một tiếng, nhưng sau đó liền lại cười lạnh, Thánh khí thì lại làm sao? Ta một bộ cựu điệu giết điện chỉ dùng ra lượng giết mà thôi, đệ tam giết điệu tâm giết. Tiếng cười lạnh dưới Hoàng chí ẩn thân thể vẫy một cái, đệ tam giết cũng ầm ầm vận chuyển. Nhưng ngay cơ thể hắn đông đưa khi, giang thủ biến thành phong quang cũng đột nhiên biến mất rồi, Hoàng chí ẩn điệu tâm giết bên trong giết tự vừa mới ra khỏi miệng, quát to một tiếng sẽ theo vang lên. Bạo Lự sử phong tư thanh khí triển khai phong trì địa kình, loại kia tốc độ nhưng chuyển thành hoàng Trí ổn phản ứng cũng không kịp phản ứng nhanh chóng, phản phất vô hình ánh đao phốc chạm trên hoàng Trí ổn bả vai, sau lưng giang thủ một dặm dài rộng rộng lớn giữa lôi đài, bị một tiếng liền nổ lên một tiếng khét kêu. Khét kêu bên trong, giữa lôi đài bằng phản thạch mặt cũng hiện ra dài mấy mét rộng mạc nhận thức vết rách. Mà ở đòn đánh này dưới, hoàng Trí ổn địa tâm giết pháp nói cũng bị triệt để đánh gãy, địa vong vong ngân, nhẹ hít một hơi, hoàng chí ổn vận chuyển địa vong thân pháp một bước bước ra, loại này tương tự xúc địa thành thốn thần thông thân pháp, giang thủ hiện tại như trước vô pháp dùng mắt thường bắt giữ quy tắc nhưng phong tư nơi tay hắn căn bản không cần dùng mắt nhìn bên cạnh người chỉ cần có sức gió lưu động ở thánh khí tua vòi dưới kia cổ phong lưu liền chạy không thoát phong tư cảm ứng phong trì địa kình xuân phong nhất độ cảm giác bên cạnh người khí lưu gợn sóng giang thủ thân thể cũng hóa thành hư vô chém ra một đao chém ở một mảnh hư không kèm theo lại một tiếng nhẹ nhàng nổ tung giữa lôi đải mặt đất lại dạn nước xuất đạo vết nước hoàng trí hồn thân pháp cũng bị đột nhiên quái dậy khi hắn lảo đảo lùi về sau một bước đi giang thủ ánh đao lại hóa thành xuân phong nhất độ cấp độ tông sư xuân phong nhất độ liên tiếp hai đạo vô hình đao ảnh tung bay mà xuống mỗi một đao không chỉ mang theo hắn một thân toàn bộ thân lực càng là mỗi một đao cũng ẩn chứa bát phẩm thần thông cựu phong tụ bạo chấn động một bạo ong ong ong ngoảnh ngoảnh ngoảnh một lần rung động hoàng trí hồn thân thể chính là run lên một lần cự bạo giữa lôi đài đại địa sẽ xuất hiện một lần rãn nước chờ một thức xuân phong nhất độ triệt để kết thúc hoàng trí hồn thân thể cũng liên tiếp phát run hơn 10 lần giữa lôi đài nhưng một tiếng vang ầm ầm hiện ra một cái dài rộng mấy chục mét mạng nhện vết rách giang thủ nhưng lại lần nữa nĩu chặt lông mày phong tư cũng lấy ra hoàn triển khai cấp độ tổng sư đao quyết phụ ra bát phẩm thần thông uy càng chỉ là hậu quả như thế hoàng trí hồn phong ngự thánh khí cũng quá bất phàm bởi vì giang thủ mỗi một lần công kích, nhìn như là rơi ở bên ngoài cơ thể hắn phòng ngự quang tuấn trên, nhưng cuối cùng nhưng là bị kia quang tuấn rời đi chuyển đến trên mặt đất. vì lẽ đó đừng xem hoàng trí huyền liên tiếp phát run nhiều lần, võ đài trung ương hoàn bắt đầu dạn nứt hoán nát, nhưng hoàng trí huyền bản thân tịnh không bị thương tích gì. giang thủ cao mày bên trong, hoàng trí huyền lại một thức địa vong thân pháp, thân thể trốn đến võ đài góc đối sau mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, bay về giang thủ cất tiếng cười to, khá lắm, mới vừa rồi còn thực sự là coi thường ngươi. tiếng cười lớn giang thủ nhưng cũng cười, tiếp theo hơi thở, hoàng trí huyền bên cạnh người mấy mét ở ngoài lại đột nhiên ầm ầm ầm nổi lên liên tiếp kịch liệt nổ vang đó là giang thủ dọc theo hoàng trí hồn bên cạnh người đi vòng một vòng, đi vòng bên trong càng quay về mặt đất đánh giết ra hơn 10 kích phong trì điện đỉnh, mỗi một kích đều mang cụ phong cựu bá huy. Bởi vì giang thủ tốc độ quá nhanh, vì lẽ đó hắn đã vòng quanh hoàng trí hồn buôn ba một vòng, tùy ý ra hơn 10 kích, sau đó hơn 10 kích cụ bạo tiếng đồng thời nổ lên khi hoàng trí hồn mới vội vàng phản ứng lại, nhưng phản ứng của hắn đã chậm, trong cùng một lúc bạo liệt tiếng dưới, hắn bên cạnh người võ đài trực tiếp vỡ nát đổ nát đổ nát trong tiếng hoàng trí hồn thân thể cũng đột nhiên luôn xuống, chờ hắn vừa định vận chuyển thân pháp chạy trốn khi giang thủ lại là một thức phong trì điện, đỉnh chém ra. Nhưng lần này cũng không phải chém giết Hoàng Chí Ẩn, mà là giang thủ ở vô z bên trong nắm lên Hoàng Chí Ẩn tay trái, hô chốn tới trên không. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, hai cái ở trên võ đài cực giết người liền còn như phi hành như thế phóng lên trời. Bất quá phi thiên tư thái bên trong giang thủ là mặt mày bình tĩnh, Hoàng Chí Ẩn cũng hoang mang hoảng loạn đến cực hạn. Phong trì địa kình, mang theo Hoàng Chí Ẩn bay lên hơn trăm mét cao giang thủ mới đột nhiên buông tay, ở Hoàng Chí Ẩn lại ầm ầm rơi xuống khi, giang thủ nhưng dựa vào phong tư thánh khí quấn quanh tới nồng nặc phong hệ linh khí hướng về bên trái cho đi, phản phất chim lớn như thế trượt ra hơn 10 mét, mới lại một thức sát đao đập xuống. Bành chém ra một đao, Hoàng Trí ẩn đã rơi vào tầng trời thấp hơn 40 mét da thân thể trực tiếp liền bị một đao chém nát giáp bảo vệ, sau đó khi hắn bả vai lại nổi lên một vết ánh sáng màu máu, huyết nục tối nát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 151, thật sự quá là mất mặt. Hô. Bả vai nổ tung huyết nục bắn ra bốn phía bên trong, Hoàng Trí ẩn thân thể cũng tiếp tục rơi xuống dưới, nhưng Giang Thủ nhưng dự vào trước chém ra một đao thân thể lại đột nhiên trên nhảy, Nảy một cái hơn 10 mét sau mới lại một thức phong trì địa kình, như bên trên đập xuống phong màu xanh lôi quang, ầm một tiếng chém về phía Hoàng Chí ẩn. Ta chịu thua, ta chịu thua nhưng một đao này còn không có chạm trên hoàng trí hẩn liền thê bạch nghiêm mặt lên tiếng la hét hắn la hét tiếng tuy rằng rất chậm giang thủ một đao đều đã lại chạm trên hắn thân thể khi mới phát ra tiếng vang có thể giang thủ hay là vội vã thu đao để trôi đao đè lên hoàng trí hẩn đồng thời rơi xuống dưới phu phu một tiếng chờ hai bóng người một điệt ba một vững vàng đứng ở trên võ đài khi thiên kiền phủ khán đài trố mấy ngàn đạo vây xem bóng người mới rồn rập ồ lên thua hoàng trí hẩn dĩ nhiên thua khí hoàng trí hẩn dĩ nhiên bại bởi giang thủ hơn nữa còn là thảm bại nếu như này là sinh tử chiến phòng trường vị này đã bị giang thủ chém giết mà từ đầu tới đuôi này trận đánh nhau cũng chỉ có mười mấy hô hấp. Tại sao vậy? Kiều chiến vừa bắt đầu, Giang Thủ ở Hoàng Trí gần trước mặt căn bản là như là vai hề như thế, mặc kệ làm sao đánh giết cũng không phá ra được hắn phòng ngự. Mặt sau tiểu tử này mấy hơi thở liền triệt để trở mình. Biến hóa này cũng quá nhanh đi. Ô lên sôi trào trong tiếng, lần lượt từng bóng người cũng không nhịn được kích động theo trên khán đài đứng lên, tất cả đều bất khả tư nghị nhìn chăm chăm võ đài, thậm chí rất nhiều người cũng không thể nào tiếp thu được kết quả như thế. Dù sao này chém giết biến hóa cũng quá nhanh nhưng ở vô số người kinh ngạc thốt lên bên trong cũng có một nhóm người rất nhanh trở nên thoải mái đó là bởi vì nhị thông suốt trước sau biến hóa hoàng chí huyền cường đại nhất là thánh khí vừa ra liên tiếp phụ cận đại địa ngươi nếu không thể lập tức phá hủy một mảnh đại địa để hắn thánh khí mất đi căn cơ kia liền là không cách nào phá giải phòng ngự tuyệt đối mặc kệ ngươi nhiều mạnh mẽ đánh giết đều sẽ bị kia thánh khí chuyển đến tải hữu trên mặt đất vậy làm sao phá có thể giang thủ ở sau cùng trong chém giết đầu tiên là một cái hô hấp ở hoàng chí huyền bên cạnh người sử dụng tới một vòng bạo liệt thức đao pháp ở bạo liệt trùng tích vào hoàng chí huyền thánh khí cùng đại địa liên hệ tất nhiên sẽ bị quấy rầy ảnh hưởng đó không phải là toàn bộ bị phá biết, chí ít hoàng trí huyền còn có thể dựa vào hắn đứng thẳng địa mặt đất, phát huy thánh khí cùng đại địa liên hệ. Nhưng này xác thực cũng bị ảnh hưởng không ít. Như vậy cũng tốt so hoàng trí huyền là một cây sinh trưởng trên mặt đất đại thụ che trời, hắn chôn vào lòng đất rễ cây cũng không phải chỉ thẳng tắp từ trên xuống dưới, còn có vô số hướng về hai bên phải trái kéo dài chi nhánh rễ cây dẫn tới bốn phương tám hướng. Như hoàn hảo trạng thái ngươi nghĩ đem hắn mang theo rời mặt đất, tương đương với trực tiếp đi vào hoàn hảo trạng thái đại thụ che trời, độ khó rất lớn. Nhưng giang thủ một kích kia chính là chặt đứt hoàng trí huyền hướng về hai bên phải trái kéo dài vô số chi nhánh rễ cây. Để hắn chỉ còn dư lại thẳng tắp dễ chính mạch, độ khó tự nhiên nhỏ rất nhiều. Thánh khí bị dưới ảnh hưởng, Giang Thủ lại dựa vào man lực đem Hoàng Trí ẩn mang theo phi cách mặt đất, một khi hắn cách mặt đất thánh khí chính là triệt để mất đi căn cơ. Không còn căn cơ phòng ngự thánh khí tự nhiên uy lực lớn điệt, sợ rằng chỉ bình thường bốn, năm phẩm linh khí sức phòng ngự, sau đó mới bị Giang Thủ kích phá phòng ngự trọng thương. Chính là tại nơi cách mặt đất ngăn ngắn mấy hơi thở bên trong. Hoàng Trí ẩn như không chịu thua, như hai người là liều mạng chiến đấu, vị này địa mạch bảng cường giả liền thật đã bị rế. Nhưng phải mãi thuộc về thoải mái, nghi thông suốt những này sau đông đạo võ giả hay là rất nhanh lại tràn đầy kinh hãi. Bất kể nói thế nào đây đều là giang thủ thắng rồi à, ở Hoàng Chí quận Nam hiểu nhất võ đài chém giết chiến bên trong lực gáp đối phương, đánh một chỗ mạch bảng cường giả chủ động trị vua. Giang thủ thắng rồi. Đầu tiên là thu được tư cách khiêu chiến, sau đó một lần đánh bại địa mạch bảng cường giả. Tiêu đại biểu ý nghĩa chính là giang thủ đã trở thành địa mạch bảng cường giả, thay thế được Hoàng Chí quận trở thành địa mạch bảng thứ 97 vị, còn Hoàng Chí quận thì lại về phía sau hóa lại, trở thành địa mạch bảng 98 vị, mà vốn là địa mạch bảng 100 người thì lại ngã ra bảng danh sách. Này, chuyện này, họ giang thật thành địa mạch bảng cường giả, không có chút hồi hộp nào thắng lợi. Không phải địa mạch bảng thiên tài là cái gì, nhưng hắn chỉ 19 tuổi thật nhiều chứ, vẫn chưa tới 20 liền thật sự giết tới địa mạch bảng. Thật sự lên cấp, thật sự lên cấp rồi. Từng mảng từng mảng tiếng kinh hô bên trong, vô số người đều là cả kinh hít khí lạnh. Nhưng Đại Nguyên Tông mọi người vị trí phương hướng, lần lượt từng bóng người nhưng kích động trực tiếp nhảy đứng lên bắt đầu hoan hô, tiếng hoan hô bên trong, trên võ đài giang thủ mới cười nhìn về phía Tề La Thừa Minh vị trí phương hướng, Thừa Minh trưởng lão, giang ngỗ may mắn đánh bại Hoàng sư huynh, lên cấp địa mạch bảng, không biết ta Đại Nguyên Tông tông môn lên cấp một chuyện có phải hay không đã hoàn thành. Trong sáng tiếng nói khuyết tán truyền bá, khán đài chỗ Tề La Thừa Minh cũng sắc mặt hắt lục hắt lục, bởi vì Tề La Thừa Minh đều sắp hỏng mất, kết quả như thế cũng đủ để cho hắn tan vỡ. Giang Thủ làm sao có khả năng thật sự thắng rồi? Hoàng Chí Hưởng con kia heo, không, đó là heo cũng không bằng gia hỏa. thiệt tòi hắn trước vẫn còn ở trên võ đài nhiều phiền, cười nhạo trêu đùa Giang Thủ, thậm chí còn đã nói đùa người cũng chọc cho gần đủ rồi. Mặc dù đang Hoàng Chí Hưởng nói câu nói tia khi, ngay lúc đó cục diện đích xác là Giang Thủ đang bị đùa với đùa, có thể câu nói tia kết thúc mười mấy hô hấp mà thôi. Hoàng Chí Hưởng cửu địa giết điển liền đệ tam giết đều không triển khai ra liền thất bại, hoàn bị bại như thế triệt đề. Được rồi, Tề La Thừa Minh cùng Hoàng Chí Ẩn cũng không có gì đặc thù quan hệ, thời điểm khác đừng nói vị này bị thua, chính là hắn chết rồi Tề La Thừa Minh cũng sẽ không có tình cảm gì còn sóng, nhưng hắn hiện tại này bại một lần, Giang thủ liền thật trở thành địa mạch bảng cường giả, hay là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, khi hắn chứng kiến lên dưới. Mà hắn trước lại ra đại nguyên tông lên cấp sát hạch, tự nhiên cũng chính là hoàn thành. Như vậy hoàn thành, lại làm cho Tề La Thừa Minh hỏng mất muốn nói máu. Thừa Minh trưởng lão, lẽ nào Giang thủ hiện tại lên cấp địa mạch bảng, vẫn không tính là hoàn thành sát hạch. Tề La Thừa Minh tâm tư lăn lộn, khó chịu buồn nôn nhớ chết đi. Khi hắn một bên cách đó không xa cảnh phù mới cũng kinh ngạc mở miệng đặt câu hỏi. Một tiếng lanh lảnh tiếng nói dưới Tề La Thừa Minh mới thân thể run lên, sâu kín liếc nhìn cảnh phù một cái, hắn thế nào cảm giác cái này dáng dấp xinh đẹp quá tiểu nha đầu sẽ có như thế ghê tởm thời điểm. Khắc, hoàn thành, hoàn thành, ta tuyên bố bắt đầu từ bây giờ Đại Nguyên Tông đã là nhị phẩm tông môn, tương quan hạng mục công việc chúng ta dưới hội thông báo Tề La thị người nội bộ sự đem tin tức thông báo cổ rủ, đặc biệt là vọng sân quận. Xanh ngự trừng mắt một cái sau, Tề La Thừa Minh mới lại mặt tối sầm lại nhìn về phía gian thủ, tương tự là vận chuyển tu vi đem lời âm truyền khắp toàn trường một đạo rõ ràng tiếng từ dưới. Đại nguyên tông Nam hòa mấy người cũng dồn dập tinh thần chấn động mạnh, tất cả đều phân chấn không ngớt quay về Tề La Thừa Minh bãi tạ. Mà nhìn thấy kia một đám hỉ hình vu sắc ra hỏa, Tề La Thừa Minh nhưng khó chịu giống là bị người buộc ăn thì như thế, xoay người rời đi. Vị này rời đi cũng không có ảnh hưởng đến những võ giả khác bao nhiêu, Đại nguyên tông mọi người vốn là có chút khó chịu vị kia, hiện tại Tề La Thừa Minh đi cũng liền đi, đối với bọn họ ảnh hưởng cũng không lớn. Nam hòa, hoàng phụ trần mấy người cũng đều là ở bên kia rời đi khi, hoan hô liền chạy trốn hướng về võ đài, càng đang hoan hô bên trong có mấy cái cũng suýt chút nữa kích động cấp lên đối với những người này tới nói, đời này tu vi tinh tiến độ khó quá lớn, cơ bản vô vọng, tâm tư của bọn họ cũng phần lớn cũng đang tăng cường trên tông môn, có thể trước nằm mơ cũng không nghĩ tới đại nguyên tông cứ như vậy thành nhị phẩm tông môn, à, vì lẽ đó thời khắc này mấy cái trưởng lão đều là kích động hưng phấn không nhịn được nước mắt mơ hồ, chính là cái khác vây xem võ giả trong đám, như thế có không ít người nhanh chóng hội tụ hướng về chỗ lôi đài, dù sao bọn họ chính là chứng kiến một cái mới mẹ tích sinh ra, dù cho trước không ít người xem thường gian thủ, thấy hắn không biết tự lượng sức mình, có thể như việc này thực sau. Giang thủ biểu hiện yêu nghiệt cũng đủ để cho bộ phận võ giả thả xuống mặt mũi qua đây nắm chặt cơ hội nhận thức danh chấp vị này thuận lợi quật khởi tân tú. Vẫn là câu nói kia, giang thủ trước Lăng Ngai Châu trong vòng trăm năm có thể quang vinh đăng địa mạch bảng sớm nhất cũng là 22, 23 tuổi. Kia giang thủ lên bảng biểu hiện ý nghĩa cũng thật sự quá kinh khủng. Một mảnh hoan hô sôi trào bên trong, khán đài chỗ trước ngồi ở tề La Thừa Minh bên cạnh người Cảnh Vạn Xuyên cũng mặt tối sầm lại nhìn phía trước một chút, mới đứng dậy liền đi. Nhưng Cảnh Vạn Xuyên này tư thái lại làm cho Cảnh Phù mẫn ra, "Phụ thân, ngươi xem ta trước đại đoàn đúng đi." Giang thủ quả nhiên thắng, hắn hiện tại đã là địa mạch bảng cường giả hơn nữa còn là phá lăng nhai châu ghi lại địa mạch bảng thiên tài chúng ta không hướng đi hắn đạo hạ một thoáng sao cảnh phù có thể cảm giác được ra cảnh vạn xuyên xem thường giang thủ nhưng nàng dù sao đối với một số sự không biết chuyện tỉ như cảnh vạn xuyên trong âm thầm đối với giang thủ truyền âm nói qua những câu nói kia nàng cũng chỉ coi là cảnh vạn xuyên là đơn giản xem thường nhất phẩm tông môn thiên tài mà thôi bây giờ thấy giang thủ phá lăng nhai châu ghi chép lấy 19 tuổi tư quang vinh đang địa mạch bảng nàng kia tự nhiên cũng không muốn cảnh vạn xuyên cứ như vậy rời đi dù sao đây là xoay chuyển cảnh vạn xuyên tâm tính cơ hội của ta nhưng chính đi tới cảnh vạn xuyên nhưng theo lời này thân thể du lên cũng xanh ngượt quay đầu lại nhìn con gái một chút trong mắt tất cả đều là ai đoán hướng đi tiểu tử kia nói hạ tuy nói nữ sinh hướng ngoại tình huống thông thường phần lớn cô gái một khi trưởng thành đều sẽ từ từ bị từng cái từng cái người ngoài câu để ý thần nhưng chính mình vị này có muốn hay không như thế hết chuyện để nói ai đoán trường cảnh phù một chút cảnh bạn xuyên mới lại xoay người rời đi đạo cái gì hạ theo ta về nhà a cái này đi giang thủ tuy rằng không sánh được xuất sắc như cô cô bọn họ nhưng bây giờ biểu hiện ra chiến tích cũng rất cường đại a thiên tài như vậy chúng ta cảnh họ giao hảo một thoáng cũng không không sai là Cảnh phù nhưng mặt không tình nguyện, càng nỗ lực lần thứ hai thuyết phục Cảnh Vạn Xuyên. Cảnh Vạn Xuyên thân thể lại ngẩng ra, khoe miệng cũng bắt đầu nhanh chóng liên tục co giật. Không phải là sao? Bây giờ Giang Thủ Quang Vinh đang lăng nhai châu địa mạch bảng, 19 tuổi liền Quang Vinh leo lên bảng, thành tích như vậy ở Lăng Nhai Châu tuyệt đối là yêu nghiệt, đặt ở tam phẩm trong tông môn cũng là yêu nghiệt. Nhưng thành tích như vậy đối với Lai Đô hào tộc võ giả tới nói, hoàn không hề tính yêu nghiệt, Lăng Nhai Châu gì kỷ vốn chỉ có xếp hạng trước mấy mới có tư cách cạnh tranh toàn bộ Lai Quốc Thiên Mạch bảng, bảng danh sách. Mà toàn bộ Lai Quốc phạm vi Thiên Mạch bảng cũng có phần lớn đều bị Lai Đô hào tộc nắm giữ. Hôm nay giang thủ so với năm đó cảnh tú như, còn có cảnh họ vị kia 25 tuổi bốn hệ thất trọng vẫn có không đào ngũ cự. Nhưng coi như như thế, liền ngay cả cảnh vạn xuyên không thừa nhận cũng không được, giang thủ đã là có tư cách để cảnh họ cũng đáng giá dưới khí lực lạp long thiên tài. Dù sao coi như là toàn bộ cảnh họ, cảnh tú như loại kia thiên tài một đời người trong cũng không vượt quá một tay mấy. Như cùng giang thủ không cừu không oán lần thứ nhất vẫn biết, cảnh bạn xuyên thật không ngại đi lôi kéo dưới, nhưng bây giờ để hắn lôi kéo giang thủ, đây tuyệt đối là so giết hắn hoàn để hắn khó chịu sự khẽ miệng co giật bên trong mạnh mẽ chừng cảnh phù một chút, cảnh bạn xuyên mới lục nghiêm mặt vung tay lên, cuốn lên một tầng thanh vân liền mang theo cảnh phù trốn tới cảnh ngự đường phương hướng. Hắn lần này tới là dự định để con gái nhìn tiểu tử kia là như thế nào không biết tự lượng sức mình, không phải là nhìn tiểu tử kia đại sát tứ phương bày ra kỳ tích, nhưng kết quả này nhưng thật sự quá là mất mặt, cảnh bạn xuyên cũng không mặt mũi ở lại nơi này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 152, nhất thời không cẩn thận. Đỗ Tư Tỷ. Chỗ lôi đại đại nguyên tông mọi người hoan hô kích động quên hết tất cả tần ngoại càng vây lên không ít chuẩn bị đi kết bạn giang thủ này tần quật khởi lăng nhai châu tần quý tại thân ảnh nhưng khán đài nơi nào đó đỗ phương phỉ, đỗ lăng nghiệp mấy người nhưng đều là vẻ mặt chú mắt mãi đến tận hoàng trí hồn vừa băng bó tạc liệt bả vai vừa thê bạch nghiêm mặt đi về tới khi liếc mắt nhìn hay là trận mắt hốc muôn mấy người hoàng trí hồn sắc mặt cũng trong nháy mắt càng khó coi hơn rất nhiều không chỉ là đỗ phương phỉ mấy cái trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được này chiến công thân là người trong cuộc một hoàng trí hồn đối với trận chiến này kết cục càng thêm hỏng mất nhiều đây đặc biệt là trận chiến này hay là hắn vì lấy lòng Đỗ Phương Phỉ mới xuất chiến, bây giờ kết quả cũng làm cho hắn có chút không đất dung thần, đứng ở Đỗ Phương Phỉ trước mặt khi cũng không biết nên nói cái gì. Cái này cũng không trách người, là chúng ta cũng quá khinh thường họ Giang thực lực. Cũng là ở Hoàng Chí ẩn á khẩu không trả lời được bên trong, Đỗ Phương Phỉ mới thu lại kinh sợ, một câu độc viên, Hoàng Chí ẩn cũng nhất thời cảm kích không cách nào hình dung. Bất quá ở Hoàng Chí ẩn kích động bên trong, họ Quách Nam Tử lại đột nhiên cau mày mở miệng, "Đỗ sư tỷ, ngươi nói ta bây giờ đối với Giang thủ đưa giặc khiêu chiến, hắn hội đáp ứng sao?" Đỗ Phương Phỉ cũng chíu khởi sinh xuân mi, Nhìn xa xa hoan hô Đại Nguyên Tông mọi người, nhìn lại một chút bên cạnh người túi đầu ủ rũ vẻ mặt hỏng mất đệ đệ, Đỗ Phương Phỉ đôi mắt xinh đẹp bên trong cũng lóe qua một tia lạnh lẽo âm trầm, vốn là muốn thay đệ đệ ra mặt, kết quả ngược lại là thành toàn Giang Thủ ủy danh, kết quả này cũng làm cho nàng rất buồn nôn. Giang Thủ trước vì phải giúp Tông môn lên cấp, chủ động tới khiêu chiến địa mạch bảng, mà Hoàng sư đệ lại là địa mạch bảng trên tối cấp bậc thấp tưởng giả, kia Hoàng sư đệ đưa ra ước chiến cũng không tính bắt nạt nhân, dù sao cũng là tiểu tử kia muốn chủ động khiêu chiến địa mạch bảng, nhưng bây giờ Đại Nguyên Tông đã lên cấp nhị phẩm Tông môn, Giang Thủ mục đích cũng hoàn thành, ngươi cũng địa mạch bảng thứ tám vị cường giả so hoàng sư đệ mạnh hơn không ít nếu là ngươi chủ động ước chiến giang thủ đáp ứng độ khả thi thật sự không lớn cao mày nói nhỏ một tiếng càng nói đỗ phương phỉ tâm trạng ướt khí cũng càng dày đặc cúc vẫn là câu nói kia giang thủ ban đầu là xuất thân nhất phẩm tông môn đỗ lăng nghiệp chủ động đi khiêu khích là mất đi mặt mũi sau nàng coi như muốn thay đệ đệ thông hơi cũng không thể xuất thủ bởi vì nàng như quá chủ động coi như bang đỗ lăng nghiệp chút giận nàng mặt mũi của chính mình cũng sẽ cột không còn một nống một mình ngươi tam phẩm tông môn thiên tài siêu cấp chạy đi bắt nạn nhất phẩm tông môn võ giả việc này đừng nói thật đi làm chỉ phải suy nghĩ một chút đỗ phương vĩ sẽ ngựa không nhẹ. Chứ rửi vào Tề La thị cố ý làm khó dễ Đại Nguyên tông cơ hội, thật vất vả có thể quang minh chính đại ra tay, nhưng đổi lấy kết quả như thế, thật sự khiến người ta càng bị đè nén. Hiện tại Giang thủ đã hoàn thành tông môn lên cấp sách hạch, hắn hoàn chỉ là một địa mạch bảng 97 vị cổ giả. Kia nếu là xếp hạng cao hơn nhiều hắn vô duyên vô cớ đi ức chiến, tháng rồi cũng thật mất mặt. Quét danh chuyện chủ động đi ức chiến Giang thủ, tháng bại đều sẽ để cho bọn họ bộ mặt lúng túng. Càng khỏi nói Giang thủ cũng chưa chắc hội đáp ứng, coi như hắn không đáp ứng ngoại giới cũng sẽ không xem nhẹ Giang thủ chút nào, trái lại chỉ sẽ cho rằng là mấy người bọn hắn rõ ràng bắt nạt nhân. Chỉ ít Đỗ Phương Phỉ thấy Giang thủ đáp ứng hy vọng rất nhỏ. Có thể tưởng tượng là muốn như vậy, nhìn Giang thủ ở trên võ đài muôn người chú ý, chịu vô số võ giả kính nể kính ngưỡng, Đỗ Phương Phỉ hay là càng xem càng mừng mình, một khuôn mặt tươi cười cũng xoay chuyển thành chưa can xắc. Cũng không phải không hy vọng, chỉ muốn xuất ra điểm đánh đổi dụ hắn mắc câu, vậy không quản hắn có nên hay không chiến, ngoại giới hẳn là cũng sẽ không xem nhẹ chúng ta. Gặp Đỗ Phương Phỉ mặt ấm ức biểu tình, Quách Danh chuyện mới nhẹ mở miệng cười, chờ một câu nói hấp dẫn mấy người chú ý sau, Quách Danh truyện mới ho nhẹ một tiếng, vận chuyển tu vi liền quay về phía trước hét vang, Giang thủ! Rót vào tu vi hét một tiếng xa xa truyền ra càng nhanh chóng đệ lại phía trước võ đài ra vô số sôi trào tiếng hoan hô chờ người nơi nào còn ngưng trệ tất cả đều xoay người nhìn lại khi quách danh truyện mới cười lạnh một tiếng giang thủ tại hạ ngân xa tông quách danh truyện đầu tiên muốn chúc mừng giang sư đệ đánh bại hoàng sư đệ quang vinh đăng địa mạch bảng bất quá chỉ là địa mạch bảng khiêu chiến loại bản giang sư đệ nhưng xuống tay nặng như vậy hoàng sư đệ thường thế kia sợ rằng ít nhất phải tĩnh dưỡng một năm nửa năm mới có thể khôi phục giang sư đệ không khỏi cũng quá không biết nặng nhẹ chút quát lạnh tiếng trong truyền bá trên võ đài giang thủ mới cũng đứng ở đỗ thanh vũ bên cạnh người cao mày nhìn về phía quách danh truyện chính mình ra tay nặng sao Quách Ngộ tuy rằng muốn thay Hoàng sư đệ ra tay giáo huấn ngươi một chút, nhưng ta đứng hàng địa mạch bảng 84 vị, tuổi cũng lớn hơn ngươi rất nhiều, chủ này động ước chiến mà nói cũng không tiện mở miệng, như vậy đi, không bằng chúng ta đánh cược một lần. Ngươi ta một trận chiến, ta lấy ra một môn thất phẩm thần thông làm tiền đặt cược, nếu là Quách Ngộ thua thần thông thuộc về ngươi, nếu là ngươi thua, miễn là ngay ở trước mặt các vị đồng đạo hướng về Hoàng sư đệ bồi dưới lễ nói lời xin lỗi là được, hơn nữa ngươi cũng có thể yên tâm, miễn là ngươi dám chiến, dù cho ngươi không phải là đối thủ của ta, ta cũng sẽ không đối với ngươi dưới nặng tay, Giang thủ, ngươi có dám hay không? Ở Giang thủ nhìn kỳ Quách danh chuyện nhưng cất tiếng cười to. Tiếng nói theo tê. Tiếng gọi truyền bá ra khi, toàn bộ Thiên kiền phụ khán đài võ đài phụ cận lại là ở một tiếng liền vỡ tổ rồi. Quét danh truyện ước chiến giang thủ, muốn thay hoàng chí ổn ra mặt. Hắn, hắn tuy rằng tu vi tuổi bài vị đều phải cao hơn nhiều giang thủ, chủ động ước chiến nhìn như có chút bắt nạt nhân, nhưng nếu chỉ là vì thay hoàng chí ổn ra mặt, sẽ không giới nặng tay, giang thủ thua cũng chỉ cần hướng về hoàng chí ổn bồi dưới lễ nói lời xin lỗi là được. Chỉ khi nào thắng lợi là có thể được một môn thần thông. Chuyện này, này rõ ràng là tiện nghi giang thủ a. Thần thông à, mẹ nó, những ngày địa mạch bảng cường giả thực sự là có nhiều a. Như vậy liền lấy ra một môn thần thông làm tiền đạo cược, vỡ tổ một người trong cái võ giả cũng kích động mà nóng rực nhìn về phía Quách Danh truyện, tương tự có không ít không ngừng hâm mộ nhìn về phía Giang Thủ. Dù sao miễn là một trận chiến, thua không có gì, thắng có được một môn thần thông, này mặc kệ thấy thế nào đều là kiếm buồn không lỗ. Chuyện tốt như vậy, bọn họ cũng hận không thể thay Giang Thủ lập tức đồng ý. Mà lúc này cũng không ai đối với Quách Danh truyện nói lên ước chiến có cái khác chế trách, ai bảo vị này lái ra khiêu chiến quá ưu việt. Hơn nữa nước chiến tên tuổi cũng là không ngứa sư đệ trọng thương, muốn thấy sư đệ ra mặt, vậy cho dù Quách Danh truyện khắp mọi mặt đều phải cường đại hơn Giang Thủ nhiều lắm cũng không ai thấy không ổn. Quách sư đệ, Quách sư minh, khán đài võ đài lần lượt từng bóng người kích động không thôi kinh ngạc thốt lên. đứng ở Quách danh truyện bên cạnh người Đỗ Phương Phỉ mấy người cũng kinh ngạc không ngớt nhìn về phía Quách danh truyện, đặc biệt là Đỗ Phương Phỉ, nàng trong lúc nhất thời cũng không thể nào tưởng tượng được Quách danh truyện sau đó lớn như vậy vô liếng. Thần thông à, chính là bọn họ những này tam phẩm trong tông môn thiên tại siêu cấp, một môn hoàn chỉnh thần thông giá trị cũng là đủ khiến bọn họ tâm thương. yêu không dứt. còn có. Quách danh truyện nói như vậy là bỏ đi trước Đỗ Phương Phỉ băn khoăn những chuyện kia, nhưng vấn đề là nếu thật sự làm như vậy, coi như trở giang thủ nên chiến. Quách Danh chuyện cũng thắng rồi, miễn là Giang thủ nói lời xin lỗi là được. Vậy thì có cái gì dùng? Đỗ Sư thì yên tâm, Giang thủ miễn là dám đáp ứng, chờ sau đó ta và hắn lên phía sau lôi đài cũng sẽ cố gắng nghiền ép thực lực của hắn. Miễn là thực lực của hắn biểu hiện mạnh hơn một chút, ta là có thể lạnh lùng hạ sát thủ, coi như không giết hắn phải để hắn tàn đi, đến thời điểm lại nói thực lực của hắn quá mạnh mẽ ta vô pháp lưu thủ, nhất thời không cẩn thận là được. Kèm theo Đỗ Phương Phỉ duyên dáng gọi to, Quách Danh chuyện nhưng nhanh chóng truyền âm giải thích. Hắn không phải người ngu, làm sao có khả năng thật sự giống trước nói như vậy ưu đãi Giang thủ? kia chỉ là một cớ cách nói, để mọi người không đến chỉ trích hắn ước chiến Giang thủ này, khắp mọi mặt cũng so kém hắn đích ra hỏa. Miễn là phương diện này dừng bước, đến thời điểm thủ đoạn ra hết không cẩn thận làm Giang thủ bị thương nặng cũng không có gì. Miễn là hắn ở trên võ đài ép Giang thủ bùng nổ ra không kém hơn thực lực của hắn, để ngoại nhân biết hắn vô pháp lưu thủ. Kia Giang thủ làm mất đi nửa cái mạng đó cũng là bất ngờ. Đến thời điểm lại nói chút câu khách sáo cũng liền đi qua, còn thần thông. Giang thủ làm sao có khả năng thắng hắn? Một câu truyền âm nói Đỗ Phương Phỉ đôi mắt đẹp lấp lánh, khoe miệng khẽ dương lên, lên một nụ cười khi, quét danh chuyện mới lại nhìn về phía trước. Giang sư để ý như thế nào? Quách Mỗ mà nói đã đã nói, ngươi dám chiến chúng ta liền xuống tràng luật bàn. Ngươi nếu không dám còn chưa tính, ta khắp mọi mặt cũng mạnh hơn ngươi chút, ngươi bất chiến cũng là bình thường. Đáp ứng hắn, Giang Thủ, đây chính là cơ hội tốt. Đúng đấy, Giang sư Minh, đây chính là thần thông a. Ngươi coi như thực lực không sánh được Quách Danh truyện, nhưng chỉ cần không cẩn thận thắng rồi, vậy coi như kiếm một rồi. Kèm theo Quách Danh truyện tiếng nói, võ đài phụ cận một ít chuẩn bị kết bạn Giang Thủ võ giả cũng rồn dập kích động hô to, đều là dục Giang Thủ nên chiến. Như thế điều kiện tốt hay là ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới. Bọn hắn cũng đều thấy Quách Danh chuyện dám nói như vậy liền cũng chỉ có thể làm như vậy, loại này tự nhiên kiếm được thật là tốt sự, tại sao không đáp ứng? Bất quá những này ý kiến phần lớn đều là bị thần thông mê hoặc thần trí không rõ, Đại Nguyên Tông đoàn người lại không kích động như vậy. Thần thông tuy rằng quý trọng, nhưng Đại Nguyên Tông bây giờ cũng có 3 môn chấn tông thần thông, không thiếu cái kia, hơn nữa người bình thường không biết, Đại Nguyên Tông lại làm sao biết Quách Danh chuyện đã đứng ở Đố Lăng nghiệp bên cạnh người, lời của hắn nói sẽ rất khó để người yên lòng đi tin tưởng. Nhưng Đại Nguyên Tông mọi người còn chưa kịp quyến bảo, Giang thủ liền cũng khẽ cười một tiếng một tiếng cười dưới tả hữu hô to thanh em dồn dập đệ thấp ở vô số võ giả mê tít mắt không nứt quan tâm dưới giang thủ mới nói đại quách sư minh đượm tỉnh từng quyền vậy thì mời đi chiến còn chưa phải chiến cái vấn đề này căn bản không dùng cân nhắc quá nhiều giang thủ ứng chiến cũng không phải tin quách danh truyện nói những kia mà là hắn này tới châu thành hai việc một là bang tông môn lên cấp hai là gắng để cho mình ở địa mạch bảng đánh càng cao chút kia mới có cơ hội sớm bị cánh họ chờ số lớn tộc lôi kéo để hắn sớm tiến vào huyết lạc nguyên nhìn một lần mẫu thân vì lẽ đó coi như quách danh truyện không chủ động ước chiến giang thủ sau đó cũng sẽ nếm thử khiêu chiến cái khác địa mạnh bảng cứng giả Bây giờ đối phương chủ động nhảy ra, hắn trái lại tỉnh không ít sự. Hắn biết quách danh chuyện như kết cục, hắn làm chưa chắc sẽ giống hắn nói đơn giản như vậy, nhưng Giang thủ cũng có sự tự tin của chính mình, này tự tin khởi nguồn chính là trước cùng Hoàng trí luận một trận chiến, hắn mạnh nhất chỉ thúc dục phổ thông cấp cụ phong tiểu bạo, nhưng Giang thủ cụ phong, cự bạo thần thông, mạnh nhất đã có thể nắm giữ đại sư cấp, trước một trận chiến cũng không để hắn phát huy toàn lực. Thần thông thứ này quá mức thâm thúy huyền ảo, Giang thủ trước đây tu luyện một môn võ kỹ, 1 2 tháng đến cấp độ tông sư tuyệt đối không khó, nhưng đối với cự phong cự bạo mặc kệ hắn làm sao tôi luyện cũng chỉ là đến đại sư cấp, căn bản vô pháp vượt qua cái kia ngưỡng cửa có thể coi là đại sự liền cụ phong cử bạo cũng là trường bốn bạo chống chết chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 153, quách sư Vinh diễn đích sát giống giang sư đệ chúng ta chạm đến là thôi làm sao cũng miễn cho có người nói ta bắt nạt ngươi quách mộ phong hỏa song hệ linh thể thành danh thần thông phong thần cử biến giang sư đệ xin mời một lát sau thiên kiền phủ bên trong mấy ngàn bóng người lại đang các khán đài chỗ ngồi vút vàng tất cả đều hưng phấn không thôi nhìn chăm chăm trên võ đài hai bóng người thậm chí tự bên ngoài sân cũng cũng không có thiếu bóng người từ từ ra trận vừa tiến đến liền nhìn chăm chăm võ đài quan sát mà trên võ đài cầm trong tay một thanh trường kiếm quách danh truyện cũng cười đối với giang thủ liền ôm quyền, lời nói hòa khí hờ hững, thậm chí vừa bắt đầu liền tự bạo am hiệu thần thông. này tuy rằng không là bí mật gì, nhưng hắn chủ động bày ra này tư thái hay là nhìn vô số người đứng xem mắt lộ ra thưởng thức. giang thủ nhưng tự tiếu phi tiếu liếc nhìn quách danh truyện một cái, nếu như nói lên đài trước hắn hoàn không xác định cái gì, hiện tại hắn cũng đã cảm thấy một luồng đến từ đối diện sắc cơ, coi như kia một tia sát ý bị quách danh truyện giấu giếm rất sâu, vậy do giang thủ vô số lần sinh tử mài rũa bên trong bồi dưỡng ra được linh giác, kia một tia sát ý cũng không phải giả. giang thủ cũng có chút ngạc nhiên. Vị này một mực đem mình bày như vậy chính, chờ sau đó hắn như thế nào ra tay triển lộ sức cơ. Sau khi cười xong Giang thủ mới liền ổn quyền, Quách sư Minh xin mời. Được, Giang sư đệ trước một trận chiến triển lộ thực lực cũng không thể coi thường, Quách Mỗ liền ra tay rồi. Phong thần cử biến, phong vân biến. Trong tiếng quát khẽ Quách danh truyện trường kiếm một phen, cả cái trực tiếp biến mất ở trên võ đài, mà nguyên bản bình tĩnh võ đài nhưng hiện ra từng tầng từng tầng thuần túy phong hệ linh khí tạo thành phong vân, tầng mây lấn lộn bên trong quát danh truyện giống như biến mất tung tích tựa như, đừng nói Giang thủ không nhìn thấy đối phương ở đâu. Trên khán đài vô số đạo thân ảnh cũng có hơn 90% đều là trưởng thẳng mắt nhưng không thu được gì. Ẩm. Ngay Giang thủ cầm lấy phong tư để phòng khi, trái phải trước sau từng đóa từng đóa phong hệ thanh vân đột nhiên một trận lay động, hơn 10 cầm kiếm phi đâm quách danh truyện mới đột nhiên hiện ra, theo trước sau trái phải bốn phương tám hướng mãnh liệt kéo tới. Đây không phải là quách danh truyện bản thân thật sự hóa thân hơn 10, mà là nhanh. Kiếm của hắn đã sắp có thể biến ảo ra hơn 10 đạo tàn ảnh, hơn nữa còn có thể làm cho những tia tàn ảnh duy trì vô giới tư thái, mang theo kinh người kiếm khí đâm ra. Trong giây lát này chính là Giang thủ cũng khó phân biệt thật giả. Phong thư bắt đầu. Không nhận rõ Giang thủ trực tiếp triển khai một thức phong ti bất đấu, một tầng ánh đao hiện ra, tầng tầng đao một màn tại bên người phủ kín một cái vòng tròn, sạc sạc sạc liên tiếp dậy đặc giao tiếp trong tiếng, Đạo Quan tán, Kiếm vân Liễm, Giang thủ vẫn là cầm lấy phong tư đứng lại, quách danh chuyện nhưng lùi tới 2, 300 mét ở ngoài kinh ngạc nhìn về phía Giang thủ, Giang sư đệ thực lực quả nhiên bất phàm, thoải mái như vậy liền đón lấy ta phong vân biến một đòn. Phong thần cử biến, cực quan biến. Trong tiếng quát khẽ, quách danh chuyện bóng người lần nữa biến mất, một đạo kiếm khí màu xanh phảng phát xuyên thủng mây đen liệt dương tia sáng, phù một tiếng liền lấy không cách nào hình dung tư thái đi ngang qua mà xuống. Giang thủ một thức phong trì điện kình vừa đột mở, bắn ra hơn trăm mét kiếm khí màu xanh lại đột nhiên một lần, lấy do so trước càng nhanh hơn một phần tốc độ phản công giết mà tới. Phốc phốc phốc. Sat na sau, trên khán đài tất cả mọi người có thể thấy cũng chỉ có từng đạo từng đạo ánh kiếm màu xanh lấy càng lúc càng nhanh tốc độ không ngừng chém tới Giang thủ, xung khắp trái phải, Giang thủ thân thể nhưng ở tại chỗ lóe lên lùi lại, hai người lấy mau đánh nhanh, loại kia cấp tốc cũng đã xem không ít tu vi không đủ võ giả hoa cả mắt, tầm mắt tư duy cũng theo không kịp đi tới. Từng tiếng kinh ngạc chốt lên cũng theo trên võ đài nổi lên, tiếng kinh hô bên trong Giữa trường sông khắp trái phải ánh kiếm màu xanh mới đột nhiên bọ dở hiện ra bóng người quách danh truyện cũng mắt lộ ra nghiêm nghị, giang sư đệ ngay cả ta mạnh nhất cấp tốc đều có thể từng cái loại qua, quả nhiên bất phàm. Phong thần cử biến, thức linh biến. Ngưng trọng quay về giang thủ một chiêu kiếm đâm ra, Quách danh truyện lần này xuất kiếm tốc độ nhưng cực kỳ chậm chậm, chậm rãi giống như sau khi ăn xong ông lão đi bộ nhàn nhã, một hơi thở thời gian, Quách danh truyện trường kiếm trong tay mới đâm ra hơn 10 cm. Nhưng ở chiêu kiếm này đâm ra khi, võ đại phụ cận tầng trời thấp nhưng âm gió chợt nổi lên, tầng tầng lạnh lẽo thấm xương phong lưu bao phủ mà xuống, thoáng qua phủ kiếm võ đại Giang thủ cũng bị sức gió ba phủ, ba phủ xuống hắn cảm giác mình như là bị gây một chút cũng không có mấy chí mạng công siege, động đại thủ, đều giống như bị từng tầng từng tầng xoắn ốc phong bạo dính dấp áp chế, nhấp được vô cùng chầm rãi. Khán đài chỗ cũng vang lên từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Cái kia giang thủ thật sự có như thế cường. Nhanh như vậy liền ép quét danh truyện triển khai tức linh biến. Tức linh biến chính là phong thần cựu biến thứ 7 biến hóa, uy bi lực mạnh nhất sát chiêu một, giang thủ có mạnh như vậy. Quét danh truyện như trước chầm chậm đâm kiếm, giang thủ thân thể lại bị vô cùng gió to lực thổi phiêu hướng về phía trước, tốc độ hoàn rất nhanh. Trong chớp mắt liền không tự chủ được về phía trước gần trăm thước, mà tại trước Giang Thủ Phương cũng nâng kiếm chấm đâm, trường kiếm vui kiếm ánh kiếm dự tận quét danh truyện. Thần thông như thế vẫn đúng là có chút kỳ quái. Cảm thụ được tức linh biến quỷ dị, Giang Thủ trong đầu lóe qua một đạo tâm tư, sau đó tại người nhanh chóng khi gần khi mới khẽ quát một tiếng, Xuân Phong nhất độ trực tiếp tùy ý xuất ra, dày đặc đao một màn không ngừng chém xuống tại Tiền Phương bảo kiếm ánh kiếm trên, sau đó từng tầng từng tầng bạo liệt tiếng cũng ầm ầm nổ vang. Tiếng nổ tung bên trong, Giang Thủ tại Hưu Áp bất tính sức do trực tiếp bị nổ thành vỡ nát, quét danh truyện ở một đòn sau lảo đảo lùi về sau vài bộ thậm chí sắc mặt cũng đột nhiên nứt bạch, ở khoe miệng lộ ra một kia vết máu. Làm sao sẽ? Ngươi làm sao có năng lực mạnh mẽ phá vỡ tức linh biến? Thay đổi sắc mặt, Quách danh truyện mới lần thứ hai khẽ quát một tiếng, lại là một tước phong thần cử biến. Phúc. Trừng mười cái hô hấp, Quách danh truyện không ngừng biến hóa sát chiêu, không ngừng chủ động đánh giết. Những thần kia thông uy năng cũng nhìn vô số võ giả tâm thần chập chập, rất là rung động, nhưng càng thêm để chúng người đứng xem rung động cùng Quách Dung truyện mỗi khi đánh giết, hoặc là tay trắng trở về, hoặc là chính là ngược lại bị giang thủ gây thương tích. Này chiến cuộc cũng xem được vô số nhân kinh hãi gần chết. Quách Dung truyện một mực ở hạ phong. Hắn đã thi triển tinh thông nhất phong thần cựu biến thần thông, lại vẫn ép không giang thủ, ngược lại bị giang thủ áp chế. Giang thủ cũng cường hãn quá bất hợp lý chứ? Lẽ nào hắn thật sự hoàn có thể thắng được quách danh truyện vị này liệt 84 vị địa mạch bảng thiên tài? Rất nhiều người đều có chút không coi trọng quách danh truyện lên, mà Đỗ Phương Phỉ cùng Đỗ Lăng Nghiệp mấy người cũng đều là sắc mặt khẩn trương quan tâm này chứ cuộc. Chỉ có điều ngầm Đỗ Lăng Nghiệp nhưng nhanh cười vàng, quách sư huynh hành động tốt như vậy. Cứ như vậy, tất cả mọi người cho là hắn suất toàn lực hoàn ở hạ phong, cấp độ kia dưới nếu không phải muốn bại, triển khai một ít đại uy lực lá bài tẩy, không cẩn thận sai thương giang thủ, cũng là rất bình thường a. Quách sư đệ cũng thật là Lẫn nhau qua lại truyền âm, sớm biết Quách danh chuyện kế sách, vì lẽ đó đô thị tỷ đệ hai người cũng thật là rất chờ mong rất chờ mong, chờ mong bên trong lại càng không đoạn than thở Quách danh chuyện hành động. Hô, khán đài chỗ có người kinh ngạc thốt lên có người hưng phấn chờ mong, trên võ đài Quách danh chuyện lại một thức phong thần cử biến, nhưng lại lần nữa bị Giang thủ lùi lui, chờ khoẻ miệng mang máu vọt đến võ đài một góc, gấp gáp hô hấp vài tiếng sau, hắn mới không nhịn được ngơ ngác nhìn về phía Giang thủ, thực lực của ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Năng lực ta ép hoàng sư đệ không ít, coi là có thể ung dung bắt ngươi, chỉ là muốn cho ngươi hướng về hoàng sư đệ nói lời xin lỗi, nhưng Ngơ ngác bên trong lại khập một cái máu quét danh truyện mới ánh mắt một lệ, "Giang sư đệ, thực lực của ngươi thật sự quá ra ngoài dự liệu của ta, chỉ dựa vào phong thần hỗn biến căn bản không làm gì được ngươi, nhưng ngươi như muốn liền như vậy đánh bại ta, lên cấp địa mạch bảng 84 vị cũng không dễ như vậy. Ngươi cẩn thận rồi, đón lấy ta sẽ triển khai một môn hỏa hệ thần thông, bất quá môn thần thông này ta cũng không có nghiên tập tinh việt, vạn không cẩn thận ngộ thương ngươi, hy vọng Giang sư đệ không nên trách tội." Ở quét danh truyện thành khẩn tiếng nói dưới, Giang thủ mới lại tự tiếu phi tiếu nhìn đối phương một chút, đến bây giờ hắn rốt cuộc hiểu rõ vị này dự định, hóa ra là đùa chiêu thứ ấy. Ngươi ngoài không biết Giang Thủ thì lại làm sao không biết trước Quách danh Truyện lần lượt thần thông chém giết, nhìn như hết toàn lực còn không đoạn bị áp chế, kỳ thực rất nhiều lúc đều là đối với Phương cố ý chế tạo giả bộ dạng. Tỷ như cực quan biến, đối phương ở cấp tốc khám sát khi, anh kiếm chưa đến Giang Thủ là có thể cảm giác được đối phương cố ý đâm lệnh một chút, mà cái khác mấy thức phong thần kiểu biến Giang Thủ vẫn chưa ra bao lớn lực, Quách danh Truyện cũng đã không chống đỡ nổi bại lui. Phần thân quyết, Giang Thủ bừng tỉnh khi Quách danh Truyện cũng hét lớn một tiếng, bên ngoài cơ thể đột nhiên bốc cháy lên tầng tầng hỏa vân, những cái hỏa vân càng nhanh chóng hơn lớn mạnh bành trướng, hóa thành một cái tân hình người. Nhìn qua đi giống như là quách danh truyện dừng lại ở một cái thuần túy do hỏa diễm tạo thành cao mấy chục mét cự bên trong cơ thể. Phần thân quuyết dưới quách danh truyện tay phải vồ một cái, bên ngoài cơ thể người khổng lồ cũng giương lên tay phải, phốc phốc phốc liền bắn nhanh ra năm đạo hỏa diễm ánh kiếm, lấy so trước cực quang biến càng tấn nhanh tốc độ vồ giết mà xuống. Giang thủ cũng tại lúc này hơi nhướng mày, sắc cơ, hắn rốt cục cảm thấy một cổ kinh khủng sát cơ sát y ở hỏa sắc ánh kiếm bên trong dâng trào kéo tới, hắn cũng không nghi ngờ chút nào như thực lực mình không đủ, sẽ bị này năm đạo họa kiếm trực tiếp xóa bỏ. Phong trì điện kình, Giang thủ cầm lấy phong tư tách ra họa kiếm phía trước quách danh truyện rồi lại dương lên tay trái, tay trái tay phải đồng thời tung bay, như bấm xuyên hoa như thế ở trước người gật liên tục, hắn bên ngoài cơ thể kinh khủng hỏa diễm, cự nhân cũng tung bay bàn tay, phốc phốc phốc liền lại từng hàng hỏa kiếm ám sát mà xuống. thủ trợ mình một thoáng chính là mười đạo hỏa diễm ánh kiếm, mang theo vô cùng nóng rực đốt cháy khí tức vô diệt mà đến, một cái hô hấp không tới, quách danh truyện trước người đã xuất hiện từng hàng lít nha lít nhít, phảng phất đem bầu trời cũng cắt chém thành vô số mảnh vụn dày đặc mưa kiếm. những ngọn lửa này mưa kiếm vừa bắt đầu giang thủ còn có thể trốn, nhưng né tránh mấy lần liền vô pháp trốn nữa, bởi vì những kia mưa kiếm quá nhiều. Che ngập bầu trời căn bản muốn tránh cũng không được, phốc phốc hai tiếng, giang thủ thân thể bị mưa kiếm sát trên sau bên ngoài cơ thể giáp bảo vệ trực tiếp vỡ vụn. Phong trì địa kình, một lần nữa đẩy lên một tầng giáp bảo vệ, giang thủ sử dụng tới cường lực nhất phong trì địa kình, đón mưa kiếm nhằm phía quét danh truyện, lại là liên tiếp dày đặc phốc vang, giang thủ thân thể liên tiếp bị mưa kiếm đánh trúng, giáp bảo vệ phá nát bên trong trên người hắn cũng bị thiêu đốt một người trong cái lỗ máu, nhưng giang thủ nhưng cố về phía trước bắn thẳng đến, nhảy vào quét danh truyện bên ngoài cơ thể hỏa cự nhân bên trong, ở một tiếng, ở giang thủ bên ngoài cơ thể cũng bốc cháy, lên vô cùng hỏa diễm khí hắn một đao mới tầng tầng chém về phía quách danh truyện liên tiếp cả kinh bạo liệt tiếng giang thủ bên ngoài cơ thể hỏa diễm lượn lờ khi phong tư cũng tầng tầng chém ở quách danh truyện trên người sau đó quách danh truyện bên ngoài cơ thể giáp bảo vệ như thế bạo liệt phá nát thân thể tầng tầng về phía sau cẳng chờ quách danh truyện phù phù một tiếng rơi xuống ở ngoài trăm thước chất vật liền thổ nhiệt huyết khi giang thủ cũng cầm lấy phong tư đứng lại trên người dưới thân tất cả đều là hỏa diễm lỗ máu dáng dấp thê thảm kinh người ngoài sàn đấu từng đạo từng đạo hút không khí tiếng cũng theo văn lên nhưng ở hút không khí trong tiếng có người nhưng nhìn ra muốn cất tiếng cười to quách sư minh diễn đích san giống nhìn Không biết hoàn thật sự cho rằng hắn trọng thương không chống đỡ nổi, nhưng chỉ là làm bộ trọng thương dáng vẻ là có thể để họ giang nhanh tàn đi, vậy thì quá đáng giá. Giang thủ bây giờ còn có thể đứng, nhất định là cường chống đỡ. Muốn cười to nhưng không được không liều mạng nín cười, Đỗ Lăng Nghiệp chỉ có thể nhanh chóng hướng về tỷ tỷ chuyên âm, không thể chờ đợi được nữa muốn cùng đối phương chia sẻ này vui sướng. Đỗ Phương Phỉ đồng dạng nhìn nghe được mặt mày hớn hở. Nhưng bọn họ nhưng lại không biết, giờ khắc này trên lôi đài quách danh chuyện thật sự bị Giang thủ mượn liên tiếp cự phong cự bạo cấp nổ bộ da thịt tạt bã, nội tạng nổ tung, cách cái chết chỉ còn dư lại mấy hơi thở mà thôi. Ngược lại là Giang thủ Một thân khủng bố thương thế thoạt nhìn đáng sợ, nhưng thực tế tỉnh không lo lắng, bởi vì hắn hỏa cực thể đã đến 3 tầng trung kỳ, hỏa cực thể vận chuyển dưới hắn đối hỏa diễm sức đề kháng cũng là kinh người cực. Kia trải rộng toàn thân chỉ bụng đại hỏa kiếm lỗ máu, kỳ thực tối đa chỉ vào thịt một lớp sâu, toàn bộ cũng chỉ là ngoại thương. Chương trình ủng hộ thương hiệu viện của Tàng Thư viện. Chương 154, này hoàn tại sao có thể là diễn kịch? Dưới lôi đài đâu đâu cũng có hút không khí tiếng, đều ở đây là giang thủ cùng Quách Danh chuyện trận chiến này khốc liệt mà hoảng sợ. Trên võ đài giang thủ mới hít sâu một hơi, bay về cách đó không xa ho ra máu Quách Danh truyền đạo. Xin lỗi, trước ngươi triển khai thần thông lực sát thương quá mạnh, Giang Mộ Vũ cho có tu hỏa hệ bí võ, đối hỏa diễm lực sức đề kháng rất mạnh, nhưng cũng không cách nào cường chống đỡ bao lâu, trước mấy hơi thở đã bị Quách Sư Hình gây thương tích, như cứng rắn. Hơn nữa chống đỡ kết cục chỉ sẽ thảm hại hơn, vì lẽ đó Giang Mộ chỉ có thể buông tay một kích, lúc này mới không cẩn thận thương tổn tới Quách Sư Hình. Giang Thủ Câu nói này nói trung khí mười phần, hoàn toàn không nhìn ra có trọng thương dáng vẻ, thậm chí hắn hoàn tự bạo có tu hỏa hệ bí võ, nhất thời để ngoại sàn đấu từng bảy từng bảy bóng người lạ kinh ngạc. Dưới đại kinh ngạc khi trên đài cốt cấp ở nơi đó ho ra máu quách danh truyện cũng thân thể cứng đờ trừng thẳng mắt chết nhìn chòng chọc giang thủ nhìn mấy hơi thở mới phù một tiếng lại sùi lơ xuống phía dưới khẽ miệng hướng ra phía ngoài tiêu tán dòng máu cũng càng thêm mãnh liệt tiểu tử kia dĩ nhiên có tu hỏa hệ bí võ nói như vậy quách sư huynh trước cũng không có thật sự trọng thương hắn họ giang nhìn qua dáng dấp thê thảm nhưng không có chịu quá nặng thương đáng tiếc lang khó quách sư huynh diện giống như còn tưởng rằng nằm trong loại trạng thái này coi như làm giang thủ bị thương nặng cũng có thể đối ngoại giao phó đi qua người nào đến càng cắm ở bí võ trên mà nhìn thấy trên đài quách danh truyện hình dạng dưới đài đỗ phước vĩ Đỗ Lăng Nghiệp chờ cũng còn tưởng rằng vị này chính là đang tiếp tục diễn kịch, vì lẽ đó mấy người đều là tiết hận ở lén lút chuyên âm, càng đang chờ Quách Danh Truyện một lần nữa đứng dậy. Nhưng đợi vài hơi thở, trên đài giang thủ như trước yên tỉnh đứng, Quách Danh Truyện như trước có quáp ở nơi đó run dậy, Đỗ Phương Phỉ mấy người mới từ từ bắt đầu nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, Quách Danh Truyện coi như diễn kịch cũng không cần diễn lâu như vậy chứ? Là thời điểm nên đứng lên phản công a. Mấy người nghi hoặc bên trong trên đài giang thủ mới rồi hướng phía dưới liền ô quyền, Ngân Sa tông ấy vị sư huynh sư tỷ, Quách sư huynh đã vô lực đứng dậy tái chiến, các ngươi không đem hắn nâng xuống phía dưới sao? Toàn bộ khán đài nhất thời ồ lên, dù cho rất nhiều thị tịnh người không biết quần cũng là ồ lên lợi hại, bọn họ không biết ngầm lưu như tính, nhưng có thể thấy rõ quách danh truyện tựa hồ thật không đứng lên nổi, Giang thủ tuy rằng ngoại hình thê thảm, nhưng ít ra trung khí mười phần đứng vững vàng, đây chẳng phải là nói Giang thủ lại thắng rồi. Ở một trận chiến lược bại hoàng trí gần sau, lại nhanh chóng đánh tan quách danh truyện. Đó chính là nói Giang thủ đã xếp hạng địa mạch bảng 84 vị thiên tài siêu cấp. Kết quả như thế đối với trước một trận chiến tới nói, cũng không tính quá ngoài dự đoán mọi người. Dù sao vừa nãy một trận chiến theo ở bề ngoài xem Giang thủ một mực chiếm thượng phong, nhưng coi như rất nhiều người tâm trạng đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được Giang thủ kéo lên đến 84 vị. Hắn dù sao chỉ 19 tuổi, có thể miễn cưỡng leo lên địa mạch bảng cuối cùng đã rất tốt, hiện tại lại đi tới một cấp bậc. Mà nếu như nói bình thường người đứng xem là Giang thủ lại một lần lên cấp mà náo động, kia đô phương phỉ mấy người liền đúng là bị kết quả này cấp đánh ngất, tất cả đều choáng váng choáng váng ngây ngốc nhìn trên này, quách danh truyện không phải đang diễn trò. Ngây ngốc nhìn mười mấy hơi thở, Ở nơi này chừng 10 cái hô hấp bên trong, trên võ đài Quách Danh Truyện tuy rằng đã ở thở dốc bên trong nhớ tới thân, nhưng dãy rủ một thoáng liền lại nặng nề té rớt, thử nhiều lần cũng không đủ sức đứng dậy. Đỗ Phương Phỉ đám người mới kinh hãi lao xuống khán đài. "Quách sư minh! Quách sư đệ, ngươi thế nào?" Nhảy lên khán đài đem Quách Danh Truyện vời lại, chờ Đỗ Phương Phỉ thăm dò vào nguyên khí thị sát Quách Danh Truyện tình huống trong cơ thể khi, một phen kiểm tra dưới trực tiếp bối rối, nàng rốt cục xác định Quách Danh Truyện không phải ngụy trang, lồng ngực bị nổ tung, gan phổi đều bị vỡ nát còn hơn một nửa, thương thế như vậy đã không chỉ có thể dùng đơn giản trọng thương để hình dung. Như vậy quách danh truyện ít nhất phải là lục phẩm trở lên bảo dược toàn lực điều dưỡng mới có hy vọng thật sự chữa khỏi vết thương. Hơn nữa loại này điều dưỡng ít nhất phải 1-2 năm mới có thể khôi phục. Này hoàn tại sao có thể là diễn kịch? Xin lỗi, quách sư huynh thực lực mạnh mẽ, tại hạ nhất thời không cẩn thận không thể lưu thủ. Ở đỗ phương phỉ bị quách danh truyện thương thế cả kinh suýt chút nữa thổ huyết khi giang thủ mới lại ấy náy nở nụ cười. Một câu nói, nằm ở nơi đó quách danh truyện liền thân thể chấn động, sống sờ sờ cấp kích thích hôn mê bất tỉnh. Đây cũng là lời của hắn nói mới là, trong kế hoạch hắn là hắn không cẩn thận làm giang thủ bị thương nặng, nhưng bây giờ cục diện càng trở mình quay lại. Như vậy kích thích thật làm cho Quách Danh Truyện không thể chịu đựng, càng khỏi nói hắn vốn là trọng thương hấp hối. Quách Danh Truyện ngất đi không nói, chính là Đỗ Phương Phỉ cũng sắc mặt tối sầm lại, suýt chút nữa bị sống sờ sờ tức giận thổ huyết. Sâu sắc hút một khẩu khí, Đỗ Phương Phỉ hay là nhanh chóng đứng dậy theo trong nhận chứa đổ lấy ra một trương ngọc giản, "Giang thủ, đây là Quách sư đệ thua cấp thần thông của ngươi địa tịch." Giang thủ thì lại chăm chú liếc nhìn Đỗ Phương Phỉ một cái, mới đạp bước tiến lên đó lấy, "Cảm tạ." Một tiếng nói tạ nghe Đỗ Phương Phỉ sắc mặt hắc hành, nhưng vị này hay là nỗ lực gượng cười nói, "Giang sư đệ chỉ 19 tuổi, xuất thân nhất phẩm môn phái nhỏ là có thể đi tới hôm nay." thực sự khiến người ta thắng phục, mà nghĩ đến Giang sư đệ tương lai cũng xa không chỉ dừng lại tại đây. Nếu như sau đó Giang sư đệ có lòng tin, có thể khiêu chiến Địa Mạch Bảng bài vị cao hơn cường giả, nhất định phải nhớ tới khiêu chiến Ngũ Tơ, làm cho ta linh dao dưới Giang sư đệ sâu cạn. Đỗ Phương phỉ lúc này thực sự là hậm hực nhớ chết, đặc biệt là sự tình phát triển đến bây giờ nàng cũng không biết nên làm sao đi thông báo. Hướng về ai bàn giao? Đương nhiên là hướng về Hoàng Chí Huyền cùng Quách danh chuyện sư tôn bàn giao à? Toàn bộ Ngân Sa Tông hơn mười vạn các đệ tử chúng chỉ hai một nhân quang vinh đang lăng nhai Châu Địa Mạch Bảng. Có thể tưởng tượng được này hai một vị đệ tử ở Ngân Sa tông phân lượng, vậy bây giờ bởi vì nàng, Hoàng Quế hai người đều là trọng thương, đặc biệt là Quế danh chuyện thương thế càng là vô cùng thê thảm, trở lại sau đó nàng làm sao bằng dao? Nàng hiện tại cũng hận không thể trực tiếp rút kiếm truy diện Giang thủ. Nhưng nàng không thể nào làm như vậy, Hoàng Chí ẩn hai người đều là chủ động càng đánh Giang thủ hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào tâm tích bại, nàng có thể làm sao? Nàng dám ở chỗ này trực tiếp động thủ, Ngân Sa tông mặt mũi có còn nên? Nàng thậm chí muốn hiện tại ước chiến Giang thủ đều không thể mở miệng, dù sao nàng là địa mạch bảng bại vị 37 vị cường giả, tự thân cũng là thông linh tám tầng. So với Hoàng chí ẩn quách danh truyện cũng mạnh không chỉ một bậc lượng tính, nàng muốn chủ động mở miệng, coi như cũng giống quách danh truyện trước như vậy cố ý đặt bẫy chôn giết cũng không được. Dù sao ai cũng không đốc, quách danh truyện nói thay Hoàng chí ẩn ra mặt ước chiến giang thủ, lần thứ nhất như thế tới đông đảo người đứng xem không có hoài nghi, nhưng Đỗ Phương Phỉ như cũng tiếp theo làm như vậy, kẻ ngu si đều biết không được bình thường. Nàng chỉ có thể chờ đợi, chờ giang thủ lúc nào thấy thực lực vậy là đủ rồi, muốn tiếp tục khiêu chiến xếp hạng hắn càng trước mặt địa mạch bạo cường giả khi, hy vọng tiểu tử này sẽ đi khiêu chiến nàng, làm cho nàng có cơ hội dựa sạch hôm nay sĩ, còn đến thời điểm giang thủ có thể hay không thật sự làm như vậy. Đỗ Phương Phỉ không biết, nhưng nếu như Giang Thủ một mực tránh né không chiến, coi như nàng trái lương tâm làm một ít có nhục sư môn cùng tự thân tôn nghiêm chuyện, phải ép tiểu tử này không thể không chiến. Dù sao hiện tại nàng và Giang Thủ đã không chỉ là đệ đệ chịu đủ, cần nàng ra mặt đơn giản như vậy. Theo Đỗ Phương Phỉ, một luồng lạnh lẽo âm trầm sát ý cũng lặng yên quyện ra, làm cho Giang Thủ hơi nhướng mày, sâu sắc liếc nhìn Đỗ Phương Phỉ một cái, trước mắt cô gái này tuy rằng tự dung tú mỹ, nhưng trong mắt một vệt lạnh lẽo âm trầm cũng đủ để cho lòng người kinh. Một chút sau, Giang Thủ đột nhiên cười, "Đỗ sư tỷ chờ ta tới khiêu chiến." "Đã Đỗ sư tỷ có này tâm ý, Giang Ngộ cũng không tiện lui bước." Cái lương không bằng bạo lực, liền hôm nay đi. Cái gì? Đỗ phương phỉ kinh hãi, sau đó lại là mừng như điên, mừng như điên cũng có chút không dám tin tưởng giang thủ sẽ nói như vậy tựa như, ngươi nói là sự thật. Hôm nay? Được, ta chờ ngươi an dưỡng quá thương thế sau, chúng ta tái chiến. Mặc dù có chút không thể tin được giang thủ hiện tại liền đối với nàng khởi sướng khiêu chiến, có thể đỗ phương phỉ hay là lập tức đồng ý, tựa hồ rất sợ giang thủ đổi ý, nói cũng phải, nàng chính là thông linh 8 tầng, hệ kim 8 tầng võ giả đã có thể vận chuyển võ kim phi hành Tuy rằng trước quách danh truyện cũng có thể phi hành, nhưng trước một trận chiến quách danh truyện cũng không có dựa dẫm thân pháp từ trời cao thủ thắng. Nhưng nếu là giang thủ cùng nàng chém giết Đỗ Phương Phỉ, tuyệt đối sẽ không chỗ nào không cần cực kỳ. Nếu có cơ hội tại chỗ đem hắn chui diệt ở trên võ đài, nàng cũng sẽ không có chút nào do dự. Dù sao giang thủ chỉ là đại nguyên tông xuất thần, toàn bộ đại nguyên tông cũng chỉ hắn một cái thực lực mạnh mẽ võ giả. Chỉ cần giết giang thủ, đại nguyên tông còn lại mọi người nếu không đẩy có thể làm sao? Loại kia tông môn Đỗ Phương Phỉ một người là có thể ung dung giết chết. Giao, chuyện gì xảy ra? Giang thủ làm sao liền chủ động khiêu chiến nổi lên Đỗ Phương Phỉ? Đây chính là tám tầng võ giả a, hơn nữa còn là địa mạch bảng xếp hạng 37 cường giả, so phía trước hai cái cường lớn hơn nhiều lắm. Này đôi phương không phải đánh ra phát hỏa chứ? Bất quá coi như đánh ra hỏa, Giang thủ cũng không nên lúc này liền trực tiếp khiêu chiến Đỗ Phương Phỉ a. Ở Đỗ Phương Phỉ nắm lấy cơ hội đáp ứng dưới nước chiến khí, nàng càng cố ý để tiếng tuyến hất lên rất cao, để khán đài tả hữu không ít võ giả cũng nghe được rõ ràng, cục diện như thế cũng làm cho khán đài chỗ không ít võ giả lần thứ hai ổ lên khiếp sợ không thôi. Giang thủ, ta không phải không thừa nhận ngươi rất cường đại, ở tam phẩm trong tông môn cũng là một cái yêu nghiệt, nhưng ngươi hay là quá tự đại. Trận chiến này ta tuyệt đối sẽ không có chút khinh thị, cũng sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Mấy canh giờ sau, chờ Giang thủ tĩnh dưỡng xong xuôi, Đỗ Phương Phỉ đạp bước đi tới võ đài khí, trực tiếp liền cười duyên một tiếng, đôi mắt xinh đẹp bên trong hàn quang lóe lên, vận chuyển thân pháp võ kỹ một bước bước ra, đạp tầng tầng lớp lớp hệ kim linh khí liền leo lên trên không, đến mấy trăm mét trên không sau càng xoay tay một cái đã bắt ra một cái kim quang lóng lánh trường cung. Giang thủ nhất thời mở ra, cung tên hình linh khí. Hơn nữa Đỗ Phương Phỉ dĩ nhiên lựa chọn lấy trên không rình rét phương thức lên chiến hắn. Không chỉ Giang thủ du lên Khán đài tả hưu vô số bảng quan võ giả cũng theo một màn này xuất hiện trong nháy mắt không nói gì, tất cả đều ngây ngốc nhìn Đỗ Phương Phỉ nhìn lại một chút Giang Thủ, vẻ mặt quái lạ. Thế thì còn đánh như thế nào? Giang Thủ chỉ là thông linh 5 tầng, căn bản vô pháp phi hành. Đỗ Phương Phỉ lấy như vậy dình dết phương thức đối với Giang Thủ cơ hội là khó giải chứ. Bất quá ở vô số người tâm tình quái lạ bên trong, Giang Thủ nhưng hai mắt thi lại, cầm lấy phong tư chính là một thức phong trì điện kình trốn tới trên không, thẳng chém tới Đỗ Phương Phỉ vị trí. Đỗ Phương Phỉ thì lại bước liên tục một đạp lướt ngang mấy trăm mét, lấp lóe sau cảng dương cung banh hơn, trong mắt sát cơ phân tán. Giang thủ một đòn đánh hụt sẽ truy xuống, chờ hắn truy xuống khi chính là nàng phát động tuyệt mệnh dính rất khi, tiểu tử này phải là liên tục chiến thắng hoàng. Quên hai người, có chút tự đại đầu vóc chán váng mới ở hiện tại liền hướng nàng khởi sướng khiêu chiến đi, nhưng bất kể như thế nào, nàng trận chiến này sẽ không nương tay, hơn nữa nếu có thể cứng bao nhiêu liền cứng bao nhiêu. Phúc. Ngay Đỗ Phương phỉ cần thủ thời cơ chiến đấu khi, Giang thủ cũng nhanh chóng hướng về dết tới Đỗ Phương phỉ trước vị trí, nhưng một đao này chạm không Giang thủ nhưng cũng không có truy xuống, mà là dưới chân đột nhiên hiện lên một chỗ di động băng, này di động băng dài rộng có bốn, năm mét, nhưng mỏng cơ hồ không có độ dày. Vừa mới hiện ra liền lại hướng phía dưới bay xuống, nhưng bay xuống trong nháy mắt giang thủ đã đạp ở tầng băng trên mựa lực, thân thể nhất chuyển liền quay về đỗ phương. Vì một đau dết ra, đỗ phương phỉ kinh hãi, dưới đài đông đảo quan sát võ giả cũng dồn dập kinh ngạc, bởi vì không ai nghĩ đến giang thủ có thể sử dụng phương thức này ở trên không chiến đấu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Trước 155, suýt chút nữa lệ chạy. Phụ thân, phụ thân. Châu Thành cảnh ngựa đường. Diện tích khổng lồ rộng lớn cảnh ngự đường lầu các tầng cao nhất, một gian trang sức xa hoa lãng phí hào hoa phú quý trong thính đường, đang dùng tầm quan sát một quyển điện tịch cảnh vạn xuyên lại đột nhiên bị lo lắng tiếng bước chân kinh động, chờ hắn quay đầu nhìn về phía trong thính đường chết phòng riêng khi, kia phòng riêng bên trong cũng đi ra một bóng người xinh đẹp, chính là cảnh phù. Vừa đi vừa kích động không thôi hô khẽ, cảnh phù nhanh chóng đi tới cảnh vạn xuyên bên cạnh người sau không nhịn được thật hưng phấn cầm lấy cảnh vạn xuyên cánh tay lay động, "Phu thân, chúng ta cảnh họ không phải ở vết lạc nguyên bí cảnh phát hiện một cái cường giả thần cấp truyền thừa sao?" Cũng bởi vì lần trước thất bại, đang chuẩn bị cùng những nhà khác liên hợp lại, tìm khắp toàn quốc đứng đầu nhất thiên tài chuẩn bị thỉnh thần cần, ngươi nhanh đi tìm Giang thủ nói chuyện đi. Cảnh bạn xuyên kinh ngạc, kinh ngạc sau mới cau mày nói, Giang thủ hoàn còn thiếu rất nhiều tư cách, dù cho hắn 19 tuổi liền quang vinh đăng lăng nhai châu địa mạch bảng, đây là phá lăng nhai châu đi chép, nhưng nếu là cho ngươi xuất sắc như cô cô mấy người các nàng qua đây, các nàng ở Giang thủ niên kỷ chỉ, chỉ có thể phá thoải mái hơn, mà Lado bên trong loại này thiên tài như thế không ít, chính là cái khác năm châu cũng chưa chắc không có, lăng nhai châu ở ngoại trừ Lado châu ở thiên hải. Châu ở ngoài lục châu lý, tuy rằng không phải yếu nhất, nhưng là không tính mạnh. Giang Thủ một cái miễn cưỡng quang vinh đăng địa mạch bảng cuối cùng lại đáng là gì? Ta lúc trở lại đã đã nói với ngươi, ngươi tại sao lại nhắc lên cái đề tài này? Cảnh bạn xuyên đích sắc rất không tới rất bất mãn, thậm chí buồn bực suy nghĩ phát điên. Dù cho ở Giang Thủ đánh bại Hoàng Chí, vẫn khi hắn liền biết quá khinh thường tên kia, tên kia không chỉ là không sai, mà là rất cường lực. Kia thả trong cảnh họ cũng là chỉ đứng sau cảnh tú như đám người nhất lưu thiên tài, như vậy ra hỏa cũng đáng giá cảnh họ lôi kéo, nhưng hắn lại làm sao có khả năng thật sự lôi kéo đối phương? Mặc kệ trái lương tâm không trái lương tâm, hắn vẫn muốn ở trước mặt con gái làm bộ xem thường đứa kia dáng vẻ. Hơn nữa khi hắn đem cảnh phù theo thiên kiền phù mạnh mẽ mang về chết rồi, cảnh phù đã nói qua muốn cho hắn lôi kéo Giang Thủ đi huyết lạc nguyên. Lúc đó hắn đã rất lạnh nhạt cự tuyệt cảnh phù một lần, nói cũng cùng bây giờ nói gần như, làm sao lúc này mới có thêm bao lâu? Nha đầu này liền lại tới khuyên nói hắn, không phải? Ngay cảnh bạn xuyên bất mãn nói bên trong, cảnh phù vẫn như cũ hưng phấn, hưng phấn lúc lắc tay nhỏ mới vội vàng nói, Giang Thủ không phải là miễn cưỡng leo lên lăng ngai châu địa mạch bảng, ngươi còn không biết đi, ở chúng ta trở về trong khoảng thời gian này, Giang Thủ lại đánh bại xếp hạng địa mạch bảng tám vị quách danh truyện, sau đó lại qua một hai canh giờ. Giang thủ lần thứ 2 chủ động khiêu chiến ngân Sa tông đỗ Phương Phỉ, gửi chết ta rồi, Đỗ Phương Phỉ người kia hoàn rượi vào võ kỹ. Phi thiên mà đi, lấy thêm ra cung tên loại linh khí muốn từ khoảng cách xa rình rét Giang thủ, người nào đến Giang thủ dựa vào băng hệ bí võ, không ngừng ở trên không chế tạo khổng lồ di động tầng băng, sau đó tại nơi chút di động tầng băng trên không ngừng mượn lực truy sát. Át Đỗ Phương Phỉ, Đỗ Phương Phỉ cũng thất bại. Bây giờ Giang thủ chính là địa mạch bảng 37 vị, 19 tuổi địa mạch bảng 37 tên, đây đã là rất cao thành tích, đâu phải vẫn chỉ là đơn giản leo lên cho bảng. Hắn đều sắp đội kịp xuất sắc như Coco năm đó đi, xuất sắc như Coco 19 tuổi tam hệ thất trọng đỉnh phong, chỉ dựa vào tu vi võ kỹ có thể sánh được 8 tầng, thêm vào thần thông bảo khí vân vân có thể đối kháng đơn hệ 9 tầng, nhưng này cái Đô Phương Phỉ cũng là 8 tầng cường giả a, thêm vào thần thông bảo khí trợ giúp đỡ coi như vô pháp chống lại 9 tầng, cũng có thể quét ngang vậy 8 tầng võ giả, nhưng vẫn là thua ở giang thủ trong tay. Cảnh Phù một câu câu hưng phấn tiếng nói kể ra, cảnh Vạn Xuyên gương mặt cũng trực tiếp hóa thành một mảnh giải ra, ngây lốc trừng thẳng mắt cao miệng rộng, thậm chí ngay cả trong tay hắn cầm lấy ngọc giản cũng đột nhiên rơi mất bởi vì hắn thật sự suýt chút nữa bị kinh ngất đi, đùa gì thế, giang thủ bây giờ là lăng nhai châu địa mạch bảng 37 nhân, hơn nữa còn là đánh bại một chỗ mạch trên bảng 8 tầng cường giả. Được rồi, địa mạch bảng ý nghĩa chính là theo lăng nhai châu mấy triệu võ giả bên trong sàng lọc đi ra ngoài kinh khủng nhất 100 người, địa mạch bảng trên 8 tầng tuyệt đối vô pháp cùng vậy 8 tầng so với, so ra hơn nhiều, đây tuyệt đối là nghiền ép thức bình định bình thường 8 tầng. Kia giang thủ ở 19 tuổi là có thể đánh bại một chỗ mạch bảng xếp hạng 37 vị 8 tầng cường giả, biểu hiện này thực lực thật là đuổi sát năm đó cảnh tú như. Như vậy giang thủ đã không chỉ là rất cường lực, mà là rất khủng bố. Thả trong cảnh họ cũng tuyệt đối là tối được coi trọng nhất một núm nhỏ thiên tài. Nhưng tiểu tử kia làm sao có khả năng kinh khủng như vậy? Bị sâu này mà nói khiếp sợ đều có chút ngơ ngơ ngắc ngắc, đần đột mấy hơi thở sau cảnh Vạn Xuyên mới đột nhiên đứng dậy, nắm lên thẻ ngọc truyền tin liền đối ngoại gửi đi tin tức, hắn không tin. Mà ở cảnh Vạn Xuyên phát đưa tin thời điểm, cảnh phủ nhưng mặt cười ngây ngô vui vẻ biểu tình, dù sao nàng nói tất cả đều là sự thực, hay là thuận lợi phát sinh không lâu chuyện thực, căn bản không sợ cảnh Vạn Xuyên đi thăm dò dò xét, mà miễn là hắn điều tra đến kết quả cuối cùng, vậy còn có thể không động tâm đi lôi kéo gian thủ. Mặc kệ cha nàng trước đây có cỡ nào xem thường Giang thủ, nhưng ở bây giờ Giang thủ Quang Vinh đăng địa mạch bảng 37 vị, hay là 19 tuổi liền Quang Vinh đăng này vị sau, đây chính là đủ khiến bất luận cái nào số lớn tộc cũng hao hết tâm lực đi làm long. Đương nhiên, loại này lôi kéo không phải nói muốn đem Giang thủ lạp long thoát ly đại nguyên tông gia nhập cảnh họ gì gì đó, mà chỉ là chỉ mấy tháng sau kia cường giả thần cấp truyền thừa lần thứ 2 mở ra khi, gia tộc quyền thế môn đang giá lôi kéo Giang thủ kết minh. Dù sao đây là một cái đối sắt cảnh tú như năm đó yêu người ta, cứ ngây ngô vui vẻ chờ đợi bên trong, cảnh vạn xuyên cũng nhanh chóng thông qua thẻ ngọc truyền tin lần lượt truy hỏi. Truy hỏi kết quả cuối cùng lại làm cho Cảnh Vạn Xuyên gương mặt cũng xoắn xuýt vặn vẹo đến cực hạn. Những này dĩ nhiên đều là thật, Giang thủ thật sự làm xong rồi những kia. Quá háng hại a. Bây giờ Giang thủ cũng đích xác là để Cảnh Vạn Xuyên cũng không phải không thừa nhận, đó là đối sát cảnh tú như tồn tại, cũng đáng cảnh họ dưới khí lực làm long, như hắn bây giờ còn trái lương tâm nói Giang thủ còn thiếu rất nhiều xem, cũng quá không biết xấu hổ. Nhưng vấn đề là, vấn đề là lúc trước Giang thủ có lấy cảnh phù theo thanh dược phụ đi lúc đi ra, Cảnh Vạn Xuyên nhưng đối với Giang thủ các loại miệt thị nhục nhã, hiện tại hắn có mặt đi lôi kéo Giang thủ sao? Phu thân, ta không có lựa gạt ngươi chứ? Khi cảnh bạn xuyên sắc mặt nhăn nhó mà xoắn xuýt khi, cảnh phù mới lại hưng phấn mở miệng. Cảnh bạn xuyên này mới bất đắc dĩ gật đầu, không cả ta. Vậy ngươi có muốn hay không? Cảnh phù lần thứ hai hưng phấn mở miệng. Cảnh bạn xuyên nhưng nhẹ hít một hơi, không cần. Nói xong câu đó sau có lẽ là sợ nữ nhi này kế tục bất mãn truy hỏi, cảnh bạn xuyên trực tiếp chê cười nói, hiện tại giang thủ tiểu tử kia có thể lây gớm, sợ rằng có lôi kéo tâm tư khác cũng không dừng chúng ta cảnh họ một cái, hắn cũng chưa chắc hội đáp ứng chúng ta, hay là trước xem một chút đi, xem những người khác có thể hay không hành động lại nói. Bất kể nói thế nào để cảnh bạn xuyên hiện tại liền bảy làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười đi hòa hòa khí khí lôi kéo giang thủ, đó là đánh chết hắn cũng không làm được. Loại chuyện đó đừng nói đi làm, suy nghĩ một chút đều đủ để để hắn hỏng mất. Nhưng ngay cảnh bạn xuyên cụ kết giải thích, cảnh phù cũng sắc mặt cứng nở, còn muốn nói điều gì khi một cổ cường đại khí thế vọt sóng đột nhiên liền theo bên ngoài thính đường nổi lên, nhanh chóng tràn vào trong phòng. Ai? Cảnh bạn xuyên cả kinh, xoay người nhìn lại khi một cổ khí lưu mới bỗng dưng đẩy ra bên trong phòng khách lóe lên một giọng, cười lớn đột vào. Long gia gia, Long trưởng lão, bóng người trốn vào phòng lớn sau. Hiện ra chính là một cái 67 tuổi khoảng trường, khí tức sâu không lường được hòa ái ông lão, thấy lão giả hình ảnh, cảnh phủ cùng cảnh vạn xuyên mới lập tức mắt lộ ra nụ cười, bất quá cảnh vạn xuyên là cười hướng về đối phương thi lễ một cái, cảnh phủ cũng hoan hô liền nhào tới, ôm chặt lấy ông lão cánh tay bắt đầu lay động. Tốt hơn, tốt hơn, phủ nha đầu, ngươi lại lắc lư ngươi long già già, liền muốn đem lão phu một thân xương già cấp hoàng tan vỡ rồi. Ông lão cũng cất tiếng cười to, nhìn về phía cảnh phủ tầm mắt tràn đầy cương trị. Bất quá nói cũng phải, vị này vốn là cảnh vạn xuyên thân nhi tốt cảnh họ bên trong, bây giờ lớn tuổi nhất chính là một ít 10 tuổi dễ chữ lộc thái thượng trưởng lão hoặc là triệt để thái ẩn, dễ chữ lộc dưới chính là trước mắt ông lão cảnh thế long tương ứng chữ lộc thế, gia chủ trưởng lão đều là do chữ lộc thế nhân vật đảm nhiệm, chữ lộc thế giới mới là cảnh vạn xuyên, cảnh bạn không chờ chữ lộc vạn trùng kiên nhân vật. Cảnh thế long một đời bên trong có huynh đệ ba người, lão đại là cảnh vạn xuyên phụ, lão tam là cảnh tú như phụ thân, bọn họ một mạch trong cảnh họ cũng là rất cường lực một mạch, quan hệ lẫn nhau cũng đều rất tốt. Long trưởng lão, ngài làm sao đến rồi làng Ngà Châu? Ở cảnh thế long cười trêu ghẹo cảnh phụ khi, cảnh bạn xuyên mới đạp bước tiến lên nghi ngờ mở miệng. Cảnh Thế Long chính là một vị song hệ chín tầng tồn cùng trưởng lão, thực lực vượt sâu như biển, địa vị như thế cực kỳ tôn sùng. Vậy cũng hoàn toàn không phải cảnh vạn xuyên loại này cảnh ngự đường một châu chấp sự có thể sánh được. Ta đây không phải là nghe nói các ngươi Lăng nhai Châu ra một cái thiên tài ghê gớm sao? Tiên gì Giang Thủ, 19 tuổi tư là có thể quang vinh đăng Lăng nhai Châu địa mạch bảng 37 vị, đánh bại địa mạch bảng trên 8 tầng cứng. giả, đây là đối sát xuất sắc như năm đó thiên tài siêu cấp A, càng đáng quý chính là tên tiểu tử kia hình như là nhất phẩm tông môn xuất thân. Hắn nhất phẩm tông môn là có thể đối sát xuất sắc như năm đó, quả yếu có vì lẽ đó lao phu này tới chính là hỏi một chút các ngươi có biết hay không cái kia giang thủ hoặc là có biết hay không hắn tương ứng tông môn nhân vật biết mà nói mấy tháng sau huyết lạc nguyên một nhóm cảnh thế long ngược lại không giấu giấu diễm diếm rất nhanh sẽ cười đem mình ý đồ đến nói ra kết quả cảnh Phu nhất thời đại hỉ cảnh bạn xuyên nhưng tại chỗ há hốc mồm làm sao vậy cảnh thế long nghi ngờ nhìn về phía này một đôi phụ nữ khi cảnh Phu mới lớn tiếng cười duyên long già già ta và giang thủ rất quen hồi trước khôn thúc ở vọng sơn quận phát hiện hơn một tên thánh gia chấn giữ thượng cổ tông môn di chỉ lúc đó ta đi thám hiểm chính là giang thủ đi vào bảo vệ ta Làm sao sẽ không có biết, lúc ngươi tới ta còn chính khuyên phụ thân để hắn lên đường, chuyển động thân thể, đi lôi kéo Giang thủ đầy. A, trùng hợp như vậy. Vậy không sai, Vạn Xuyên, chuyện này liền giao cái người, tên tiểu tử kia, lão phu tuy rằng chạy tới nhưng cũng không tiện trực tiếp đứng ra, dù sao hắn bây giờ hoàn nó nớt, ngươi đứng ra đi. Chờ cảnh thế long lại một câu kể ra khẩu khi, cảnh Vạn Xuyên nhưng suýt chút nữa lại chạy. Nếu như chỉ là cảnh phụ khuyên bảo, thân vị phụ thân hắn có thể ung dung tìm ra lượng lớn lý do từ chối, nhưng cảnh thế long như thế trưởng lão tới rồi làng Nai Châu, mở miệng để hắn làm việc, hắn nhưng không thể nào cự tuyệt nữa. Nhưng chuyện này làm sao liền phát triển đến kinh động thế Long trưởng lao chính môn hạ lệnh muốn lôi kéo tiểu tử kia. Đây cũng quá. Được rồi, cẩn thận suy nghĩ một chút, Giang thủ biểu hiện sức chiến đấu đối sát cảnh tú như năm đó, nhưng Giang thủ một cái nhất phẩm tông môn xuất thân có thể đối sát tam phẩm gia tộc quyền thế bên trong thiên tài siêu cấp, đây cũng không phải là vậy làm khó được, vậy này hội kinh động cảnh thế Long cũng không kỳ quái, dù sao Châu Thành cùng Lai Đô là có truyền thống trợ, tin tức truyền bá cũng tuyệt đối rất nhanh rất nhanh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 156, 3 phần 10 thu hoạch. Giang Tiểu Hữu Ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một thoáng, miễn là ngươi đáp ứng cùng ta Nguyên thị hợp tác, coi như ngươi trước đang khiêu chiến Lăng nhai Châu địa mạch bằng phi, mạnh mẽ rơi xuống vài cái ngân sa tông thiên tài mặt mũi, nhưng chỉ cần ngươi đáp ứng, ngân sa tông tất nhiên sẽ không sẽ ở việc này trên lám có ngươi. Nguyên duyên tiền bối yên tâm, ta sẽ chăm chú suy tính. Vậy được, ta liền chờ tin tức tốt của ngươi, tại hạ cáo tử. Bóng đêm kết thúc, Đại Nguyên tông mọi người hạ tháp trong khách sạn, chờ một tên 40, 50 tuổi khôi ngô trung niên cùng giang thủ trò cười vài câu sau, mới hướng ra phía ngoài la bước, vị này cất bước bên trong giang thủ cùng Đại Nguyên tông mọi người cũng cười lên đưa Bất quá chờ Ngụy Duẫn Thị ông lão vừa rời đi, Đỗ Thanh Vũ cùng Nam Hòa mấy người mới lại dồn dập vây lên Giang Thủ. Giang Thủ, chuyện gì xảy ra? Lai Đông Ngụy Duẫn Thị lăng nhai châu chấp sự dĩ nhiên tới tự mình tìm ngươi. Đây chính là không thua tại cảnh họ gia tộc quyền thế, tìm ngươi hợp tác. Đúng đấy, những tia số lớn tộc thế lực thua vòi đều cơ hồ kéo dài tới toàn quốc, muốn nói bọn họ đang nhìn đến ngươi yêu nghiệt biểu hiện sau, muốn đem ngươi theo Đại Nguyên Tông khiêu đi lôi kéo tiến vào Ngụy Duẫn Thị, ta tia không hề thấy quái lạ, nhưng bây giờ tại sao là tìm ngươi hợp tác? Giang Thủ cái tên này, ban ngày vốn chỉ là ở bịt tề la thị gây khó khăn tiếp khiêu chiến địa máy bảng. Đại Nguyên tông mọi người vừa bắt đầu cũng không bao nhiêu năm, không biết giang thủ đến cùng có thể thành công hay không, kết quả hắn không chỉ lên địa mạch bảng, hoàn một đường lật tung ba người, hiện tại đã là 19 tuổi địa mạch bảng 37 nhân, như vậy giang thủ ở mỗi lần mỗi lần kia quyết đấu sau khi kết thúc, sắp thực náo động toàn bộ châu thành. Dù sao hắn chỉ 19 tuổi, vì lẽ đó 37 vị xếp hạng tuy rằng không cao lắm, nhưng tại trước hắn thiên tài cái nào không phải 25, 26 cất bước, lớn tuổi đã là 29 tà hữu. Giang thủ so với bọn họ nhỏ nhiều như vậy, kia chỉ cần không phải người mù là có thể suy đoán ra miễn là giang thủ sau đó không trúng đầu ngã xuống nhiều hơn nữa tu luyện mấy năm vẫn đỉnh lăng ngai châu địa mạch bảng đầu bảng cũng không phải không thể nào vì lẽ đó ở đại nguyên tông mọi người theo thiên kiền phủ lúc rời đi ven đường dọc theo đường đi gặp quá nhiều quá nhiều đến từ châu thành một hai phẩm thế lực võ giả lấy lòng lấy lòng đối với những kia một Hai phẩm thế lực lấy lòng đỗ thanh vũ chờ cũng quen lên rồi, nhưng bọn họ hay là không nghĩ tới trở trở lại khách sạn, bên ngoài đã tới rồi một cái lai đô nguy duyên thị chú lăng nhai châu châu thành chấp sự, nguy duyên thị cũng là lai đô tam phẩm gia tộc quyền thế, bất quá bọn hắn cùng cảnh họ phát triển hình thức cũng rất không giống, cái này gia tộc quyền thế chủ yếu là kinh doanh đối ngoại bảo vệ, ám sát chờ nhiệm vụ. Tỷ như một, hai phẩm tông môn gặp phải cái gì khó giải quyết chuyện, chỉ muốn xuất ra đầy đủ đánh đổi là có thể thỉnh nguy duyên thị cao thủ hỗ trợ. Hoặc là người mạnh mẽ đắc tội với ai, trả giá thật lớn rất lớn là có thể Thỉnh Nguyệt Viên Thị ra tay giúp ngươi giải quyết. Lai quốc Đông đảo gia tộc quyền thế bên trong Hoàng tộc Lai thị là tôn quý nhất gốc gác sâu nhất một cái. Cảnh họ là cả nước nổi danh giàu có nhất một, Nguyệt Viên Thị nhưng là kinh khủng nhất khó dây dưa một cái. Không người biết Nguyệt Viên Thị dưới trướng có bao nhiêu tinh thông ám sát đạo võ giả, vốn là cường đại võ giả hoàn tinh thông các loại ám sát võ kỹ bí võ. Đắc tội rồi Nguyệt Viên Thị, tuyệt đối là có thể làm cho Lai quốc bên trong chín võ giả đều là nằm mơ đều sẽ làm tỉnh lại. Vì lẽ đó Đỗ Thanh Vũ đám người muốn bể đầu ra cũng không nghĩ ra Nguyệt Thị một cái một châu chấp sự tìm đến gian thủ có thể có cái gì hợp tác địa phương dù sao Lai đô mấy cái gia tộc quyền thế ở huyết lạc nguyên phát hiện một cái bán thần cường giả truyền thừa sự bọn họ tịnh không biết chuyện mà ở mấy người hỏi ý Giang thủ thuận lợi muốn mở miệng giải thích cái gì một bóng người xinh đẹp ngay lập tức vào vào Đỗ Thanh Vũ đám người ngẩn ra mới rồn dập cổ quái vừa nhìn về phía Giang thủ Giang thủ xoay người khi mới cũng phát hiện tới chính là sán lạng cười như hoa cảnh phủ Giang thủ vừa nãy Ngụy duyên thị Ngụy hồng kiệt tới tìm ngươi cảnh phù sau khi đi vào đầu tiên là hướng Đỗ Thanh Vũ đám người lễ phép cười cận mới khẩn trương nhìn về phía Giang thủ chờ Giang Thủ gật gật đầu, hậu cảnh phù liền càng căng thẳng hơn. Xem ra, ngươi không đáp ứng ngươi hả chứ? Đỗ Thanh Vũ đám người càng thêm nghi ngờ, cảnh phù này vừa tới cũng biết nguy duyên Hồng kiệt ý đồ đến. Mà Giang Thủ nhưng cười lắc lắc đầu, còn không có đáp ứng. vậy thì tốt, vậy thì tốt. Cảnh phù lúc này mới buông lỏng, sau đó càng gú guăn trừng Giang Thủ một chút. Ngươi nếu đáp ứng hắn, ta liền hận ngươi chết đi được. Này rõ ràng cho thấy làm nũng thức con gái nhỏ thần thái lần thứ hai nhìn Đỗ Thanh Vũ chờ người không lợi, Giang Thủ cũng không còn gì để nói, không nói gì bên trong cảnh phù mới lại một thổ béo ngập cái lưỡi to to. Ta lần này tới là thay phụ thân ta hướng về ngươi phát sinh mời, cùng ta cảnh họ đồng thời hợp tác tiến vào huyết lạc nguyên, ngươi thấy thế nào? Ta chính là nỗ lực thay ngươi tranh thủ, bình thường môn phái nhỏ xuất thân võ giả mặc dù có thành công cơ hội, cũng tối đa có thể phân phối đến 2 phần 10, mà ta thay ngươi tranh thủ đến 3 phần 10, điều kiện này hẳn là so nguy duyên thị lái ra điều kiện tốt chứ? Giang thủ lúc này mới sáng mắt lên, 3 phần 10. Huyết lạc nguyên bi cảnh là 4 cái lai đô hào tộc đồng thời phát hiện, trong đó liền bao quát hoàng tộc lai thị, cảnh họ, Nguyên nguy diễn thị, còn có một cái cố gia Này tứ đại gia tộc quyền thế bởi vì lần trước thí luyện thất bại, không thể hoàn thành kia bán thần cường giả sáng tạo thần khí khí linh bày thử thách, vì lẽ đó chỉ còn lại 3, 4 tháng sau một cơ hội, nếu là không được nữa kia khí linh sẽ mang theo gì phụ bỏ chạy, tứ đại gia sau khi thương nghị vì để người văn nhất, lần này đi đối mặt tình hình đặc biệt lúc ấy lực yêu khắp nơi thiên tài, nhiều một thiên tài liền thêm một phần cơ hội. Mà này mời điều kiện chính là nếu như bị mời chính là tam phẩm gia tộc quyền thế thiên tài bởi vì sau lưng cũng có thế lực lớn chống đỡ như vậy nếu ngươi nhà thiên tài cuối cùng thông qua sát hạch được cường giả thần cấp di phụ sau chính là lượng thế lực lớn chia đều truyền thừa năm năm một nửa nhưng nếu như là giang thủ như vậy môn phái nhỏ thế lực nhỏ vậy chỉ có 2 phần 10 thuộc về ngươi cái khác 8 phần 10 đều là mang ngươi ra trận thế lực lớn tương ứng vừa nãy nguy duyên thị lái ra điều kiện cũng đích xác là 2 phần 10. này có lẽ có ít hạp khác nếu như giang thủ ở vô số thiên tài cạnh tranh giới cuối cùng dựa vào thực lực thu được truyền thừa mới chỉ bắt được hai phần mười không khỏi quá bất công bằng nhưng nói như thế nào đây như không có những người kia mang ngươi vào cuộc ngươi căn bản không có cơ hội, dù sao kia động phủ truyền thừa là người nhà phát hiện, còn có một chút chính là những này thế lực lớn quảng yêu thiên tài, cũng không phải thật đem có hy vọng đều đặt ở không phải buồn ra ở bên trong cái khác thiên tài trên người, có thể nói bọn họ lớn hơn hay là gửi hy vọng vào buồn ra thiên tài. Dù sao lần trước thí luyện tứ đại gia tuy rằng thất bại, nhưng kia cũng là bởi vì chuyện xảy ra bất ngờ, tứ đại gia căn bản không làm tốt đầy đủ chuẩn bị, nắm cảnh họ tới nói, cảnh họ tối xuất chúng là vị kia duy nhất vũ thánh đệ tử cuối cùng, 25 tuổi bốn hệ thất trượng lúc đó vị kia sẽ không trong huyết là nguyên chờ tứ đại gia sau khi thất bại mới đem tin tức mang về nhà tộc mà lần này vị kia vũ thánh đệ tử cuối cùng là nhất định sẽ đi vị kia mới là cảnh họ ký thác cuối cùng kỳ vọng tồn tại không chỉ cảnh họ chính là lai thị nguy duyên thị cố thị bên trong như thế có thiên tài siêu cấp bỏ lỡ lần trước cơ hội bọn họ quảng yêu thiên tài chỉ là vì để ngừa vạn nhất nhiều một thiên tài là hơn một phần bảo hiểm cho nên đối với không phải buồn ra thiên tài bọn họ mặc dù mời cũng chưa chắc đại diện cho đối với người ôm bao nhiêu hy vọng lại cho tới nhiều như vậy thế lực cùng thiên tài đi vào bán thần truyền thừa cũng đã không phải là bí mật coi như cuối cùng có người chiếm được cường giả thần cấp truyền thừa, do một nhà độc chiếm hoặc là hai nhóm nhân chia cắt, còn giữ lại những người khác có thể hay không đỏ mắt. Nay cũng không cần lo lắng, bởi vì tứ đại gia ban đầu liền cân nhắc qua cái vấn đề này, cậu thương sau đã mời vị kia duy nhất vũ thánh đứng ra. Cuối cùng mặc kệ ai được kia truyền thừa, cũng muốn xuất ra một chút chỗ tốt cấp vị kia vũ thánh. Sau đó do duy nhất vũ thánh phụ trách chủ trì công chính, có thể bảo đảm mặc kệ ai được, những người khác đều không dám làm ra liên hợp lại cấp trắng trận vây công chuyện. Đến thời điểm vị kia vũ thánh cũng sẽ đích thân đứng ra chắn giữ. Một vấn đề cuối cùng, vị kia vũ thánh nếu biết tại sao không tự mình độc chiếm. Đó cũng là hết cách rồi, thần khí khí linh giả thiết sát hoạch tới quyết định truyền thừa thuộc về quyền, đây là thay bán thần tìm truyền nhân, không thể nào để tuổi tác quá lớn, coi như được cũng không bao nhiêu thời gian đi học quen trưởng khủng người đi vào. Vì lẽ đó sát hoạch người tuổi nhất định phải ở 30 tuổi trở xuống, còn có lượng lớn thời gian có thể dùng để tiến bộ thiên tài. Không phải vậy một cái 70, 80 tuổi thông linh 9 tầng coi như thiên tài đi nữa, cũng không mấy năm có thể sống, người coi như được cũng là lãng phí. Vũ Thánh tuy rằng tuổi thọ lâu dài, hơn nữa còn là căn cứ linh thể hơn quả tới kéo dài tuổi thọ như người bình thường cùng phổ thông thông linh võ giả tuổi thọ đều là 100 tuổi khoảng trường, đơn hệ vũ thánh tăng gấp đôi tuổi thọ 200 năm, song hệ vũ thánh tuổi thọ 300 năm, tam hệ vũ thánh tuổi thọ 400 năm. Nhưng lai quốc vị kia duy nhất vũ thánh cũng chỉ là đơn hệ vũ thánh, bây giờ hơn 160 tuổi cao tuổi, căn bản không tư cách vào cuộc, chỉ có thể làm cái trọng tài. Loại này trường hợp cánh phù lần trước đều nói quá, nàng cũng đã nói các đại nhà tìm người hợp tác cơ bản cũng là theo các châu địa mạch bảng trên tìm. tìm xếp hạng cao nhất mấy vị, nhưng lấy Giang thủ niên kỳ chỉ cần có thể lên bảng thì có hy vọng bị không ít người lôi kéo, sự thực cũng đúng là như thế. Giang Thủ mặc dù chỉ là 37 nhân, tại trước hắn mặt còn có 36 cái Lăng nhai Châu địa mạch bảng thiên tài, nhưng mới vừa lên bảng không tới một ngày, đã có nguy duyên thị chấp sự tự mình đến đây. Lăng nhai Châu địa mạch bảng có lẽ cuối cùng chỉ 4, 5 người bị lôi kéo, ở bề ngoài mạnh hơn Giang Thủ rất nhiều cũng không phải là không có, tỉ như xếp hạng thứ 10 cơ bản đều là tam hệ 8 tầng định phong, Giang Thủ tùy tiện đối với cái trước cũng không có gì có thể thắng, một hai phần thắng lợi nắm cũng không có, bởi vì hắn cùng những kia thiên tài siêu cấp chiến lực quá tốt đẹp lớn, nhưng những người kia cơ bản cũng so với hắn đại tuổi, vì lẽ đó Lăng Nai Châu xếp hạng thứ 10 địa Mạch bảng cương giả cũng chưa chắc sẽ bị toàn bộ tuyển chọn, mà Giang Thủ nhưng bởi vì tuổi tác ưu thế, có lẽ so với bọn họ càng được coi trọng nhiều lắm. Sáng mắt lên sau, lại cẩn thận suy tư có quan hệ kia thần cấp truyền thừa tất cả, đồng thời cũng đem chuyện này nói cho Đỗ Thanh Vũ đám người. Ở Đỗ Thanh Vũ đám người sanh mục kết thiệt nhìn kỹ, Giang Thủ mới lại hướng cảnh phụ quái lạ lợn nụ cười, ngươi đúng là thay phụ thân ngươi đối với ta phát sinh mời. Hắn vốn là muốn đi cảnh họ, chủ yếu là các nhà triệu tập người đều sẽ trước tiên ở đều tự tại huyết lạc nguyên cứ điểm tập hợp, tĩnh dưỡng mấy ngày sau tái xuất phát đi châu đó bán thần cấp di phủ. Giang Thủ như bị cái khác tam gia lôi kéo căn bản không có cơ hội gặp mẫu thân hắn. Càng khỏi nói cảnh họ lái ra dĩ nhiên là 3 phần 10 thu hoạch, rõ ràng so nguy duyên thị tốt hơn nhiều. Nhưng hắn vẫn còn có chút không tin cảnh vạn truyền sẽ chủ động đối với hắn phát sinh mời, vừa hỏi dưới cảnh phù nhất thời mặt nhỏ đỏ lên, đỏ mặt trắng giang thủ một chút mới nhỏ giọng truyền âm nói, "Phụ thân ta là thật không tiện tới, bất quá ngươi yên tâm, lần này ta long gia gia tự mình qua đây hạ lệnh, hơn nữa long gia gia đã đáp ứng có thể phân ngươi 3 phần 10. Ngươi đừng nóng giận rất, ta biết phụ thân ta có chút xem thường ngươi, bất quá vậy cũng là chuyện trước kia, ngươi nếu là không thoải mái, ta thay hắn xin lỗi ngươi." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt trương 157, giao dịch giang thủ bên này ngày thứ hai vừa dạng sáng châu thành cảnh ngự đường trước cảnh phù đã ăn mặc một thân trắng như tuyết váy ngắn cười tươi gió lập ở trước cửa kia một bộ bức tranh tuyệt mỹ mặt trái lại nhìn ra phủ cận không ít tạt qua võ giả dồn dập sắc mặt dư hồn dậy mai đến tận cảnh ngự đường trước lại xuất hiện một bóng người một mực kiên tỉnh chờ cảnh phù mới lập tức ngạc nhiên vẫy tay la lên dưới nguyên bản chính là cảnh ngự đường ở ngoài sắc đẹp si mê không ít võ giả mới dồn dập kinh hãi giang thủ chờ càng làm tầm mắt chuyển đến đến đây giang thủ trên người không ít võ giả mới vội vàng khom lưng hành lễ giang sư minh chào buổi sáng Xin chào Giang sư huynh. 19 tuổi Tư Quang Vinh đăng điệu mạch bảng 37 vị, Giang thủ danh tự này đã náo động châu thành, cường giả như vậy xuất hiện, cũng đủ để cho lăng nha châu 99% võ giả cũng mắt lộ ra kính sợ. Ở đoàn người kính ý xâm lễ bên trong Giang thủ cũng cởi trở về dưới lễ, mới đạp bước đã tới cảnh phủ trước mặt. Giang thủ, Long gia gia nói, thứ ngươi muốn cảnh họ nhất định có thể cho ngươi tìm ra, liền nhìn ngươi có thể hay không trở ra giá khởi điểm tiền, hắn còn nói xem ở mặt mũi của ta có thể cho ngươi chút ưu đãi, nhưng cũng sẽ không ưu đãi quá nhiều, ngươi thật có thể mua được. Nhìn thấy nhiều như vậy võ giả cũng đối với Giang thủ lễ mộ rất nhiều đâu đâu cũng có kính nể sùng kính bề mặt, cảnh phù cũng nhìn mặt vô cùng phấn khởi, nhưng vài lần sau, cảnh phù hay là lại mang theo lung túng hướng về giang thủ truyền âm. Ngày hôm qua cảnh phù thay cảnh họ đứng ra tìm giang thủ hợp tác, giang thủ đáp ứng dưới hợp tác với cảnh họ, sau lại nâng cảnh phù hỏi ý một chút sự, đó chính là muốn ở cảnh họ mua một nhóm bảo vật, nâng nàng hỏi một chút cảnh họ bên trong có hay không. Giang thủ cũng là ở dậy sớm sau nhận được cảnh phù đưa tin, mới chạy tới. Nếu không hắn nên theo đỗ thanh vũ đám người trở về vọng xuân quận, dù sao đại nguyên tông lên cấp nhị phẩm tông môn còn có một cái lên cấp đại điện, ngoài ra còn nặng hơn tân mở rộng, có khả năng quản hạt tài nguyên mỏ quản vân vân, mà Giang thủ mặc dù hợp tác với cảnh họ muốn vào huyết là nguyên, đó cũng là 3, 4 tháng sau chuyện. Hắn cũng không có ý định này 3, 4 tháng một mực ở tại Châu Thành, chỉ muốn các ngươi cảnh họ bên trong có những kia bà bối, vậy ta khẳng định ra được giá cả. Theo cảnh phù truyền âm, Giang thủ mới cười gật đầu, hắn nâng cảnh phù hỏi chính là phong thái văn, cùng với phong hệ thần thông đa quyết, tốt nhất hay là cảnh họ bên trong có thần cấp hồn khắc phong hệ thần thông đa quyết. Giang thủ thực lực một mực vững bước đề thăng, trước kia tật phong quyền cùng bát phương đao quyết uy lực đã không quá thích hợp hắn bây giờ, thay đổi võ khí chuyện hắn trước không thời gian, còn lại mấy tháng ngã là có thể tìm một môn tốt võ kỹ nghiên tập một thoáng, mà lần này Giang thủ cũng muốn tốt nhất có thể nhập môn một bộ thần thông đao quyết, vậy sau này cũng không cần nhiều lần thay vũ khí. Ha, ngươi khẩu khí thật là lớn a lẽ nào ngươi mấy tháng trước đi ra ngoài rèn luyện phát tài. Miễn là ngươi mua được, chúng ta cũng khẳng định có có thể cho ngươi hài lòng, phong hệ thần thông đao quyết phụ gia thần cấp hơn khác, Long gia gia đã cha xét, Laidocodloy thì có cuốn một cái, tên cứ gọi Tuyệt Đao Kình, là thất phẩm thần thông còn phong thai văn loại kia trí bảo chúng ta cảnh họ cũng có một chút, đi thôi. Ta đây liền dẫn ngươi đi gặp Long Gia Gia. Những việc này phụ thân ta cũng không có tư cách làm chủ. Nghe Giang Thủ bình thản giọng điệu Cảnh Phù mới cười duyên một tiếng, lôi kéo cánh tay hắn liền hướng bên trong đi đến. Giang Thủ tuy rằng không quen, nhưng suy nghĩ một chút cũng liền tùy ý Cảnh Phù lôi kéo. Một lát sau, hai người xuyên qua cảnh ngự đường lầu một đại sảnh, thẳng tới đến lầu ba một gian xa hoa khoát khí bên trong phòng khách khi, Cảnh Phù lại kêu một cái thị nữ bưng lên một chén linh cất, mới đi gọi Cảnh Thế Long. mười mấy hô hấp, một đạo sang sang tiếng cười liền theo trong phòng khách chết một chỗ trong hành lang truyền ra sang sảng tiếng cười dưới còn có cảnh phủ cười duyên long ra ra đây chính là giang thủ ngươi cũng đã có nói phải cho giang thủ chút ưu đãi cũng không thể nuốt lời cảnh thế long đi ra khi cảnh phủ cũng không đoạn lung lay cảnh thế long cánh tay làm nũng, cảnh thế long cũng liền liền bật cười được rồi lao phu mà nói cũng nói ra ngoài còn có thể đổi ý hay sao ngươi nhia đầu này thực sự là nữ đại hướng ngoại Cười thời điểm cảnh thế long cũng đem tầm mắt rơi vào giang thủ trên người không ngừng đánh giá nhìn một chút cũng không đoạn gật đầu ở trong mắt hắn đây chính là một cái thưởng thưởng các loại thanh tú nội liệm thận trọng thiếu niên nhưng nghĩ tới tiểu tử này nhân sinh lý lịch Suy nghĩ thêm hắn mới ở Châu Thành Thanh Danh Vang, rồi đã bị rất nhiều võ giả đánh giá miễn là trên đường không ngã xuống. Mấy năm sau đều có khả năng quang vinh đăng lăng nhai Châu Địa Mạch bảng người số 1. Đây đã là không cách nào tưởng tượng mạnh mẽ và rất quang vinh. Ở tình huống kia hắn lại không từ trên người Giang Thủ nhìn thấy một tia ngông cuồng cùng ngạo khí, cái này quá nhiều có. Giang Thủ, lão phu cảnh thế long, ngươi ý đồ đến ta biết rồi, chỉ sợ ta tình huống của nơi này phù nha đầu cũng sớm nói với ngươi. Một bộ tuyệt đao kinh phối hợp thần cấp hơn khác, một mảnh phong thai văn, đây đều là vô giá bảo. Tình huống thông thường cũng phải cần có khách hàng đạt đến nhất định tinh cấp tiêu chuẩn, chúng ta mới có thể đối ngoại bán ra những thứ đồ này, không phải phù nha đầu, ngươi hỏi tới ta cũng chưa chắc sẽ thay ngươi tuần tra, ngươi vững tin ngươi có thể trở ra giá khởi. Điểm tiền. Hai Long gật gù sau, cảnh thế Long mới mở miệng cười. Hắn đích xác rất hoài nghi giang thủ năng lực, đây không phải là hoài nghi thực lực của hắn, mà là tài lực. Mặc kệ bây giờ giang thủ rất mạnh, đối phương cũng chỉ là nhất phẩm tông môn xuất thân, mà một bộ thất phẩm phong hệ thần thông đao quyết đã là có giá trị không nhỏ, thêm vào đối ứng thần cấp hồn khắc liền càng không cần nhắc tới, thần cấp hồn khắc chí ít đều là sáu sao quý khách mới có thể mua lại cho tới phong thai văn loại kia phong hệ linh thai quả cánh lá, có thể tạm thời tăng cường phong hệ võ giả võ đạo nội tính, giống nhau là giá trị liên thành bảo bối tốt. Nói không được nghe xong, đem lại nguyên tông ngoại trừ võ giả ở ngoài sở hưu tài sản cũng đặt có cấp cảnh ngư đường, khả năng cũng không giá trị trong đó bất kỳ hạng nào. Mà coi như hắn tương đối xem trọng giang thủ, cũng không thể nào ở những việc này trên dành cho giang thủ quá to lớn ưu đãi, dù sao những kia bảo vật cũng quá quý trọng. Cảnh tiên đối, một mảnh phong thai văn không đủ, ta có thể lấy ra đồ vật nếu như ngươi chỉ dùng những này tới trao đổi, ta sẽ thua lỗ lớn. Ở cảnh thế long hải nghi quan tâm dưới, Giang Thủ nhưng bình tĩnh cười cợt. Câu nói đầu tiên nói cảnh thế Long chấu mắt quẫy mồm, chính là cảnh Phù cũng đột nhiên trừng thẳng đôi mắt xinh đẹp, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Giang Thủ. Ở trong bụng nàng Giang Thủ có thể chưa bao giờ như thế tự đại ngông cuồng thời điểm à. Được rồi, xem Giang Thủ nói lời này biểu tình kia tựa Hồ cũng không có tự đại ngông cuồng đích tình tự. Ta nói tiểu tử, ngươi thật cho rằng ngươi có bảo vật có thể chân quý như vậy? Cảnh Thế Long thì lại ở chỗ mắt mấy hơi thở sau, không nhịn được tự nhay răng. Như là thất phẩm thần thông mang vào thần cấp hơn gấp, còn có phong thay văn thứ này cũng rất khó dùng linh thạch để cân nhắc giá trị bởi vì những thứ đồ này thông thường đều là có tiền cũng không thể mua được vì lẽ đó cảnh ngự đường bán ra khi đều là lấy bảo dễ bảo cảnh phù cũng nói với giang thủ giang thủ lúc này mới cười nói ta có một viên phong hệ linh thai quả hạt giống không biết cảnh tiền bối thấy này giá trị làm sao giang thủ chuẩn bị lấy ra hồi đoái chính mình cần thiết trí bảo bảo vật chính là cái viên này ở hải ngoại khi có được phong hệ linh thai quả hạt giống vật này tốt thì tốt nhưng thay hại cũng quá lớn trồng xuống trời nó thành thụ chí ít thời gian trăm năm trăm năm sau như giang thủ vô pháp trở thành vũ thánh đã sớm chết rồi như trở thành vũ thánh cũng căn bản không dùng được linh thai quả Vậy vật này ở trong tay hắn chính là vô bổ, cho tới lưu lại cấp Đại Nguyên tông. Thời gian trăm năm Đại Nguyên tông không hẳn bảo vệ được cái này mầm mống, một khi tin tức để lộ bị ngoại giới biết được, đó chính là một hồi không cách nào tưởng tượng hai nạn. Vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui còn không bằng đem vật này lấy ra đi bán ra. Mà vật này đối với Giang thủ tác dụng không lớn, đối với những kia hơi một tí truyền thừa mấy trăm năm gia tộc lớn thế lực lớn mà nói, giá trị liền có thể tưởng tượng, trăm năm sau chính là chuẩn vũ thánh hội sinh ra. Gia tộc lớn thế lực lớn tuyệt đối chờ nổi. Chờ Giang thủ câu nói này rơi xuống đất, nguyên bản chính đang nghe răng cảnh thế long nhất thời buổi rối. Cảnh phụ cũng trợn tròn mắt, này một đôi ông cháu đều là mộng choáng váng đã lâu mới rốt cục tỉnh lại, tỉnh táo hậu cảnh phụ trực tiếp phát sinh rít lên một tiếng. Cảnh Thế Long thì lại trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, một bước vượt xuất khí thế biến ảo, nguyên bản hắn nhìn lại giống như là một cái thông thường hòa ái ông lão, bước đi này sau nhưng trực tiếp còn như sơn nhạc giới bước, một luồng không cách nào tưởng tượng nghiêm nghị áp lực liền phả vào mặt. Thật chứ, Giang Thủ cũng không có bị Cảnh Thế Long khí thế áp bức ảnh hưởng, chỉ là bình tĩnh gật gù. Cảnh Thế Long thì lại ngạc nhiên giâu mép cũng đang phát run, ở đâu? Giang Thủ lần này ngã không nói, chỉ là cười, cười cười Cảnh Thế Long mới ngần ra sau đó vua hốt một cái, lão phu đừng đột, ngươi trước tiên ở chỗ này chờ, ta đây trở về Lai đô, nhiều nhất một cái canh giờ lão phu liền đem ngươi cần thiết mang đến, nếu như đúng là phong hệ linh thai quả là giống, một mảnh kia phong thai văn sắc thực còn thiếu rất nhiều, Phu nha đầu, ngươi kêu tốt giang tiểu hữu, Cười to sau cảnh thế long mới lớp người đi liền trốn tới cảnh ngự đường ở ngoài, nhưng lúc gần đi hắn nhưng kích động lập tức liền va sụ một trương hào hoa phú quý bàn gỗ, này cũng đủ để tưởng tượng vị này cảnh họ trưởng lão có bao nhiêu kích động, nhưng đó cũng là phí lời, giang thủ không chờ nổi một năm bọn họ thật chờ nổi à, cảnh họ cất khởi mấy trăm năm, tụ tập của cải không thể nào tưởng tượng được nhưng là chưa từng tiếp xúc qua linh thai quả loại kia trí bảo, mà cảnh họ bên trong như là danh thủ, cảnh tú như loại thiên tài này, mỗi một đời cũng đều có thể có hai, ba cái, nhưng là chưa bao giờ ai thật sự lên cấp vũ thánh, chính là bây giờ trở thành Tô thánh đệ tử cuối cùng cảnh sư nói, 25 tuổi bốn hệ thất trọng đỉnh phong. Hắn có thể lên cấp vũ thánh nắm như thế không lớn. Đối với võ giả tôi nói, người tu luyện linh thể càng nhiều cơ bản đại biểu lên cấp lên cũng khó khăn, đồng nhất cấp bên trong, song hệ linh thể lên cấp độ khó là đơn hệ mấy lần, tam hệ là càng thêm khó khăn nhiều, bốn hệ Theo thông linh 9 tầng đột phá bình cảnh vốn là khó như lên trời, nhiều hệ võ giả đột phá lên so lên trời cũng khó hơn quá nhiều quá nhiều. Cái này cũng là tại sao toàn bộ Lai quốc bây giờ chỉ có một Vũ Thánh nguyên nhân. Cũng có lẽ có nhân sẽ nói, đã nhiều hệ linh thể đột phá khó khăn như vậy, tại sao những kia tư chất yêu nghiệt không buông tha một ít linh thể chỉ tu đơn hệ. Đây không phải là không người thả bỏ quá, mà là rất có một phần yêu nghiệt tại người kiêm nhiều hệ linh thể tư chất thời điểm cũng bỏ qua bộ phận linh thể chuyên tu nhất hệ, tỉ như hôm nay Tô Thánh chính là trong đó một, nhưng đông đảo từ bộ bộ phận tư chất chuyên tu nhất hệ cũng chỉ có một Tô Thánh thành công, càng nhiều hay là vây ở thông linh 9 tầng mà thôi. Lại tỉ như 9 tầng trở xuống, rất nhiều võ giả không thiếu là nửa bước tu vi, bốn hệ võ giả ở thất trọng kỳ, có hai loại linh thể đột phá tám tầng, mặt khác không đột phá, đây là nửa bước, nửa bước võ giả 9 tầng trở xuống nhiều vô số kể, nhưng ở 9 tầng đỉnh phong sau này nửa bước vũ thánh, toàn bộ Lai Quốc sở hữu võ giả tính cộng lại, chỉ hai cái nửa bước vũ thánh. Bởi vì quá khó, sau đó mới có nhiều như vậy võ giả mặc dù biết nhiều hệ linh thể đột phá 9 tầng đỉnh phong bình cảnh càng khiến người ta tuyệt vọng, nhưng ít ra nhiều hệ linh thể có thể cho người dưới vũ thánh càng mạnh mẽ hơn, vì lẽ đó như trước có nhiều như vậy đồng tu nhiều hệ linh thể. Nhưng bất kể nói thế nào, Vũ Thánh đích Sắc là bất kỳ một đại gia tộc đều đủ để đem hết toàn lực đi bồi dưỡng chế tạo, chỉ là trước kia cảnh họ căn bản không có cơ hội. Hiện tại đột nhiên biết Giang thủ có phong hệ linh thai quả giống. này đủ khiến cảnh thế long điên cuồng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 158, Thông linh 6 tầng. Sau một cách giờ, Giang thủ liền lấy được vật mình muốn, thất phẩm thần thông đao quyết tuyệt đao kinh phụ gia thần cấp hồn khắc, năm mảnh phong thai văn, đây là cảnh họ có thể lấy ra to lớn nhất số lượng, ngoài ra còn có một chương cảnh ngự đường sáu sao thẻ khách quý, cho tới Giang thủ lấy ra phong hệ linh thai quả rỗng thì bị cảnh Thế Long cùng cái khác mấy cái nghe tin mà đến cảnh họ trưởng lão xem là tuyệt thế chân bảo như thế đang nghiên cứu phân biệt. Giang thủ không để ý đến bên kia đối với phong hệ linh thai quả hạt giống nghiên cứu, mà là cũng nắm lên tuyệt đao kinh bắt đầu nghiền ngẫm độc kiểm tra Giang thủ mới phát hiện này tuyệt đao kinh nhưng chỉ có ba thức. Nhưng ba thức tuyệt đao kinh đã để Giang thủ ở nhìn kỹ giới ngạc nhiên không cách nào hình dung, này tuyệt đao kinh ở trong tay hắn có khả năng phát huy uy lực sợ rằng muốn vượt xa bình thường phong hệ võ giả nhiều lắm, tỉ như thức thứ nhất, một trường máu mẹ, chú trọng nhất gác liệt bá đạo, sớm dư thế, ý tứ là một đao ra phá diệt tất cả, một trường máu mẹ chưa làm chín tầng sức Cấp độ nhập môn 1 tầng sức chính là để võ giả một thân tu vi và toàn bộ sức mạnh thân thể âm thầm tích trữ điều. Động, một đao gia chính là tu vi thêm thân thể toàn lực bạo phát, phổ thông cấp giữ thế 2 tầng sức, ý tứ chính là một đao dưới tương đương với võ giả toàn bộ tu vi thêm sức mạnh thân thể tổng gấp 3 đao lực. Tinh thông cấp 3 tầng sức, đại sư cấp 4 tầng sức, cấp độ tông sư 6 tầng sức, thần cấp 9 tầng sức là viên mãn. Thần cấp tuyệt đao kinh một đao dưới, tương đương với một cái võ giả toàn bộ tu vi thêm sức mạnh thân thể đồng thời bạo phát sau 9 lần thần lực. Bình thường võ giả triển khai tuyệt đao kinh nếu như có thể đến tầng cấp, đã kinh khủng không thể nào tưởng tượng được, nói gì giang thủ Giang thủ một thân thần lực toàn bộ bạo phát có bao nhiêu đáng sợ? Như vậy đáng sợ thần lực lại tăng lên dữ dội chín lần. Cũng không trách một thức một trường máu me liền được xương tu luyện tới cực hạn có thể phá diệt tất cả. Ngoại trừ một trường máu me ở ngoài, tuyệt đao kinh mặt khác lượng thức đao quyết nhưng là thay đổi bất ngờ, cùng phong hoa tuyệt đại, này lượng thức thần thông uy năng như thế cực kỳ khủng bố, nhìn Giang thủ tâm lướt hoa mắt. Sau đó hắn càng quan nhìn một chút tuyệt đao kinh thần cấp hồn khắc diễn võ, quan sát Giang thủ cũng bị rung động không nhẹ. Bên mông phía chân trời một tia ánh sáng đỏ thẳng lướt ma xuống, ánh dao sở trí, một tòa cao tới hơn 1000 thước đại sơn trực tiếp bị hồng quang một đao cắt đứt, chém ra một đạo dài mấy bên trong thâm thúy hẻm núi. Đây chính là tuyệt đao kinh một trường máu me chín tầng sức uy năng. Đây là cường giả cấp thánh đang diễn luyện tuyệt đao kinh. Có như vậy đao kinh cùng thần cấp hơn khác, còn có năm mảnh phong thai văn, coi như ta lộ tính không đủ cũng có hy vọng nhanh chóng đem tuyệt đao kinh nghiên cứu đến tinh thông nhất mức độ, nếu như có thể đem tuyệt đao kinh thôi diễn đến thần cấp trường khủng, kia đột phá năm tầng bình cảnh tiến vào 6 tầng tuyệt đối dễ như trở bàn tay, thậm chí 6 tầng tiến vào thất trọng chỉ sợ cũng phải như vô dụng. Dù sao đây không phải là bình thường võ kỹ, mà là thần thông điện tịch. Một viên đối với hắn như vô bổ bảo dược hạt giống có thể đổi lấy trí bảo như thế, giang thủ rất hài lòng. Bất quá hắn nhưng muốn tinh tế suy nghĩ một thoáng, năm ảnh phong thai văn nên làm gì và dụng. Hắn dựa vào thần cấp bát phương đột phá vào năm tầng, năm tầng tiến vào 6 tầng bình cảnh cũng so bình thường dễ dàng hơn 10 bội, nhưng dễ dàng nhiều như vậy, hắn cũng đã ở năm tầng đỉnh phong mệt nhọc mấy tháng, mấy tháng qua vô số lần chém giết tôi luyện, ở trong biển luyện đao, nắm nhưng tia hải ngoại cướp biển luyện đao, tôi luyện lâu như vậy vẫn không thể nào tiến vào sáu tầng. Giang Thủ đối với cũng là có chút mất mát, xem ra chính là hắn thiên phú quá kém quá kém, án thiên phú của hắn căn bản là một đời đều không thể tiến vào 6 tầng, cho nên mới phải khó như vậy. Nhưng coi như này khó khăn độ rất lớn, Giang Thủ nhưng có năm mảnh phong thái văn, kia sợ rằng chỉ muốn xuất ra tới một mảnh là có thể đem nhị phẩm phong ảnh bộ thân pháp theo tông sư tăng lên tới thân cấp, một khi thân pháp đột phá, hắn hẳn là còn có thể lập tức lên cấp 6 tầng. Không hỏi đến đề tài là như lấy ra một mảnh tìm hiểu phong ảnh bộ, còn dư lại bốn mảnh uy có thể hay không để cho hắn đem tuyệt đao kinh tăng lên tới thân cấp. Dù sao đây là thần thông không phải bình thường võ kỹ. Bình thường võ kỹ một mảnh liền có thể đột phá, có thể tuyệt đao kinh loại thần thông này, xâm diễn độ khó tuyệt đối so với võ kỹ lớn hơn nhiều lắm. Tỷ như hắn lấy được kia quyển Cự Phong Cự bạo, được tốt mấy tháng vẫn chỉ là đại sư cấp, mặc kệ làm sao diễn tập cũng tiến vào không vào được cấp độ tông sư. Cho nên đối với thượng thần thông bí điện, sợ rằng đại sư tiến vào tông sư đều cần dùng phong thai văn đi tăng cường nội tính. Rốt cuộc là phân ra một mảnh thôi diễn phong ảnh bộ, để tu vi đột phá 6 tầng, hay là toàn bộ cẩm tìm hiểu thần thông? Trong đầu lần lượt suy tư, Giang Thủ còn không có lấy chắc chủ ý, một bên cách đó không xa thì lại ha ha truyền đến vài tiếng cười to là cảnh thế long cùng cái khác cảnh họ trưởng lao rốt cục xác nhận loại kia chính là phong hệ linh thai quả hạt giống, hơn nữa còn là sống trùng không phải chết trùng, miễn là trồng xuống, tỉ mỉ che chở trăm năm không có gì bất ngờ xảy ra là có thể ngưng tụ ra thành thụ linh thai quả. Giang tiểu hữu, lúc trước lão phu hoàn hoại nghi ngươi có thể hay không lấy ra cùng tuyệt đao kinh cùng với phong thai văn sánh ngang bảo vật, thực sự tội quá. Hạt giống này mặc dù không cách nào trực tiếp xem là linh thai quả tạo nên một cái chuẩn vũ thánh, nhưng giá trị như thế khó có thể đánh giá. Lão phu cũng muốn làm đầu trước thất lễ hướng về tiểu hữu bồi cái không phải. Trong tiếng cười lớn cảnh thế long mấy người đều là mặt đỏ lử lử thân thể cũng vẫn luôn đang phát run. Một vị khác khuôn mặt kiên nghị tuấn lãng tóc bạc trưởng lão, cũng chính là cảnh phù thân gia gia cảnh thế võ càng tiến lên hơn một bước cầm lấy Giang thủ thủ đoạn, nói đến Giang tiểu Hữu cùng lão già cũng coi như đã sớm làm quen, gần một năm trước ngươi đã cứu phù nhị, hiện tại lại cùng ta cảnh họ hợp tác, còn nguyện ý bán ra như thế chí bảo, lão phu, nhưng cho tới hôm nay nhìn tới Giang tiểu Hữu một mặt, thực sự tội quá, tiểu Hữu nhất định phải ở châu thành nhiều ở mấy ngày, để lão phu hảo. Hào tận xuống đất chủ nghị. Còn có, tiểu Hữu linh thai quả hạt giống chỉ là đổi lấy những này cũng có chút thiệt đòi, bất quá tiểu Hữu yên tâm, chờ Quý Tông lên cấp đại địa ngày. Ta cảnh ngự đường nhất định sẽ cho nữa trên một phần hậu lễ, Vạn Xuyên, chuyện này ngươi tới xử lý, cần phải làm thể thể diện mặt. Trong tiếng cười lớn cảnh thế võ càng đối với cảnh Vạn Xuyên vây tay, tại chỗ nói cảnh Vạn Xuyên vẻ mặt ai oán, ai oán liếc nhìn Giang thủ một cái, mới vội vội vã vã gật đầu. Cảnh Vạn Xuyên đến bây giờ mới xem như là xác định, hắn đợi này xem như là tài trong tay Giang thủ. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Thằng nhóc, còn không mau đi chuẩn bị một chút, lão phu mấy cái cần phải cùng Giang tiểu hữu hảo hảo uống mấy chén. Ở cảnh Vạn Xuyên ai oán bên trong cảnh thế võ lại một tiếng quát lớn, a cảnh Vạn Xuyên sắc mặt xanh đậm u hoán nhưng vẫn là không thể không đội vàng đi ra ngoài chân chạy bật việc. Bất quá Giang thủ đối với uống mấy chén gì gì đó tịnh không có hứng thú, có chút thời gian còn không bằng sớm cho kịp đi diễn tập tuyệt đao kinh, vì lẽ đó sau đó Giang thủ chính là liên tục chối từ, cùng cảnh họ mấy cái trưởng lão qua lại khách sáo từ chối, đầy đủ dùng nửa canh giờ Giang thủ mới từ một đám nhiệt tình lão già nơi đó chạy trốn. Lần này Châu Thành đi cũng coi như viên mãn, tông môn thành công lên cấp, cũng lấy được tiến vào huyết lạc nguyên tư cách, còn có tuyệt đao kinh gió êm dịu thai văn tu hoạch, còn lại 3, 4 tháng vẫn là phải nỗ lực tốt nhất có thể đem tuyệt đao kinh tu luyện đến tông sư hoặc là thần cấp, tu vi cũng đột phá đến 6 tầng hoặc thất trọng. 3, 4 tháng sau, ta cũng gần như 20 tuổi, mặc dù đang sắp đi huyết lạc nguyên đông đảo tuyệt đỉnh thiên tài bên trong sợ rằng vẫn là ít nhất, nhưng thực lực lại không thể so với bọn họ kém quá nhiều. Giờ đi cảnh ngựa đường, đi ở trở về đại nguyên tông hạ tháp khách sạn con đường trên, Giang Thủ tâm trạng cũng dâng lên một luồng hương phấn. Châu thành đi viên mãn kết thúc, hắn cũng lần lên trở về vọng sơn quận. Giang huynh, thời gian loáng một cái lại là sau 3 tháng. Lăng Ngai Châu cực đông bộ Hạ Ngục Biển, Mên Mông Hải Dương vừa nhìn vô tận, một châu nguyên bản bình tĩnh trên mặt biển lại đột nhiên nhấc lên một cái đường tính chân có mấy trăm thước xoắn ốc hồng cơn xoáy, hồng cơn xoáy bao phủ tả hữu ngoài khơi thoải mái chập trùng, dần dần lại qua mười mấy hô hấp, kia hồng cơn xoáy trung tâm càng hiện ra lượng lớn màu đỏ tươi huyết dịch, nhanh chóng xâm nhiệm hướng về bốn phương tám hướng. Nhưng ngay dòng máu tràn ngập bên trong, hồng cơn xoáy bầu trời thiên địa lại đột nhiên một lần ngừng trệ, sau đó tầng trời thấp lượng lớn phong hệ linh khí liền bị hồng cơn xoáy hút lôi kéo tràn vào nước biển dưới, như một hồi loại nhỏ lớp xoáy bao tác. Lại qua mấy trăm hô hấp, khi tất cả khôi phục như thường, không chỉ linh khí phong bạo tiêu tan trên mặt biển thoải mái thủy mặc cũng theo bằng phẳng khi một con hình thể khổng lồ biển sâu mảng yêu tài sản chết trôi mà lên phảng phất một cái màu xanh đen thạch đạo như thế nước chảy mèo trôi biển sâu mảng yêu phiêu bạt dập dần khi lại một bóng người mới từ ngoài khơi một ngày ra bóng người dưới chân một vùng biển trực tiếp hơn bị đông cứng kết ra một chỗ dài rộng mấy trăm mét di động băng đứng yên ở di động băng trên thân ảnh mới cất tiếng cười to nhưng cười cười hắn lại há mồm phun ra một đạo mũi tên máu thương thế ngăn trở tiếng cười hắn mới nắm lên từng khối từng khối linh thạch nuốt chờ một thân thương thế triệt để khôi phục hắn mới ngồi xếp bằng ở tầng băng trên kế tục điên cuồng nuốt linh thạch đột phá rốt cục đột phá đến 6 tầng. Nguyên bản ta coi là chỉ dựa vào mài giũa chém giết, đều không thể theo 5 tầng đột phá vào 6 tầng, cho nên mới nghĩ thôi diễn thần cấp thần thông tới đột phá, không nghĩ tới tuyệt đao kinh chỉ là mới từ đại sư bước vào tông sư, nếm thử vận chuyển cấp độ tông sư tuyệt đao kinh cùng bắt giai hải yêu chém giết khi, dĩ nhiên đột phá. Ở nơi này Hắc ngục Biển trong nước biển tôi luyện chính là Giang thủ, theo Lăng Ngai Châu Châu thành trở về Vọng Sơn quận sau, Giang thủ dùng chừng 10 ngày thời gian ở tìm hiểu tuyệt đao kinh, có thể thuận lợi triển khai 3 thức tuyệt đao kinh sau, hắn mới lại chạy đến Hắc Mục Biển. Tới trước Đại Nguyên Tông lên cấp Đại điển cũng đã cử hành xong xuôi, nói tới kia chàng Đại điển trái lại rầm rộ kinh người, không chỉ Vọng Sơn quận hơn 100 Nhất phẩm Tông môn toàn bộ tới hạng, không chỉ Vọng Sơn quận 5 cái nhị phẩm thế lực toàn bộ trình diện, còn có cảnh họ, Tề La Thị, Ngân Sa Tông ba cái tam phẩm thế lực cũng chạy đến trước. Ba cái tam phẩm thế lực tới hạng, trái lại kinh mũ vô số Vọng Sơn quận Tông môn võ giả hai mắt, dù sao ở trong lòng bọn họ bên trong giang thủ ở quật khởi khi tựa hồ đắc tội quá Ngân Sa Tông, làm sao Ngân Sa Tông còn biết được chút? Hơn nữa một cái Nhất phẩm Tông môn lên cấp nhị phẩm, có ba cái tam phẩm thế lực tới cổ động, vốn cũng không bình thường. Nếu như nói đây là đợt thứ nhất náo động, như vậy chờ cảnh họ người đến ngay mặt báo ra quà tặng khi, càng là lần thứ hai dẫn bảo liêu vô số võ giả thần kinh, cảnh họ đưa cho Đại Nguyên Tông quà tặng bên trong, Tẩy Linh Đan thì có 1000 viên. 1000 viên Tẩy Linh Đan liền đem vô số người cũng dọa điên rồi. Dù sao những món kia vọng sơn quận nhị phẩm thế lực có thể luyện chế, nhưng bởi vì nguyên liệu chờ hạn chế, một cái nhị phẩm tông môn 1 năm tối đa 20, 30 viên, 3 năm không tới 100 viên, nhất phẩm trong tông môn danh môn muốn mua, 3 năm chỉ có thể mua 3 viên. Thứ chí bảo này quý trọng đã không cần nhiều hơn nữa miêu tả, kết quả người ta quà tặng một lần là 1000 viên Tẩy Linh Đan. Không náo động cũng khó khăn, mà sự vang dội lên cấp đại điện sau, Giang thủ mấy ngày đến Hắc Hồ Biển, trong biển hoặc trên hải đảo tôi luyện tuyệt đao kinh, hơn 10 ngày chém giết lên cấp đến tinh thông cấp, tháng thứ 2 đầy mới lên cấp đại sư cấp, nhưng đại sư cấp sau mặc kệ lại tôi luyện hắn đều trước sau vô pháp đột phá, sau đó chăm chú cân nhắc một phen, Giang thủ mới lấy ra Phong Thai Văn dùng để cảm nộ, dùng hai mảnh Phong Thai Văn, hơn nữa thần cấp hồn khắc rút, hắn tuyệt đao kinh rốt cục lên cấp cấp độ tông. Sư Vì quen thuộc cấp độ tông sư đao kinh hắn lại xuống biển tôi luyện, cũng thật không nghĩ tới sẽ ở lần này trong chém giết, chính vận dụng cấp độ tông sư đao kinh ở biển cạn chém giết, sinh tử dưới áp lực càng đột phá. Hắn thật sự coi là nhất định phải chờ tuyệt đao kinh cũng tìm hiểu đến thần cấp, mới có thể xé ra bình cảnh, hiện tại chỉ là thuận lợi lên cấp cấp độ tông sư, cũng còn có 3 mảnh phong thai văn đã đột phá. Xem ra đây là bắt phương vũ ý để 5 tầng tiến vào 6 tầng bình cảnh bùng lòng sau sở sinh có hiệu lực quả, bất quá lần này bùng lòng xung kích, nhưng thật sự so trước đây hắn 3 tầng tiến vào 4 tầng khó khăn quá nhiều quá nhiều. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt Chương 159, này hoàn toàn không theo bình thường logic phát triển A. Hô, lại là mấy ngày sau, biển rộng Minh Ngung xếp bằng ở một chỗ to lớn di động tầng băng trên, chờ Giang Thủ đột nhiên mở mắt ra khi, một thân hải cốt cũng theo ầm ầm nổ vang, thông linh 6 tầng đỉnh phong, sức mạnh thân thể lần thứ 2 tăng lên dữ dội. Hắn bây giờ cùng mấy tháng trước khiêu chiến Đô Phương Phỉ khi so với, thực lực lại tăng trưởng không chỉ gấp 3 gấp 3, dù sao thực lực của hắn không chỉ là lên cấp một tầng tu vi, không chỉ thân thể trở nên mạnh mẽ, còn có cấp độ tông sư tuyệt đạo kinh. 6 tầng sức tinh phong huyết vũ có thể bùng nổ ra tu vi sức mạnh thân thể tổng 6 lần cự lực, trong nháy mắt bạo phát, uy năng có bao nhiêu đáng sợ giang thủ chính mình cũng vô pháp phán đoán. Như vậy tiến bộ cũng làm cho giang thủ rất hài lòng. Lần trước hắn khiêu chiến Đỗ Phương Phỉ khi không có bại lộ bất tử thân, không có bại lộ vụ ý, cũng là bỏ ra rất đại lực khí trả giá không nhỏ đánh đổi mới chiến thắng Đỗ Phương Phỉ, vậy cũng chủ yếu là Đỗ Phương Phỉ có thể dựa vào võ kỹ phi thiên, giang thủ chỉ có thể dựa vào băng cực thể ở trên không chế tạo di độc băng, đập di động băng mật lực, tuy rằng cũng có thể không ngừng ở trên không xe dịch đâu chuyện, có thể thực lực của hắn cũng chịu ảnh hưởng, vì lẽ đó mấy tháng trước cùng Đỗ Phương Phỉ một trận chiến giang thủ thắng rất vất vả, mà Đỗ Phương Phỉ chỉ là địa mạch bảng 37 tên, tại trước nàng còn có 36 cái thiên tài siêu cấp, đặc biệt là những kia xếp hạng thứ 10, chỉ sợ cũng không chỉ là vượt qua Đỗ Phương Phỉ một hai đẳng cấp, ngay lúc đó giang thủ cũng có tự biết rõ, đối đầu địa mạch bảng 10 vị trí đầu thiên tài hắn miễn là không bại lộ bất tử thân, vậy không quản cố gắng nữa cũng rất khó là những người đó đối thủ. Bất quá bây giờ thực lực đại tiến, giang thủ tự tin cũng biến thành càng sung tốc lên. Hắn bây giờ như đối đầu Đỗ Phương Phỉ sợ rằng một thức đại sư cấp tuyệt đao kinh tinh phong huyết vũ là có thể thuần sát. Khỏi nói cấp độ tông sư, đối đầu lăng nhai châu địa mạch bảng 10 vị trí đầu cũng có sung túc sức cạnh tranh, chí ít giang thủ có một trận chiến tự tin. Còn nữa, hắn hiện tại cấp độ tông sư đao kinh cộng thêm thần cấp hơn khắc, còn có ba mệnh phong thái văn. Miễn là cho hắn thời gian, hắn cũng chưa chắc không thể ở 6 tầng liền đem này thần thông thôi diễn đến thần cấp trường khống. Một khi lĩnh ngộ tuyệt đao kinh vũ ý, kia 6 tầng tiến vào thất trọng bình cảnh cũng là nước chảy thành sông. Đây chính là thần thông vũ ý đối với võ giả trợ giúp hoàn toàn không phải một hai phẩm võ kỵ vũ ý có thể sánh được một khi hắn có thể đi vào thất trọng đừng nói lăng ngai châu địa mạch bảng liền là cả lai quốc thiên mạch bảng sợ rằng đều có thể ngang dọc một phương nhưng ở trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn sau giang thủ hay là bất đắc dĩ lắc đầu một cái theo châu thành sau khi rời đi lại qua hơn ba tháng tự ly huyết lạc nguyên bên trong kia nửa cường giả thần cấp truyền thừa mở ra không đủ một tháng ta căn bản không thời gian ma luyện lại có thêm nửa tháng thật nhiều chính là cảnh họ triệu tập này mà ta từ nơi này hồi vọng sơn quận vài năm sáu ngày theo vọng sơn quận lại tới châu thành sáu tầng tu vi. Thân thể sánh ngang song hệ tám tầng bạo phát huy, thần cấp tật phong quyền, bát phương, đại sư cấp cụ phong tử bạo, cấp độ tông sư tuyệt đao kinh, thánh khí phong tư, có thể giết chết bình thường tám tầng băng cơ thể, hỏa cơ thể. Dung quá mức hậu giang thủ lại chăm chú cân nhắc nổi lên thực lực của chính mình, một chút bày ra sau, giang thủ phát hiện kỳ thực coi như hắn không thể lên cấp thất trọng, không thể nắm giữ tuyệt đao kinh vũ ý, đối mặt toàn quốc tối xuất chúng một nhóm kia thiên tài, cũng giống vậy không phải là không có sức cạnh tranh. Tính toán hậu giang thủ mới lại thần thái sáng láng đứng dậy, thân thể lóe lên liền còn như quỷ mị biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo hắn đã xuất hiện ở gần nghìn thước ở ngoài hướng đông bắc, lại một hơi thở lấp loé. Giang thủ nhưng hiện ra ở ngàn mét ở ngoài hướng tây bắc. Tuyệt đao kinh thức thứ hai đao quyết, thay đổi bất ngờ, chú trọng thân pháp chú trọng giảm quyết biến ảo, vỡ giả một khi thôi thúc, không chỉ bóng người lúc gần lúc hiện khiến người ta hoàn toàn không tìm được manh mối. Đao kỹ đánh giết thì lại càng thêm kỳ quỷ, chiêu thức này đao quyết có thể công có thể thủ, mặc kệ một trọi một hoàn là một đôi nhiều, cũng cực kỳ tài năng xuất chúng, chiêu thức này không có mưa máu tỉnh phong bá đạo như vậy ác liệt, nhưng đem cân bằng cùng giảm quyết phát huy đến cực hạn. Loé lên một diệt, Giang thủ thân thể mới đạp sóng biển không ngừng nhảy lên hướng về đại lục phương hướng. Không có sung túc thời gian, kia dù cho hắn đối với vô pháp thừa thế sông lên tiến vào thất trọng có chút tiến lui, cũng không thể không tạm thời từ bỏ tuyệt đao kinh tìm hiểu. Giang thủ, ngươi có thể cuối cùng cũng coi như đến, đến rồi, ô, ngươi đột phá. Thông linh 6 tầng. Thời gian loáng một cái lại là hơn 10 ngày đi qua, cảnh họ đối ngoại triệu tập này, chờ Giang thủ rõ mạnh đẩy tớ nhân dân phó theo đại nguyên tông chạy tới châu thành cảnh ngự đường ở ngoài, hai bóng người ngay lập tức theo cảnh ngự đường bên trong chuẩn ra, này đi ra ngoài cũng chính là cảnh vạn xuyên cùng cảnh phủ. Cảnh phù là mặt hưng phấn đánh về phía Giang Thủ, nhưng nào động thân tử thì mới lại đột nhiên kinh hãi. Cho tới cảnh bạn xuyên chỉ là lung túng đứng ở một bên, theo cảnh phù kinh ngạc thốt lên mới biểu hiện chấn động, kỳ lạ giống nhau nhìn lại. Lúc này mới bao lâu, tiểu tử này lại đột phá. Dù cho cho đến bây giờ, cảnh bạn xuyên mỗi lần miễn là nghĩ tới Giang Thủ liền hay là lòng tràn đầy xoắn xuyết, nhưng hắn còn có thể thế nào? Giang Thủ yêu nghiệt này lần lượt quét mới tâm lý của hắn chịu đựng điểm mấu chốt, con gái lần lượt chủ động cấp lại, đại bá cha trở trưởng lão cũng không đoạn đối với Giang Thủ càng thêm coi trọng, coi như cảnh bạn xuyên tâm trạng lại lung túng lại tan vỡ. Hắn ở nhìn thấy Giang Thủ sau cũng không thể nào lại triển lộ chút nào khinh thị, bằng không hắn hiện tại cũng sẽ không đứng ở chỗ này nên tiếp Giang Thủ. Nhưng hắn vẫn không nghĩ tới Giang Thủ lại đột phá. Tốt hơn, đi theo ta, chúng ta cảnh họ ở Lăng Nhai Châu mời chào đối tượng hợp tác, ngươi là cái cuối cùng chạy tới, cũng là thực lực kém nhất, đừng để đám người khác cũng lên, những thiên tài đó môn tính khí có thể không được tốt. Bọn họ như bởi vậy không tới, ta cũng không tiện đung tay. Chán vắng mấy hơi thở cảnh Vạn Xuyên mới vua hót một cái, bất lực nhìn sang ngài, nghiêng người nè ra dẫn đường. Giang Thủ cũng gật cờ đầu, không cùng cảnh Vạn Xuyên khách sáo cái gì chỉ là ở cảnh phu tiếng kinh hô bên trong cũng theo này một đôi phụ nữ cất bước. Bất quá để Giang thủ ngoại ý muốn là, chờ hắn thật sự theo cảnh họ phụ nữ đến cảnh ngự đường lầu ba phòng khách sau, nhìn thấy ngồi ở trong đại sảnh nghỉ ngơi ba bóng người khi, kia ba vị địa mạch bảng mười vị trí đầu thiên tài cũng không có bởi vì cũng đang chờ hắn một cái mà mắt lộ ra không tới, trái lại đều là đang nhìn đến Giang thủ sau khi đi vào rất khách khí nhiệt tình tiêu lên. Têu trong tiếng, Giang thủ cũng biết rõ trước mắt ba thân phận của người. Một người trong đó thân cao gầy tóc ngắn thanh niên là Tề La thị Tề La Chí Thành, 28 tuổi Tam hệ 8 tầng đỉnh phong, Tề La thị đệ nhị thiên tài. Đứng hàng Lăng Ngai Châu địa mạch bảng đệ tứ. Tề La trí Thanh bên cạnh người một cái thanh tú nữ tử, là Tề La Hồng Nghiên, Lăng Ngai Châu địa mạch bảng thứ 7 nhân, Tề La thị ngày thứ 3 mới, giống nhau là 28 tuổi tam hệ 8 tầng đỉnh phong, mà Tề La Hồng Nghiên càng là địa mạch bảng 10 vị trí đầu bên trong duy nhất nữ tính. Cho tới trong đại sảnh cái cuối cùng thanh niên đẹp trai, nhưng là địa mạch bảng 10 vị trí đầu thiên tài bên trong, duy nhất không thuộc về hai đại tam phẩm thế lực. Vị kia xuất thân Châu Thành một cái nhị phẩm tông môn vừa dứt tông, là vừa dứt tông tông chủ Phương Hoa Vũ, địa mạch bảng thứ 6 nhân. Nhìn thấy ba vị sớm đến những thiên tài cũng không có đối với Giang Thủ biểu đạt không tới hoặc là cô lập hắn, trái lại cũng rất nhiệt tình. Giang Thủ là thở phào nhẹ nhõm, ngược lại cảnh bạn xuyên trận tròn mắt. Tại sao lại như vậy? Những này tâm cao khí nạo ra hỏa, lăng nai châu một châu sở hữu 30 tuổi trở xuống võ giả tài năng xuất chúng nhất người, chờ Giang Thủ một cái mới xuất hiện xuất sắc có thể không có bất mãn. Càng khỏi nói Giang Thủ còn bị tán dương là tương lai lăng nai châu người số 1, bị vô số nhân đánh giá miễn là hắn trên đường không gặp được bất ngờ ngã xuống. Miễn là cho nhiều hắn mấy năm trưởng thành, liền có cơ hội vấn đỉnh địa mạch bảng đầu bảng, mà mắt vị trí thứ ba nhưng theo không có vấn đỉnh đầu bảng tư cách cũng là biến tướng bị cho rằng cùng năm tuổi dưới tình huống, bọn họ căn bản không như giang thủ, chủng trường hợp gộp lại mấy vị này hẳn là đối với giang thủ không tới mới đúng vậy. nay kỳ thực cũng là cảnh bạn xuyên kế vật, hy vọng thấy có người làm khó giang thủ đây. ai bảo giang thủ quá làm cho hắn cụ kết đây? cụ kết không chỉ một lần muốn gặp trở ngại đâm chết chính mình. kia tình cờ nhìn giang thủ ăn quả đắng cảnh bạn xuyên tuyệt đối sẽ rất tình nguyện, có thể sự tỉnh tại sao lại như vậy? nay hoàn toàn không theo bình thường lo phát triển a. cảnh bạn xuyên cực độ phiền muộn bên trong, tề la trí thanh ba cái lại cùng giang thủ càng ngày càng thân cận. giang lão đệ, ta nguyên bản còn tưởng rằng lần này huyết lại nguyên đi chúng ta những người này chỉ là tứ đại gia vị để ngừa vạn nhất mới tăng thêm dự bị ứng cử viên chúng ta mỗi một cái có cơ hội kế thừa kia gì phụ độ khả thi cũng thấp hơn nhiều một phần trăm vì lẽ đó chúng ta đi qua càng nhiều hay là va vật khí bất quá không nghĩ tới giang lão đệ mấy tháng không gặp không ngờ lên cấp 6 tầng thật sự quá tốt rồi đúng đấy người ba 4 tháng 5 vị trí đầu trùng tu là là có thể đánh bại đỗ phương phỉ, tuy rằng ta đối đầu đỗ phương phỉ có thể thuấn sát nhưng giang sư đệ lúc đó chỉ 5 tầng hiện tại tu vi tăng lên dữ dội sức mạnh thân thể cũng có thể tăng nhiều không ít lại để cho ngươi đối đầu đỗ phương vĩ sợ rằng như thế hội thắng cực kỳ ung dung Đó chính là ngươi cùng chúng ta thực lực cũng có thể gần đủ rồi, khen chốt ngươi còn trẻ như vậy. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, đặt ở toàn quốc tối xuất chúng Lai Đô những thiên tài ở trong cũng không tính bắt mắt, nhưng so với cái khác phổ thông châu cũng tuyệt đối không yếu, chờ đến huyết là nguyên, ngươi có thể phải cố gắng thay chúng ta tranh khẩu khí à. Một lát sau, theo Tề La Chí Vũ ba người càng sâu sắc thêm hơn vào đàm tiếu tiếng, chính bằng tính cảnh vạn xuyên mới nhất thời không nói gì. Không nói gì bên trong còn có chút bừng tỉnh, không trách mấy tên này ngang nhau chờ giang thủ một cái không ý kiến, thì ra là như vậy. Không chỉ Tề La Chí Vũ bừng tỉnh, giang thủ cũng bỗng nhiên tỉnh lộ. Không phải là sao? Bọn họ nhóm người là cảnh họ ở Lăng Nhai Châu thỉnh người hợp tác, mặc dù đang Lăng Nhai Châu bọn họ là tối xuất chúng một nhóm nhỏ người, nhưng đặt ở toàn quốc liền quá không nổi mắt. Vẫn là câu nói kia, Lăng Nhai Châu địa mạch bảng 100 người bên trong chỉ 3 vị trí đầu cường mới là thiên mạch bảng cường giả, mà một cái thiên mạch bảng, hơn 80 cái đều là lai đô tương ứng thiên khải châu thiên tài, cái khác lục châu chia cắt chừng 10 cái tiêu chuẩn. Tế La Chí Vũ đám người địa mạch bảng 3 vị trí đầu đều không phải là, cũng xưa nay không lên được thiên mạch bảng. Cấp độ kia cùng cảnh họ ở tại Hán Nam Châu mời tới người hợp tác, cùng với cảnh họ bên trong thiên tài hội hợp sau, Bọn họ mặc kệ ở làng nhai châu nhiều chói mắt, đến lúc đó cũng chỉ hội thay đổi không đáng chú ý, đang lợi cảnh họ. lai thị, nguy duyên thị, Cố thị tứ đại gia mang theo tất cả mọi người tụ tập, bao quát tô thánh đứng ra sau, thể la chi vũ đám người chỉ có thể càng không tồn tại cảm giác. Như tình huống như vậy dưới, nếu là có nhân vẫn còn ở nơi này vì một chút chuyện nhỏ cùng Giang thủ không qua được, vậy thì thực sự là quá vô vị. Ngược lại, Giang thủ bất kể nói thế nào đều là cùng bọn họ cùng ra một châu, kia ở toàn quốc các nơi thiên tài trước mặt, bọn họ mới là thích hợp nhất ôm đoàn nhỏ tập thể, bất kể là vì vinh dự hay là lợi ích, nhiều người trợ giúp cũng có thể thêm một phần nắm. Bởi vì không người biết lần này kia thần khí khí linh sẽ đối với mọi người khai ra dạng gì sát hoạch, không người biết sát hoạch phương thức nội dung, mà rất nhiều lúc một thiên tài có thể hay không được cơ duyên, không chỉ xem thực lực cũng xem cá nhân số mệnh, vì lẽ đó tứ đại gia mới có thể liên lạc nhiều người như vậy, nhiều người coi như không đề cập tới kia bán thần cấp truyền thừa, các nơi võ giả hội tụ đầy đất như thế sẽ có tranh chấp loại. Kia cùng ra một châu lai lịch, giang thủ biểu hiện vượt qua yêu nghiệt, bọn họ trái lại cũng sẽ càng ngày càng mặt mũi sáng sủa, dù sao lang nhai châu võ giả thế lực không chỉ sa yếu hơn Lai Đô tương ứng tiên khai châu chính là cùng cái khác Nam Châu so với cũng không mạnh, trừ ra Lai đô Châu ở Lai quốc cái khác Lục Châu Lý Lăng Nhai Châu chỉ đứng hàng đệ tứ, một cái rất lúng túng không trên không dưới vị trí mà thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 160, liền đi xem a. Chư Vị, nơi này chính là huyết lạc nguyên, các ngươi đều là lần thứ nhất đi vào, trong mấy ngày này phải làm cũng chính là làm quen một chút hoàn cảnh, quen thuộc nơi này huyết sát khí tức còn có hung thú, chờ thích ứng hoàn cảnh sau chúng ta tái xuất phát. Mấy canh giờ sau, Giang Thủ mấy người đang cảnh vạn xuyên dẫn dắt đi theo Lăng Nhai Châu đến Lai đô cảnh thị cảnh ngự đường toàn bộ lại thông qua tổng bộ truyền tống trận thẳng vào huyết lạc nguyên đứng ở một mảnh bằng phẳng trên mặt đất khi cảnh bạn xuyên vẫn ở chỗ cũ một bên giải thích huyết lạc nguyên tình hình chung giang thủ đám người thì lại rồn dập thả mục chung quanh nhìn kỹ giang thủ mới phát hiện vị trí không gian cực kỳ âm u bầu trời đều là đỏ như màu máu nhìn kỹ dưới người mới sẽ phát hiện nhưng thật ra là phía chân trời bị đỏ như màu máu sắt mây phủ kín mới có vẻ như thế không giống bình thường mọi người đặt mình trong vị trí nhìn qua đi giống như là một cái đơn sơ chấn nhỏ dài rộng mấy dặm địa san sát phập phồng một cái nhà đống thấp bé kiến trúc mấy người chính là ở trong chấn nhỏ hương quảng trường truyền tống chấn nhỏ phía ngoài xa nhất là một vòng trận lực tràn ngập tường vây, tường dây hướng lên trên kéo dài màu nhũ bạch hình bán cầu quan vẫn đem chấn nhỏ cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Đây là một cái rất đơn sơ cứ điểm. Huyết lạc nguyên là thượng cổ thánh thần chiến trường, ngã xuống không biết bao nhiêu cấp thánh cường giả thần cấp, cho tới bây giờ cũng còn có sát khí ngất trời tràn ngập. Ở đây chỉ cần không có an hồn một hoặc là an hồn lá phòng hộ, võ giả không bao lâu nữa sẽ bị xâm nhiễm mất lý trí, biến thành chỉ biết giết chóc người điên. Hơn nữa ngoại giới đầy dẫy các loại hung thú, tầng tầng nguyên nhân dưới, dù cho nơi này đã bị phát hiện mấy chục năm, chính là có thể bị khai thác khu vực hay là cực nhỏ. Rất nhiều lúc một khi xuất hiện hung thú thủ triều, chúng ta các thế lực lớn ở đây cứ điểm đều phải rời đi. Giang thủ chờ đánh giá hoàn cảnh khi, cảnh bạn xuyên vẫn ở chỗ cũ giải thích. Huyết lạc nguyên vị trí cụ thể ở nơi nào, là vị tại Lai Quốc nơi nào đó bí cảnh không gian, còn chưa phải thuộc về Lai Quốc ngoại vực đại địa. Phương diện này không ai biết được, ban đầu phát hiện huyết lạc nguyên người chỉ là căn cứ một tòa ẩn nút truyền tống trận phát hiện. Theo Lai Quốc gia vào nơi này cũng chỉ có thể thông qua từng cái từng cái truyền tống trận mà cảnh họ nguy duyên thị chờ Lai quốc tam phẩm gia tộc quyền thế thế lực có lẽ trong Lai quốc dậm chân một cái là có thể ảnh hưởng một phương an bình có thể ở thánh thần cấp chiến trường trước mặt cũng thật sự hoàn toàn thiếu rất nhiều xem chỉ nhìn cảnh họ kinh doanh mấy chục năm thời gian chỉ là ở đây thành lập một trấn nhỏ cứ điểm liền có thể thấy vậy địa khủng bố một câu câu giải thích bên trong Giang Thủ nghe được tịnh không để tâm vẫn luôn ở du động tầm mắt xét nhìn cái gì mấy người vị trí quảng trường mấy trăm mét dài rộng quảng trường tả hữu là hai cái đường chính tuyến đường chính hai bên cao nhất hai tầng trong kiến trúc tình cờ cũng có thể nhìn thấy mấy người tích Mẫu thân hắn chính là cùng cảnh tú như đồng thời bị đẩy đi ở đây trấn áp thôi gần 20 năm. Ngay Giang thủ nhìn quét khi, quảng trường bên trái tuyến đường chính một cái nhà sắt đường tầng 2 lầu các mái nhà đột nhiên thoáng hiện hai bóng người, kia lượng bóng người mới vừa xuất hiện, là mấy người giải thích cảnh bạn xuyên mới đột nhiên ngừng lại chủ đề, quay về xa xa chính là ôm quyền hành lễ. Giang thủ, mau nhìn. Vậy chính là ta xuất sắc như cô cô. Cảnh bạn xuyên hành lễ khi, cảnh phù thì lại hưng phấn hướng xa xa ngoắc ngoắt tay, mới thay Giang thủ giải thích. Giang thủ thân thể duy trệ, cảnh tú như. Danh tự này nghe qua quá nhiều lần. Trước mắt rốt cuộc gặp được chân nhân. Thả Mục nhìn lại khi Giang thủ cũng rất nhanh sẽ vứt tin, xa xa một thân quần đèn tuyệt mỹ nữ tử là một cái hoàn toàn không thua tại cảnh phù cùng với Tô Nhã tuyệt thế giai nhân, thậm chí xa xa cảnh tú như 37 38 niên kỷ, càng hơn cảnh phù cùng Tô Nhã nhiều hơn một loại làm người mê say thành thục ý nhị. Nhưng Giang thủ cũng chỉ nhìn lướt qua liền đem tầm mắt rơi vào cảnh tú như bên cạnh người trên người cô gái. Mấy hơi thở sau, Giang thủ hô hấp nhịp điệu nhỏ rối loạn một thoáng, mới lại bình tĩnh thu tầm mắt lại, cảnh tú như bên cạnh người nữ tử cũng là 30 tuổi dáng dấp. Luận Dung Mạo tuy rằng cũng có chút xinh đẹp tuyệt trần, nhưng cùng cảnh tú như so ra cũng đông đống cùng hạ nguyệt biệt. Hơn nữa hai vị kia cự ly nơi đây rất gần, chỉ 2, 300 mét xa, điểm ấy cự ly đối với một đám thiên tài căn bản không gọi cự ly, giang thủ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hai vị kia tu vi khí thế. Trong đó cảnh tú như một thân tu vi sâu không lường được, cô gái kia nhưng chỉ là thông linh thất trọng, chỉ một phong hệ thất trọng. Nhưng mặc kệ cô gái kia cùng cảnh tú như so ra có cỡ nào không đáng chú ý, giang thủ tâm tư nhưng tất cả trên người đối phương, bởi vì vài lần hắn đã vững tin đó chính là hắn mẫu thân, hắn mẹ đẻ lâm mặt nhi. Giang thủ lần này tới Huyết Lạc Nguyên rất lớn một mục đích chính là nhìn mẫu thân, vì lẽ đó ở Đại Nguyên Tông khi đã để phụ thân khẩu thuật, ngoài ra còn tìm một cái am hiểu hội họa võ giả, hội chế một bộ Giang mẫu khi còn trẻ chân dung, có lẽ phụ thân ký ức trải qua hơn 10 năm lắng động đã có chút mơ hồ, hắn khẩu thuật miêu tả Giang mẫu dáng dấp cùng chân tử khuôn mặt cũng có thể sẽ có chút sai lệch, hơn nữa gần 20 năm không gặp, Lâm Mạt Nhi cũng đã không còn trẻ nữa, dung mạo khí, chất trở cũng có biến hóa. Nhưng Giang thủ hay là vững tin cảnh tú như bên cạnh người chính là hắn Mộ Thần. Đối phương khuôn mặt cùng Giang thủ xem qua tranh chân dung chỉ ba bốn phần tương tự nhưng thân cao cùng với dưới hai trái một điểm nốt rồi đen các loại nhỏ bé đặc thủ, nhưng đều có thể từng cái đối đầu hảo rốt cục gặp được mẫu thân giang thủ tâm tình cũng rất phức tạp nhìn thấy khi có chút so sánh khẩn trương sau lại là loạn hắn không có đặc biệt mãnh liệt kích động cảm giác dù sao 18 tuổi trước đây chưa bao giờ mâu thân đối tượng cũng không biết người kia có tồn tại hay không hắn đối với mẫu thân cũng còn lâu mới có được đối với phụ thân như vậy vững vàng cảm tình nhưng bất kể nói thế nào mẫu thân hắn ngay mấy trăm mét ở ngoài đứng nhìn qua rất tốt chính là sau đó thì sao là quen biết nhau hay là coi như chưa từng thấy như thế tạm thời không quen biết nhau tới tiền giang thủ sớm có chủ ý miễn là mẫu thân mạnh khỏe hắn trước hết chỉ là nhìn dù sao lâm mặc nhi là bởi vì năm đó hoàng tộc một cái thiên tài siêu cấp bị phế mà bị đẩy đi trên áp như giang thủ là nàng chuyện của con tiết lộ ra ngoài hoàng thất sẽ không lại tiếp tục quá nhằm vào cảnh tú như nhưng đối với giang thủ hoặc đại nguyên tông giang thủ không sợ nhưng vụ thân hắn cùng đại nguyên tông đây hoàng thất sẽ đối trả đại nguyên tông còn chưa phải là một cái hắt hơi liền bình định lý trí trên là biết tạm thời không thể quen biết nhau nhưng thật sự thấy nhân sau giang thủ lại cảm thấy như nhìn như vậy xem liền đi cũng không thích hợp kia dù sao cũng là hắn thân sinh mẫu thân lại có thêm hắn nhận ra mẫu thân, vậy mẫu thân có hay không nhận ra hắn? điểm này Giang Thủ cũng không xác định, mẫu thân hắn tuy rằng cũng có gần 20 năm chưa từng thấy hắn, nhưng tên của hắn mẫu thân khẳng định biết, còn có hắn và Giang Trác Lập có chút tương tự chính là dung mạo. Giang Thủ cần phải đi, ngươi làm sao vậy? Tâm thần trong hoàng hốt mãi đến tận bên cạnh người cảnh phủ lôi kéo cánh tay hắn một trận lay động, Giang Thủ mới mánh mà thức tỉnh, sau đó ánh nai hướng Tả hữu mấy người cười cười, đi theo phía trước dẫn đường cảnh Vạn xuyên đạp bước xuất ra. Đám người chuyến này đã bước hướng đi quảng trường phía bên phải con đường chính khi, mấy trăm mét ở ngoài lầu các trên lượng bóng người đẹp đẽ bên trong cảnh Tú Như cũng tái nhiên nở nụ cười, mang theo hoài nghi nói, đây chính là gia tộc tìm tới thiên tài, hôm nay Lăng Ngai Châu địa mạch bảng thiên tài bên trong lại có cái 20 tuổi khoảng trường tiểu tử. So cái khác mấy cái rõ ràng nhỏ một đoạn dài, Lăng Ngai Châu có người tài giỏi như thế. Một câu nói rơi xuống đất, đợi mấy hơi thở nhưng không chờ được đến đáp lại cảnh Tú Như mới sửng sợ, xoay người liếc mắt nhìn phát hiện bên cạnh người Lâm mặt Nhi ở tối đầu suy tư cái gì, cảnh Tú Như mới lại ho nhẹ một tiếng. A, ngươi mới vừa nói cái gì? Lâm Mạt Nhi rồi mới từ trong suy tư thức tỉnh, thân thể mềm mại khe run dưới mới mở miệng đặt câu hỏi. Cảnh Tú Như thì lại chíu khởi sinh xoắn mi hồ nghi đạo, người làm sao vậy?" "Không có chuyện gì." Lâm Mạt Nhi quả đoán lắc đầu, chính là lắc đầu thời điểm, nàng một đôi che kín vết xẻo hai tay, nhưng từ lâu bất chi bất giác có giúp ở trong tay háo nắm chặt. Bởi vì nàng hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ, nguyên bản đối với những gia tộc này tìm tới hợp tác thiên tài không hề cảm giác một chút hứng thú, chỉ là Cảnh Tú Như có hứng thú nàng mới bồi tiếp ra tới xem một chút, nhưng dĩ nhiên để nàng nhìn thấy như vậy gương mặt. Nghe được nói như vậy, giống nhau Giang Thủ suy nghĩ. Trừng 20 tuổi giang thủ cùng phụ thân hắn vẫn còn có chút tương tự chính là chỉ ba, bốn phần tương tự. Chỉ là tướng mạo tương tự không có nghĩa là cái gì, nhưng cảnh phù ở lúc nói chuyện đều tên cũng là giang thủ. Mà nàng năm đó rời đi giang gia khi, giang thủ tên cũng đã sớm định rồi, giang thủ cái tên đó hay là nàng đặt được, lấy ý là muốn cho giang thủ sau đó lớn rồi có thể hào hào bảo vệ phụ thân hắn. Dù sao Lâm Bột là võ giả, giang chắc lập nhưng không cách nào tu luyện. Tướng mạo tương tự là trùng hợp, tên như thế cũng là trùng hợp sao? Không giống với giang thủ thấy mẫu thân sau không có bao nhiêu tâm tình kích động, chỉ là tâm loạn. Lâm mặt Nhi giờ khắc này nhưng không nhịn được nghĩ khóc, dùng sức bấm bấm lòng bàn tay để nước mắt tiêu tan, nàng mới lý trí suy tư. Thủ Nhi quá giống đứng thẳng. Võ đạo tư chất cũng là như vậy, cơ bản không thích hợp tu luyện, hắn làm sao có khả năng sẽ là một châu bên trong tài năng xuất chúng nhất võ đạo thiên tài. Nếu như ta nhớ không lầm hắn vừa mới 20 tuổi đi, 20 tuổi thông linh 6 tầng còn chưa tính, nhưng bình thường 6 tầng tuyệt đối không thể quang vinh đăng địa mạch bảng trở thành một châu hiền quý. Nàng gã hơn người từng có chuyện của con, cũng là ai cũng chưa nói với, Cảnh Tú Như cũng không biết, năm đó gây ra họa lớn như vậy, Cảnh Tú Như không tiếc tất cả bảo vệ nàng. Vì nàng mạng sống cam nguyện đồng thời bị trấn áp đầy đi, nếu bị ngoại giới biết nàng lâm mặt nhi còn có trượng phu cùng nhi tử, kia lại có ai còn có thể hoàng thất lửa giận dưới bảo vệ giang thủ phụ tử. Nàng đương nhiên cũng tin tưởng coi như mình đem những việc này nói cho cảnh tú như, cảnh tú như cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài tin tức, nhưng nàng vẫn là không có nói, bởi vì nàng sợ chính mình tiểu thư này đối với nàng quá tốt. Một khi biết nàng mới kết hôn sinh con sẽ bị đẩy đi bí cảnh 20 năm. Còn có thể có thể tùy thời đột tử, lại không cách nào đi gặp phu quân nhi tử, kia lấy cảnh tú như tinh khí chắc chắn sẽ không như vậy nhận mệnh, sẽ còn tiếp tục ra mặt cho nàng chỗ dựa, vậy thì chỉ có thể chọc càng ma túy hơn viển. Vì lẽ đó bí mật này Lâm Mạt Nhi là một mình giấu giếm gần 20 năm. Nhưng những năm gần đây nàng cũng thường thường đều ở đây mong nhớ bên kia, đặc biệt là Giang Thủ, kia con trai vừa mới trăng tròn không lâu nàng sẽ thấy vô duyên gặp lại, căn bản không biết những năm này đối phương là thế nào trôi qua, thậm chí là không bình an, sống hay chết cũng không rõ ràng, Lâm Mạt Nhi thật có vô số lần nghĩ tới những này đều khó chịu như chết. Nhưng nàng chỉ có thể nhịn Rốt cục nhận cho tới bây giờ, mắt thấy sắp đến rồi đầy đi kỳ, làm sao này bí cảnh đột nhiên lại nô ra một cái như vậy giang thủ. Ngươi đến cùng làm sao vậy? Ngay lâm mặt nhi tâm tình thoải mái lăn lộn bên trong, một bên cảnh tú như mới lại hồ nghi truy hỏi, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng sao có thể không rõ ràng giờ khắc này lâm bọt trong lòng có việc. Nhưng trước còn rất tốt, làm sao đột nhiên cứ như vậy? Không hỏi đến tuân giới lâm mặt nhi vẫn là xua tay lắc đầu biểu thị không có chuyện gì, cảnh tú như cũng bất đắc dĩ lắc đầu, quên đi. Bất quá ta chuẩn bị đi tìm một thoáng lần này tiến vào huyết lạc nguyên sở hữu thiên tài tư liệu, vừa mới cái kia gọi Giang thủ niên kỳ nhỏ như vậy không nói, phù nha đầu tựa hồ đối với hắn còn có không cạn hứng thú, cũng kém rõ ràng cấp lại, tiểu tử kia trái lại không mặn không nhạt, ta ngã phải cố gắng hỏi thăm giới là nhà ai thiên tài như thế có gan, cháu gái. Ta cấp lại cũng hứng thú không lớn. Người có đi hay không? Lâm mặt Nhi nhất thời cắn răng một cái, nương trẻ một hơi thở mới khẽ cười nói, ngược lại cũng không có chuyện gì khác, liền đi xem đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng tư viện. Chương 161, đừng để ý tới bọn hắn. Phốc quái bất ta không trách tiểu tử kia như vậy nhiêu, liền phù nhi xuất sắc như vậy nha đầu nhanh rõ ràng cấp lại cũng hưng thu không lớn, nào không ra hình thủ gì, nguyên lai like hắn như thế quái vật à? một lát sau, cùng cảnh tú như cầm giang thủ tư liệu trở về lầu cát, một phen kiểm tra dưới tại chỗ liền cả kinh suyết chút nữa mất đi, giang thủ cuộc đời lý lịch các loại chiến tích, đích xác là đuổi sát cảnh tú như cấp bậc này thiên tài tuyệt thế, như chỉ là có thể cùng nàng năm đó không sai biệt lắm sức chiến đấu, cảnh tú như cũng sẽ không khiếp sợ như vậy, mấu chốt là xuất thân của đối phương, loại kia xuất thân loại kia hoàn cảnh lớn lên cũng có thể đi tới cùng nàng năm đó sánh vai mức độ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Một bên Lâm Mạc Nhi cũng gấp bận bịu đứng đi qua, lại theo nàng nhìn thấy chính là một loạt tài liệu cần kẽ cộng thêm một ít suy đoán. Vọng Sơn quận giang thủ, hộ săn bắn xuất thân, nhất phẩm phong hệ tư chất, bị vô số nhân phán định cả đời khó có thể đột phá thông linh ba tầng, bởi vì cha 5 năm, năm trước vào núi săn bắn trúng độc, kinh niên hôn mê bất tỉnh, giang thủ là cứu cha trong vòng 2 năm không ngừng cầu viện võ đạo tông môn, lại bị 49 cái nhất phẩm tông môn cự cử ngoài cửa, như trước chưa từng từ bỏ, lần thứ 50 bái sơn vào đại nguyên tông sau một bước lên trời, cả người thần lực theo tu vi tăng trưởng không ngừng. Thăng lên dữ dội, hoài nghi ẩn chứa ẩn giấu sức mạnh linh thể. Nhưng bởi vì chân chính linh thể tư chất tu luyện quá kém, mỗi lần đột phá bình cảnh công xưởng đều là ở sinh tử áp lực bên trong mài giũa đột phá. Vào tông 2 tháng lên cấp Phiêu Tuyết Phong tạp dịch chấp sự, vào tông 2 cái nửa tháng lên cấp Phiêu Tuyết Phong ngoại viện, vào tông 10 tháng toàn tông thi đấu lên cấp nội môn, càng dựa vào tốc độ trí bảo giúp đỡ lực áp vô số đệ tử nội môn, trở thành toàn tông thứ hai. Vào Đại Nguyên Tông 1 năm 02 tháng, Vọng Sơn quận Bách Tông hội vũ, một người chiến hội danh môn đại la tông, bị vô số nhất phẩm tông môn võ giả phong làm thần tượng, mang theo Vọng Sơn quận chiến thần tên, giúp Đại Nguyên Tông trở thành Vọng Sơn quận nhất phẩm người thứ nhất môn. Bạch Tông hội vũ sau biến mất 8 tháng. Đi tới Đỉnh Hải Quận tại trong Đại Dương Bao La cùng vô số yêu thú, cùng hung cực các cấp biển chém giết rèn luyện, 8 tháng sau trở về, tại vào tông năm thứ 2 tế, giúp Đại Nguyên Tông thành công lên cấp nhị phẩm tông môn. Càng ở 19 tuổi Quang Vinh đăng lăng nhai châu địa mạch bảng 37 vị. 19 tuổi đơn hệ 5 tầng đỉnh phong, đánh bại địa mạch bảng 37 nhân đô phương phí, bây giờ đơn hệ 6 tầng, hoài nghi thực lực đó đã có thể đối sát lăng nhai châu địa mạch bảng 10 vị trí đầu. Từng hàng tài liệu cặn kẽ nhìn xuống Lâm Mạt Nhi cũng hôn mê, điên rồi. Như vậy cuộc đời lý lịch chỉ có thể dùng giấy vật để hình dung, nhưng nhìn ra càng nhiều Lâm Mạt trái lại cũng vượt qua hoàng loạt lên bởi vì những tài liệu này bên trong rất nhiều nội dung đều ở đây hướng về nàng chứng thực cái này Giang Thủ sợ rằng thật sự chính là nàng Nhi tử nhìn một chút khi hít sâu một hơi lâm mặt nhi đột nhiên sẽ khóc dù cho nàng từ lâu không phải năm đó đậu khấu thiếu nữ mà là tại huyết lạc nguyên bị chấn áp gần 20 năm ban đầu những kia năm mỗi ngày đều muốn thả ra phòng hộ chịu đựng huyết sát khí tức xung kích loại kia trùng kích vào thời gian dài ý chí yếu nhân sớm đã bị đánh đánh mất thần trí trở thành chỉ biết giết chóc người điên nằm trong loại trạng thái này mài rũa hơn mười năm có thể tưởng tượng được lâm mặt ý chí lực có bao nhiêu kiên định nhưng lại kiên định ý chí lực nhìn thấy trong tài liệu viết câu kia mỗi lần đột phá bình cảnh công siêng đều là ở sinh tử áp lực bên trong mài rũ đột phá một câu nói này liền nhìn lâm mặt nước mắt rơi như mưa lại cũng khó có thể áp chế đáy lòng tâm tình lâm mặt nhi vừa khóc đã ở là giang thủ nhân sinh lý lịch mà kinh ngạc cảnh tú như cũng bối rối mặt nhi tỷ ngươi làm sao vậy lâm mặt nhi nhưng chỉ là khóc nàng căn bản không biết trả lời như thế nào đến cùng làm sao vậy cái này giang thủ Cảnh Tú Như cũng không ngốc, trước Lâm Mạt Nhi chính là theo nhìn thấy Giang Thủ đám người kia sau mới xuất hiện một tia khác thường, hiện tại càng là khác thường kỳ cục, nhìn như vậy tư liệu đột nhiên khóc ròng ròng. Nàng kia coi như muốn không nghi ngờ cái này Giang Thủ cùng Lâm Mạt Nhi có quan hệ cũng khó khăn, dù sao Vọng Sơn quận Giang Thủ, một cái Vọng Sơn quận địa điểm, liền dễ dàng làm cho nàng liên tưởng tới năm đó ở Vọng Sơn quận rèn luyện gặp phải nguy cơ thất tán sau, Lâm Mạt Nhi là biến mất rồi hơn một năm mới hồi lai đô. Không có chuyện gì, ta chính là đột nhiên bị xúc động, nhớ tới ta khi còn bé không chỗ nương tựa, may mà tiểu thư ngươi đối với ta tốt như vậy hiện tại mới phát hiện nguyên lai like còn có so với ta càng thảm hại hơn. Lâm Mặc Nhi lúc này mới đột nhiên ngẩng đầu, miễn cưỡng bỏ ra một tia khuôn mặt tươi cười giải thích, giải thích dưới cảnh tú như nhưng ngay cả mắt trợn trắng, hai người bọn họ bị sát khí dội rửa gột rửa hơn 10 năm, ý chí lực sợ là sớm đã trở nên so linh khí thanh khí hoàn cứng cỏi, nào có dễ dàng như vậy đơn giản bị người xúc động nội tâm. Nhưng Lâm Mặc Nhi không nói, nàng trong lúc nhất thời cũng không có cách nào. Giang thủ, chúng ta ra ngoài xem xem. Nghe nói kia bán thần cường giả truyền thừa di trong phủ cũng đầy dây huyết sát khí, chúng ta nhất định phải mau chóng thiết đứng, bằng không đi tới cũng là đi làm công đói mấy ngày nay chúng ta cần phải làm được tốt nhất. Cảnh tú như cùng lâm mặt nhi quay về giang thủ lý lịch cuộc đời quan sát kỹ quảng trường truyền thống một mảnh khác thấp bé quần thể kiến trúc bên trong một cái nhà hồi hình chữ sân vừa dàn xếp lại tề la trí thanh cùng cũng rất nhanh theo nơi ở đi ra tiêu giang thủ cùng phương hoa vũ ra ngoài không ra ngoài cũng không được bọn họ cứ ly sát hoạch ngày sớm năm ngày đến chính là muốn thích ứng hoàn cảnh cảnh họ vị trí bên trong cứ điểm khắp nơi đều trồng an hồn mục đó chính là một loại một người cao thấp toàn thân màu xanh biếc chạy hướng ra phía ngoài mở rộng ra từng mảng từng mảng nhân thai trạng cảnh lá bảo thụ bởi vì này chút an hồn mục tinh hóa cộng thêm cảnh họ cứ điểm có phòng hộ quang thuẫn cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, vì lẽ đó ở cứ điểm trấn nhỏ bên trong võ giả không bị huyết sát khí ảnh hưởng, nhưng chỉ cần bước ra cứ điểm, ngươi hoặc là bên người mang theo an hồn diệp để an hồn diệp vì ngươi tịnh hóa huyết sát khí, hoặc là chính là dựa vào ý chí lực cứng rắn chống đỡ, không chịu được nổi liền sẽ bị lạc thần trí, bởi vì kia động phủ cũng là ở nơi này trong hoàn cảnh, bên trong cũng có lượng lớn huyết sát khí, vì lẽ đó đến đây những thiên tài nếu không thể thích ứng hoàn cảnh, căn bản là không có cần phải đi vào. Giang thủ, đây chính là an hồn diệp một mảnh hạ phẩm an hồn diệp thả ở trên người thì có thể làm cho ngươi trong vòng một canh giờ không bị sát khí xâm nhiễm cùng an hồn diệp nhanh mất đi hiệu lực khi nó màu sắc sẽ biến thành đỏ như màu máu một mảnh trung phẩm an hồn diệp có thể để cho ngươi một ngày một đêm không bị xâm nhiễm nhưng có một chút an hồn diệp không thể nhận vào chiếc nhận chứa đồ bằng không một khi bị không gian chứa đồ ngăn cách sẽ mất đi hiệu lực mà thứ này rất yếu đối một khi bạo phát chiến đấu rất dễ dàng bị lan đến hư hao cái này cũng là huyết lạc nguyên khai phá độ khó lớn nguyên nhân một ngươi nghĩ ra ngoài nhất định phải mang theo an hồn diệp chỉ khi nào gặp phải hung thú bạo phát đại chiến an hồn diệp lúc nào cũng có thể sẽ hư hao Một khi trên người ngươi an hồn diệp tiêu hao cạn sạch, ngươi nhất định phải dựa vào ý chí lực cứng rắn chống đỡ trở về cứ điểm, một khi ý chí lực không đủ bị sát khí xâm nhiễm thần trí. Tế La thị huynh muội kêu trong tiếng, cảnh phủ cũng theo sân ở ngoài đi vào, cầm từng mảng từng mảng an hồn diệp liền đưa về phía bốn người. Chúng ta cảnh họ cái này cứ điểm nằm ở Máu Nha bên dưới ngọn núi, đã là qua nhiều năm như vậy chúng ta tìm được vững chắc nhất cứ điểm, tồn tại 7 năm hơn nhiều, phía sau là Máu Nha Sơn, cứ điểm phía trước nhưng là Kính Hồ Nguyên, trong phạm vi trăm dặm vẫn tính an bình. Một khi các ngươi thích dưỡng huyết lạc nguyên huyết sát khí, liền rời đi cứ điểm tiếp tục tôi luyện. Một phen lần giải thích giải thích, Tề La thị huynh muội cùng Phương Hoa Vũ cũng nghe được rất chăm chú, dù sao bọn họ những người này, không chỉ cảnh họ không đối với bọn họ ôm hy vọng lớn bao nhiêu, kéo bọn họ tới chỉ là để ngừa vào nhất, chính là bọn họ chính mình đối với có thể không ở toàn quốc đứng đầu nhất một đám những thiên tài trung gian bộc lộ tài năng, cũng không có lòng tin gì. Không tự tin tình huống dưới hoàn tới rồi huyết là nguyên, cũng là bởi vì bình thường bọn họ không có cơ hội tiến vào này thánh thần chiến trường gì chỉ, hiện tại đi vào, một khi có cơ hội tự nhiên cũng nghĩ chính mình siêu tầm dưới cơ duyên. Dù sao này thánh thần chiến trường rất lớn, cảnh họ cùng cũng không khai phá bao nhiêu chăm chú lắng nghe sau lại là một fan nói cảm ơn sau đó một nhóm bốn người mới theo cảnh phù hướng về chấn nhỏ cửa ra vào bước đi chính là đi làm cho xong bên trong mấy người thuận lợi đến cửa ra vào đại trận còn chưa đi ra liền cách đom đóm màn ánh sáng thấy được ngoài trận một mảnh thanh thạch trên quảng trường đã ngồi xếp bằng không ít nhân đó là ba làn sóng bóng người mỗi ba ít đi ba người có thêm năm người đều là yên tĩnh ngồi ở đỏ như màu máu mây khói lan lộn trên đất bằng nhắm mắt thừa nhận cái gì chúng ta lăng ngai châu võ giả tới không hề tính sớm ngoại trừ Lai đô đông đảo thiên tài còn chưa tới ở ngoài tại trước chúng ta một trăm châu hóa hưng châu la dịch châu những thiên tài đã đến Gặp giang thủ mấy người nhìn về phía cửa ra ở ngoài thanh thạch quảng trường, cảnh phù mới lại khẽ cười giải thích. Một phen giải thích dưới, Tề La thị huynh muội cùng Phương Hoa Vũ cũng rồn dập biến sắc mặt, tất cả đều trở nên biểu hiện kỳ diệu. Lai Quốc Thất Châu, Lai Đô vị trí Thiên Khải Châu căn bản không dùng cùng cái khác lục châu so với, kia cũng không thể so sánh, một cái toàn quốc thiên mạch bảng Lai Đô phụ cận liền chiếm cứ hơn 80 cái vị trí, làm sao so? Mà ngoại trừ Thiên Khải Châu ở ngoài, cái khác lục châu lý đệ nhất cường châu là 100 đời châu, lục một thiên tài quang vinh lên trời mạnh bảng, 100 đời châu người số một càng là đứng hàng thiên mạch bảng 46 vị. Đệ nhị châu là Thanh Lư Châu. Năm người quang vinh lên trời mạch bảng, người số 1 đứng hàng 62 vị. Đệ Tam châu là Hóa Hồng châu, ba người quang vinh lên trời mạch bảng, người số 1 đứng hàng 78 vị. Đệ tứ vừa rồi là Lăng Ngai châu, ba người quang vinh lên trời mạch bảng, người số 1 Tề La Trí Vũ đứng hàng 87 vị. Thứ năm châu là Dịch châu, nhất nhân vinh lên trời mạch bảng, 92 vị. Thứ 6 châu Tống Vũ châu, nhất nhân vinh lên trời mạch bảng, 97 vị các loại trên và dưới, Lăng Ngiai Châu võ giả một khi tụ tập đến toàn quốc thiên tài tập hợp địa, hoàn toàn không có gì địa vị và sức ảnh hưởng, càng khỏi nói Tề La thị huynh muội cùng Phương Hoa Vũ cũng chỉ là Lăng Ngiai Châu địa mạch bảng bốn tên sau này. Đừng để ý tới bọn hắn. Biến sát sau Tề La trí thanh mới khẽ tùy một tiếng, sắc mặt mang theo lúng túng đối với mấy người vây tay, mấy người này xuyên qua trận pháp màn ánh sáng sau cũng rốt cục bước lên ngoại giới lại địa, lúc này mọi người mới phát hiện cứ điểm ở ngoài cảnh tượng cùng bên trong cứ điểm hoàn toàn không thể giống nhau. Bên trong cứ điểm quan sát thế giới chính là bầu trời đỏ như màu máu, âm trầm đè nén mà tôi, đứng ở cứ điểm ở ngoài thân ngươi chết tả hữu đâu đâu cũng có tế vi đỏ như màu máu mây khói, toàn bộ bầu trời cũng đè nén tùy thời muốn nhỏ xuống dưới máu tựa như. Tầm mắt lướt qua cảnh họ xây dựng kiến trúc bên ngoài, ngươi có thể thấy chỉ cháy đen rách nát đại địa, hoang vu làm người ta sợ hãi. từng tầng từng tầng hồng vân âm phong lan lộ tuổi, phảng phất quỷ. Cũng trong lúc đó, Tề La Chi vũ cùng Hoàn cũng cảm giác được vừa ra cứ điểm, mấy người tâm tình lại đột nhiên trở nên hơi hưng phấn. Tựa hồ trong cơ thể đang có một luồng không tên đang lặng lẽ lớn mạnh. Soạn, hóa ra là lăng ngai châu một đám rất rầy, đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta kế tục. Mấy người vẫn còn ở coi hoàn cảnh cách đó không xa thanh thạch trên quảng trường chia làm ba nhóm nhân chiếm giữ các nơi trong đó nằm ở vị trí trung ương nhất năm tên nam tử bên trong một người bỗng nhiên xoay người xem vài lần sau mới dị cười một tiếng thanh âm không lớn không nhỏ đủ khiến cứ điểm ở ngoài quảng trường tất cả mọi người nghe được rõ ràng chế nhạo dưới nam tử kia bên cạnh người cái khác bốn người cũng rồn rập khép cười thành tiếng còn mặt khác hai nhóm người cũng rồn rập đối với tề la trí vũ cùng quăng tới đồng tình ánh mắt tề la trí vũ đám người sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ nhưng sau đó hay là lúng túng chỉ có thể làm làm không nghe được tiêu một thoáng tả hữu liền đi hướng về cự ly một trăm đời châu đám người nơi xa nhất chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 162, hoàn toàn không cùng đẳng cấp nhà đầu này không cứu họ Giang tiểu tử kia chỉ làn đếm thử chịu đựng máu sát khí xung kích này có gì đáng xem nàng lại vẫn ở một bên nhìn ra say xương ngon lạnh. một lát sau cảnh họ cứ điểm chấn nhỏ bên trong một cái nhà tới gần tường thành tầng 2 kiến trúc trên xuyên thấu qua trận pháp màn ánh sáng nhìn về phía ngoài chấn cảnh tú như nhưng im lặng vỗ một cái trắng non cái chán, rất là dở khóc dở cười giờ khác này chấn nhỏ cửa ra quảng trường chính là bốn nhóm người đồng thời ở đếm thử huyết sát khí xung kích đây là mỗi một cái lần thứ nhất tiến vào huyết lạc nguyên người đều chuyện cần làm Có thể có gì đáng xem. Nhưng ở giang thủ đám người tụ tập chỗ, giang thủ bốn người là ngồi xếp bằng địa phương, dứt bỏ an hồn diệp bảo vệ áp chế huyết sát khí ảnh hưởng, cảnh phù, nhưng mang theo một mảnh an hồn diệp phòng hộ, tràn đầy phấn khởi một bên quan sát. Cảnh Tú Như thật không biết này có gì đáng xem. Theo Cảnh Tú Như, ở nàng bên cạnh người Lâm Mạt Nhi nhìn lên khẽ cười một tiếng, ngươi còn nói sao, ngươi không phải cũng sang xem. Ta là thấy tiểu tử kia thật giống cùng ngươi nốt hệ không giống nhau, ngoài ra cháu gái ta nhanh biểu lộ chủ động cấp lại, đối với hắn nhiệt tâm như vậy, ta có thể không chú ý một thoáng. Cảnh Tú Như thì lại phản bác một câu, câu nói đầu tiên nói Lâm Mạt Nhi ngượng ngùng tối đầu. Nhưng gối đầu một hơi thở Lâm Mạt Nhi lại nhanh chóng nhìn về phía Giang thủ, trong con ngươi lấp tỉnh tự nhưng phức tạp căn bản vô pháp hình dung. Ngươi nói họ Giang tiểu tử kia lần thứ nhất tiếp xúc huyết sắc khí, có thể chịu đựng bao lâu bại lui? Cảnh Tú như cũng không có lại ở phương diện này truy hỏi. Lâm Mạt Nhi chệ một thoáng sau mới cười nói, vậy võ giả lần thứ nhất chịu đựng những này, có thể kiên trì một nén hương thời gian là tốt lắm rồi, nhưng những thiên tài đại thể tâm tính cứng cỏi, đặc biệt là 20, 30 tuổi thiên tài, có đầy đủ thời gian tới mài giũa chính mình, những này các châu địa mạch bảng cường giả, hẳn là cũng có thể kiên trì nửa canh giờ trở lên. Máu sát khí xâm nhiễm chính là xâm lấn bên trong cơ thể ngươi không ngừng cổ động nhen lửa ngươi, hơn nữa còn là đơn thuần giết chóc thị huyết, mãi đến tận đem chúng nó nhen lửa triệt để bạo liệt, sau đó thôn phệ ngươi cái khác sở hữu tâm tình. Đây giống như là trong thế tục có chút người bình thường một khi uống rượu uống say, các loại bình thường có thể áp chế sẽ không nhịn được tràn lan, làm ra rất nhiều lý trí trạng thái căn bản sẽ không đi làm chuyện, bất quá huyết sát khí đối với ngươi xâm nhiễm so với say rượu khủng bố hơn vô số lần. Phương diện này không có trí bảo khi chỉ có thể dụng ý chí lực đi chống lại áp chế, áp chế không nổi chính là điên. Lâm Mạc Nhi võ đạo tư chất bình thường, lần thứ nhất đi vào nơi này, Một nén nhang mà thôi, cảnh tú như lần thứ nhất đến nơi này Hơn một canh giờ, đây đã là rất biến thái thành tích Vậy hay là hai người lần thứ nhất lúc đi vào như thế Các nàng đi vào là bị đầy đi Mỗi ngày sở hữu tôi luyện gộp lại Ít nhất phải chịu đựng 5 canh giờ huyết sát khí xung kích Ban đầu đoạn thời gian đó còn có hoàng thất võ giả Tới tọa chân giám thị, hơn 10 năm mài luyện tập Lâm Mạt Nhi cũng không biết mình tại sao chống đỡ xuống Cũng không biết chính mình làm sao sống được Nhưng nàng bây giờ nếu không dựa vào bảo vật phong hộ ung dung là có thể ở huyết sát khí dưới chống đỡ 3 4 cái canh giờ không bị ảnh hưởng, Cảnh Tú Như càng biến thái, nàng không dựa vào an hồn diệp phòng hộ chống đỡ một ngày một đêm cũng không có vấn đề gì. Ta là hỏi ngươi họ Giang lần thứ nhất có thể chống đỡ bao lâu. Theo Lâm Mặc Nhi, Cảnh Tú Như lại bĩu môi một cái, rất buồn bực chường Lâm Mặc Nhi một chút. Ha ha. Lâm Mặc Nhi nhưng chỉ là nhẹ giọng cười yếu ớt. Các ngươi thấy nhóm người này ai có thể chống đỡ càng lâu? Đây còn phải nói sao? Một trăm đời châu võ giả khẳng định càng mạnh hơn, kia là trừ Thiên Khải châu ở ngoài mạnh nhất châu, hơn nữa so cái khác đại châu mạnh hơn không phải một chút. Một trăm đời châu không nói, ngoại trừ một trăm đời châu ở ngoài cái khác ba nhóm người đâu. Vạn xuyên, ngươi mang tới Giang thủ rất được gia tộc coi trọng a, không chỉ cho hắn một cái thế lực nhỏ võ giả khai ra 3 phần 10 tiền lời tỷ lệ. Đại nguyên tông lên cấp gia tộc hoàn một lần đưa ra một ngàn tệ linh đan, tiểu tử này có mạnh như vậy, ngươi thấy hắn lần thứ nhất có thể chống đỡ bao lâu? Cung cảnh tú như cùng lâm mạt nhi hướng ngược lại, cửa ra vào đường nối phía bên phải một mảnh quần thể kiến trúc, một cái nhà tầng hai lầu các mái nhà, bốn, năm cái thanh người đàn ông trung niên cũng đang chú ý bên ngoài tôi luyện. Đây là tiếp dẫn chúng thiên tài mà đến Cát Châu cảnh ngự đường chấp sự ở Lai đô thiên tài cùng cảnh họ trưởng láo tới trước, bọn họ cũng nghị phân tích chính mình tiếp dẫn các nhóm võ giả mạnh yếu, mà không thể nghi ngờ bên ngoài mấy nhóm người trong một trăm đời Châu là tối bị xem trọng, ý chí lực không ngang ngửa tại thực lực, nhưng ở một cái võ đạo cực kỳ thịnh vượng đại Châu, vượt qua những Châu khác rất nhiều, cường giả tập hợp trong hoàn cảnh ngươi còn có thể bộc lộ tài năng, không có ý chí kiên cường lực cũng không thể nào đi tới đỉnh cao nhất. Dứt bỏ một đời Châu võ giả sau, mấy cái chấp sự đối với Giang thủ hứng thú cũng rất đại, ta nào có biết, chờ xem là được. Cảnh Vạn Xuyên nhưng rất khó chịu bĩu môi một cái, ngược lại hắn đối với Giang Thủ là không ưa, hắn càng muốn nhìn hơn xem Tề là trí Vũ mấy người thành tích. Ngươi làm sao sẽ không biết? Nhà ngươi phù nha đầu một mực theo tiểu tử kia chạy trước chạy sau, không phải ngươi nội định ái thế sao? Nghe Cảnh Vạn Xuyên, một trăm đời châu chấp sự mới kinh ngạc hỏi ngược lại, tiểu tử kia cũng rất tốt a, nhất phẩm tông môn đi đến một bước này, nếu là cùng phù nha đầu cùng nhau cũng rất xứng đôi. Phốc Cảnh Vạn Xuyên hụt máu. Mạnh mẽ nhìn 100 đời châu chấp sự một chút xoay người rời đi. Mặc dù mọi người đều là huynh đệ, nhưng này cũng không cách nào trao đổi. Tại sao nữ nhi của hắn chủ động cấp lại còn chưa tính? Phụ thân hắn đại bá cùng trưởng bối vô cùng vừa ý Giang Thủ còn chưa tính, liền những này lần thứ nhất gặp Giang Thủ các anh em vậy. Mà ở cảnh bạn xuyên lùi xa khi, lại từng nhóm một thuận lợi đến huyết lạc nguyên cứ điểm thiên tài võ giả cũng phân tranh sắp mà tới. Những này tới càng trễ một chút chính là Thanh Lưu Châu cùng Tống Vũ Châu thiên tài, gộp lại chín người đến sau cũng rất nhanh sẽ ra cứ điểm mai du. Đến thời khắc này ngoại trừ Lai Đô những thiên tài còn chưa tới ở ngoài, Lục Châu tài năng xuất chúng nhất một nhóm người đã toàn bộ đến. Theo Thanh Lưu Châu mọi người đến trên quảng trường lựa chọn phương vị sau khi ngồi xuống, trước nằm ở đoàn người phía trước nhất trung gương nhất một đời Châu Thiên Tài mới rồn rập cười. Thanh Lư Châu ra hỏa rốt cuộc đã tới, hiện tại mới có chút ý nghĩa mà. Ngoại trừ Thanh Lư Châu, cái khác bốn châu kỳ thực căn bản không cần thiết đến đây, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Từng tiếng cười khẽ bên trong, Thanh Lư Châu năm người là chiến ý quần quật nhìn về phía 100 đời châu thiên tài, Tống Vũ Châu bốn người nhưng là tối đầu không lên tiếng, đến thứ năm châu La Dịch Châu phụ cận ngồi xếp bằng. Thành tích tốt nhất chính là 100 đời châu cùng Tống Vũ Châu không thể nghi ngờ, bất quá ngoại trừ kia hai phe ở ngoài, còn lại bốn châu lý chúng ta cũng không phải là không có sức cạnh tranh, chúng ta có thể muốn biểu hiện tốt một chút dưới. Ồ, Giang sư đệ, ngươi đối với một trăm lời châu đám người cao cao tại thượng nhìn xuống tư thái, Tề La Chí Thanh đám người chỉ có thể lựa chọn không nhìn, không có sức cũng không có can đảm đi cãi lại. Ngược lại đối phương cũng là cười một thoáng, ánh mắt căn bản không thả ở trên người bọn họ. Nhưng ngoại trừ một trăm lời châu, Thanh lư Châu ở ngoài, Tề La Chí Thanh mấy cái hay là nghị kỹ tốt độ sức một trận. Nhưng ngay Tề La Chí Thanh vừa đè nén trong cơ thể từ từ lăn lộn rất chóc, vừa cười nhìn chung quanh kì, một câu lời còn chưa nói hết hắn liền cả kinh. Theo thấp giọng kinh ngạc toát lên, Tề La Hồng Nhiên cùng Phương Hoa Vũ cũng nhìn về phía Giang Thủ, sau đó cũng đều trực tiếp giải ra. Đờ đơn nguyên nhân rất đơn giản bọn họ một nhóm đã ở huyết sắc khí trùng kích vào thả ra phòng hộ một nén hương thời gian từ trước đến nay giết chóc đấu tranh dưới Tề La thị huynh muội cùng Phương Hoa Vũ đều là hô hấp ồ ồ trong mắt cũng hiện lên từng tia một huyết sắc thân thể cũng nhỏ nhẹ run rẩy đây đều là không thể hoàn toàn dưới áp chế giết chóc biểu hiện nhưng Giang Thủ lại cùng một nén hương thời gian trước đây như thế sắc mặt bình tĩnh tự nhiên thân thể không có động tĩnh gì hai mắt cũng trong suốt trong suốt trên lệch lớn như vậy bọn họ coi như thấy Giang Thủ ở năm tầng khi có thể đánh bại đố vui vị Cứ bây giờ hắn đến sáu tầng khẳng định so mấy tháng mạnh hơn không ít, nói không chắc đều có truy đuổi thực lực của bọn họ, nhưng thực lực không hẳn bằng ý chí lực, ba người bọn hắn đã có một ít hưng phấn, Giang thủ hoàn toàn không phản ứng. Kha kha, các ngươi còn muốn cùng Giang thủ so? Không phải ta đã kích các ngươi? Muốn nhớ các ngươi vừa tiếp xúc tu luyện chính là hai, ba phẩm tông môn che chở chúng thành, Giang thủ đây, các ngươi cùng hắn so ý chí lực, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Ba người kinh ngạc bên trong, một bên một mực bảng quan cảnh phù mới hưng phấn nói nhỏ. Thật giống Giang thủ biểu hiện yêu nghiệt, là so bản thân nàng biểu hiện xuất chúng càng làm cho nàng hơn kiêu ngạo sự. Tề La Chí Vũ mấy người cũng rồn rập không nói gì, chăm chú hồi tưởng một chút bọn họ biết Giang Thủ sự tích, hồi tưởng sau liền bọn họ cũng không phải không thừa nhận, tiểu tử này tại ý chí lực trên có lẽ thật sự vượt xa ba người bọn hắn. Không nói gì sau ba người mới đột nhiên hưng phấn, dù sao bọn họ là cùng ra một châu võ giả, Giang Thủ biểu hiện yêu nghiệt, trên mặt bọn họ cũng có quang. Nhưng ba người rất nhanh lại đè xuống hưng phấn, bởi vì tâm tư khai động, bọn họ liền phát hiện trong cơ thể bị áp chế như nước sôi như thế quay cuồng lên, không được không để cho mình bình tĩnh, ba người mới lại bắt đầu cùng trong cơ thể lẫn lộn phát sinh giết chóc làm đấu tranh cho tới Giang Thủ, nhưng chỉ là rất bình tĩnh đối với ba người cười cười, như thế ở áp chế trong cơ thể. Được rồi, đã bị xâm nhiễm một nén hương thời gian, hắn phát hiện này máu sát khí xâm nhiễm đối với hắn có ảnh hưởng, có thể ảnh hưởng nhưng cực nhỏ. Thậm chí có câu nói Giang Thủ cũng không lớn dám nói thẳng, tỉ như hắn không chỉ không có bị này sát lục khí xâm nhiễm bao nhiêu, thậm chí còn có loại muốn hút thu luyện hóa trực giác. Người bình thường bị xâm nhiễm là muốn nổi lên giết người, giết chóc có khả năng nhìn thấy tất cả, nhưng hắn đột nhiên xuất hiện hấp thu luyện hóa trực giác. Này trực giác tới đột đột, Giang Thủ cũng không làm rõ được tại sao có thể có, thậm chí lại nên làm sao hấp thu luyện hóa nhưng hắn nhưng thật sự có loại kia trực giác, một khi luyện hóa những này huyết sát khí đối với hắn hội mới có lợi. Chẳng lẽ là ta trước đây bồi dưỡng ra được sát khí cùng sát mây, một khi dung hợp những này huyết sát khí sau, hội mới có lợi. Trong chú suy tư một phen, gian thủ có thể nhớ tới cũng chỉ có hắn một thân nồng nặc còn như thực chất hóa sát khí sát mây. Phải là những thứ đó mới để cho hắn sản sinh như thế trực giác. Nhưng bây giờ hắn không thể nói rõ, cho nên vẫn là trước tiên chịu đựng dưới những này huyết sát khí đi. Dù sao những này đối với hắn cũng có ảnh hưởng, hắn cũng muốn nhìn một chút cực hạn của mình là nơi nào. Trơ trơ bên trong quanh thân hoàn toàn yên tĩnh chỉ là tỉnh cờ mới có màu đỏ tươi phong vân bao phủ mà qua phát sinh ô hô kinh ngạc thốt lên kêu cái dị. thời gian một chút thoáng qua khi một bóng người mới đột nhiên tựa như nổi điên quát to một tiếng sau đó ở nhảy lên khi vội vàng theo trong nhận chứa đổ lấy ra một mảnh an hồn diệp an hồn diệp trong nháy mắt tỏa ra tầng tầng thanh khí lưu màu xanh lục kia phát dồ kêu to tại thân ảnh mới lập tức tỉnh táo lại la dịch châu giắt rưỡi nhưng chỉ kiên trì năm nén hương thật nhiều bản người đã ở đây chịu đựng sát khí xâm nhiễm một canh giờ linh một nén hương ở thân ảnh kêu bình tĩnh khi một trăm đời châu phương hướng lại vang lên cười to một tiếng Tuy rằng tiếng cười cũng có chút điên cuồng, nhưng có thể cười được, nói tới ra lo dịch rõ ràng mà nói, liền nói rõ đối phương hay là rất tỉnh táo hơn nữa có thừa lực. Cười to một tiếng dưới, trước suýt chút nữa lạc lối thần trí La Dịch Châu Thiên Tài trực tiếp đỏ mặt trốn hướng về cứ điểm lối vào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư Viện. Chương 163, hoàn toàn không có cách nào tiếp thu. Chấn nhỏ ở ngoài đám này ngày mới tới thời gian cũng giống, bách Đại Châu sớm nhất, năm người tất cả đều chống đỡ một canh giờ còn nhiều chút, cái khác La Dịch Châu cùng cũng so giang thủ mọi người tới được sớm tại nơi bách đại châu thiên tài tiếng cười lớn dưới lại qua mười mấy hô hấp mới lại có một bóng người nhanh chóng nhảy lên không có kêu to chỉ là đang nhảy lên khi lấy ra an hồn diệp áp chế sau khi áp chế hắn mới xoay người hướng đi bên trong cứ điểm vị này chính là bách đại châu lần thứ nhất đối mặt huyết sát khí xâm nhiễm kiên trì cựu nén hương thật nhiều thời gian đã là không thể so cảnh tú như năm đó kém bao nhiêu sau đó lần lượt từng bóng người cũng đang không ngừng đứng dậy dùng an hồn diệp gột rửa áp chế mà chấn nhỏ cứ điểm ở ngoài quảng trường cũng bắt đầu từ từ trở nên càng chống chải bất quá những ngày đứng dậy tại thân ảnh môn lại đi hồi khi cũng có người giúp bọn họ thống kê thời gian cùng xếp hạng, này không cần khó khăn, cứ như vậy 20, 30 người, đối với cường đại võ giả tới nói động dưới nào là có thể nhớ tới rõ ràng. Bách Đại Châu Bách Xuyên Tông Latin là tinh là địa mạch bảng đệ tam, thiên mạch bảng 69, hắn kiên trì thời gian cũng thật là kinh người, dĩ nhiên lần thứ nhất đối mặt sát khí xâm nhiễm liền kiên trì 14 nén hương còn nhiều, khí. Bách Đại Châu quả nhiên không hổ là mạnh nhất, năm cái bị lôi kéo tới thiên tài, tất cả đều là cựu nén hương cất bước, đều là cùng chúng ta trong tộc xuất sắc như một cấp bậc, bất quá đây là Bạch Đại Châu ba cái tam phẩm thế lực thiên tài. Thiên tài như vậy tại bọn họ thế lực bên trong một đời nhân cũng chỉ có như thế một nhúng nhỏ. Thanh Lư Châu Lục Lanh Thanh cũng không kém a, đây là Thanh Lư Châu Địa Mạch bảng người thứ hai, Thiên Mạch bảng cũng là bảy mươi một vị, biểu hiện của hắn cũng sẽ không kém. Quảng Trường ở ngoài bóng người càng ngày càng ít, mà bị người đứng xem tổng kết ra xếp hạng cũng rất có thể nói rõ vấn đề, Chí ít ý chí lực phương hướng. Lần thứ nhất bị huyết sát khí xâm nhiễm liền có thể kiên trì một canh giờ trở lên, cùng những kia năm nén hương tả hữu liền bại lui, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Mà Bách Đại Châu, Thanh Lưu Châu cũng không thẹn cho trừ Thiên Khải Châu bên ngoài Hương Thịnh Đại Châu, này tối một nhóm thiên tài đều là thực lực kinh người chính là ở tại châu bên trong địa mạch bảng cũng có thể xếp tiến vào 10 vị trí đầu, biểu hiện cũng so với một ít yếu châu 10 vị trí đầu chói mắt nhiều. Còn phải nói sao, La Dịch châu, Tống Vũ châu này thứ 5 thứ 6 châu, tới tất cả đều là 10 vị trí đầu trong vòng, nhưng phần lớn chỉ là kiên trì 5, 6 nén hương, mà bách Đại châu cất bước tiểu nén hương, Thanh lưu châu cất bước một canh giờ, đây chính là trên lệnh. Chờ bên ngoài trên quảng trường từ từ chỉ còn giữ lại linh tinh mấy bóng người khi, người đứng xem mới đột nhiên rồn rập hẳn ra, sau đó tất cả đều đem tầm mắt rơi vào cảnh phù bên cạnh người giang thủ trên người. Cùng giang thủ cùng đi tệ La Chí Vũ đám người đã sớm bại lui. Đề La Thị huynh Muội kiên trì thất nén Hương Tả Hưu, Phương Hoa Vũ kiên trì lục nén Hương thật nhiều, mà ngoại trừ Giang Thủ ở ngoài, Thanh Thạch Quảng Trường còn dư lại chính là mấy cái Thanh Lưu Châu thiên tài. Tỷ như Lục Lanh Thanh đám người bởi vì tới muộn, rồi lại bản thân liền là Thiên Mạch Bảng cường nhân, Thanh Lưu Châu người thứ hai, vậy hắn còn không có kiên trì đến phần cuối rất bình thường. Nhưng ngoại trừ Thanh Lưu Châu thiên tài ở ngoài, bên ngoài hoàn đang ngồi tiền tài cũng chỉ còn xuất lại một cái Giang Thủ. Giang Thủ không chỉ ở kiên trì xuyên thấu qua trận pháp màn ánh sáng hướng ra phía ngoài coi, rất nhiều người hoàn đều có thể nhìn thấy Giang thủ sắc mặt như trước bình tĩnh không lay động, biểu tình thần thái cũng rất nhẹ nhàng tự nhiên, đây mới là khiến người ta kinh hãi nhất. Thúy, họ Giang tiểu tử này, trước nhiều người như vậy ra vào ngã nhất thời quyền hắn, bất quá bây giờ xem ra biểu hiện của hắn cũng sẽ rất kinh nghiệm à. Phí lời, hắn kiên trì tám nén hương hơn nhiều, như vậy thời gian không phải then chốt, năm đó xuất sắc như cũng kiên trì hơn một canh giờ, Giang thủ bị đánh giá có thể cùng xuất sắc như Sánh vai, kiên trì một canh giờ không coi vào đâu, nhưng hắn hiện tại càng hay là sắc mặt như thường. Chính là Lục Lệnh Thanh hô hấp cũng có một chút rồn rập, Lục Lệnh Thanh mới kiên trì thất nén hương thật nhiều, hoàn chưa tới một canh giờ. Bởi vì ít người, Giang thủ biểu hiện lại khuyết đại như vậy, cũng thật là muốn không đưa tới quan tâm cũng khó khăn, mà một fan quan tâm dưới, lại là một fan náo động. Biết Giang thủ cũng cũng không muốn nói nhiều, mấu chốt là những kia căn bản chưa từng nghe tới cái tên này mấy người, nhìn thấy một cái chừng 20 tuổi kiên trì một canh giờ hoàn thoải mái như vậy, nhất thời liền làm cho không người nào có thể bình tĩnh. Tiểu tử này gọi Giang thủ? Lăng Ngai Châu. Đùa gì thế, Lăng Ngai Châu loại kia xa sút võ châu, lại có nhân tại ý chí lực trên xuất chúng như thế. Vô Pháp Bình Tĩnh chính là La Tinh, La Tinh cũng chính là những võ giả khác đi ra cứ điểm kia, nhiều lần mở miệng chế nhạo vị kia, hắn cũng có cao ngạo tư bản, bách Đại Châu người thứ ba, Thiên Mạch bảng 69 vị, bây giờ 27 tuổi đã là đơn hệ 9 tầng đỉnh phong. Đúng, La Tinh là đơn hệ 9 tầng, hắn có nhiều hệ linh thể, nhưng bỏ qua một phần chỉ tu đơn hệ, từ một điểm này tới nói vị này chính là ôm sung kích thánh vị giá vọng, đi là cùng vị kia Tô Thánh vậy con đường. Mà hắn lần thứ nhất đối mặt huyết sát khí kiên trì 14 nén hương còn nhiều, tuyệt đối là rất khủng bố thành tích, thiếu một chút liền hai canh giờ ngoại trừ thanh Lư châu mấy vị kia ở ngoài, la tinh cũng căn bản không đem những người khác để ở trong mắt. Có thể giờ khắc này nhìn thấy hoàn ở bên ngoài bình tĩnh đang ngồi giang thủ, la tinh cũng không cách nào ung dung, bởi vì hắn ở một canh giờ đến khi cũng không giang thủ biểu hiện như thế tự nhiên. Ha ha, la sư huynh nói đùa, giang thủ có thể là chúng ta lăng nhai châu mới xuất hiện xuất sắc, bị vô số nhân ca tụng làm miễn là sau đó không ngoại ý muốn nga xuống, quá mấy năm là có thể xung kích địa mạch bảng đồ bảng, biểu hiện tốt một ít chính là rất bình thường. ở la tinh, kinh ngạc thốt lên bên trong, một bên tề la trí thanh mới sái nhiên nở nụ cười, gương mặt tiêu nạo. Trước bọn họ đã bị La Tinh khinh thị đủ oan, nhưng song phương trên lệnh quá lớn, bọn họ không thể nào phản bác cũng không có sức phản bác, hiện tại nhưng có thể đệ vị này khiếp sợ, có thể không phải là làm mất mặt sao? Thề La Chí Thanh giờ khắc này trực giác có một luồng sảng khoái từ đỉnh đầu nối thẳng toàn thân, thoải mái không cách nào hình dung. La Tinh lại nhíu mày, rất khinh thường liếc mắt nhìn đi qua, Lăng Ngai Châu người số 1. Các ngươi Lăng Ngai Châu người số 1 bất quá thiên mạch bảng 87, thật giống chính là các ngươi tể La thị chứ. Để cái kia qua đây cũng không đáng kể chút nào, người số 1 lại có cái gì? Thề La Chí Thanh nhất thời đờ mặt, Lăng Nhai Châu hôm nay Thiên Tài số 1 cũng còn kém rất rất xa Bách Đại Châu đệ tam, đây là sự thực. Tiêu Giang Thủ có thể có vấn đỉnh Lăng Nhai Châu đầu bảng tiềm lực, ở Lăng Nhai Châu là náo động bát phương, nhưng ở Bách Đại Châu Thiên Tài trong mắt sợ rằng chỉ là chỉ đến như thế. Đỏ dưới mặt, một bên Tề La Hồng Nghiên mới cũng cười lạnh nói, chúng ta Lăng Nhai Châu người số 1 là không coi vào đâu, bất quá đó là trước đây, sau đó liền không hẳn, chí ít Giang Thủ tại ý chí lực trên, thật giống so La sư Minh còn ra chúng trước đây. Ha, hắn so với ta xuất chúng. Nói những câu nói này còn sớm, chờ xem đi. La Tinh lúc này mới lại xem thường nở nụ cười. Hắn cũng thừa nhận Giang Thủ ý chí lực rất mạnh, một canh giờ khi so với hắn biểu hiện hoàn hảo chút, nhưng La Tinh cũng không cho là liền không sánh được Giang Thủ, bởi vì ý chí của một người lực không chỉ vừa ý đồ biểu hiện, còn phải xem ở đối mặt cực hạn khi, người có thể hay không lần lượt đánh vỡ cực hạn kế tục kéo dài. La Tinh một canh giờ cũng chính là 8 nén hương vận may hơi thở nhỏ loạn, cửu nén hương thân thể run con mắt đỏ lên, 10 cây hương sau cũng sắp muốn cực hạn, 11 cây hương chính là của hắn bình thường cực hạn, nhưng sau đó hắn vẫn cứ lần lượt đánh vỡ cực hạn, đem chống đỡ thời gian kéo dài đến 14 nén hương còn nhiều, đó là phá vỡ 3, 4 lần cực hạn lực. Giang Thủ coi như tiền kỳ biểu hiện kinh diễm nhưng nếu là không có đánh vỡ cực hạn ý chí lực hay là kém xa cùng hắn sánh bằng kia sẽ chờ xem bị khinh bị lợi hại thế La Hồng Nhiên cũng đỏ mặt đỏ mặt lạnh rên một tiếng mới lại mong đợi nhìn về phía ngoài trấn Giang Thủ có thể nhất định phải biểu hiện càng yêu nghiệt chút ta hắn chỉ biểu hiện càng yêu nghiệt chút bọn họ chút yếu Châu thiên tài mới có thể ở cường Châu thiên tài trước mặt ngẩng đầu lên cũng không chỉ là trấn nhỏ cửa ra vào bên trong từng cái từng cái thiên tài đang chăm chú ngoại bộ biểu hiện chính là thời khắc này ngoài trấn cùng Giang Thủ xa xa cách xa nhau mấy trăm mét ngồi xếp bằng thanh lưu Châu mấy người cũng là không ngừng quay đầu đều ở đây là Giang Thủ biểu hiện mà kinh ngạc kinh ngạc nhiều lần sau lục lanh thanh mới hít sâu một hơi đối thủ của ta là latin không phải là cái này không biết từ đâu đụng tới tiểu hoa nhi hắn hiện tại so với ta biểu hiện hoàn hảo một ít nhưng mấu chốt là nhìn hắn có hay không nhiều lần đánh vỡ cực hạn năng lực hắn tạm thời còn chưa xứng làm đối thủ của ta latin 14 nén hương thật nhiều tiếp cận hai canh giờ ta muốn tranh thủ thập ngũ nén hương mới được mặc kệ ngoại giới dồn dập lượng quanh lượng quanh giang thủ chỉ là bằng tính tỏa áp chế trong cơ thể phát sinh một canh giờ xuống tới trong cơ thể hắn trồng chất giết chóc cũng càng ngày càng nhiều bất quá những kêu cự ly giang thủ chịu được lực cực hạn còn xa cực kỳ hắn chỉ là yên tình thừa nhận. Cùng thời gian lại một lần nữa trôi qua, Thanh Lư Châu mấy một thiên tài bên trong cũng rốt cục có người bại lui xuất ra, mà trước hết bại lui một vị kiên trì thời gian cũng là tám nén hương thật nhiều, so bách Đại Châu mức thấp nhất hơi kém, nhưng so Yếu Châu người mạnh nhất cũng càng mạnh hơn. Cái thứ nhất bại lui sau rất nhanh sẽ lại thứ hai. Thời gian một chút trôi qua, Thanh Thạch trên quảng trường cũng từ từ chỉ còn giữ lại Giang Thủ cùng Lục Lệnh Thanh. Nhưng còn giữ lại hai vị này tình thế nhưng càng ngày càng quỷ dị. Rõ ràng là so Giang Thủ đến càng chậm chút, có thể Lục Lệnh Thanh ở sát khí xâm nhiễm dưới đã là mặt đỏ tới mang hai, thân thể một mực hưng phấn run, có lúc cũng nhịn không được run dậy muốn đứng dậy. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ nổi cúm dưới người, trạng thái như thế này, rõ ràng đã là lục lanh thanh cực hạn. Thậm chí lúc này Lục Lanh Thanh đã phá vỡ một hai lần cực hạn, kiên trì 13 nén hương, mà kiên trì 14 nén hương Giang Thủ. Nhưng chỉ là sắc mặt hơi hiện lên một chút đỏ ửng, kia hơi yếu cơ hồ không nhìn thấy, thậm chí hắn hô hấp cũng như trước rất ung dung bình tĩnh. A, lại là sau một thời gian ngắn, Lục Lanh Thanh rốt cục lại không cách nào kiên trì, ở thứ 14 cây hương lại hơn 300 cái hô hấp sau bại lui, thành tích như vậy tuyệt đối là người thứ hai, sai rồi, như không tính cả Giang Thủ Lục Lãnh Thanh chính là lấy chỉ so với La Tinh kém hơn 100 cái hô hấp mức độ trở thành người thứ hai. Nhưng thời khắc này Giang thủ đã kiên trì thập ngũ nén hương hoàn hơn nhiều, dĩ nhiên như trước chỉ là hô hấp duy loạn, sắc mặt thường đỏ. Mặc kệ thấy thế nào, bây giờ Giang thủ liền hắn lần thứ nhất cực hạn cũng xa xa không tới. Phốc, cái họ này xông từ nơi nào đột tới? Làm sao có khả năng? Hắn dĩ nhiên kiên trì 4 canh giờ còn nhiều. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hắn mới chỉ có 20 tuổi, làm sao có khả năng lập tức liền kiên trì lâu như vậy? Hắn trước đây đã tới đi. Hắn trước đây khẳng định đã tiến vào huyết là nguyên, ở đây trải qua vô số lần mài rũa, nếu hắn không là làm sao có khả năng mạnh hơn ta ra vài lần. Mấy canh giờ sau, nhìn cứ điểm ở ngoài trên quảng trường Giang Thủ vẫn ở chỗ cũ kiên trì, tuy rằng giờ khắc này Giang Thủ đích tỉnh tự cũng đã bắt đầu hưng phấn sôi trào, Tỉnh Cơ hiện ra một tia sắc cơ, hiện lộ ra ánh mắt cũng là màu đỏ tươi khủng bố, nhưng hắn đã kiên trì 4 canh giờ a, đây mới là Giang Thủ lần thứ nhất cực hạn, thành tích như vậy để Đông đảo quan sát võ giả tất cả đều yên rồi, mà La Tinh càng là há mồm liền ngay cả văng vài khẩu nhiệt huyết, hoàn toàn không có cách nào tiếp thu như thế trên lệnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 164: Che mặt mà chạy. Tiểu quái vật. Giang thủ lần thứ nhất liền kiên trì 4 canh giờ còn chưa tới cực hạng, là Lục Lanh Thanh cùng La Tình đám người gấp 3 thời gian còn nhiều, thành tích như vậy bỏ xa nhiều thiên tài hai mắt, chính là mộ đống lầu các mái nhà, một mực bảng quan chờ đợi cảnh tú như cũng nhìn trợn mắt há mồm, tất cả đều là rung động, rung động hồi lâu mới không nhịn được chửi nhỏ một tiếng. Nếu như thường thường ở nơi như thế này mài dũa võ giả, một lần kiên trì 4 canh giờ tuyệt đối không khó, Lâm Mạt Nhi hơn 10 năm xuống tới cũng có thể ung dung kiên trì mấy canh giờ đây, nhưng lần thứ nhất cứ như vậy cảnh tú như thật sự chưa từng thấy. Cho tới có con tin nghi giang thủ đã không phải lần đầu tiên tiến vào huyết la nguyên, trước đây đã ở đây mải rúa quá. Không biết hắn cuộc đời lý lịch còn có thể hoài nghi, nhưng xem qua Giang thủ tư liệu cảnh tú như chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy, ngẫm lại tiểu tử này một đường quật khởi khi làm ra các loại sự tích, tiêu cơ hổ mỗi một món đều là đối với một người ý chí lực kinh khủng nhất thử thách, vậy đối phương có thể có biểu hiện như thế cũng sẽ không thì không cách nào giải thích. Có thể cảnh tú như vẫn là không có ngờ tới Giang thủ hội biến thái đến trình độ như thế này, chửi nhỏ một tiếng sau cảnh tú như mới đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh người, "Mạc nhi tỷ, ngươi đến cùng cùng hắn quan hệ gì?" "Không, không liên quan." Lâm mặt Nhi vốn là đã ở kích động không thôi nhìn chằm chằm Giang thủ quan sát, đột nhiên nghe nói như thế sau mới thân thể run lên, vội vàng đưa tay phủ nhận, phủ nhận dưới cảnh tú như thì lại lần thứ hai buồn bực không thôi. Lại sau đó, lại sau đó chính là Giang thủ rốt cục nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được thời điểm, lấy ra an hồn diệp tới gột rửa áp chế mình rất chốc, tuy rằng hắn chỉ là đã tới một lần cực hạn, cũng không có đột phá cực hạn sau kế tục kéo dài khi biểu hiện, nhưng hắn một lần cực hạn sẽ dùng hơn 4 canh giờ, 34 nén hương thời gian, đủ khiến quá nhiều người hít khói, cái khác cũng cũng không sao. Ha ha, Giang sư đệ khả lắm ở trước mặt ngươi chúng ta thực sự là xấu hổ khó nhìn a cha cha ta mới kiên trì thất nén hương cái tên nhà ngươi 34 nén hương thời gian chờ giang thủ mới vừa đi hồi cứ điểm lối vào khi thế la trí thanh mấy người cũng rồn rập xuống tới tất cả đều quay về giang thủ than thở không nấc trúc cũng nhìn ra được mấy vị này là thật lòng thắng phục trên lệ quá xa không phục cũng không được ý chí lực mạnh mẽ ý chí của ngươi lực là rất mạnh mạnh khó mà tin nổi xin lỗi trí lực không phải là thực lực chân chính chúng ta ở đây có thể hay không chịu được huyết sát khí xung kích chỉ là một phương diện trên phương diện khác cũng phải nhìn tứ lực một khi rời đi cứ điểm ngoại giới có thể sẽ không có tùy thời có thể cho ngươi tỉnh táo an thân địa phương ở bên ngoài lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải tuyệt cảnh tỉ như gặp phải hung thú vây giết nếu thực lực không đủ không bảo vệ được trên người an hồn diệp coi như ngươi một lần có thể kiên trì một ngày thì lại làm sao một khi rời đi cứ điểm quá xa hoặc lạc đường hay là hội hóa thành sát chết di động chúng ta lần sau tôi luyện gặp cao thấp đi ngay giang thủ đã cùng tề la trí thanh cùng đáp l cười khẽ khi cách đó không xa sắc mặt xanh đậm là tinh mới đột nhiên tiến lên trước một bước quay về giang thủ cười lạnh thanh tiếng nay cũng là sự thật lúc mới tới mỗi một thiên tài đều bị cảnh họ chấp sự giải thích quá Những thiên tài tiến vào di trước phủ mài đuối chủ yếu là hai phương diện, một là mài đuối đối mặt mình huyết sát khí xung kích khi sức chịu đựng, một cái khác mài đuối nội dung chính là cùng hung thú chém giết. Cùng hung thú chém giết chủ yếu chính là cho người tăng cường bảo vệ an hồn diệp không tổn hại năng lực, dù sao đồ chơi này không thể nhận vào chiếc nhận chứa đồ, hoàn rất yếu đuối, mà đi tham gia nửa cường giả thần cấp truyền thừa sát hạch, những kia sát hạch cũng chưa chắc không có chém giết tranh đấu, vì lẽ đó điểm thứ hai sát hạch mới là cực kỳ trọng yếu. Vậy cũng không chỉ là ý chí thử thách, mà là đối với toàn thể sức chiến đấu thực lực ma luyện. Bị Giang thủ như thế là mất mặt, kinh khủng kia thành tích kém để La Tinh cũng ngượng muốn tìm cái khe nước xuyên xuống phía dưới, hắn lúc này mới không nhịn được qua đây muốn cùng Giang thủ so sánh dưới lần sau tôi luyện thành tích. Kết quả vị này gác lại mà nói, Giang thủ hoàn không nói gì, Tề La Hồng Nghiên liền cười duyên một tiếng, "La sư huynh quả nhiên là thật là trí khí a, ngươi năm nay 27 tuổi, so Giang thủ đầy đủ lớn hơn 7 tuổi, thêm ra 7 năm thời gian tu luyện, dĩ nhiên chủ động tới tìm Giang sư đệ tranh tài, tiểu nữ thực sự bội phục bội phục." Đang chờ Giang thủ trả lời La Tinh nhất thời sắc mặt cứng đờ, sau đó che mặt liền trốn bán sống bán chết. Vừa nãy nhất thời kích độc quên hiện tại hắn cũng không mặt nói tiếp cũng căn bản không biết nên làm sao nói tiếp suýt chút nữa tươi sống bị câu nói này kích thích chết la tinh chính là trốn rời đi những người khác nhưng là hai mặt nhìn nhau sau đó đều tự nên làm cái gì thì làm cái đó bất quá phần lớn cũng đều là kế tục tôi luyện loại tiêu ý chí lực tôi luyện mỗi một lần tôi luyện đột phá cực hạn sau cũng sẽ cho người mệt mỏi sống dở chết dở cần thời gian nhất định tinh dưỡng vừa nay đang đợi giang thủ tôi luyện kết quả khi bọn họ cũng nghỉ ngơi một trận nhưng này chút thời gian hiển nhiên còn chưa đủ vì lẽ đó rất nhiều người đều là khoanh chân bắt đầu tinh dưỡng tinh dưỡng vậy là đủ rồi mới có nhân một lần nữa đi ra cứ điểm kế tục nếm thử chịu đựng sát khí xung kích. Đối với những người này tới nói phía trước 2 ngày, cũng chỉ cần vượt qua này một cái tôi luyện là được, đều là các châu tối xuất chúng thiên tài, 2 ngày đủ khiến bọn họ tăng trưởng cực mạnh thích tướng lực. Mà sau 3 ngày, mới là đi mải rữa bảo vệ an hồn diệp ở nguy cơ dưới không tổn hại năng lực, lại cho tới Lai đô thiên tài. Máu rơi nguyên bổn chính là bị Lai đô đông đảo thế lực lớn nắm giữ, rất đồ hẻo lệ Đô Thiên mới vốn là có quá loại này mải rữa, những Lai Đồ đó thiên tài căn bản sẽ không tới nhanh như vậy, có lẽ chờ bọn hắn chính tôi luyện những nhân tài này tới, cũng có lẽ chờ bọn hắn tôi luyện xong xuôi chuẩn bị xuất phát, những nhân tài này hội đến Lượng ngày thoáng một cái đã qua, hai ngày sau cảnh họ cứ điểm cửa ra vào, từng cái từng cái lục châu thiên tài tất cả đều mỗi người một phần cứ điểm vụ cận địa đồ. Ngoài ra mỗi người giao có thể 144 mảnh hạ phẩm an hồn diệp. Một mảnh hạ phẩm an hồn diệp có thể chống đỡ người một canh giờ không bị xâm nhiễm. Ba ngày thất 12 canh giờ tôi luyện kỳ cho ra 144 mảnh an hồn diệp, xứng ngạch đã rất đầy đủ. Đó là nói có một nửa đều là cho phép người hư hao. Mà lần này mài ruốt thì lại không còn là tập thể tiến hành, là tự do phát triển, cảnh họ cũng sẽ không lại bản quan biểu hiện của mọi người, vậy cũng không thích hợp bản quan. Bất quá coi như là tự do phát triển mài ruốt như thế rất dễ dàng là có thể phân ra thắng bại, tỉ như cùng mấy ngày sau ngươi có hay không sống sót trở về liền là một loại thắng bại, sở hữu sống sót trở về người, mang đi ra ngoài 144 mảnh an hồn diệp còn sót lại vài miếng, cơ bản chẳng khác nào ngươi trong 3 ngày này chiến tích. Trong này cũng là có thể làm bộ, nếu có nhân trốn đi không chủ động đi mài rữa, vậy khẳng định sẽ mang về không ít hoàn hảo an hồn diệp, nhưng đối với mỗi người đều là một châu bên trong đứng đầu nhất những thiên tài tới nói, ai có mặt đi chỗ đó dạng rối trá. Lại nói bọn họ còn muốn tìm kiếm cơ duyên, thậm chí cũng nghĩ tranh thủ vậy không chần 1 phần trăm cơ hội, tranh thủ nửa cường gia thần cấp chuyên thừa. Vì lẽ đó chân chính hội rối chán sợ rằng căn bản không tồn tại, muốn ở phương diện này rối trá cũng không cần phải tiến vào huyết lạc nguyên. Giang thủ, hy vọng ngươi ở đây sau 3 ngày có thể sống sót trở về. Chờ xuất phát bên trong, La Tinh đem một mảnh an hồn diệp để ở trước ngực và táo bên trong, lại hướng về nhìn nó nghiêng hai phía vài lần, mới hung tận chừng Giang thủ một chút, vận chuyển thân pháp liền bay lên không bắn ra. Vị này vừa đi, cùng hắn cùng đi mấy cái bách đại châu võ giả cũng rồn dập cười lạnh một tiếng, tất cả đều là bay lên trời, bất quá mấy vị này phía trước hướng mấy trăm mét xa nhưng tan ra bốn phía, hướng về phương hướng khác nhau bày trốn. Lần trước cùng Giang thủ tranh tài bọn họ thật sự mất mặt ném rất lớn, đường đường cường thịnh nhất đại châu, lại bị một cái lăng nhai châu 20 tuổi khoảng trường ra hỏa số ngược, ngược bọn họ cũng thăng không dậy nổi chống lại tầm, hiện vào lần này cũng không thể nghi ngờ là bọn họ trở mình chứng minh mình cơ hội tốt nhất. Giang sư đệ đích xác là anh hùng xuất thiếu niên, bất quá lần này có thể mang về bao nhiêu hoàn hảo an hồn điệp, mới thật sự là thực lực. Bạch đại châu võ giả vừa đi, Thanh lưu châu lục lanh thanh cũng khẽ cười một tiếng, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, một câu nói sau khi hạ xuống liền cũng mang theo mấy người nhanh chóng đi xa mấy vị này sau khi rời đi cái khác mấy châu võ giả cũng rồn dập xuất phát. bất quá cái khác mấy châu thiên tài đối với giang thủ liền khách khí hơn nhiều, hoàn toàn không có một tia khiêu khích, chỉ là tất cả đều cười hì hì chúc giang thủ có thể lần thứ hai cầm lại một cái thành tích tốt, sau đó mới toàn bộ giải tán. giang sư đệ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể để cho bọn họ lần thứ hai giật nảy cả mình. tốt hơn, chúng ta mấy cái cũng lên đường đi. mãi đến tận đoàn người sắp tàn quang, tề la trí thanh mới đã cùng giang thủ liền ô quyền, cười to bên trong vận chuyển thân pháp bắn thẳng đến xuất ra. Giang Thủ đã cùng Tề La Chí thanh đám người cười cận. Bất quá xuất phát trước hắn vẫn về phía sau liếc mắt nhìn. Thời khắc này cứ điểm cửa ra vào màn ánh sáng ở ngoài, cảnh bạn xuyên cùng cảnh họ chấp sự, cảnh phụ còn có cảnh tú như cùng với Lâm Mạt Nhi bọn người đang lặng lặng nhìn hắn. Quét phía sau vài lần, đặc biệt là ở Lâm Mạt Nhi trên người nhìn nhiều mấy lần, phát hiện Mậu Thân nhìn tầm mắt của hắn cũng tràn đầy phức tạp, thậm chí cũng không có thiếu lo lắng. Giang Thủ trong bụng mới thở dài, xem ra Mậu Thân vậy cũng nhận ra hắn, bất quá nàng cũng không có chủ động đến tìm hắn quen biết nhau, cũng là ở kiên kỵ hoàng thất sao? Dừng mấy hơi thở, Giang Thủ cũng hướng về phía phía sau gật gật đầu, mới vội chuyển. Tuyệt Đao Kinh, thay đổi bất ngờ, thân thể lõe lên một thước, như phong tụ phong tán, mấy hơi thở liền biến mất ở trong tiên địa. Cảnh họ cứ điểm bách lý bên trong, căn bản không có cái gì hung thú hoành hành. Giang Thủ này một độ đi, gần như một cây hương sau mới đến ngoài trăm giảm, đến nơi này khi tại trước hắn chạy đi ra các châu thiên tại từ lâu không thấy tăm hơi, Giang Thủ cũng cũng không để ý, chỉ là tùy ý chọn một phương hướng liền tiếp tục tiến lên. Lại là mười mấy hô hấp, Giang Thủ mới đột nhiên vẻ mặt khẽ động, bởi vì tại trước hắn phương trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện hai con màu đỏ thám hung thú, hung thú cơ bản cùng yêu thú tương tự, chính là không hề linh trí có thể nói, tràn đầy thị huyết giết chóc mà ở thánh thần bên trong chiến trường trưởng thành hung thú, cơ bản đều là 7, 8 cấp trình độ, kia hai con hung thú cự ly giang thủ còn có hơn 10 dặm xa, liền rôn dập nổi giận gầm lên một tiếng, bằng tốc độ kinh người xung kích. Mên mông đỏ như màu máu mây mù mà xuống. Thay đổi bất ngờ. Giang thủ An Hồn Diệp cũng là kề sát ở trước ngực, bên ngoài cơ thể chống phòng ngự giáp bảo vệ, ở hai con khí tức ở bát giai hung thú hai bên trái phải đập tới khi, giang thủ trực tiếp vận chuyển tuyệt đao kinh một đao ra, thân thể quỷ mị biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã đến bên trái hung thú phía sau, thay đổi bất ngờ hóa thành tinh thông cấp tinh phong huyết vũ, ba tầng sức cầm ầm đập xuống. Trong đáy mắt kia hung thú trực tiếp bị chém thành một nắm mưa máu thịt nát lây động chiếu xuống. Giống. Một con khác hung thú nên đột nhiên dừng lại xoay người, lớn rồi miệng máu răng nanh quay về giang thủ cắn xé mà đến, nhưng ở nó đập tới khi giang thủ lại là một thức thay đổi bất ngờ, xuất hiện lần nữa tại nơi hung thú phía sau, ở đối phương kế tục nhào tới trước bên trong, ba tầng sức tinh phong huyết vũ, một đao thuần sát. Toàn bộ quá trình chiến đấu cũng liền một hơi thở cũng chưa tới, hai con mạnh mẽ hung thú liền giang thủ góc cáo đều không tìm thấy, liền bị giáo quyết bá đạo tuyệt đao kinh chém thành hư vô. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 165, tất cả đều mức cấp. Trở về, đã trở về, lại hồi tới một người. Đám này cũng đều là Lục Châu tài năng xuất chúng nhất thiên tài cường giả, mỗi một châu địa mạch bảng 10 vị trí đầu bên trong, tùy tiện một cái cũng cơ bản có chống lại phổ thông 9 tầng sức chiến đấu, cường châu lý chỉ có thể càng mạnh hơn, hung thú tuy rằng nguy hiểm, nhưng muốn đối với những người này tạo thành ý hiếp tính mạng cũng không dễ dàng. Đi ra ngoài 26 nhân, hiện tại đã trở về 19 cái. Sau 3 ngày, như trước bao phủ ở đỏ như màu máu mây đen lên dưới, cảnh họ cứ điểm cửa ra vào chỗ, lần lượt từng bóng người tất cả đều ở đứng chờ đợi. Chờ đợi bên trong tự phía trước hư không bay trốn dưới một bóng người khi, đoàn người mới phát sinh một tiếng nhẹ nghị. Nhẹ nhàng nghị luận bên trong, cùng kia quần áo trang dung cũng rất bình thường thanh niên thiên tài theo đám mây hạ xuống, đạp bước hướng đi lối vào khi, liền rất đắc ý vung tay lên, ở tại trước người cũng hiện ra tầng tầng bị linh khí cuốn sạch lấy trôi nội an hồn diệp, vội vã vừa nhìn chừng 40, 50 mảnh, kiểm tra dưới cẳng, có thể xác nhận, đây là 47 mảnh hoàn hảo hạ phẩm an hồn diệp. Mỗi một thiên tài đi ra ngoài khi mang theo 144 mảnh, 3 ngày 3 đêm 72 canh giờ bình thường hao tổn là 72 mảnh, bây giờ vị này lấy ra 47 mảnh nói đúng là hắn đang cùng hung thú chém giết vừa ý ở ngoài bị lan đến hư hại 25 mảnh. Kết quả như thế đã rất tốt. Tổn hại 25 mảnh, lần thứ nhất cùng hung thú chém giết, An hồn diệp hoàn yếu ớt như vậy, cũng chỉ là 25 mảnh tổn hại suất, quả nhiên không hổ là Bách Đại Châu thiên tài. A, vị này cốc sư huynh thực lực quả nhiên bất phẳng a. Ở thanh niên bày ra khoe khoang mình kết quả khi, chu vi cũng rất nhanh vang lên từng tiếng than nhẹ, than nhẹ trong tiếng cốc sư huynh cũng cởi ý liên tục, càng nhanh chóng hơn thu hồi An hồn diệp liền đi hướng về phía trước Bách Đại Châu thiên tài tụ tập địa, nơi đó cũng đã có 3, 4 người đặt chân. Cũng bao quát cảnh họ mời tới thiên tài trong đám Bách Đại Châu người mạnh nhất La Tinh. Ta và La Sư Vinh so ra khẳng định kém xa. Đến gần khi, Cốc Sư Vinh hoàn khép tuổi đối với La Tinh ông quyền. Đó là, La Sư Vinh đi ra ngoài 3 ngày 3 đêm, ngoại trừ bình thường hao tổn ở ngoài, hoàn đầy đủ mang về 63 mảnh an hồn dưới đây. Ở bây giờ cũng là sở hữu ra ngoài người thành tích tốt nhất. Như là trước trở về ra hỏa bên trong, Tống Vũ Châu một cái họ Tống, dĩ nhiên chỉ mang về 12 mảnh, cười chết ta rồi. Thì, la sư Ký! yếu ớt như vậy An hồn diệm, ta trước gặp phải 8 con hung thú vây giết, lần đó không cẩn thận liền hao tổn bảy mình đây. từng tiếng tán dương bên trong, la tinh cũng vẻ mặt tươi cười, bất quá hắn vẫn ở chỗ cũ chết nhìn chòng chọc lối vào ở ngoài không gian, dù sao cùng người bình thường tương đối căn bản vô vị, la tinh trong lòng duy nhất đối thủ chính là thanh Lư châu lục linh thanh, ngoại trừ lục linh thanh ở ngoài nhưng là giang thủ đáng giá coi trọng, hiện tại hai vị kiệt như trước cũng chưa trở lại đây, mà giờ khắc này ở nơi này cửa ra vào chờ, ngoại trừ sớm vài bước trở về la tinh đấm người, còn có cảnh vạn xuyên cùng cảnh họ chấp sự, cảnh phụ, cảnh tú như cùng lâm mạt nhi vân vân còn có cảnh Thế Long, cảnh Thế võ cùng cảnh họ trưởng lão, thậm chí còn có một chút đồng dạng tuổi trẻ, khí tức cũng rất thâm thúy bên bác võ giả, những này chính là Lai Đồ bên trong đi tới thiên tài, những thiên tài đó vội vã vừa nhìn cũng có 20, 30 người, bất quá đây cũng không phải là Lai Đồ tới được các gia tộc quyền thế thiên tài toàn bộ. Tỷ như cảnh họ bên trong có 5 người quang vinh lên trời mây bảng, kia 5 vị tự nhiên là đều đã tới, nhưng ngoại trừ 5 người kia ở ngoài còn có một nhóm không thực lực chờ thêm thiên mạch bảng, nhưng chỉ đứng sau cái kia đẳng cấp, cũng đều là cùng Lăng Nhay Châu thể là chí thành cùng thực lực tương đương thậm chí mạnh hơn một chút, những kia cũng có 5, 6 cái Cảnh họ đến rồi 11 nhân, mà toàn bộ lai đô hảo tộc cùng tam phẩm tông môn tổng cộng có hơn 10, lại bao quát duy nhất vũ thánh vị trí tứ phẩm tông môn, nhiều như vậy trong thế lực chỉ cảnh họ, lai thị, nguy duyên thị, cố thị tứ gia biết kia bán thần truyền thừa di phụ ở đâu, tứ gia nếu đã biết cái khác lục châu lôi kéo thiên tài, kia lai đô bên trong cái khác không biết phương gia tộc quyền thế tông môn cũng sẽ bị bọn họ lôi kéo, vì lẽ đó lần này theo lai đô thiên tài, chừng 50, 60, cái, bất quá 50, một thiên tài bên trong, những kia vốn là thiên mạch bảng tiếng tâm to lớn nhất thực lực mạnh nhất những thiên tài đối với những này lục châu thiên tài thí luyện căn bản không có hứng thú quan sát liền ở lại bên trong cứ điểm nghỉ ngơi giờ khác này ở nơi này đều là các gia tộc quyền thế bên trong kém một chút con cháu vạn chúng quan tâm giới lần lượt từng bóng người lại từ nơi cực xa đổ tới cùng mới trở về mấy người hiện ra bóng người khi la tinh mới biểu hiện chấn động nhìn chăm chăm nhìn lại bởi vì này một lần trở về mấy người thì có lục linh thanh giang thủ chính là mấy vị kia theo phương hướng khác nhau phân trước sau đột ngột cũng là nhìn thấy những người này khi không chỉ la biểu hiện quan tâm cái khác đông đảo thiên tài cũng tất cả đều nhìn chăm chăm không chớp mắt nhìn sang ha, không nghĩ tới La sư huynh so tại hạ còn sớm trở về một bước, chính là không biết tại hạ thành tích này có thể hay không vào La sư huynh phân pháp nhãn. Nhìn kỹ, trước một bước đến lối vào lục lãnh thanh trực tiếp khẽ cười một tiếng, xoay tay một cái liền theo trong nhận chứa đổ trôi nổi ra từng mảng từng mảng an hồn diệp. Thúy khí lưu màu xanh lục lăn lộn thoải mái bên trong, đám người quần thấy do những an hồn diệp đó số lượng, liền dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. 65 mảnh an hồn diệp. Dĩ nhiên so La tinh còn nhiều. Thúy, như thế cường. Ba ngày ba đêm, lục lãnh thanh dĩ nhiên chỉ ngoài ngạch hao tổn bảy mảnh an hồn diệp. Này đâu còn như là lần thứ nhất tiến vào huyết lạc nguyên. Một đám người quất thẳng tới hơi lạnh, La Tinh gương mặt cũng trong nháy mắt đen xuống phía dưới, mấy ngày trước lần thứ nhất ý chí so đấu, hắn so Lục Lãnh Thanh nhiều chịu đựng hơn 100 cái hô hấp, dẫn trước một bậc, nhưng lúc này đây, nhưng là bị hắn Lục Lãnh Thanh hơi đè xuống một bậc. Nhưng chỉ là mấy hơi thở La Tinh liền lại khép cười một tiếng, lục sư đệ quả nhiên tốt thực lực, là mộ bội phục. Hơi ép một bậc liền một bậc đem, an hồn diệp tổn hại suất tuy rằng đại biểu thực lực cá nhân, nhưng nếu để hắn và Lục Lãnh Thanh liều mạng chiến đấu, hắn vẫn tự tin có thể đè xuống đối phương. Có một chút rất kiến chốt, ngươi ở bên ngoài tôi luyện một lần gặp phải ba con hung thú, hay là một lần gặp phải 10 con? Hoàn toàn xem vật khí, vì lẽ đó an hồn diệp tồn hại xuất đại biểu thực lực, nhưng đó cũng không phải là thực lực tuyệt đối biểu hiện, một chút chênh lệch hắn thừa nhận lên. Trong nháy mắt tiếp theo tất cả mọi người mới cùng nhau nhìn về phía Giang thủ. Mỗi người đều là như thế, thuận lợi đến nơi này Giang thủ nên hơi chậm lại, chế một hơi thở hậu Giang thủ mới cổ quái phủi dưới khóe miệng. Kỳ thực hắn không quá muốn cùng người khác như vậy tương đối, như vậy tương đối hoàn toàn không có ý nghĩa a. Nhưng nhiều người như vậy cũng đang chờ quan sát hắn thành quả, mà cái khác trở về cũng đều là trước tiên biểu hiện, hắn như là cố ý không biểu diễn cũng không tránh khỏi quá rất lập được hành, vì lẽ đó trong lòng than nhẹ một tiếng sau, Giang thủ mới cũng dơ tay lên một cái, dùng phong hệ linh khí cuốn sạch lấy từng mảng từng mảng an hồn diệp bày ra xuất ra. Tả hưu, cũng tại chỗ hoàn toàn tĩnh mịch. 60 mảnh. Đùa gì thế? Hắn dĩ nhiên mang về 60 mảnh hoàn hảo. Dĩ nhiên đội sắt lục sư huynh cùng là sư huynh. Là Sở hưu đi ra ngoài tôi luyện tiên tài bên trong người thứ ba. Kì, tiểu tử này hoàn nhỏ như vậy, hơn nữa Lăng Ngai Châu địa mạch bảng chỉ là 37 vị, lục sư huynh cùng là sư huynh tất cả đều là thiên mạch bảng cường giả A. hoàn so với hắn đại nhiều như vậy. Từng tiếng kinh ngạc thốt lên bên trong, cảnh phủ, cảnh tú như cùng Lâm Mạt Nhi đám người là nhìn dị thải liên liên tất cả đều thán phục đội phục không thôi nhìn Giang thủ, La Tinh mấy cái, nhưng là hoàn toàn vẻ mặt không thể tin được. Dù cho Giang thủ bày ra đã so La Tinh cùng Lục lanh Thanh thiếu, có thể nhìn đối phương một cái nên kỳ, nhìn tu vi. La Tinh là thông linh 9 tầng A, Lục lanh Thanh tam hệ 8 tầng. Cũng so Giang thủ chỉ ít đại 6, 7 tuổi. Vốn chỉ muốn như Giang thủ vừa ra tay, chỉ 20, 30 mảnh hoàn hảo an huận lự nghiệp, vậy hắn là có thể hảo hảo cười nhạo một thoáng kẻ này, tốt dương dương lên mấy ngày trước bị Giang thủ mạnh mẽ trà đạp tự hái, nhưng kết quả này, lại làm cho La Tinh bản nói không ra lời. Đương nhiên, nếu là bị La Tinh cùng người biết giang thủ trong nhận chứa đồ không chỉ là 60 mảnh an hồn diệp, mà là 10 mảnh, hắn còn có 20, 30 mảnh không lấy ra, phòng trường đám người kia sẽ phát điên, giang thủ đích xác là ở rời xa cứ điểm sau, không còn người bên ngoài quan sát, chém giết khi không còn kiêng kỵ, sau đó một lần gặp phải 7, 8 con hung thú vây giết hắn, hắn cũng phóng ra một thân sát khí cùng sát ý. Lại sau đó hắn đột nhiên phát hiện, chính mình tỏa ra những kia còn như thực chất hóa sát khí khi, dĩ nhiên có thể đánh huyết lạc nguyên tự nhiên huyết sát khí cũng sẽ không tiếp tục đối với hắn tạo thành quá nhiều, bị chống đỡ đến ngoài thân, hoàn toàn không cần an hồn diệp cũng có thể ở lại nơi này đây mới là hắn căn bản vô dụng bao nhiêu an hồn diệp nguyên nhân nhưng nếu là một lần đem tất cả mọi thứ cũng lấy ra không khỏi quá kinh thế hai tụ, vì lẽ đó hắn mới có bảo lưu lấy ra một nhóm hay hay là tinh đám người bị 60 mảnh an hồn diệp cả kinh chấu mắt ngó mồm vào trong miệng cảnh thế long cùng cảnh thế võ này lượng đại trưởng lao cũng rồn dập mắt lộ ra dị thải hai người cũng đều là kích động thân thể cũng đang kinh hãi nói như thế nào đây lúc trước bởi vì xem trọng giang thủ niên kỷ bọn họ mới đặc cách đem này cũng không thuộc về lăng nhai châu địa mạch bảng mười vị trí đầu ra hỏa kéo vào kết quả mấy tháng trước giang thủ hoàng chỉ là bởi vì tuổi mà đặc cách bị lôi kéo Bây giờ mấy tháng trôi qua, vị này biểu hiện ra tiến triển giản làm cho người ta tăng nữa. Mấy tháng trước Giang thủ như chỉ là có thể cùng cảnh tú như sánh vai, hiện tại, hắn đều là đuổi sát cảnh sư nói yêu nghiệt rồi. Đã vượt qua cảnh tú như cái kia đẳng cấp, lần thứ nhất tiến vào huyết là nguyên, dựa vào ý chí lực áp chế huyết sát khí 4 canh giờ còn nhiều, đi ra ngoài cùng hung thú chém giết, mang về 60 mảnh, đuổi sát thiên mạch bảng 69 vị là tinh đáng người. Đây chính là cảnh sư nói kia cảnh họ thiên tài số 1, ở 20 tuổi cũng không có nảy chiến tích. Đương nhiên, đó cũng là cảnh sư nói 20 tuổi khi không tiến hành như thế giai luyện. Không có nghĩa là cảnh sư nói so Giang thủ kém, không nói những cái khác, cảnh sư nói này 25 tuổi bốn hệ thất trọng định phong, bị Tô Thánh Thu là quan môn đệ tử không chỉ là bởi vì tu vi, cảnh sư nói bị vị kia vũ thánh vừa ý, tôi chủ yếu vẫn là cảnh sư nói ở 25 tuổi khi đã là thiên mạch bảng thứ 14 nhân. Mà thiên mạch bảng người vị trí đầu, Tô Thánh vị trí tứ phẩm trong tông môn thì có bốn cái, cái khác hoàng tộc Lai thị hai người, Cố thị một người, nguy duyên thị một người vân vân, căn bản là Lai đô mạnh nhất gia tộc quyền thế các chiếm một cái, nhưng những tên kia đều là 20 tuổi, mạnh nhất một cái song hệ 9 tầng, cái khác đơn hệ 9 tầng, tam hệ 8 tầng chính là cảnh họ bên trong, Thiên Mạch bảng bãi vị chỉ đứng sau cảnh sư nói một cái cũng là giống như cảnh Tú Như thiên tài, 28 tuổi tam hệ tám tầng cảnh sư cổ, đứng hàng địa mạch bản 17 nhân. Lúc đó thấy Giang thủ chỉ là cùng cảnh Tú Như, cảnh sư cổ không sai biệt lắm thiên tài, nhưng so những thiên tài đó nhỏ nhiều như vậy, hoàn không trưởng thành, bọn họ kéo Giang thủ cũng không ôm cái gì hy vọng, có thể mấy tháng trôi qua tiểu tử này thực sự là càng ngày càng yêu nghiệt, năng khiếu sức chiến đấu đối sát cảnh sư nói 20 tuổi khoảng chừng khi rồi. Trong tiếng cười lớn, cảnh thế long cảnh thế võ đều là bấp nhanh theo cứ điểm đi ra, đều tự cười nắm lên Giang thủ giống như bên trong đi. Hoàn toàn một bộ nhạc được bảo biểu tình, còn những người khác trực tiếp liền bị hai vị này không thấy. Giang Thủ vừa đi, cảnh bạn xuyên cảnh phù mấy người cũng rồn dập theo liền đi. Chính là cái khác càng nhiều võ giả cũng đều bị vị này siêu yêu nghiệt biểu hiện cả kinh hồn vía lên mây, rồn dập theo các bước, chừng mười cái hô hấp mà thôi. Lối vào cũng chỉ còn sót lại la tinh cùng lục lãnh thanh mấy cái, mà hai vị này cũng ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, tất cả đều muốn khóc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 166, bán thần cấp di phủ. Giang Thủ, đây là sư lôn, sư cổ. Linh Lung, ba người bọn hắn chính là chúng ta cảnh họ thế hệ này tối xuất chúng thiên tài, trừ bọn họ ra ở ngoài còn có Sư Tương, Sư Nhạc, bọn họ cũng là thiên mạch bảng cùng giả. Vị này chính là Lai Đô đại phương tông đệ nhất đệ tử Phương Hưu chỉ Phương Sư Chất, 27 tuổi song hệ chín tầng đỉnh phong, thiên mạch bảng thứ 18 vị. Còn có Giang thị, Giang gia cũng là Lai Đô đại tộc, trái lại cùng Giang Tiểu Hữu cùng ra một họ, nói không chắc các ngươi mấy trăm năm trước hay là buồn ra đây, Giang Bách Xuyên Giang Hiển Chất cũng là nhân vật không tầm thường, thiên mạch bảng thứ 15 vị. Một lát sau, cảnh họ bên trong cứ điểm một tòa sương rộng rãi trong đại sảnh, cảnh thế võ đã bắt Giang Thủ cánh tay Sán lạn cười giới thiệu từng cái từng cái thanh niên tuấn kiệt, có vị này nhiệt tình như vậy giới thiệu, bị giới thiệu từng cái từng cái thiên tài cũng đều là rất nệ tình, tất cả đều rất khách khí hành lễ đáp lễ. Coi như tình cờ trong mắt mọi người có nghi hoặc, nhưng này nghi hoặc rất nhanh sẽ lại tiêu tan, theo liền hóa thành khiếp sợ. Cảnh họ ở Cát Châu lôi kéo thiên tài, căn bản là một nhà lôi kéo một hai, nên tông môn thế lực bên trong mặt khác một nhóm người thì lại sẽ bị cái khác mọi người lôi đi. Nhưng ở Lai đô trong thế lực nhưng không phải như vậy, Lai đô đông đảo gia tộc quyền thế tông môn căn bản là lôi kéo một cái tông môn, tỷ như Đại Phương Tông. Theo người số một Phương Hưu chỉ đến cái khác mạnh nhất hơn 10 đệ tử thiên tài, đều bị cảnh họ lôi qua đây, còn có Lai Đô Giang thị cũng là như thế. Lai Đô Đông Đảo gia tộc quyền thế tông môn cảnh họ cũng chỉ lôi kéo 3 cái, ngoại trừ Đại Phương Tông cùng Giang thị ở ngoài chính là vệ thị. Bốn cái thế lực lớn gộp lại 50, 61 thiên tài, cộng thêm Lục Châu thiên tài, bị cảnh họ mang tới chừng 82 người. Giang sư đệ tuy rằng tuổi nhỏ, vẫn không có triệt để trưởng thành, nhưng bằng chừng ấy tuổi lần thứ nhất đối mặt huyết lạc nguyên huyết sát khí xung kích liền có thể kiên trì hơn 4 canh giờ, đi ra ngoài lịch luyện 3 ngày, mang về 60 mảnh hoàn chỉnh án huấn luyện, chỉ đứng sau La Tinh cùng Lục Lệnh Thanh. Vậy nói rõ ngươi bây giờ sức chiến đấu coi như so La Tinh cùng đứng hàng 67 vị thiên mạch bảng thiên tài kém chút, cũng gần như xa, lại cho ngươi mấy năm, chúng ta lão gia hỏa. Này nhưng là đều bị ngươi giết chết. Lợi hại, bội phụ. Đặc biệt là Giang sư đệ hay là xuất thân nhất phẩm tông môn. Ngươi nếu thật là ta Giang gia nhân là tốt rồi, ngươi nếu là ta giang gia, ta đây người số một khẳng định được cho ngươi thoái vị, ngươi đây chính là đối sát sư nôn quái vật a. Một phen nhiệt tình khách sáo giới thiệu bên trong, hơn trăm bóng người dừng lại ở trong phòng khách, Giang thủ cùng cảnh Sương luôn, Phương Hưu chỉ đám người liền là tuyệt đối trung tâm. Những người khác cơ bản chỉ có thể làm một cái làm nền. Có thể đến bây giờ lại không mấy cái sẽ cảm thấy này tình thế có gì không ổn, dù sao Giang thủ hết thảy đều là hắn dùng thực lực chứng minh đi ra ngoài. Một câu câu trò cười tiếng hiện ra dương dưới, cảnh thế long mới đột nhiên ho nhẹ một tiếng, tốt hơn, bây giờ tất cả mọi người đến đông đủ, mà vị kia nửa cường giả thần cấp truyền thừa cũng là hôm nay trọng mới mở ra, chúng ta mọi người lên đường đi. Wen. Một câu nói này dưới, chính vây quanh Giang thủ đảo quanh phòng khách mọi người mới dồn dập khẽ động, tâm tình kích động bên trong tầm mắt mọi người cũng một lần nữa rơi đi, truyền đến cảnh thế long nơi đó, vị này cảnh họ trưởng lão cũng là cười khoát tay chặn lại. Đối với cảnh thế võ gật gù, liền mang theo đoàn người đi ra ngoài. Hắn hướng đi phương hướng là bên trong cứ điểm trung ương truyền tống trận. Bởi vì kêu bán thần cường giả truyền thừa di phủ cự ly cảnh họ cứ điểm cực xa cực xa, dựa vào võ kỹ hoặc là phi hành bảo cụ vốn cũng không phải là một hai ngày có thể đến, bất quá nơi đó nhưng có truyền tống trận có thể để cho mọi người sử dụng. Vì lẽ đó tiếp theo thời gian, lần lượt từng bóng người chính là ở cảnh họ các trưởng lao dẫn dắt đi, một nhóm mười người, từng cái thông qua truyền tống trận chạy tới di phủ. Giang thủ vốn là ở cảnh thế võ bên cạnh người, cùng cảnh Sương Non. Cảnh sư cổ đám người đảm tiếu cất bước, nhưng đi tới đi tới bên người liền chen qua đây một người, là cảnh phù hưng phấn cầm lấy giang thủ cánh tay, sư ngôn ca ca, giang thủ thiên tư có thể không kém người, chỉ là bây giờ còn chưa hoàn toàn trưởng thành, chờ sau đó kia sát hạch nếu là có cái gì đại nguy hiểm, ngươi có thể chiếm được chăm sóc hắn một ít. Cảnh sư cổ, cảnh sư ngôn mấy người dồn dập sưng sở, sau đó mới ồn ào cười to, tiếng cười kia cũng làm cho giang thủ có chút lúng túng, rất lúng túng liếc nhìn cảnh phù một cái, ngay giang thủ muốn nói cái gì khi một đạo truyền âm lại đột nhiên ở trong đầu của hắn nổi lên, ngươi, ngươi cẩn thận chút. Giang thủ chính mang theo lúng túng tâm tình nhất thời hơi chậm lại. Thanh âm này hắn vẫn là lần đầu tiên gần như vậy lắng nghe, nhưng hắn cũng có thể theo truyền âm phương hướng phán đoán ra là ai ở truyền âm, là mẫu thân hắn chính ở phía sau hơn 10 bộ ở ngoài, theo cảnh tú như đồng thời cất bước khi hướng về hắn gửi tới truyền âm. Nưng Trệ một hơi thở Giang Thủ tâm trạng hoàn toàn đại loạn, nhưng vẫn là rất nhanh khẳng định hồi âm, ngươi những năm này vẫn khỏe chứ? Nói ra câu nói này, hậu Giang Thủ mới lại một trận lúng túng, nàng là ở nơi này huyết lạc nguyên bị chấn áp này đi, liên tiếp hơn 10 năm không thể đi ra nho nhỏ này cứ điểm, một mực bị nhốt ở nơi như thế này, còn muốn thường thường chịu đựng máu sát khí xung kích, sao có thể có chuyện đó tốt? Vì lẽ đó hắn hỏi đơn giản là phí lời. Nhưng ở giang thủ lúng túng bên trong, lâm mặt nhi nhưng rất nhanh sẽ kích động hồi âm, được, rất tốt, ta tốt vô cùng. Câu này truyền âm vừa bắt đầu chỉ là kích động, nhưng nói nói liền nhiều hơn một tia ngẹn nào. Giang thủ nghe được tâm tình loạn hơn, nhưng sau đó hay là đẻ lên hỗn loạn đích tình tự cười trả lời một câu, vậy thì tốt. Mặc dù là đang cười, nhưng giang thủ tiếng nói bên trong nhưng nhiều hơn một tia khổ sáp, hắn cũng không biết này một tia khổ sáp là đến từ đâu phải vì sao lại đột nhiên xuất hiện nhưng vốn là thân sinh mẹ con coi như một hai mươi năm qua thấy quá ít cảm tình không tính sâu sắc có thể kia dù sao cũng là thân sinh mẹ con nhưng bởi vì hoàng thất áp lực vị trí bọn họ liền đứng ở hơn mười bộ xa cự ly ở ngoài nhưng căn bản không dám quen biết nhau cái này bản liền dễ dàng khiến người ta cuộc đời khổ sở đi cùng mẫu thân lần thứ nhất giao lưu cứ như vậy rất bình thản kết thúc sau đó một nén hương thật nhiều trong thời gian ở cảnh họ bên trong cứ điểm từng bảy từng bảy bóng người mới dồn dập thông qua truyền tống trận đã tới khác một vùng không gian đây là một toà rộng rãi đại điện cung điện dài rộng cũng chừng khoảng mười dặm ở giang thủ đám người lúc đi vào. Nơi này đã tụ tập được không ít người. Cảnh họ bên này 82 cái 30 tuổi trở xuống thiên tài, thêm vào cảnh họ trưởng lão, cảnh phụ, cảnh tú, như đám người tổng cộng hơn 100 vị. Mà ngoại trừ những ngày ở ngoài, trong điện còn có bốn làn sóng bóng người, trong đó ba làn sóng đều là hơn trăm người số lượng, kia cũng phân biệt là hoàng tộc lai thị, nguy duyên thị cùng Cố thị lãnh đạo đông đảo bóng người, này 47 nhân phân bốn cái phương vị ở đại điện đứng thẳng, trung ương nhất thì lại còn đứng một cái vóc người cao to, khuôn mặt hiền hòa ông lão. Ông lão kia chính là Thật Tiên lặng đứng ở nơi đó, khắp toàn thân không gặp một tia khí thế gần sóng, có thể bởi vì sự tồn tại của hắn. Toàn bộ đại điện đều là một mảnh nghiêm túc, mấy trăm bóng người đứng thẳng bên trong, cơ bản đều là đối với ông Lao Phương hướng, không ít người trong mắt cũng lập lỏẹ cường nhiệt cùng sùng kính. Tô Thánh, Lai Quốc duy nhất Vũ Thánh. Võ giả bên trong thông linh phân 9 tầng, Vũ Thánh 6 tầng, Bán Thần 3 tầng. Hơn 160 tuổi Tô Thánh mặc dù chỉ là đơn hệ Vũ Thánh, nhưng đã là Thánh giai 4 tầng, vị này chính là dựa vào cá nhân lực cơ hồ cũng đủ để bình định toàn bộ Lai Quốc Sở Hữu Tông môn thế lực siêu cấp tồn tại. Nhân đều đến đông đủ. Không sai, lần này có thể hay không được bán thần cường giả truyền thừa, liền xem các ngươi những tiểu tử này. Tuy rằng địa vị tôn sùng thực lực kinh khủng làm người cả kinh, nhưng Tô Thánh bản thân nhưng rất hòa ái, ở vô số người nhìn kỹ vị này, nhìn thấy đã không còn nhân thông qua truyền tống trận đến, mới nhẹ mở miệng cười nhìn về phía tứ phương. Một tiếng cười khẽ, tất cả mọi người là cùng nhau hành lễ. Không cần đa lễ, nói đến lão phu có thể hay không tiến thêm một bước nữa, nói không chắc còn phải xem các ngươi lần này biểu hiện đây, lần này cạnh tranh truyền thừa sự, quy tắc làm sao lão phu cũng không biết, nhưng lão phu có thể bảo đảm, mặc kệ ai tranh đến này truyền thừa, người ngoài cũng không có thể đánh cướp, các ngươi có thể buông tay làm. Tô Thánh lần thứ hai nọ nụ cười, ôn hòa tiếng nói truyền khắp toàn trường liền như từng luồng từng luồng cam tuyến, cũng nghe được tất cả mọi người là tâm trạng vô cùng quyết tâm. Bất quá sau đó, bên trong cung điện mấy trăm bóng người lại trở nên bầu không khí lung túng, bởi vì Tô Thánh tỏa chấn không ai dám tùy ý nói giỡn, cũng đang chờ vị kia thần khí khí linh sát hạch, có thể làm sao liên hệ kia khí linh đối phương chuẩn bị khi nào thì bắt đầu sát hạch, căn bản không người biết. Bầu không khí lung túng bên trong tất cả mọi người đang đợi đợi một trận, nguyên bản yên tĩnh không tiếng động trong đại điện mới vang lên một thanh âm, âm thanh trống trải mơ ảo, mang theo một tia khản giọng mùi vị, thậm chí cũng nghe không ra là nam hay nữ, là luôn ấu cho người cảm giác rất kỳ diệu. A, thật là nhiều người. thanh âm này nổi lên khi tất cả mọi người cả kinh, liền ngay cả tô thánh cũng đột nhiên nhắm mắt lại, tựa hồ đang cảm ứng cái gì, nhưng mấy hơi thở mà thôi. vị này liền lại cau mày mở mắt ra, nhìn biểu tình liền biết không thu được gì. cho đến lúc này cảnh họ, Lai thị, nguy duyên thị cùng cố thị bên trong mới dồn dập đi ra một trưởng lão quay về tả hữu một phen tuỵ chảo. mặt học hậu tiến gặp khí linh tiên bối, không cần phí lời, các ngươi đã ở một năm kỳ khi tới đúng lúc, bản khí linh cũng sẽ đúng hẹn mà đi. các ngươi chọn đi ra ngoài những thiên tài này chỉ phải trải qua xác hạnh. Cuối cùng có người có thể đạt đến tiêu chuẩn, là có thể kế thừa bản khí linh chủ nhân lưu lại sở hữu truyền thừa, nhưng nếu không người làm được, bản khí linh sẽ mang theo gì phụ trở xa. Khí linh thanh âm lại vang lên, ở nó tiếng nói dưới, tất cả mọi người là bành trực lỗ tai lắng nghe. Xét thấy lần này có nhiều người như vậy, ta sẽ đem sát hạch chia làm hai bộ phận, bộ phận thứ nhất, chờ sau đó ta sẽ đem tham gia khảo hạch thiên tài nhét vào chủ nhân ở ngoài phủ, ở ngoài phủ phân đông nam tây bắc bốn cái bộ phận, bốn cái phương vị có chín cái thành thuộc linh thai quả cây, đi vào thiên tài ai có thể ở lấy sau cùng đến một viên thành thuộc linh thai quả đi ra, vừa là thắng được Thu được tham gia bộ phận thứ hai khảo hạch tư cách, còn lại đều vì thất bại. Chờ khí linh lại một câu nói kể ra, toàn bộ đại điện đột nhiên bối rối, bối rối nháy mắt, mới làm một mảnh cả kinh ồn lên tiếng còn như sóng biển biển cầm vậy lăn lộn mà lên. Này không phải có người mở miệng hô to gọi nhỏ, mà là từng cái từng cái võ giả trong cơ thể khí thế lăn lộn thoải mái, hấp dẫn tả hữu linh khí sôi trào lăn lộn, lại và những người khác hấy động lên linh khí và chạm xung đột. Trong chớp mắt liền làm cho cả đại điện như cồn phong bạo vũ khi đại dương mênh mông, đâu đâu cũng có kết đùng bịch cả kinh tiếng vang. Ở ngoài trong phủ chín cây thành thụ linh thai quả cây, đùa gì thế? Thế nào lại là loại này sát hạch? Vô hạn trong kiếp sợ, cảnh họ, Cố thị, thế La thị cùng hoàng tộc Lai thị cùng người cầm đầu cũng là tại chỗ hối mặt cũng tái rồi, bọn họ mang nhiều người như vậy tới chính là không biết sát hạch thi toàn quốc cái gì, mặc dù đối với chính mình thiên tài có lòng tin, nhưng tự tin không tuyệt đối, dù sao trước đã thất bại qua một lần, vì lẽ đó lần này mới làm hết sức triệu tập nhiều người hơn, hiện tại sở hữu thiên tài tính gộp lại chừng hơn 300 cái, tranh đoạt 9 cái thành thuộc linh thái quả. Nếu sớm biết sát hạch là như thế này, vậy kính xin cái gì cái khác thiên tài đệ ngưỡng vào nhất. Sớm biết mỗi nhà chỉ kéo tới 1 2 thì tốt biết bao. Nghe thế dạng sát hoạch nhiệm vụ, từng cái từng cái người cầm đầu không chỉ xanh mặt, thậm chí có nhân khỏe miệng cũng hướng ra phía ngoài chảy máu, chính là trừng thẳng trong đôi mắt cũng tất cả đều là hiện đầy tơ máu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 167, Sinh tồn sát hoạch. Một đám người đều là kích động đến phát cuồng, chính là vị kia Tô Thánh như thế đột nhiên trừng thẳng mắt, trong đôi mắt tinh quang phân tán, một thân khí thế gào thét mà lên, nếu không tựa như trước như vậy hòa ái bình tĩnh, mà lại như một tòa vụt lên từ mặt đất bất thế thần sơn, trong nháy mắt liền càng làm tà hữu mấy trăm thiên tài cùng với các gia tộc quyền thế nhân vật cấp bậc trưởng lão có khí cơ cũng ép tới lờ mờ tối tăm. Chín cây thành thụ linh thai quả cây, chín viên thành thụ linh thai quả. Đây là chín cái chuẩn vũ thánh a. Linh thai quả có thể cải thiện tư chất tu luyện, có thể cho ngươi thông linh chín tầng lên cấp vũ thánh bình cảnh so cái khác bất kỳ không phải tiên thiên linh thể thiên tài lên cấp độ khó suy giảm hơn mười bội. Chớ nói chi là một cây linh thai quả cây hoàn mang vào chín mảnh linh thai văn tăng cường võ đạo nội tính. Như vậy sát hạch, đây là sát hạch sao? Nay bản thân liền là một hồi bất thế cơ duyên. Vũ thánh khí thế vừa ra, chính hối luận mặt cũng tái rồi mấy mọi người trưởng lão mới rồn rập cả kinh, sau đó cùng nhau kính ý nhìn về phía tô thánh. Tô Thánh thì lại nhìn Lai like Thị trong đám người một cái lão giả dâu bạc trắng một chút, ông lão kia rất nhanh sẽ đối với Tô Thánh gật gù, mới lại nhìn chung quanh, khí linh tiền bối, nếu là có người được linh thai quả chiếm được tiến vào vòng thứ hai khảo hạch tư cách sau, vậy những thứ này linh thai quả lại nên xử lý như thế nào? Đương nhiên là ai lấy được thuộc về ai, bản khí linh đã lấy ra không có ý định thu hồi, linh thai quả mà thôi, cũng chính là đối với các ngươi những này liền Vũ Thánh đều không phải là run rế có chút tác dụng, đối với Thánh Vị trở lên đáng là gì? Theo lão giả dâu bạc trắng, khí linh chống chải mở áo thanh âm cũng lần thứ hai vang lên. Mấy câu nói bên trong cung điện chính là chết tiên tinh giống nhau, tiên tinh duy trì hồi lâu. Kia lai thị lão giả dâu bạc trắng mới đột nhiên lại mở miệng, khí linh tiền bối, chúng ta lần này tới người tuy rằng rất nhiều, nhưng cũng không phải tất cả mọi người hội đi vào. Lời nói này được xem như là ba phải cái nào cũng được, nơi này bốn năm trăm người, sát thực chỉ hơn ba trăm là chuẩn bị trước tham gia khảo hạch thiên tài, cái khác càng nhiều là các gia trưởng lão hoặc là tới bảng quan khảo hạch. Tuy rằng bên trong tòa đại điện này cũng tràn đầy có thể xóa bỏ nhân thần trí lý trí huyết sát khí, nhưng đối với mỗi cái gia tộc quyền thế mà nói, một chút lãng phí một nhóm an hồn diệm không đáng kể chút nào vì lẽ đó lão giả dâu bạc trắng lời này nhìn qua đi giống là đang nói nơi này có rất nhiều không dự thi chỉ là những trưởng lão kia hoặc phổ thông người đứng xem chỉ khi nào lời nói như vậy bị khí linh hồi trên một câu không có vấn đề như vậy chuẩn bị trước toàn bộ tham gia khảo hạch hơn 300 thiên tài sợ rằng hoàn trả bị quét xuống gần một nửa sự tinh phát triển đến bây giờ rất bao lớn thế lực cùng gia tộc quyền thế cũng tham dự đi vào đã hoàn toàn không phải bọn họ tứ gia có thể chia đều nhưng giống là đến từ cái khắc lục châu hơn 100 người, hoàn toàn có thể bị lai đô hào tộc tông môn bại xích ở bên ngoài kia nếu là giảm nhỏ hơn một nhóm Người của bọn họ đi vào tỷ lệ cũng không nghi sẽ còn lớn hơn nữa nhiều. Theo lão giả dâu bạc trắng mà nói trong đại điện bầu không khí đung nhiên hoàn toàn biến đổi, đông đảo đến từ các châu những thiên tài đều là sắc mặt tông trầm. Nhưng không nhiều người nói hỏi nhiều, đều ở đây cùng khí linh đáp lời, khí linh trả lời rồi lại để tứ đại gia đều tự vui vẻ, không có vấn đề. Một câu không có vấn đề thật làm cho quá nhiều người biến sắc, bất quá cùng kia lão giả dâu bạc trắng thuận lợi lại muốn nói cái gì khi khí linh thanh âm liền lại vang lên, các ngươi nếu là đi vào ít người, chúng ta đổi một cái phương thức là được, ít người cũng cũng không cần phải dùng loại kia sát hạch phương pháp lão giả dâu bạc trắng trực tiếp khoẹt miệng liền ánh suýt chút nữa thổ huyết hắn nhanh thổ huyết khi nguy duyên thị một ông già cũng tiến lên trước một bước nếu như ít người xin hỏi khí linh tiền bối hội dùng phương thức gì những linh thai quả đó lại xử lý như thế nào phương pháp có rất nhiều bất quá linh thai quả gì gì đó các ngươi cũng đừng nghĩ ta là nhìn các ngươi đã tới nhiều người như vậy cho nên mới cố ý lấy ra mấy viên linh thai quả liền coi như các ngươi cuối cùng không người kế thừa chủ nhân truyền thừa cũng coi như cho các ngươi một ít ta đuổi khen thưởng nhưng nếu nhiều người như vậy đều là tới bang quan không nguy hiểm gì mại du có thể nói cũng là không đáng khen thưởng thêm Khí linh thanh âm lại vang lên, tuy rằng hay là kỳ ảo mờ ảo, nhưng lúc này đây ai cũng có thể nghe được bên trong lẫn chứa một kia đùa giỡn ngึก ý. "Khí linh, một cái thần khí có hoàn chỉnh linh trí, không thua gì loài người linh trí trí tuệ sau mới được gọi là khí linh, đối phương sẽ có loại này đùa giỡn ngược nói cũng không coi vào đâu. Nhưng nó nếu như vậy, rồi lại để quá nhiều người đều là sắc mặt quái lạ, căn bản cũng không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Các ngươi đến cùng dự định có bao nhiêu người tham gia sát hạch. Nói một chút đi." Khí linh nhưng không để ý tâm tình của những người này, chỉ là rất bình thản lại hỏi một tiếng. Kết quả tứ đại gia nhìn lẫn nhau, cuối cùng vẫn là cùng nhau mở miệng hơn 300 người nhân thiếu một cái linh thai quả cũng không có vậy còn không nếu như để cho ở đây cũng đi vào sát hạch đây đây chính là chín cái linh thai quả cộng thêm đông đảo linh thai văn một khi có thể đem những kia trí bảo toàn bộ lấy ra chính là cuối cùng vẫn là không một người có thể được đến này bán thần cường giả truyền thừa cũng tuyệt đối kiếm một rồi chín cái chuẩn vũ thánh tỷ lệ kém thế nào đi nữa cũng có thể là lai quốc lại sáng tạo ra một hai chân chính tân vũ thánh đi mà mọi người ở đây lại có người nào sẽ đối với nhà mình thiên tài không tự tin được đã có hơn ba người kia sát hoạch phương thức hay là trước từng nói, các ngươi hội tiến vào ở ngoài phủ, được linh thai quả bằng thu được tư cách bằng chứng, nhưng có một chút bên trong không khỏi giết chóc, kỳ hạn một tháng. Một tháng sau ai có thể còn sống đi ra đoạt được tận thuộc về bọn ngươi tự do chi phối, chủ nhân ở ngoài trong phủ ngoại trừ linh thai quả ở ngoài cũng không có thiếu những chỗ tốt khác, có thể hay không được liền xem chính các ngươi. Một tháng này ta cũng sẽ không đi quan xem các ngươi làm sao tranh đấu hoặc tìm kiếm cơ duyên, các ngươi hiện nay hoàn không tư cách nhường ta bản quan, vì lẽ đó đi vào nhân cũng có thể yên tâm, không quan tâm các ngươi làm cái gì cũng sẽ không có ngoại nhân biết, không quan tâm các ngươi ẩn tàng rồi dạng gì thủ đo hạn cũng có thể buông tay làm, ta chỉ cùng một tháng sau khi kết thúc, đem người sống mang ra tới là được." Chờ khí linh mà nói lại vang lên, tất cả mọi người lại dồn dập thay đổi sắc mặt. Kỳ hạn một tháng, không khỏi rét róc. Hơn nữa bây giờ là người người đều biết ở ngoài trong phủ tồn tại 9 viên linh thái quả. Vậy dạng này sát hạch quy tắc dưới, rất khó tưởng tượng này hơn 300 người đi vào mà nói, cuối cùng còn có thể có bao nhiêu có thể sống đi ra. Linh thái quả ở bên ngoài phủ đâu phải không người biết, trong quá trình lại là bị ai chiếm được cũng không người biết, như vậy một khi không nhận ra thiên tai gặp gỡ sẽ phát sinh cái gì? Dù cho chỉ vì ngàn phần một khả năng sợ rằng gặp gỡ song phương đều phải phân cái sinh tử, mà ở chàng hơn 300 người, tuyệt đối là toàn bộ lai quốc một đời mới tinh nhuệ nhất tinh nhuệ nhất một nhóm người, một khi nhóm người này tử thương hầu như không còn, sợ rằng toàn bộ lai quốc tương lai thực lực tổng hợp đều sẽ thẳng tắp ngã xuống vô số đẳng cấp. Vì lẽ đó như vậy quy tắc dưới, khí linh vừa bắt đầu hay nói ra có 9 cây linh thái quả, ngược lại là tràn đầy ác ý. Cái khảo hạch này không phải là cho các ngươi tặng không thánh dược mấu chốt là sát hoạch các ngươi những người này sinh tồn năng lực, có thể xứng làm sinh tồn thử thách, muốn kế thừa chủ nhân truyền thừa, nếu ngay cả sinh tồn năng lực cũng không trân Còn nói gì tư cách, các ngươi hiện tại có thể xác nhận một chút, có còn nên này hơn 300 người đồng thời đi vào. Ta cũng có thể sớm nói rõ, chủ nhân ở ngoại phủ chia làm 4 cái bộ phận, Đông Nam Tây Bắc tứ phủ, mỗi một phủ đều có dài rộng hơn 10 vạn giăng địa, trong lúc có ta theo ngoại giới hút kéo vào bên trong hung thú, có gần đây vạn năm tới đều tự sinh tồn sinh sôi hoang dại bảo dược, linh thai quả cũng có thể tài năng ở bất kỳ nơi đất. Chờ một câu câu nói âm nổi lên, bên trong cung điện lại là từng trận trầm mặc. Nhưng không thể không nói chính là trong trầm trọc nhưng có quá nhiều người hô hấp ồ ồ, mắt cũng đỏ. Sinh tồn năng lực thử thách Một cái sinh tồn năng lực thử thách, kỳ thực khảo nghiệm nội dung đã quá nhiều quá nhiều, so như thực lực, số mệnh vân vân, mà như vậy thử thách cũng cực kỳ tàn khốc. Có thể coi là là cực kỳ khảo nghiệm tàn khốc, toàn bộ trong đại điện lại có bao nhiêu người chịu đựng được linh thái quả mê hoặc. Chính là giang thủ cũng khó tránh khỏi bò, dù sao đó là thành thuộc linh thái quả hay là trường chín cái. Trầm mặc rất lâu sau đó, cảnh họ nội cảnh thế võ mới đột nhiên đối với này Tả Hưu không Lưng Thi lễ một cái, khí linh tiền ngôi, như thế hung hiểm thử thách, có thể hay không để cho ta hỏi ý dưới ở đây các vị thiên tài ý của chính mình. Tuy tiện Nhưng ta vẫn là câu nói kia, các ngươi như cuối cùng nhân số quá ít, cái này thử thách cũng cũng không cần phải tiếp tục, ta sẽ thay đổi cái khác sát hoạch phương thức. khí linh thanh âm lại vang lên sau, cảnh thế võ cũng không để ý, chỉ là mở miệng nhìn về phía phía sau 82 vị thiên tài, các ngươi ý như thế nào? Đều tự dài rộng hơn 10 vạn dặm ở ngoài phủ 4 bộ. Chín cây linh thai quả cây có thể xảy ra sinh trưởng ở bất kỳ đấy đất. Các ngươi mặc kệ có hay không vận khí được, một khi và những người khác tao nộ, người khác dù cho vì để người vận nhất, cũng có thể sẽ chạm giết các ngươi. Chuẩn vũ thánh thậm chí thành là chân chính vũ thánh cơ hội, dù cho ngàn vạn phân một cơ hội, đủ khiến giữa các ngươi bất kỳ hai người rút dao đối mặt. Ngoại, trừ ở ngoài phủ các loại hung thú nguy cơ ở ngoài, đây mới là lớn nhất nguy cơ. Nếu như các ngươi không muốn tiếp thu khảo hỏi này, hiện tại lui ra vẫn tới kịp. Theo cảnh thế võ lời nói rơi xuống đất, tám vị thiên tài trái lại nhìn lẫn nhau, sau đó cảnh xương luân trực tiếp tiến lên trước một bước, ta tiếp thu sát hạch. Ta cũng vậy. Trong chớp mắt 82 một thiên tài lại có 81 người cũng không phân trước sau đồng ý, những người này dĩ nhiên không phải mỗi một cái cũng cho là mình mạnh mẽ ép quần hùng thực lực, mà là đều biết ở ngoài phủ lớn như vậy, nếu là mình có vận khí được linh thái quả, miễn là tùy tiện tìm một chỗ tránh một chút, chống được một tháng, chẳng phải là 82 người bên trong chỉ Giang thủ tỏ thái độ chậm một chút, ngược lại không phải là Giang thủ lòng tin không đủ, mà là tại lúc này Lâm mặt Nhi lại hướng về hắn truyền âm, khuyên hắn từ bỏ. Giang thủ cùng Lâm mặt Nhi truyền âm tự thuật chốc lát, mới cũng sau đó tỏ thái độ nguyện ý tiến vào ở ngoài phủ tham gia xuất hạch cảnh họ bên này như thế, cái khác ba phương hướng người cũng gần như, cuối cùng các thiên tài tự thân tỏ thái độ kết quả, hơn 300 người không một cái lùi bước, toàn bộ tự nguyện tham gia sát hạch. Thành thục linh thai quả, trở thành vũ thánh hy vọng, đủ khiến ở đây tất cả mọi người là đánh đổi mạng sống nguy hiểm đi thử, dù sao đó chỉ là nguy hiểm, cũng không nhất định thật sự sẽ chết, chí ít hiện tại ở đây 99% thiên tài cũng sẽ không cho là chính mình sẽ chết ở bên trong. Được, sở hữu tham gia sát hạch người ra khỏi hàng, bản khí linh cái này đưa các ngươi tiến vào ở ngoài phủ, từ giờ trở đi 1 tháng làm hạn định, 1 tháng sau miễn là còn sống sót giá, bản ký linh sẽ đưa các ngươi trở về. Khí linh thanh âm cũng lần thứ hai vang lên, bất quá ở những lời nói này dưới, giang thủ mấy người cũng không có lập tức rời đi người bên cạnh quần, mà là do cảnh thế võ đám người phân biệt hành động, dành cho mọi người tại đây đầy đủ an toàn an nhiệp. Làm xong những hậu nhân này quần mới dồn dập ra khỏi hàng, cùng hơn 300 thiên tài dừng lại liệt cùng nhau sau, trong đại điện mới nhanh chóng dâng lên một vùng không gian gợn sóng, gợn sóng đi qua, hơn 300 sát hạch thiên tài liền toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 168: Mới vào ở ngoài phủ. Hô. Không gian rung động sau, Giang thủ mới vừa ở khác một vùng không gian đứng lại, liền lập tức cảm nhận được một luồng hơi mướt lạnh lạnh tật phong theo bên cạnh người thổi qua, chờ hắn thả mục trung quanh, nhìn thấy chính là một mảnh màu đỏ sẫm bầu trời bên trong, phía trước có hoàn toàn đỏ ngầu sắc mặt hồ nước một chút nhìn không thấy bờ, máu hồ nước màu đỏ như máu kính khảm nằm ở trên mặt đất, nước hồ tả hữu, nhưng là một mảnh thản rộng rãi bình nguyên. Từng tầng từng tầng huyết sát khí tạo thành khí vân lăn lộn thoải mái bên trong, Giang thủ cũng không có ở vùng thế giới này nhìn thấy những người khác tích, tương tự không thấy cái gì hứng thú, linh khí thoải mái bảo dục loại, nơi này có chỉ là chết vậy để nén, vắng lặng còn có ha vu. Đây là nơi nào? chờ thu hồi ánh mắt khi Giang Thủ cũng lập tức ở trước ngực thả ra một mảnh hạ phẩm anh hồn diệp để thủy khí lưu màu xanh lục gột rửa khi gần huyết sát khí khi Giang Thủ suy nghĩ một chút tỉnh không có tìm được cái gì biểu thị lúc này mới tùy ý tìm cái phương hướng liền chui đi ra ngoài không có trực tiếp phóng thích chính mình nhanh ngưng kết thành thực chất sát khí cùng sát ý đi chống đỡ tả hữu tự nhiên huyết sát lực là Giang Thủ không xác định có thể hay không ở trong ngắn hạn gặp phải những người khác cái này thủ đoạn hắn tạm thời không muốn bại lộ mà muốn làm rõ địa điểm kia cũng chỉ là chỉ ở ngoài phụ đông nam tây bắc bốn bộ bên trong một bộ nào Triển khai tuyệt đao kinh thay đổi bất ngờ nhanh chóng lập lòe tiến lên, mười mấy hô hấp Giang thủ lại đột nhiên cả kinh, đột nhiên dừng thân thể nhìn về phía bên cạnh người khổng lồ kia hồ nước màu đỏ ngòm bên trong, mà ở hắn nhìn kỹ, từng đoạn từng đoạn phảng phất củ sen tựa như ngọc cốt liền theo nước hồ bên trong hiện lên, ngọc cốt di động bên trong càng cuốn lên tầng tầng linh khí lay động. Mười mấy hơi thở sau, cùng chuyện này vật triệt để nổi lên, Giang thủ mới nhìn rõ đây là một cây cây thang trạng kỳ diệu bảo dược, mà kia cây than hình, cảnh cỗ phảng phất ngọc cốt tựa như đồ vật càng giống như là ở hô hấp như thế, mỗi lần hít thở một trống dâng lên, đều ở đây dẫn dắt tà tả hữu tàng lớn linh khí hội tụ mà xuống. Thủy Nha Khê Thủy hệ lục phẩm bảo dược có thể khiến nhân loại thu được ở dưới nước hô hấp sinh tồn năng lực, nhưng đây chỉ là một nhỏ nhẹ mang vào tác dụng. Kỳ chủ tranh công hiệu là có thể để thủy hệ võ giả ở dùng sau, có thể để cho nguyên khí trong cơ thể như phản thang lên trời giống như vậy, mở rộng ngư hiện nay nguyên khí tu vi cực hạn. Này có thể là đủ tốt. Giang thủ biết các loại bảo dược chi thức cũng không nhiều, nhưng hắn một có thời gian sẽ nghiên cứu kiến thức về phương diện này, vì lẽ đó cho tới bây giờ hắn cũng có nhất định võ đạo thưởng thức cơ sở, cũng vừa tốt nhận ra vật này là cái gì. Đơn giản tới nói, một cái võ giả bất kể là đơn hệ linh thể hay là song hệ tam hệ linh thể. Ngươi ở đây một cái nào đó cảnh giới bên trong tu vi cực hạn đều là giống nhau, đơn hệ 9 tầng cùng tam hệ 9 tầng, tu vi đều là giống nhau chất phác. Mà thủy nha thê loại này bảo dược miễn là luyện chế thành đặc biệt thang trời đan, liền có thể làm cho tu vi của ngươi cực hạn không ở đây đột phá khi, còn có thể như leo lên thang trời giống nhau tăng trưởng không ít. Miễn là ngươi có đầy đủ năng lực luyện đan, đem một cây hoàn hảo thủy nha thê hoàn mỹ luyện chế, ăn vào sau, một cái thủy hệ 9 tầng định phong tu vi cực hạn tăng trưởng 3 phần 10 cũng không là vấn đề. Vậy vật này ý nghĩa còn phải nói sao? Toàn bộ Lai quốc chỉ có một vũ thánh, cái khác mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu võ giả mạnh nhất đến 9 tầng. Tu làm căn bản đều giống nhau, như một cái nào đó chín tầng tu vi cực hạn là người khác một điểm gấp 3, ảnh hưởng đến sức chiến đấu chênh lệnh tự nhiên cũng cực kỳ khổng lồ. Giang thủ ở xác nhận sau cũng lớn vui. Lục Phẩm Bảo Dược à, mặc dù biết đây là một cái nửa cường giả thần cấp di phụ, đối với đã từng nửa cường giả thần cấp tới nói, Lục Phẩm Bảo Dược sợ rằng chỉ là căn bã, nhưng hắn cũng không nghĩ tới chính mình thuận lợi bị truyền tống vào tới. Ở nơi này huyết hồ bên trong gặp phải một cây thủy nha thê. Dù cho Giang thủ không phải thủy hệ võ giả, bắt được thủy nha thê cũng không có thể trực tiếp cho mình dùng, nhưng loại này rất đặc biệt Lục Phẩm Bảo Dược, giá trị như thế khó có thể lượng được vì lẽ đó sau một khắc giang thủ trực tiếp liền lấp lóe đến huyết hồ một bên sau đó không lưng thử thăm dò nhô ra một ngón tay sen vào mặt nước ngoại trừ lạnh lẽo cảm giác ở ngoài giang thủ cũng không có cái khác gì dạng hồ nước này nhìn như là đỏ như màu máu yêu dị mà làm người ta sợ hãi nhưng thật giống cũng chỉ có vẻ ngoài kỳ lạ tỉnh không có gì khác nguy hiểm nhiều lần thử vài lần hậu giang thủ mới đại hỉ đẩy lên phòng ngự quang thuẫn liền nhảy vào trong nước khi hắn nhảy vào khi mấy dặm ở ngoài thủy nha thê đã lại không vào dưới nước nhưng giang thủ cũng không thấy bất ngờ thủy nha thê thứ này rất thú vị nó hình dáng giống là một tiết một tiết cây thang hơn nữa những này cây thang là có thể có rúi giống như là phổ thông thực vật có rút lại mở rộng phiến lá như thế. bất quá thủy nha thê mở rộng là đem cành lá mở rộng là từng đoạn từng đoạn cây thang nô ra mặt nước, có rút lại nhưng là thu về dưới nước. mà nó bất kể là mở rộng hay là co rút lại, gốc nhất định là sinh trưởng ở dưới nước nước bùn bên trong. một lát sau, cùng giang thủ đem từng đoạn từng đoạn thu rút vào một chỗ thủy nha thê thu nhập chiếc nhận chứa đồ, mới lại cười to chạy lên mở. vừa tiến đến chính là một cây lục phẩm bảo dược thu hoạch, nơi này cũng thật là khắp nơi đều có bảo a, xem ra hắn chờ chút cần phải tinh tế siêu tầm tại hữu mỗi một chỗ khu vực mới được đặc biệt là tu vi của hắn so với khiêu chiến địa mạch bảng khi lại tăng lên không ít trên lý thuyết tới nói hắn băng cực thể cùng hỏa cực thể tựa hồ cũng có thể thử đi trùng kích vào ba tầng hậu kỳ nhưng trước kia giang thủ nhưng cũng không đủ hỏa hệ cùng băng hệ chí bảo thôn vệ hiện tại này di trong phụ lại tựa hồ như tồn tại cơ duyên không nhỏ theo hậu giang thủ lần thứ 2 thôi thúc thay đổi bất ngờ lập loè tiến lên nhưng hắn lúc này tiến lên cũng đã cẩn thận ngạo mạn rất nhiều có liên lạc mấy người ngoại trừ phục vũ cùng phục vũ những người khác thẻ ngọc truyền tin toàn bộ vô pháp liên lạc xem ra là cự ly quá xa. Ở ngoài phủ nơi này, mỗi một cái phân phủ dài rộng cũng chừng hơn 10 vạn dặm, đây cơ hồ là ngoại giới một châu địa, mà trong tay chúng ta nắm giữ thẻ ngọc truyền tin tối đa chỉ lục phẩm, có thể duy trì trong vạn dặm thông tin. Hoan ca, bước kế tiếp, chúng ta bốn người đã đều ở đây trong vạn dặm, vậy trước tiên tụ họp lại, thông báo bọn họ hướng về mặt trời mọc phương hướng tiến lên, chờ sau đó ta lại tìm một cụ thể dễ thấy một chút địa tiêu, tiến hành cái khác thông báo ngươi. Chỉ cần chúng ta tụ họp lại đầy đủ gặp người dễ người, gặp thần chu thần, nay ở ngoài bên trong phủ, chúng ta lai like thì ít nhất phải quét sạch một mảnh phân phủ. Những người khác, đi tới tìm xem đi. Ngay giang thủ mang theo chiếc thu hoạch kế tục tiến lên khi xa xa mấy ngàn dặm ở ngoài một ngọn núi lớn đỉnh, đứng ở đỏ như màu máu mây mù lăn lộn trên đỉnh núi. Một tên lai hùng thanh niên không ngừng nắm trong tay thẻ ngọc truyền tin hướng ra phía ngoài gửi đi tin tức. Lai thị thân là Lai quốc hoàng tộc, dù cho hôm nay duy nhất vũ thánh cũng không phải trong hoàng tộc nhân, mà hôm nay Lai quốc hoàng quyền cũng không có gì vãng như vậy danh vọng, nhưng hơn một nghìn cuối năm bao hàm tích góp lại tới, Lai thị cũng tuyệt đối là kinh khủng nhất đại tộc. Dù sao bọn họ trong tộc trước đây liền chí ít từng ra bốn năm tên vũ thánh, mà những vũ thánh đó một đời tích góp cùng với lưu lại các loại truyền thừa trí bảo cũng làm cho hôm nay Lai thị như đem hết toàn lực, mặc dù là đối mặt vị kia Tô Thánh cũng không phải là không có một điểm phản kháng lực, mà ngoại trừ vị kia Tô Thánh, cái khác danh gia vọng tộc, mạnh hơn phải so Lai thị yếu hơn một hai bậc. Lai Phục vui mừng chính là bây giờ hoàng tộc Lai thị bên trong thiên mạch bảng người mạnh nhất, một thân tu vi đơn hệ 9 tầng đỉnh phong không nói, càng đứng hàng thiên mạch bảng người thứ năm. Kể từ khi biết lần này sát hoạch lại có 9 cây linh thai quả khen thưởng sau, Lai Phục vui mừng vẫn nằm ở xưa nay chưa từng có kích động tâm tình bên trong, 9 cây linh thai quả, hắn có ít nhất tự tin có thể được hai cái chứ. Nếu như kia hai cái đều bị hắn vớt vào. Được rồi, Như vậy có chút hy vọng xa vời, dù sao Lai thị trừ hắn ra ở ngoài còn có thiên mạch bảng người thứ 9 Lai phục hưng, hắn và Lai phục hưng còn có chút không hợp, ngoài ra còn có 27 vị Lai phục vụ vân vân. Mà bọn họ đồng lứa hoàng tộc con cháu lấy phục là bối, ý muốn chính là muốn khôi phục khôi phục hoàng tộc vinh quang cùng tôn sủng. 9 cái linh thai quả ít nhất phải được 2 cái, nếu như có cơ hội, 4 cái 5 cái cũng không ai hội ngại nhiều, một tháng thời hạn, vừa bắt đầu không cần phải gấp gáp đi trùng quanh siêu tầm, dù sao tìm kiếm linh thai quả muốn xem vật khí, mà ngoại trừ linh thai quả Cái khác sở hữu bảo vật giá trị cũng phải kém hơn một chút, hiện tại là tối trọng yếu là tiên đem người thủ tụ tập hợp lại. Tuy rằng tâm tình một mực kích động đều không thể bình phục, thân là thiên mạch bảng người thứ 5 Lai Phục vui mừng cũng có sự tiêu ngạo của chính mình cùng tự tôn, nhưng hắn cũng sẽ không tự đại đến có thể một mình chống lại cái khác sở hữu thiên tài, vậy căn bản là chuyện cười, vì lẽ đó tiến vào này ở ngoài phụ sau, hắn trước tiên đi làm chính là dựa vào thẻ ngọc truyền tin liên lạc cái khác hoàng tộc thiên tài. Lần này Lai thị đi vào thiên tài chừng 16 nhân, miễn là bọn họ tụ hợp lại, thậm chí miễn là hắn và Lai Phục Hưng liên thủ, coi như là gặp gỡ cái khác thiên mạch bảng 10 vị trí đầu hắn cũng có thực lực chù dị. Dù cho hắn và Lai Phục Hưng không hợp, nhưng thời điểm như thế này đủ khiến bọn họ thả xuống thành kiến liên thủ. kích động một câu câu đưa tin sau, Lai Phục vui mừng mới lại nhanh chóng thu hồi thẻ ngọc truyền tin, vận chuyển thân pháp bay trốn ngày xưa ra phương hướng, một đường được cho phong trì địa kình, mấy trăm hô hấp Lai Phục vui mừng liền đem đại vùng thiên địa bỏ lại đằng sau, cũng là đang phi đội bên trong, phía trước mới đột nhiên thoáng hiện một bóng người. Lai Phục vui mừng đầu tiên là hơi chậm lại, sau đó mới cười lạnh lấy ra một cái thủy quang phân tán trường kiếm, một chiêu kiếm ra thiên địa tối tăm, toàn bộ thiên địa chỉ có một đạo như sao chổi vậy ánh kiếm lóe qua, kiếm mới xuất hiện khi hắn trong tầm nhìn tại thân ảnh thoáng qua liền bị chui diện chỉ cần là hắn không nhận biết, cũng căn bản không đáng giá hắn nói lời vô ích gì. Nơi này là Tây phủ, xác định là phương hướng nào là tốt rồi, mau tìm phương vị tập kết, chúng ta nguy duyên thị nhất định phải trước ở những thế lực khác trước tụ hợp lại, không phải vậy vạn nhất bị những người khác tiêu diệt từng bộ phận, liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Không chỉ hoàng tộc Lai thị, vào thời khắc này ở ngoài trong phủ, lần lượt từng bóng người cũng đang nhanh chóng thông qua thẻ ngọc truyền tin liên lạc mình cùng tộc hoạt động tông thiên tài, ai cũng không nốc ở như vậy sinh tồn sát hoạch trước mắt, rất nhiều lúc xác thực không thể chỉ xem một người thực lực cá nhân. Người thực lực cá nhân mạnh hơn, gặp phải cái khác kết bè kết lũ tập kết thế tài, giống nhau là cựu tử nhất sinh cục, chúng thiên tài duy nhất kiên kỷ cũng chỉ có cùng thực lực mình không sai biệt lắm thiên tài, hoặc là cùng chính mình gia tộc tông môn thế lực không sai biệt lắm những thế lực khác, còn bị khí linh hút kéo vào hung thú. đối với những này đứng đầu nhất thiên tài mà nói, chỉ cần không phải thánh giai hung thú cùng thú triệu, lại có ai sẽ để ý? mà ở từng đạo từng đạo đưa tin lưu truyền bên trong, xa xa đâu phủ cảnh sư ngôn cũng là đứng ở một tòa hơn một nghìn thước đại sơn đỉnh, trong mắt lóe ra vẻ rồi dị. ta cảnh họ vận khí cũng không tệ lắm, đi vào mười cái buồn gia thiên tài, trước tiên liền có liên lạc ba cái, cái khác không liên lạc với chỉ có thể để cho bọn họ tự cầu phúc còn có cái kia giang thủ, tiểu tử kia kỳ thực rất tốt, có đổi sát tiềm lực của ta, nhưng đáng tiếc liền có thể tiếc ở tuổi quá nhỏ, còn không có triệt để trưởng thành, mà hắn và ta cảnh họ quan hệ cũng không sai, nếu là có cơ hội cũng không ngại bảo vệ hắn một thoáng, nhưng tiểu tử này tựa hồ cũng không ở phụ cận. Giang thủ tiểu tử kia, cũng chỉ có thể hy vọng hắn vận khí đừng quá kém, tự cầu phúc đi. Giang thủ vào trước phủ, cảnh sư ngôn mấy người cũng phân biệt bị cảnh thế long lấy ra một bộ thẻ ngọc truyền tin phát phát, trong đó giang thủ cũng nhận được một phần, nhưng hắn cũng căn bản liên lạc không được giang thủ, chỉ có thể nói rõ tiểu tử kia cách hắn quá xa quá xa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 169, Băng Hà Lộ Ngữ. Phong vân bất biến, thinh phong huyết vũ. Từng sợi từng sợi mờ tối hào quang màu đỏ như máu soi sáng trời cao, cường giả thần cấp ở ngoài phủ Bắc phủ, một mảnh liền nhau trong đầm lấy kèm theo một tiếng tiếng điếc thai nhức có hung thú tiếng hí, Giang thủ thân thể còn như quỷ mị tận hiện ra, Tuyệt Đao kinh trước lượng tức đao quyết không đoạn bị khởi động triển khai, lóe lên chính là một con hung thú bị chu diệt thành phần vụn thi thể bay tán loạn, ngắn ngắn chừng 10 cái hô hấp, trước hoàn hiện vây rít tư thái theo bốn phương. Tám hướng vây quanh Giang thủ bảy con bắt giai hung thú liền toàn bộ lộ tử. Chu diệt xong này bảy con hung thú sau, giang thủ thân thể mới ở một mảnh đầm lầy một bên nghỉ chân, nhìn qua đi trên người hắn liền một điểm vết máu cũng không từng nhiễm, điều này cũng đủ để chứng minh bảy vị trí đầu chỉ hung thú phân lượng làm sao. Một ngày, tiến vào này ở ngoài phủ đã một ngày một đêm, ta còn không biết đây là đâu cái phân phủ, tương tự không tao ngộ cái khác bất luận cái nào thiên tài, trái lại hung thú rất không ít, chết ở ta dưới dao hung thú có ít nhất trăm con, hơn nữa ở loạn không mục đích siêu tầm bên trong, nam, sáu phẩm bảo dược cũng bị ta cướp đoạt ra 20, 30 cây, đây là một món của cải khổng lồ, nhưng những thứ đồ này cùng linh thai quá sơ so ra, căn bản không đáng nhắc tới. Đối với Thánh giai trở xuống võ giả tới nói, đừng nói là vậy năm, sáu phẩm bảo dược vô pháp cùng linh thai quả sánh ngang, chính là lớn lựa bảy, tám phẩm thánh dược, giá trị so với linh thai quả như thế kém xa lắm, nhưng đáng tiếc toàn bộ ở ngoài phủ chín cây linh thai quả cây, trời mới biết cũng ở nơi nào. Như vậy lung tung không có mục đích tìm kiếm chỉ có thể đi so vật khí. Một tay cầm lấy thánh khí phong tư vừa hướng về trong miệng nhét vào một khỏa khôi phục đang dược, Giang thủ trong bụng cũng lóe qua liên tiếp ý nghĩ, đã vào phủ 24 canh giờ, Hàn Vượng Thiên chính mình chỉ ít tìm tòi mấy ngàn giảm được sá. Nhưng liền linh thai quả lồng cũng chưa thấy một cái, này vẫn đúng là để hắn có chút xoắn suýt. Loại này chỉ có thể dựa vào vận khí mới có thể phát hiện trí bảo, hắn thật sự có vận may kia có thể phát hiện thậm chí được sao. Ý niệm như vậy lóe lên sau, giang thủ tự tin liền lại trở nên sung túc lên. Mặc kệ cuối cùng có thể hay không phát hiện linh thai quả, hắn miễn là tận lực tranh thủ là được, hiện tại thời gian vẫn như thế sớm, cũng căn bản không dùng nghĩ quá nhiều. Còn có một chút chính là, nếu như là tình huống bình thường, hắn coi như chỉ có thể dựa vào vận khí tìm tòi linh quả lấy tốc độ của hắn cùng sức khôi phục, có thể cơ hội phát hiện cũng so cái khác bất luận cái nào võ giả cũng càng lớn, hơn tỷ như miễn là hắn nghĩ là có thể một ngày 24 canh giờ duy trì đỉnh phong tốc độ không ngừng nghỉ, không sợ bất kỳ bị thương tổn thương. này ở trường kỳ tích lũy bên trong là có thể đem những người khác bỏ xa. giống nhau hắn ban đầu ở Đại Nguyên Tông Tông môn thi đấu khi biểu hiện, vì lẽ đó như Giang Thủ thả tìm bòi, có thể phát hiện linh thai quả tỷ lệ tuyệt đối so với những người khác đều càng lớn, hơn nhưng hắn cũng không dám, bởi vì hắn sợ sệt bại lộ bất tử thân. nơi này dù sao cũng là một cái thần khí khí linh điều khiển độ phụ. Đối phương có thể đồng thời quản chế phủ đệ bất kỳ một chỗ. Giang Thủ nếu là làm như vậy, không chắc cũng sẽ bị khí linh phát hiện. Như bị khí linh phát hiện hắn mặc kệ chịu trọng thương nữa thế, một nuốt linh thạch bảo dược lập tức hồi phục, không hẳn không phải phiền phức. Vì lẽ đó dù cho khí linh tại bọn họ vào trước phủ đã nói nó sẽ không quan nhìn bọn họ tranh đấu quá trình, bọn họ cũng còn không có tư cách bị kia khí linh liên tục nhìn chằm chằm vào bàn quan, nhưng Giang Thủ cũng sẽ không tin hoàn toàn. Cẩn thận không sai lầm lớn, vì lẽ đó Giang Thủ cũng không có triển khai bất tử thân bí mật, mặc dù là tu vi hao tổn sau cũng chỉ là dựa theo bình thường võ giả khôi phục phương thức đi dùng đan dược cắn dưỡng. Chờ trạng thái lại đến đến đỉnh phong sau, Giang Thủ mới cầm lấy phong tư vận chuyển phong vân đột biến lóe lên vừa hiện, nhanh chóng biến mất ở này đầm lầy nơi sâu xa. Một lát sau, Giang Thủ mới vừa vui mừng ngừng thân thể, này một mảnh đại địa tất cả đều là lầy lội không thể tả đầm lầy, có thể giờ khắc này trước người hắn đầm lầy địa lại bị đông lại như cứng như sắt thép cứng rắn, dùng sức đạp xuống đi một cước chỉ có thể lưu lại một nhạt nhèo chân ấn. Mà đông lại đầm lầy địa trước là một cái đầm nước trong eo, trạng thái lòng hồ nước. Trong đầm nước hàn khí như lượng lớn mây khói bay tới tạo nên, như ẩn như hiện mây khói nơi sâu xa thì lại tình cờ có thể thấy được một cây bão rìa hình bóng đây là băng hệ bảo dưỡng chính là không biết là mấy phẩm nếu như ta lại tích lũy nhiều hơn chút vậy thì có đầy đủ tư bản đem băng cực thể tu luyện đến 3 tầng hậu kỳ đại hỉ lại vượt trước vài bước mà ở từ từ tiếp cận bên trong giang thủ cũng không nhịn được run lẩy cậm cũng còn tốt kia cũng chỉ là một nhỏ run cầm cậm lấy hắn hôm nay băng cực thể tiến triển đối với băng hàn tức giận sức đề kháng cũng là cực kỳ đáng sợ nhẫn nhịn hàn ý về phía trước quan sát xuyên thấu qua lượn lờ khí vân giang thủ mới mơ hồ thấy rõ này đường kính một, 200 mét trong đầm nước gương sinh trưởng chính là một cây toàn thân băng màu xanh lục, phảng phất cao hơn một người cây nhỏ vậy bảo dược, kia cây lạ cảnh, cây phiến lá ở ngoài bảo quang chạy xuôi, phảng phất khoác lên một tầng pháp văn bảo ý lệ. Từng đạo từng đạo vần vây quanh bảo thụ cảnh cây xoay tròn, nhìn qua đi phảng phất tẩn chứa vô cùng huyền diệu, người xem không tự chủ, được liên lá luân hãm, hơn nữa càng xem càng lạnh. Một luồng không biết từ đâu kéo tới cả kinh hận ý, dường như muốn đem giang thủ linh hồn cũng đông lại tự như. Nhìn một chút giang thủ cả cái cũng thay đổi si ngốc đường ác. Sau đó cùng trong cơ thể bên ngoài cơ thể từ từ ngưng tụ từng tầng từng tầng tế vi băng xương, đem hắn sắp triệt để đông giết khi giang thủ mới đột nhiên cả kinh, ngơ ngác biến sắc sốt ruột lùi. Đùa gì thế? Nhìn một chút kia bảo thụ bên ngoài cơ thể khoác pháp văn, dĩ nhiên suýt chút nữa đem ta xem chết. Nếu không phải là ta trải qua vô số chém giết, đối với hung hiểm nhận biết nhạy cảm tới cực điểm, vừa nãy sợ rằng thật biết. Nay bảo thụ không chỉ là có thể giết người, hơn nữa còn là trong lúc vô tình liền để ngươi trúng chiêu, chính là nhìn kia thâm thủy pháp văn lặng yên xì mề, bị chìm đóng, bất tri bất giác liền bị đông toé linh hồn sắt thân, chí ít giang thủ vừa bắt đầu đều không nhận ra được hung hiểm là hắn một thân cơ quan nội tạng đều sắp muốn đông cứng khi, nhiều năm lịch luyện ra được nhận biết mới để cho hắn đúng lúc thức tỉnh. Lui nhanh bên trong nhanh chóng lấy ra một viên thuốc nước, Giang thủ càng suy tư nổi lên này bảo tụ rốt cuộc là cái gì. Nghĩ đi nghĩ lại hắn mới đột nhiên thân thể run lên, trong mắt lóe ra một tia mừng như điên. Đây là băng hệ cựu phẩm thánh dược, băng hà lộ nữ. Dĩ nhiên là cựu phẩm thánh dược, không trách băng hà lộ nữ loại này thánh dược phiến lá tự đái băng hệ pháp tắc pháp văn, đối với ngộ tính đầy đủ nhân chỉ là đi nghiên cứu pháp văn liền có thể cho ngươi ở băng lĩnh vực trên trình độ có chút tiến triển mà nó cái khác tác dụng như thế rất nhiều tuyệt đối là băng hệ bảo dược bên trong tối di túc chân quý một loại cuối cùng nhớ ra cái gì giang thủ thật ngạc nhiên không thể tự kiềm chế tuy rằng vào phủ một ngày một đêm hắn thu hoạch năm sáu phẩm bảo dược đã là 20, 30 ba cây nhưng thánh dược vẫn là lần đầu tiếp gặp càng khỏi nói là loại này cựu phẩm thánh dược nội tính đầy đủ có thể dựa vào pháp văn giúp ngươi đem băng lĩnh vực thôi diện hướng về pháp tác tiến hóa nội tính không đủ lấy nó tới luyện dược như thế có vô cùng diệu dụng tỷ như nắm băng hà lộ nữ luyện chế thành minh dấu đan Như Giang Thủ là băng hệ võ giả, kia nuốt vào Minh Dấu đan sẽ ở trong người hình thành từng cái từng cái dấu phủ. Những này dấu phủ hội sinh ra ở tứ chi, lồng ngực cùng các vị trí cơ thể, mà dấu phủ tác dụng cũng chỉ có thể dùng cả kinh để hình dung. Như Giang Thủ triển khai băng hệ võ kỹ, dấu phủ sẽ tự động ra chỉ người hút dẫn tới băng hệ linh khí, để cho trở nên so tình huống bình thường càng lạnh lẽo thấu xương mấy lần hơn 10 bội. Để võ kỹ uy năng tăng lên dữ dội mấy lần. Ngoài ra những võ giả khác đánh giết, tỉ như một cái một hệ võ giả vận chuyển một hệ võ kỹ, là nguyên khí kéo trong thiên địa một hệ linh khí hình thành võ kỹ, như vậy một cái chém giết rơi vào Giang Thủ trên người. Đối phương nguyên khí tu vi và một hệ linh khí đều sẽ bị dấu phụ thôn phệ, lại chuyển hóa thành băng hệ nguyên khí cùng băng hệ linh khí phản bộ cấp giang thủ. Nói cách khác, ngươi nắm băng hà lộ ngữ này cựu phẩm thánh dược luyện đan, đang thành sau cấp băng hệ võ giả nuốt vào hình thành dấu phụ, hắn đứng ở nơi đó bất động tùy ý đồng tu là võ giả đánh giết, đối phương đánh giết rơi xuống chỉ có thể vì hắn hồi bổ. Mà hắn triển khai võ kỹ nhưng là uy năng tăng lên dữ dội mấy lần. Như vậy thánh dược khủng bố tính cùng với quý giá tính, đủ khiến bất kỳ băng hệ võ giả là điên cuồng giết đạo. Từng nuốt minh dấu đan võ giả, trừ phi trong nháy mắt bị lực công kích quá khủng bố Vừa xa bên trong cơ thể ngươi từng cái từng cái giấu phụ sức chịu đựng, bằng không cơ hội chính là bất bại kim thân. Kia có thể tưởng tượng được khi Giang Thủ nhận ra thánh dược này là cái gì khi hắn vì sao lại kích động như thế? Như vậy thánh dược đối với thông linh võ giả tới nói có lẽ không sánh được linh thái quả, nhưng giá trị dĩ nhiên là băng hà lộ ngữ, nhất định phải hái đi ra. Bất quá băng hà lộ ngữ tự thân liền ẩn chứa mạnh mẽ lực sát thương, ta chỉ là từ một quyển sách cổ trên xem qua loại vật này truyền thuyết, thật không ngờ tới gặp được Song A. Nó bên ngoài cơ thể băng hệ pháp văn tự mang vô hạn lần rượu, sẽ để cho ngươi không tự chủ được luôn hãm. Xem ra cần phải thử một chút không cần con mắt đến xem. Kích động sau, Giang Thủ nhắm mắt lại chỉ dựa vào nhận biết đến gần băng đàm, đi ra vài bước sau đến bờ nước, lại nhiều lần nếm thử phát hiện mình bằng cực thể khánh tính mười phần, đủ khiến hắn không e ngại nơi đây băng hẳn ý, hắn mới đi dưới đầm nước phải dựa vào gần băng hà lộ ngữ. Bất quá quá trình này Giang Thủ đi rất cẩn thận, hắn không biết nhắm mắt lại không nhìn tới có được hay không, vì lẽ đó thời khắc đều ở đây cẩn thận từng ly từng tí một đề phòng. Nhưng đi ra vài bước sau, một tiếng két kinh hãi lại đột nhiên theo nơi cực xa vang lên. Ồ, nơi này lại có nhân. Giang Thủ nhất thời cả kinh, sau đó vội vàng xoay người đối với hướng về phát âm phương hướng, cùng Giang Thủ lần thứ hai mở mắt ra khi cũng nhìn thấy một đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, sau đó nhanh chóng tới gần băng đàm. Lại sau đó, thân ảnh kia cũng bị giang thủ nhìn rõ ràng, đó chính là một cái 26-27 tuổi, một thân áo bào đen hoa mỹ tôn quý thanh niên tu tú, bên ngoài cơ thể chống một tầng phòng ngự bảo quang, giang thủ cũng mơ hồ nhớ tới gặp khuôn mặt này, hình như là trước bên trong cung điện. Dĩ nhiên là cái thông linh 6 tầng tiểu hoa nhi. Ha ha, gặp được ngươi kinh già già coi như ngươi số may, chờ sau đó ta sẽ cho ngươi lưu lại toàn thời. Giang thủ để phòng suy tư khi, người đến cũng cất tiếng cười to, trong mắt càng hung quang lóe lên, nhưng lời của hắn mới rơi xuống đất liền lại đột nhiên nhắc chuyển, kinh ngạc nhìn về phía trong đầm nước gương băng hà lộ nữ. ồ, đây là cái gì bảo dược? Đem sự chú ý từ trên người giang thủ chuyển đến băng hà lộ nữ trên, nhìn một chút bóng người trong mắt cũng lóe qua từng kia một ngạc nhiên, nhìn chầm chầm băng hà lộ nữ mắt lộ ra suy tư. Lại sau đó một hai hô hấp thân ảnh kia liền mắt lộ ra si mê. Phảng phất lâm vào vô pháp tự kiểm chế kỳ diệu mức độ, mà hắn bên ngoài cơ thể cũng kèn kẹt ca ngưng tụ ra từng tầng từng tầng băng xương, chính là phòng ngự bảo quang cũng nhiều có băng xương sắc mặt, những kia băng xương cũng làm cho cả người hắn có vẻ mơ hồ mà mông lung. Giang thủ cũng tâm trạng thở dài, có người tới, còn phát hiện băng hà lộ nữ, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Xem ra chờ chút tránh không được đánh một trận, nhưng thở dài một tiếng hậu giang thủ lại ngơ ngác phát hiện đứng ở băng bờ đồng tại thân ảnh đã chết. Đúng, chết rồi. Thân ảnh kia chính là nhìn một chút bên ngoài cơ thể băng xương hiện lên sau, mấy hơi thở liền phù một tiếng giáp bảo vệ vỡ vụn thất khiếu xuất huyết, nhưng này chút huyết dịch vừa mới tràn ra liền bị đông lại thành băng, sau đó sẽ không có một chút nào huyết dịch tràn ra, hắn chỉ là ở một tiếng gục hướng về băng đảm. Cùng rơi vào đầm nước khi, thân ảnh ấy càng trong phút chốc liền rơi thành vô số mảnh vỡ, từng mảng từng mảng lóe ánh long lanh phảng phất châu ngọc vậy phần vụn thi thể ở nước trong đầm chập trùng lên xuống. Như vậy một màn để Giang Thủ Triệt để không nói gì. Ai có thể nghĩ tới mấy hơi thở trước vẫn còn ở cất tiếng cười to, nói muốn lưu hắn một cái toàn thây gia hỏa, cứ như vậy chết ở băng hà lộ nữ một cây bạo dược trong tay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 170, huyết 17 chỉ ở một cây thánh dược trong tay, vậy cũng là là kỳ cảnh. Im lặng nhìn kia một mặt nước phật phồng châu ngọc vậy phần vụn thi thể nhìn mấy lần, Giang Thủ mới phát sinh một tiếng thở dài. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, sẽ phát sinh cục diện như thế cũng không tính khó mà tin nổi. Băng Hà lộ ngữ tự đái băng hệ pháp tắc pháp văn vốn là có mạnh mẽ lực sát thương, then chốt vậy hay là một loại nước cấm luộc kết lực sát thương, cho người bất chi bất giác không hề phòng bị trúng chiêu, còn không biết chuyện gì xảy ra đây liền bị đông giết thân thể cùng linh. Hồn. Giang Thủ vô số lần nguy cơ sống còn, bồi dưỡng ra được giết nhau cơ nhận biết có bao nhiêu nhạy cảm, đây tuyệt đối vượt xa vô số võ giả có thể trước hắn đều suýt chút nữa chúng chiêu đây, còn có chính là giang thủ bất kể nói thế nào băng cực thể nhỏ có thành yếu đến 3 tầng trung kỳ tột cùng băng cực thể không chỉ để hắn có thể xóa bỏ bình thường thông linh 8 tầng, tự thân đối với băng cực lực sức đề kháng cũng cực kỳ khủng bố. coi như như vậy vừa nãy không cẩn thận chúng chiêu khi trong cơ thể cơ quan nội tạng thiếu chút nữa cũng bị đông tái không ít đây. vì lẽ đó trước vị kia nếu không tu băng hệ linh thể đối với băng hàn lực chống đỡ lực không cao hoàn không có gì phòng bị tâm kia bị băng hà lộn nữa xóa bỏ liền lại không quá bình thường. không nói gì hậu giang thủ mới lại hít sâu một hơi, này băng hà lộn nữa mạnh mẽ là mạnh mẽ. Nếu là luyện chế thành mình tăng đan, giá trị căn bản vô pháp đánh giá, nhưng ta hái lên phải bội càng cẩn thận, ngàn vạn cũng đừng bước vị kia gót chân. Khe nói hậu giang thủ mới lại nhắm mắt lại xoay người, chậm rãi hướng đi băng hà lộ ngữ, thánh dược này pháp tắc pháp văn kỳ thực cũng không phải chủ động đối ngoại tỏa ra lực sát thương, nói không được nghe điểm, thánh dược dược tính đều là nhằm vào võ cường giả cấp thánh, càng khỏi nói đồ chơi này hay là thiên nhiên mà thành pháp tắc pháp văn, coi như đó không phải là hoàn chỉnh pháp tắc pháp văn, uy năng như thế cực kỳ khủng bố, nếu là chủ động châm đối với người ngoài triển lộ sát ý, Giang. Thủ lại phòng bị cũng không chịu đựng nổi. Bất quá này băng hà lộ ngữ pháp tắc pháp văn chỉ là tự nhiên sinh trưởng, võ giả đi quan tâm quan sát, mới có thể bất chi bất giác rơi vào kia huyền diệu thế giới, bị giữ tận sáng chế, thật giống như một người chạy khi mang lên sức gió đều có thể thổi bay một con kiến. Bởi vì đó không phải là cố ý nhằm vào Giang thủ, Giang thủ mới dám nếm thử, nếu hắn không là cũng chắc chắn sẽ không như thế liều lĩnh. Chờ chút, ngay Giang thủ cẩn thận từng ly từng tí một tới gần băng hà lộ ngữ khi, bên ngoài mấy vạn dặm, một mảnh rưỡi chân núi đàm rộng trải trên vùng bình nguyên một đám bóng người bên trong đột nhiên thì có nhân mở miệng quát nhẹ, tiếng quát dưới tả hữu hành vi bất nhất đám người cũng rồn rập hơi trầm lại, tất cả đều nghi ngờ nhìn tới. vùng bình nguyên này là vừa trải qua chém giết tranh đấu bình nguyên, trên mặt đất bảy, tám cụ ngã xuống, tử trạng đều tự bất nhất, lại lớn mang nhiều điền cuồng cùng không căng lòng, mà còn sống lại có hơn 20 người, hiểu được là đứng ở một bên tính dưỡng, hiểu được là chính đang tìm tòi dở tử thi trên người chấp nhận chứa đồ, bất quá giờ khắc này tất cả mọi người đình chỉ động tác nhìn về phía mở miệng bóng người, một mảnh nhìn kỹ lai phục vui mừng mới xoay tay một cái, trong lòng bàn tay nhiều hơn một mảnh vỡ vụn ngọc bài. Vỡ vụn ngọc bài trên hoàn mơ hồ có thể chấp vá ra một cái tên, Lai Phục Kinh. Chờ Lai Phục vui mừng nhìn chằm chằm ngọc bài quan sát khí, Tả Hữu cũng nhanh chóng vây lên tới mấy bóng người, liếc mắt nhìn ngay trong mắt lóe ra một tia âm trầm. Phục Kinh chết rồi. "Hân, đây là ta Lai thị cái thứ nhất ngoài này phủ rơi xuống thiên tài." Theo họ ý, Lai Phục vui mừng cũng âm trầm nhìn về phía phía nam, hung thủ ở phía nam, cụ thể có bao xa không rõ ràng, này huyết mệnh bài chỉ có thể chỉ cho ta ra đại khái phương hướng. Thật can đảm, ai dám đối với ta Lai thị ngày mới hạ thủ? Đơn giản là muốn chết. Lai Phục vui mừng lời nói rơi xuống đất. Một tên giữ lại đầu chọc khôi ngô thanh niên mới hung quang tùy ý chửi nhỏ. Thái tử điện hạ, ngươi nói một câu, chúng ta tuyệt đối không ý kiến, dám đối với các ngươi hoàng thất ngày mới hạ thủ, đơn giản là ở đạp lên chúng ta tất cả mọi người tôn nghiêm, ngươi chỉ cần nói câu nói, mặc kệ đối phương là ai chúng ta đều sẽ báo thủ cho phục hình. Tiếng mắng bên trong, trước ở cách đó không xa tĩnh dưỡng một cái tóc dài nam tử cũng đạp bước đi tới, tức khẩn trương lại xấu hổ mở miệng. Ở tóc dài nam tử lời nói sau, Lai phục vui mừng trái lại thản nhiên nhìn đối phương một chút, hoàng tộc Lai thị lần này tiến vào cái này động phủ chỉ 16 1 thiên tài, mà nơi đây đứng lại có hơn 20 người. Đây cũng không phải là nói tất cả đều là Lai Thị, kỳ thực này hơn 20 người bên trong chỉ năm cái là họ Lai. Dù sao chúng thiên tài đi vào khi là bị kia khí linh phân tán tùy cơ cuốn vào ở ngoại phủ các nơi, coi như lẫn nhau có thể ngọc truyền tin, một khi vượt qua cự ly cũng căn bản liên lạc không được, vì lẽ đó một ngày một đêm bên trong Lai Phục vui mừng chỉ là dựa vào thẻ ngọc truyền tin tụ hợp nổi năm cái Lai Thị thiên tài. Những thứ khác nhưng là phụ thuộc vào Lai Thị. Dù sao Lai Thị là hoàng tộc. Trăm ngàn năm tích lũy sau tuyệt đối là Lai quốc mạnh nhất gia tộc. Nói gần nhất những năm này hoàng quyền thế yếu, cũng chỉ là so với trước đây trong hoàng tộc có Vũ thánh tọa trước khi. Không như vậy nhất luôn tự định, chưa bao giờ dám có người phản kháng mà thôi. Cảnh họ khi tiến vào cái này động phủ khi đều kéo bó hai cái gia tộc quyền thế cùng một cái tam phẩm tông môn mà đến, hoàng thất tới trước, lạp long Lai đô thế lực cũng nhiều hơn, chừng ba cái gia tộc quyền thế cùng hai cái tam phẩm tông môn. Hơn nữa những kia gia tộc quyền thế tông môn bình thường đối với Lai thị cũng cơ bản nằm ở rất mau mắn hợp tác hoặc nghe lệnh địa vị. Vì lẽ đó tập kết Lai thị thiên tài trong quá trình gặp phải như vậy gia tộc quyền thế thiên tài lai phục vui mừng cũng không có ra tay mà là để cho bọn họ cũng đi theo bên người nhiều một thiên tài liền thêm một phần sức mạnh hắn cũng cứng đốc mà giờ khắc này trong tay hắn vỡ vụn ra viết lai phục kinh tên huyết mệnh bài nhưng là một loại khác dị bảo có thể dùng mệnh bài ghi chép một cái nào đó võ giả sinh mệnh khí thế một khi đối phương ngã xuống mạng này bài sẽ vỡ vụn này dị bảo là có cùng nguồn gốc một tức lượng phần lai phục kinh trên người một chỗ lai phục vui mừng cầm một khắc khối như lai phục kinh bỏ mình trên người hắn khối này hội triệt để hóa thành hư vô sau đó huyễn hóa thành một loại vô sắc vô vị kỳ dị khí thể Tự động tìm kiếm lai phục kinh bỏ mình khi bên cạnh người cơ thể sống bám bảo, lai phục kinh thì lại có thể thông qua trong tay vỡ vụn khối thứ 2 huyết mệnh bài cảm ứng đối phương đại khái vị trí. Như vậy huyết mệnh bài cũng là hoàng thất trưởng lão ở Lai đô không xuất phát khi liền cấp trong gia tộc mình sở hữu thiên tài cũng luyện chế được một đôi, bình thường thiên tài tự mang một cái, những thứ khác thì lại tất cả lai phục vui mừng trên người. Dù sao đây là hiện nay toàn bộ hoàng tộc xuất sắc nhất mười một thiên tài, là cả hoàng tộc tương lai cùng hy vọng, tùy ý một cái đều là vô giá bảo, không có ai hội nguyện ý bạch mất không. Mà lai phục vui mừng thân là hoàng thất hôm nay thiên tài số một, vốn là Lai quốc thái tử. Quy tắc của nơi này chính là như vậy, khắp nơi đều có bảo vật, giết người là có thể lấy được được đối phương sở hữu thu hoạch. Đã chúng ta dọc theo đường đi có thể tàn sát sở hữu không thuộc về chúng ta các nhà thiên tài, những người khác nhìn thấy ta lạc đàn lai thị thiên tài, tự nhiên cũng dám xuống tay. Bất quá bất kể là ai dám đối với ta lai thị ra tay, ta nhất định phải hắn nợ máu trả bằng máu. Liếc mắt nhìn kia tóc dài nam tử, lai phục vui mừng mới bình thản mở miệng, phía trước nửa câu nói sắc thực nói thanh thanh thản thản, nhưng nói nói đến đây vận khí mới đột nhiên chuyển lệ. Kỳ thực hắn và lai phục kinh không hề tính quen thuộc. Hoàng tộc phát triển trăm ngàn năm sau, nhân khẩu nhiều cơ hội đến không hết, hắn không thể nào mỗi cái đều biết, nhưng thân là tương lai lai quốc chủ nhân, chính mình thiên tài liền tổn hại rơi tại bên người, dù cho vì hoàng tộc tôn nghiêm cùng bộ mặt, hắn cũng không thể nào thả xuống mặc kệ. Đi phía nam. Lớn tiếng sau, Lai Phục vui mừng mới thân thể loé lên liền đột lên trên không, còn lại những người khác cũng rồn dập gào thét mà lên, phản phất bóng ánh tinh quần hướng về nam bộ lấp loé mà xuống. Hô, rốt cục hài tới rồi. Băng Hà Lộ Ngữ, loại này cực phẩm thánh dược cuối cùng cũng đến tay, vận may này cũng thực không tồi, như vậy một cây thánh dược nếu là trực tiếp nữa lấy dùng để luyện hóa băng cực thể mà nói khẳng định quá lãng phí, hẳn là trước tiên bảo tôi lại, chờ sau này tìm cơ hội luyện chế thành minh tăng đan. Bất quá muốn đem thánh dược luyện chế thành minh tăng đan, ít nhất phải là vũ thánh mới có thể luyện chế, còn phải là vũ thánh bên trong đan đạo đại sư. Đây cũng để ta đi nơi nào tìm kiếm như vậy luyện đan người. Đáng chết, cũng không thể được như vậy một cây cực phẩm thánh dược, căn bản không dùng được đi. Sau một thời gian ngắn, liền nhéo đầm lầy địa chỗ sâu băng đàm bên trong, cùng cuối cùng đem băng hà lộ ngựa thu vào chiếc nhận chứa đồ, giang thủ thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng nhanh chóng lấy ra từng khối từng khối linh thạch uất. Vừa nãy tuy rằng cực điểm cẩn thận có thể hắn vẫn lại bị đông cứng giết suýt chút nữa chết đi, cũng còn tốt hắn thể phách mạnh mẽ kinh khủng vô biên, lại nuốt vào mấy viên thuốc chữa thương, giang thủ mới rốt cục tháo xuống thánh dược này. Như vậy thánh dược, hắn cũng tuyệt đối không nỡ dùng đi luyện hóa băng cực thể. Đùa giỡn, băng hà lộ ngữ luyện chế minh tàng đan đầy đủ chế tạo ra một cái gần như bất bại kim thân chiến cường giả thần cấp, coi như giang thủ không phải băng hệ võ giả, nhưng hắn cũng có thể cầm đi cho trong sư môn sư huynh sư đệ hoặc là các sư tôn sử dụng. Mà băng cực thể cũng bất kỳ băng hệ bảo vật đều có thể đi tu luyện. Vì lẽ đó vật này tuyệt đối không thể lãng phí. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại giang thủ lại luôn cuống, minh tàng đan tốt thì tốt nhưng làm sao luyện chế? đây là cựu phẩm thánh dược, luyện chế thành thánh đan chỉ ít chính là vũ thánh ra tay, không phải vũ thánh căn bản khiêng không được kia dâng chào dự lực. Lai quốc nhưng chỉ có một vũ thánh, hơn nữa vị kia tô thánh có phải hay không đan đạo đại sư cũng không nhất định. coi như là giang thủ dám trực tiếp lấy ra minh tảng đan đi cấp đối phương xin hắn hỗ trợ luyện chế sao? nghĩ đi nghĩ lại, giang thủ mới lại nợn nụ cười khổ. vật này tốt thì tốt, nhưng nếu là không có năng lực sử dụng cũng là hưởng phí a. nhưng những việc này dù sao không đội, vì lẽ đó giang thủ rất nhanh lại đã thấy ra, hoàn tiếp tục siêu tầm đi, kế tục tìm kiếm bảo vật quan trọng, miễn là ta đầy đủ chịu khó. Không chắc còn có thể phát hiện linh thai qua đây. Nếu có một ngày ta có thể lên cấp vũ thánh, có sung túc thực lực sau rồi đi Lai quốc, đi tới cái khác quốc gia, làm tiếp những việc này liền ung dung hơn nhiều. Trong nháy mắt tiếp theo, cùng một thân thương thế triệt để phục hồi như cũ Giang thủ liền lại vận khí thân pháp liền tiếp tục tiến lên. Thiên sư nó cuối cùng đã tới. Là tiểu tử này sao? Hắn đây cũng quá có thể chạy, chúng ta dĩ nhiên đuổi lâu như vậy. Đáng chết, rốt cuộc tìm được hắn. Mấy ngày sau, một mảnh liền nhau dây núi, đỏ như màu máu khí vân bao phủ thiên địa. Giang thủ mới từ một thung lũng bên trong đi ra tự phía trước liền xoạt xoạt xoạt độn xuống tới mấy bóng người, này mấy bóng người độn dưới sau, tất cả đều là hung quang lập lòe hướng về Giang thủ xem ra, càng có người hơn tức giận chửi lầm lên. Giang thủ nhưng kinh ngạc, nghi hoặc nhìn trước mắt một đám người, này một đám tám người thật giống như là Lai thị. Dù sao trước đây không lâu đều ở đây một cái nào đó trong đại điện tụ quá, thân là Lai thị chói mắt nhất mấy người một, Giang thủ cũng có lưu ý quá, hắn nhận được này một đám dẫn đầu chính là Lai Quốc hôm nay thái tử Lai Phục vui mừng. Nghi hoặc bên trong Giang thủ cũng để phòng lùi về sau, trong miệng cũng phát sinh một tiếng nghẹn nghi, Lai Phục vui mừng. Nhóm người này hình như là cố ý tìm kiếm hắn một mực truy hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 171, giết hắn giống như giết chó. Ha ha, Thái tử điện hạ, xem ra cái này thông linh lục trọng tiểu oa nhi cũng biết điện hạ tùy danh a. Nói nhảm, Thái tử điện hạ là thiên mạch bảng thứ 5, mà trước bốn đều là Tô Thánh môn hạ chân truyền đệ tử, Nhiên kỷ cũng đều muốn so với Thái tử điện hạ đại 1 2 tuổi. Giang thủ kinh nghi lấy lui về phía sau, Lai phục Hoan bọn người thật không có lập tức truy đuổi, đây cũng là nói nhảm, bọn hắn một chuyến mạnh nhất Lai phục Hoan là thiên mạch bảng thứ 5, ngoài ra mặt khác vài tên nam nữ cũng đều là thiên mạch bảng cùng hạng. Như vậy 8 người tuy nhiên cũng không hoàn toàn là trước khi hơn 20 người ở bên trong mạnh nhất một đám, nhưng cũng đã là năm thành đã ngoài tinh uyệ. Đằng sau những còn không có kia chạy đến, hoặc là thực lực quá kém theo không kịp tốc độ của bọn hắn, hoặc là bởi vì tâm tư khác không có vội va đến, ví dụ như cùng thái tử điện hạ có chút không hợp lai like phục hưng sẽ không đến. Có thể coi là như vậy, như thế một đám tinh uyệ thiên tài hội tụ, đối mặt một cái thông linh lục trọng tiểu hoa nhi, đều mặt đối mặt còn cần còn sợ Giang thủ chạy thoát sao? Cho nên tại lúc ban đầu tiếng mắng về sau nghe Giang thủ nghi vấn, trong đám người vài đạo thân ảnh mới nhao nhao cười to đều là mang theo một tia cười lấy lòng nhìn về phía Lai Phục Hoan. Một mảnh định ngọt lời của ở bên trong, Lai Phục Hoan lại cũng không từng vì những lời này thế mà thay đổi, chỉ là chăm chú chằm chằm vào Giang thủ dò xét vài lần về sau, mới kinh ngạc nói, "Ngươi là Giang thủ?" Sau đó không đợi Giang thủ trả lời, Lai Phục Hoan tiểu mở miệng lần nữa, lúc này đây tiến vào cái này bản thần cấp tiền bối ngoại phụ hơn 300 thiên tài, một người duy nhất 20 tả hữu giống như tiểu là Lăng Nhai Châu Giang thủ, tuy nhiên là thông linh lục trọng, nhưng ở thông linh ngũ trọng lúc tiểu từng đánh bại Lăng Nai Châu địa mạch bảng 37 vị Tô phư phỉ, thể hiện ra kinh người tiềm lực mới bị cảnh thị đặc biệt lôi kéo. Có lẽ chính là người a. Lai Phục Hoan cũng là lần đầu tiên trực diện Giang thủ, trước khi trong đại điện gặp nhau, lúc nhiều thiên tài như vậy cùng đại nhân vật ở đây. Đường Đường Lai Quốc Thái tử cái đó có tâm tư đi để ý ai là Giang thủ. Dù sao Giang thủ tiểu tính toán tại có chút địa phương uy danh Lan xa, nhưng này cũng chỉ là có chút địa phương, mà Giang thủ tại tiến vào huyết rơi nguyên về sau, càng làm cho không ít bị cảnh thị lôi kéo sáu châu thiên tài khiếp sợ khóc không ra nước mắt, nhưng những sự tình kia chỉ phát sinh tại cảnh thị cứ điểm, cũng không có truyền ra. Nhưng bất kể như thế nào, Lai thị đã từng đi tất cả châu lôi kéo một ít thiên tài tự nhiên cũng nghe ngóng qua tất cả châu xuất chúng nhất một nhóm người đại thể tình huống, cho nên tiểu tính toán lần thứ nhất trực diện giao thủ, lai phục hoan hay vẫn là nhận ra vị này chính là ai. nhận ra về sau lai phục hoan mới lại một tiếng cười lạnh, bất quá loại người như ngươi giá đường đi xuất thần, tiêu tính toán dựa vào cái gì cơ duyên đi cho tới hôm nay, lại được coi là cái gì, lại dám đối với ta lai thị thiên tài hạ thủ. giết. một cái chữ sát rơi xuống đất, lai phục hoan bên cạnh thân lập tức tiểu cười lớn đi ra một người, giết hắn giống như giết chó. ta một người là đủ rồi. chư vị hoàng huynh thế huynh chờ ta một lát. đến trên đường đi. Lai Phục Hùng cũng sớm đã từng nói qua Lai Phục Kinh huyết mệnh bại vỡ vụn về sau, cái kia vô sắc vô vị khí thể cũng chỉ bám vào tại một mục tiêu trên người. Còn nếu là lúc đương thời nhiều người tại chỗ, cái loại lợi khí thể lại hội bám vào hướng nhiều mục tiêu, cho nên đã chỉ có một mục tiêu, có lẽ tiểu là cái này, một mục tiêu đánh chết Lai Phục Kinh. Hôm nay thấy Giang Thủ sau bọn hắn đã không cần quá gấp, nhưng là không có người muốn cùng Giang Thủ nói nhảm cả buổi. Giết một cái Giang Thủ, cũng không cần dùng quá nhiều người ra tay. Đi tới thân ảnh cũng là hoàng tộc Lai thị thiên tài một trong, thiên mạch bảng 92 vị Lai Phục Hồng. Ít nhất Lai Phục Hồng cảm thấy cảm thấy hắn một cái chống lại Giang Thủ tiểu dư xài rồi. Dù sao Lai Phục Kinh cũng chỉ là Lai thị 16 thiên tài một trong, còn không có quang vinh trèo lên thiên mạch bảng cái loại ấy, Lai thị đệ tử trèo lên bảng có 8 người. Lai Phục Kinh chi lưu chỉ là cùng mặt khác 6 châu địa mạch bảng top 11 cái cấp bậc. Cũng là cái này vài câu sau Giang Thủ mới nhướng mày, Lai Phục Kinh. Bọn hắn cho rằng Lai Phục Kinh đã bị chết ở tại Giang Thủ trong tay, cho nên mới dự nhục. Lai Phục Kinh là ai? Chẳng lẽ là? Nhưng Giang Thủ đã không có thời gian suy tư, bởi vì tại hắn nhíu mày trong phía trước Lai Phục Hồng đã chợt quát một tiếng, một đao vạch phá bầu trời đối với Giang Thủ tụi đón đầu đánh xuống một đao ra, một cỗ vô hình khí cơ bỗng nhiên du dương, trong chốc lát lai phục hồng đều phảng phất giờ bất thế thần khí lực phá núi cao thần linh. một dưỡi đao giang thủ có khả năng cảm giác thế giới chỉ có cái kia linh lực bá đạo một đao muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh. gió tanh mưa máu, giang thủ lúc này mới biến sắc, vận chuyển phong thái tự là nhất thức bình thường cấp gió tanh mưa máu, song trọng kình buộc phát hạ đây đã là hắn thân thể cùng tu vì tất cả cự lực tổng nhân đôi đập ra. anh cách một tiếng, đao đối với đao hung ác đụng vào cùng một chỗ, địa phương hư không đều lách vào bách ngang nhiên anh ta lúc lai phục hồng lão đảo lui về phía sau vài bước, giang thủ thân thể cũng dựa thế lui về phía sau càng tại lui về phía sau trong đối với phía trước mở miệng thái từ điện hạ ta cũng không có đánh chết lai phục kinh lai phục kinh có lẽ tiểu là vài ngày trước hắn gặp được băng hà lộ nữ lúc cái kia tự xưng muốn lưu hắn một cái toàn thi ra hỏa a tên kia hoàn toàn chính xác không phải giang thủ giết mặc dù đối với hoàng thất không có một điểm hảo cảm thậm chí hắn và hoàng thất vốn là ở vào ẩn ẩn đối địch quan hệ nhưng nếu như có thể giải thích giang thủ hay vẫn là muốn giải thích thoáng một phát không phải hắn sợ trước mắt mấy vị này mà là lo lắng như vậy cùng mấy vị này sinh tử chém giết bên kia không làm gì được hắn cả vừa ly khai cái này động phủ tiểu đối với đại nguyên tông cùng phụ thân hắn ra tay nếu không phải cố kỵ những cái kia, Giang Thủ tại cảnh thị cứ điểm lúc cũng sẽ không cùng mâu thân mặt đối mặt cũng không dám quen biết nhau. Nhưng theo Giang Thủ đích thoại ngữ, đối diện cách đó không xa Lai Phục Hoan lại không có chút nào động dung, cái kia giống như là không nghe thấy đồng dạng, chỉ là cao mày nhìn về phía Lão Đạo lui bước Lai Phục Hồng. Lai Phục Hồng đã ở ổn định thân thể không hề lui về phía sau lúc, lập tức mặt đỏ lên, lừa bịp à, hắn mới nói một câu giết Giang Thủ giống như giết chó, vừa rồi một đao chém ra hắn cũng cho rằng có thể nhẹ nhõm miểu sát Giang Thủ, kết quả lại bị tiểu tử kia ngạnh xanh xanh đánh lui. Cái này mặt thật sự là ném đi rồi, khuôn mặt đỏ bừng vô cùng. Lai Phục Hồng mới hét giận dữ một tiếng, danh con hiện tại còn muốn cầu làm cho. Mặc kệ ngươi là ai không phải đánh chết phục tinh hung thủ, hại ra gia, gia của ngươi truy ngươi nhiều ngày như vậy, tự là tử tội một đầu. Nhận lấy cái chết. Hắn thực cảm thấy giang thủ có chút buồn cười, tại đây không khỏi chém giết ngoại phủ bên trong, gặp được bọn hắn lai thì mặt khác thiên tài có lao động chân tay sao? Bình thường tao ngộ tự là gặp người liền giết, đơn giản là bất cứ người nào trên người đều có thể có linh thái quả, tiêu tính toán không có linh thái quả, cũng khẳng định bắt được có mặt khắc trọng bảo, cho nên ở chỗ này tùy ý hai tốp tao nội võ giả đều có thể sinh tử chém giết mà bọn hắn vì giữ gìn hoàng thất tôn nghiêm đã đuổi Giang thủ vài ngày, thật vất vả đuổi theo, quản hắn khỉ gió có phải hay không đánh chết Lai Phục kinh Hồng thủ, giết vị này lấy đi hắn sở hưu thu hoạch tự là. Ở đâu cần nói cái gì đạo lý. Nộ quát một tiếng nhận lấy cái chết, Lai Phục Hồng mới lại cầm lấy chiến đao lóe lên. Đường máu xa xôi. Văng một tiếng, Lai Phục Hồng mặc đoàn áo giáp tay áo phía dưới, một mảnh dài hẹp mạch máu mạch lạc giống như thanh long đồng dạng bản sửa chữa mà lên, thậm chí tả Hữu Hư không đều bỗng dưng vang lên một tiếng mơ hồ rùng âm, một đầu huyết long hình ảnh càng là tại Lai Phục Hồng sau lưng như ẩn như hiện, huyết vân phiên cuộn trong Lai Phục Hồng một đao chém ra. Uy danh so với trước khi càng mạnh hơn nữa hoành mấy lần. Một lưỡi đao màu đỏ như máu đao mang thẳng tắp đâm xuyên, đao chưa đến. Giang thủ máu trong cơ thể tiểu cũng đi theo xôi trào phía cổn, phản phất muốn theo một đao kia tách ra gian đổ. Giang thủ trong mắt hung quang lóe lên, nhưng là vận chuyển thay đổi bất ngờ tiểu biến mất tại địa phương, hạ một cái chớp mắt xuất hiện lúc đã tại phía xa Lai phục hồng bọn người gần ngoài ngàn mét, rất nhanh viễn độn. Mà một đao chạm không lai phục hồng lại thân thể trì trệ, sắc mặt đường đệ cập nhiều khó coi. Phế vật. Lai phục Hoan lúc này mới hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó híp hai mắt nhìn về phía bỏ chạy giang thủ tại hắn bên cạnh thân thực sự có một người cười nói thái tử điện hạ không cần tức giận làm cho loại tạp ca ở đâu đăng giá hắn đoán chừng tiểu là am hiệu bỏ chạy mới có thể lại để cho phục hồng điện hạ thất thủ bất quá nói đến tốc độ chu mộ có lẽ chưa sợ qua ai lai đều chu thị cũng là bàn sửa chữa mấy trăm năm đại thế gia mà chu gia đệ tử ở bên trong chu trác dương càng là thiên mạch bảng 24 vị cử giả nói xong chu trác dương tiểu lấy ra một thanh linh khí trường cung địa hám tiễn một mũi tên chạy ngày mà ra màu vàng đất hồng quang lóe lên tiêu tán chính đang lóe lên biến mất giang thủ bên cạnh thân đột nhiên tiểu đại địa chiến màu vàng đất khí lưu phiền cuồn phải mái Vô cùng đồng đậm thổ hệ linh khí phảng phất lưu xa đồng dạng đem hắn phụ cận vài dặm đều mai táng. Giang thủ thân pháp cũng đại thụ ảnh hưởng. Địa linh tiễn, Chu Trác Dương lại là một mũi tên bắn ra, vô hình mũi tên cứ giống như hào quang chiếu xạ, một kiếm ra long trời lở đất, ít nhất đang tại chạy thủ mạng Giang thủ rõ ràng nhất cảm giác được tà hữu thời không điên đảo, đại địa cùng bầu trời giống như bỗng nhiên thay đổi giống như được, lại để cho hắn mạnh mà đều hướng lên rơi xuống mà đi. Cái loại nổi trọng tâm chuyện rời quỷ dị cảm giác lại để cho hắn thân pháp triệt để mất nhất định, mà một cố chí mạng nguy cơ đã ở trong chốc lát vụ thẳng đến trái tim. Gió tanh mưa máu rơi xuống phía trên đột nhiên xuất hiện một khối cực lớn băng nổi, giang thủ nghiêng người dẫm phải tầng băng đống nhiên quay người tam trọng kình gió tanh mưa máu một đao chém đúng ra, rồi sau đó một tiếng ầm vang, khí lưu bạo liệt trong giang thủ thân thể cũng lảo đảo lui về phía sau, càng sắc mặt một trắng, chủ quan rồi. vị này một đạo địa linh tiễn, hắn tam trọng kình buộc phát lại chỉ là nỗ lực phá vỡ. ồ, xa xa chu chắc dương mới cũng nhướng mày, rất xấu hổ nhìn bên cạnh thân liếc, rồi sau đó xấu hổ lại dương cung nổ bắn ra, hắn vậy mà không có giết chết giang thủ. tuy nhiên một kích kia chỉ là hắn tùy ý thi triển hai ba thành tu vi một kích có thể hắn là địa mạch bảng 24 vị cường giả a một kích này đủ để trọng thương lai phục hồng chi lưu thở hơi cuối cùng gây nên chênh rồi. địa linh tiễn nổi giận trong chưu chắc dương lại một tiếng quát nhẹ lôi kéo không mũi tên chi cung bành bành bành liên tiếp lôi ra ba cung hơi cong ra một đạo vô hình màu vàng đất khí lưu gạo thét mà lên một đạo tiếp một đạo tất cả đều là thẳng đến giang thủ trái tim chỗ hiểm đây đã là tam thành tu vi một kích hơn nữa là liên tiếp ba mũi tên hắn nhất định phải vãn hồi mặt gió tinh mưa máu giang thủ tại thân hình điên đảo Ngăn không được hướng lên rơi xuống lúc cũng căn bản trốn không khỏi, càng đừng đề cập bên cạnh thân vài dặm đều là lưu sa đồng dạng màu vàng đất linh khí, mà cái này ba mũi tên càng là mũi tên mũi tên chủ tâm, cho nên nháy mắt sau Giang Thủ cũng lần nữa chế tạo tầng tầng băng nổi, vận chuyển gió tanh mưa máu lục trọng tình, một đao đao không ngớt thi triển, ầm ầm khủng bố tiếng bạo liệt xuống, một đao phá một mũi tên, Giang Thủ trực tiếp bị kinh khủng kia tiếng nổ mạnh sóng trùng kích bay ngược về đằng sau, ba đao ba mũi tên về sau, Giang Thủ đã bay vọt ra vài dặm, ngang thân thể cảm ứng khôi phục bình thường, sau cũng không quay đầu lại liền hướng chạy dần. Ha ha, xem ra Chu Thế Minh cũng không gì hơn cái này thân là thiên mạch bảng hai tư người liên tiếp hai lần ra tay chui sắt một cái 20 tuổi tiểu hòa nhi vậy mà lại để cho hắn đều nhẹ nhõm tiếp được còn dựa thế đào thoát chu thế minh địa hãm tiễn phạm vi xem giang thủ đào thoát chu chắc dương là tại chỗ đen mặt nhưng ở hắn bên cạnh thân lai phục hồng lại cất tiếng cười to tiếng cười kia bao nhiêu có nhả ra khí cảm giác dù sao chu chắc dương ra tay đều thất bại không thể rất nhanh miểu sát giang thủ cái kia trước khi hắn hai lần thất bại cũng tiệu không coi vào đâu rồi mẹ nó tiếng cười hạ chu chắc dương lại giận tí mặt thân thể lóe lên tiệu nhảy lên không trung về phần lai phục hoan nhưng lại nhìn xem chu chắc dương nhìn nhìn lại lai phục hồng Trong mắt tất cả đều là im lặng, phần này im lặng cũng rất nhanh lại để cho Lai Phục Hồng tiếng cười ngưng trệ, trở nên ngượng ngùng không thôi, ngượng ngùng về sau lại là xưa nay chưa từng có nổi giận. Hoàng Ca yên tâm, không giết tiểu tử này ta đề đầu tới gặp ngươi, hắn sẽ không chạy ra rất xa. Nổi giận trong Lai Phục Hồng là từng chữ nói ra, sắc cơ giống như biển lửa phía cồn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 172, không thể nhịn được nữa. Địa Linh Tiễn. Một mũi tên ra mảng lớn phạm vi không gian thất loạn, thiên địa điên đảo. Địa Chủ Tiễn. Lần nữa một mũi tên Cái này một mũi tên nhưng lại chu chắc dương từ trên cao bắn về phía dưới thân đại địa, vô hình mũi tên chui vào đại địa về sau, phía trước vài dặm bên ngoài chính đang chạy trốn giang thủ, hắn phía dưới mặt đất đột nhiên bạo khởi một cỗ tuyệt cường hấp xả lực, hấp xả đang tại hướng lên truy lạc giang thủ lại mạnh mà hướng dưới mặt đất đáp Lúc lên lúc xuống hai cỗ kinh hai hấp xả lực theo hai phe kéo túm, thiếu chút nữa ngạnh xanh xanh đem hắn đóng đinh tại giữa không trung Cơ hồ là đồng thời. Lai Phục Hồng cũng nổ quát một tiếng đường máu xa xôi, Dương nanh Múa vớt huyết sắc cự Long hiện ra thân ảnh về sau, Tiểu La từng đạo tia máu thẳng lướt mà ra, đao mang chưa đến đã phản phất muốn tiêu đốt Giang Thủ trong cơ thể sở hữu huyết dịch, lại để cho cả người hắn đều sôi trào bạo liệt. Khoảng cách này Chu Trác Dương cùng Lai Phục Hồng liên tiếp thất thủ về sau cũng chỉ có mười mấy hô hấp, mười mấy hô hấp mà thôi, hai người tiểu từ phía sau thẳng đến mà xuống, càng là liên hợp ra tay, mũi tên mũi tên Chu Tâm Đao đao đập mệnh, nói rõ muốn bằng nhanh hiệu suất đem Giang Thủ chém giết tại chỗ. Không giết Giang Thủ, bọn hắn ở đâu còn có mặt mũi mặt giữ chân? Hai người bọn họ thiên mệnh bảng cường giả một cái bài vị 24, một cái bài vị 92, đối phó một cái còn không có thượng bảng 20 tuổi tiểu gia hỏa vậy mà liên tiếp thất thủ mấy lần, còn bị Lai Phục Hoan bọn người nhìn ở trong mắt, cái này đối với bọn họ vốn là khó có thể hình dung được nhã. Bạo. Ngay tại đoạt mệnh đao mũi tên thẳng đến mà đến lúc, bị lúc lên lúc xuống cự lực liên lụy lấy đính tại giữa không trung giang thủ cũng rốt cục phát hỏa, hắn kỳ thật nhiều khi lý trí đều có thể đè xuống xúc động, ví dụ như lúc trước mặc kệ còn muốn giết Cổ Liệt Dương, có thể vì bận tâm Đỗ Thanh Vũ mà cuối cùng cảm thụ, hắn chỉ là đem sự tình tạm thời đè xuống, chờ cơ hội. Lại ví dụ như đi Sơn Hải Tông đuổi giết Cổ Liệt Dương lúc Sơn Hải Tông mọi người cũng là nhiều lần đối với hắn hạ sát thủ, hắn nhưng mỗi lần đều muốn lưu thủ, cũng là bởi vì lý trí tại áp chế xúc động. Lúc ấy hắn nếu như cũng đúng Sơn Hải Tông đệ tử rơi xuống sát thủ, như vậy tựa là hai tông không chết không nứt sinh tử đại chiến. Hắn một khi làm như vậy, Đại Nguyên Tông cũng tất nhiên sẽ bị liên quan đến tử thương vô số. Lý trí của hắn nói cho hắn biết không thể bởi vì chính mình nhất thời cảm thấy xúc động, lại để cho phần Đông Tông môn sư minh sư tỷ vì hắn xúc động cho cùng. Lại ví dụ như Bách Tông hội võ, đối mặt Vinh Váo hung hăng Đại La Tông đệ tử lúc hắn ra tay nhiều có chừng mực, sợ hay vẫn là liên lụy Tông môn. Hắn dù sao không phải một người vô khiên vô quải sinh hoạt trên thế giới này, Đại Nguyên Tông phần đông đồng môn cho qua cơ duyên của hắn cùng trợ giúp cũng không phải bình thường nhỏ, hắn mặc kệ làm một chuyện gì đều là lý trí tại chi phối, không dám đơn giản vi tông môn treo chọc mầm hại vạn. Nếu không vừa rồi hắn đối mặt Lai like Phục Hồng ra tay, không phải là giải thích về sau xem xét không có kết quả tựu là trốn. Nhưng bây giờ Giang Thủ lại xác định, chính mình nếu như lại lưu thủ chỉ sợ đều khó có khả năng còn sống đã đi ra. Lý trí nói cho hắn biết vi tông môn vì thân nhân, có chút thời điểm đối phương tình thế quá kém, hắn phải nhịn, có thể nếu là không thể nhịn được nữa Bất kể thế nào nhẫn đối phương đều muốn đem ngươi giết chi cho thông khoái, hiện tại lai phục hoàn một chuyến tám người còn chỉ có hai người ra tay, hơn nữa bọn hắn còn tựa hồ có tập trung hắn phương vị phương pháp, hắn tự tính toán một một trốn, phía sau một mực đuổi giết. Chờ hai cái đuổi giết không có kết quả lúc, tám người kia đồng loạt ra tay. Không thể nhịn được nữa, vậy cũng không cần phải nhịn nữa rồi. Một tiếng bạo chưa gầm lên, giang thủ trên người dưới thân. Vốn là trào rất hắn vô hình cự lực rầm rầm rầm đã bị liên tiếp tiếng bạo liệt tạc phá thành mảnh nhỏ, Cổ Phong cựu bạo loại này thần thông cũng không nhất định cần đao quyết thí chuyện, mà là có thể dùng bất luận cái gì phương thức thi triển đi ra. Lợi dụng tinh thông cấp 3 bạo chi lửa cầm ẩm tạc toái tả hữu hư không, giang thủ không gian cảm giác mới lập tức khôi phục bình thường. Hướng phía dưới truy lạc chúng cấp hạ xuất hiện một khối băng nổi, giẫm phải băng nổi đống nhiên quay người, giang thủ lại là nhất thức huyết vũ thanh phong. Một đao đao chém vỡ đánh út lại từng đạo tiêu máu, lập tức lai phục hồng cầm đao mà ở dưới thân ảnh cũng đã đến phụ cận, giang thủ rồi lại là nhất thức phong vân đột biến, thân ảnh tiêu tán phục lại ngưng tụ, xuất hiện lúc đã là tại lai phục hồng sau lưng. Tại phía trước lai phục hồng cũng phát ra xôn xao, mà xa xa vài rặng bên ngoài chu chắc dương đồng dạng nộ quát một tiếng kéo cùng bắn tới lục. Giang Thủ trực tiếp vận chuyển đại sư cấp huyết vũ thanh phong, kèm theo thi triển đại sư cấp cụ phong cửu bạo. Phốc! Roeng! Một đao ra, đại sư cấp tứ trọng kình bộ phát, một đao chém dựng tại Lai Phục Hồng phía sau lưng, trực tiếp giống như xé mở vải rách đồng dạng xé nát Lai Phục Hồng hộ giáp, mà cụ phong cửu bạo chi lực đã ở sau đó ầm ầm một phát. Vanh một tiếng, Lai Phục Hồng cái này hoàng tộc thiên tài, đứng hàng thiên mạch bảng 92 vị siêu cấp thiên tài trực tiếp ngay tại một rưỡi đao bị miểu sát. Nhưng miểu sát Lai Phục Hồng đồng thời, một đạo chu tâm chi mũi tên cũng đã bằng tốc độ kinh người đến Giang Thủ hậu tâm, nhanh đến hắn căn bản không tiếp tục dư lực chống đỡ. Chỉ có thể thân thể hơi nghiêng, lại để cho cái kia linh mũi tên phủ một tiếng tiểu đục lỗ hậu giáp, trực tiếp theo hắn ngực phải trong lồng ngực bắn ra. Phong vân đổi biến. Ngực phải lồng ngực bị xuyên đấu, giang thủ thân hình cự chiến trong lần nữa toàn lực thôi phát tông sư cấp tuyệt đao kinh, thân ảnh lập tức biến mất, hơn nữa một lần viễn đột vài giảm, mấy hơi thở mà thôi, thân ảnh của hắn tiểu triệt để biến mất tại trong thiên địa vô tung vô ảnh. Giang thủ dù là chỉ có thông linh lục trọng, Tu vi so về ở đây bất luận kẻ nào đều thấp, nhưng phong vân đột biến là nặng nhất thân pháp tốc độ thần thông chiêu thức, tông sư cấp thần thông triển khai, uy năng cực kỳ đáng sợ không nói. Giang thủ trong tay thanh khí hay vẫn là siêu cấp tốc độ kiểu cựu phẩm thanh khí, đối với hắn thân pháp ra chỉ mấy lần chi huy. Ngoài ra phong hệ võ giả vốn là nặng nhất tốc độ linh thể, bởi vậy hắn một toàn lực chạy thục mạng, cái này hiệu suất quả thực kinh người. Thằng đến giang thủ triệt để biến mất, trước khi còn ở phía xa lai phục hoan bọn người lại vẫn luôn là ngơ ngác, ngơ ngác nhìn xem trước khi lai phục hồng vẫn là địa phương, căn bản không thể tin được chứng kiến đến một màn thật sự. Lai Phục Hồng cùng Chu Trác Dương hai cái Thiên Mạch Bảng tuyệt sát một cái không phải Thiên Mạch Bảng võ giả, vậy mà bị đối phương dây giết một người. Tiêu Tính Toán ở trước đó, Giang Thủ đã trận chiến lấy thực lực nhiều lần theo Lai Phục Hồng hai người trong tay đào thoát, nhưng ai nấy đều thấy được trước khi Lai Phục Hồng hai người vừa ra tay lúc, đều đối với Giang Thủ trong lòng còn có khinh thị, cũng không có suất toàn lực. Mà vừa rồi hai người liên thủ tuyệt sát su thế lại tiếp cận toàn lực xuất thủ. Loại tình huống đó Hạ Giang Thủ có thể không bị miểu sát, có thể ở hai vị này trong tay chống đỡ bên trên mười mấy hô hấp còn không chết, cũng đã rất biến thái đi à nha? Nhưng đối phương làm được sự tỉnh cùng với bọn hắn hiện tại đối mặt kết quả lại cùng mọi người suy nghĩ trong đánh sôi, kẻn tội ngược. Phục Hồng ngây người tốt mấy hơi thở, một mực đang ngẩn người Lai quốc thái tử điện hạ mới thân thể run lên, rồi sau đó phát ra một tiếng thê lương hét giận dữ. Lai Phục Hồng lại bất đồng tại Lai Phục Kình, Lai Phục Kinh liền thiên mạch bảng đều đăng nhập không được, cùng Lai Phục Hoàn cũng không quen, vị này xuất đầu trả thù chỉ là bởi vì kế tiếp nhiệm gia chủ quốc vương trách nhiệm tại thân, hắn phải giữ gìn hoàng tộc mặt. Nhưng Lai Phục Hồng không chỉ là thiên mạch bảng cường giả, càng là hắn Lai Phục Hoàn kiên định người ủng hộ. Lai thị hoàng tộc gia đại nghiệp đại. Lai Phục Hoàn tuy nhiên đã là thái tử Nhưng cũng không phải là không có một điểm uy hiếp, ví dụ như đồng dạng là Thiên Mạch bảng cường giả, đứng hàng thứ 9 Lai Phục Hưng, vị yêu cũng chưa từng buông tha cho qua đối với Lai Quốc Quốc Vương vị giá vọng, đối với Lai Phục Hoàn cũng có nhất định được uy hiếp, đây là Lai Phục Hưng cùng hắn không cùng nhất nguyên nhân căn bản. Mà bây giờ cùng hắn quan hệ thân mật, đồng dạng tiềm lực thực lực cực lớn Lai Phục Hồng dĩ nhiên cũng làm bị người đang tại hắn mặt miểu sát. Lai Phục Hoang động, căn bản không thể tin được một màn này thật sự, mà theo hắn một tiếng hét giận dữ. Tả Hữu mọi người thực sự nhau nhau sắc mặt có biến, tất cả đều sát cơ bốn phía mặt mũi tràn đầy nghiêm túc ngay từ đầu bọn hắn còn rất xem thường Giang Thủ, bằng không thì tám người ở bên trong sẽ không chỉ có Chu Trắc Dương hai cái động. Nhưng bây giờ Giang Thủ miệng sát Lai Phục Hồng, hiệu suất nhanh đến bọn hắn đều phản ứng không kịp nữa cứu viện, mà đối phương bày ra thực lực. Thái tử, điện hạ, một đám người đầy mặt nghiêm túc sát cơ bốn phía ở bên trong, Chu Trắc Dương thực sự há to miệng, rất tâm thần bất định nhìn về phía Lai Phục Hoan. Vừa rồi chỉ có hắn tại chiến đoàn ở bên trong, Lai Phục Hồng chi tử cùng hắn cứu viện bất lực cũng tuyệt đối có quan hệ. Truy, Chu Trắc Dương tâm thần bất định trong, Lai Phục Hoan mới nổ quát một tiếng, trong đôi mắt tất cả đều là lạnh lùng cùng tăng khốc. Thái tử điện hạ yên tâm, vừa rồi ta tuy nhiên chưa kịp cứu viện phục hồng điện hạ, nhưng là một mũi tên xuyên thủng tiểu tặc lực phải. Hắn giờ phút này thương thế rất nặng, tuyệt đối trốn không xa. Chu Trác Dương lập tức tỏ thái độ, ta tiếp cận một kích toàn lực, có thể miểu sát Lai phục hồng như vậy thiên mạch bảng 92 vị cường giả mà đã mở ra giới. Không thể chỉ là chạy thoát, nếu không tỉu tính toán từ nơi này chạy thoát, tránh được Lai phục hoàn bọn người đổi giết. Chỉ khi nào ly khai cái này lập phủ, đối mặt của ta giống nhau là hoàng thất lựa giận. Không chỉ không thể trốn, tốt nhất lời nói, còn muốn đem những kẻ đuổi giết này chém tận giết tuyệt ngay tại Chu Trác Dương bọn người sát cơ bốn phía, rất nhanh từ tán khai đuổi giết Giang Thủ lúc, Giang Thủ cũng tại ngoài mấy chục giấm lút một đám linh thạch rất nhanh chữa thương. Tuy nhiên tại gặp được đám người kia trước khi, vì sợ hãi bất tử chi thân bí mật bị khí linh phát hiện, hắn cơ bản không có triển lộ nhắm rượu ăn linh thạch chữa thương năng lực. Nhưng giờ phút này, hắn căn bản không có lựa chọn khác chọn rồi. Nếu như trực tiếp chết ở Lai Phục Hoàng Trời trong tay người, hoặc là ở chỗ này chạy thoát lại bị bọn hắn đi ra động phủ đi chui sát Đại Nguyên Tông mọi người, cái kia bất tử chi thân bí mật tiểu tính toán một mực còn cất giấu, lại có bao nhiêu ý nghĩa? Cho nên tuy vậy thử làm có bị thần khí khí linh phát hiện hắn bí mật nguy hiểm hắn cũng không có lựa chọn một thân thương thế triệt để phục hồi như cũ về sau giang thủ trên người cũng là sát cơ sôi trào vô hình sát khí sát vân theo trong cơ thể dâng lên mà ra đem hắn quanh thân đều bao phủ thành mông lung mà mơ hồ gần lĩnh vực khu vực nói cũng đúng giang thủ cũng không biết hắn một thân gần như thực chất hóa sát khí cùng sát vân nếu là lại tiến về phía trước bước có rất lớn hy vọng tiến hóa thành sát lục lĩnh vực lĩnh vực là võ thánh biểu tượng mà võ thánh sở tu lĩnh vực tiêu là linh thể lĩnh vực hỏa linh thể nắm giữ hỏa chi lĩnh vực thủy linh thể nắm giữ thủy chi lĩnh vực Nhưng hoàn toàn chính xác có rất nhiều võ thánh chô nắm giữ lĩnh vực cũng không phải đơn thuần linh thể lĩnh vực, ví dụ như sát lục lĩnh vực, trọng lực lĩnh vực chờ chờ. Không phải linh thể lĩnh vực, cũng cũng phải cần đủ loại kiểu dáng kỳ diệu cơ duyên cùng trưởng thành quá trình mới có thể lĩnh ngộ mà ra, Giang thủ sát khí cùng sắt vân tiểu là tại từng bước bước về phía sát lục lĩnh vực, cho nên mới có thể ở cái này huyết rơi nguyên ở bên trong, một khi phóng thích có thể chống cự ngoại giới tự nhiên huyết sát chi khí xâm nhập thần trí. Điểm này hắn hiện tại không biết, Giang thủ cũng không có ý định miệt mài theo đuổi, hắn chỉ biết mình không biết như thế nào, có thể bị lai phục hoàn tập trùng phương vị truy tung xuống, cho nên hắn lúc trước thoát đi ra hơn 10 dặm về sau cũng không có tiếp tục viễn đoạn, mà là chuẩn bị xuất kỳ bất ý, một lần nữa cho đối phương một cái trọng thương. Tại những người kia nghĩ đến, chính mình trước khi bị một mũi tên xuyên thủng lồng ngực, hẳn là bản thân bị trọng thương, tiêu tính toán tạm thời dừng lại tại trên đất bất động cũng hẳn là thương thế bộ phát ta. Nhưng chờ những người kia đuổi theo lúc, Giang thủ còn chuẩn bị lại bộ phát một kích toàn lực, cho đối phương lại chế tạo một kinh thì đấy. Đã không thể nhịn được nữa, không có đường lui cũng mở sát giới, ở trước mặt chu sát một cái hoàng thất vương tử, như vậy hắn và Lai thị tầm đó đã không có hỏa hoãn chỗ trống rồi, không có hỏa hoãn chỗ trống cũng tựu không cần hỏa hoãn. Ta một kích mạnh nhất là tông sư cấp huyết vũ thanh phong kèm theo đại sư cấp cụ phong cự bạo, lục trọng kinh bộ phát về sau, lại điệp ra cụ phong cự bạo bốn bạo chí lực, vừa rồi tiếp cận một kích toàn lực có thể miểu sát lai phù hồng, chờ bọn hắn đuổi theo, chọn xong mục tiêu cũng có hy vọng lại chu giết một người. Bất quá ngoại trừ huyết vũ thanh phong cùng cụ phong cự bạo bên ngoài, phong hoa tuyệt đại mới là ta cuối cùng át chủ bài, một kích kia phải cũng muốn lại mang đi một người. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Tư viện. Chương 173, Phong hoa tuyệt đại. Nhanh, hắn thì ở phía trước, hơn nữa có đoạn thời gian không có di động, hẳn là bị thương nặng khó có thể đào thoát. Vô vô vô liên tiếp độn giật trong tiếng, dùng Lai Phục Hoàn cầm đầu bảy tên tiên mạch bảng cường giả tất cả đều tại rất nhanh hướng phía Giang thủ chỗ Phương vị chạy gấp, hơn nữa tại chạy gấp trong Lai Phục Hoàn càng là âm trầm lệ khiến trách. Dựa vào trước khi huyết mệnh bài cảm ứng, hắn có thể xác định Giang thủ tiểu tại phía trước không lúc đích, vậy hẳn là chính là tiểu tử bị Chu Trắc Dương một mũi tên xuyên thủng lồng ngực sau dẫn dắt trọng thương làm cho. Như vậy Giang thủ trong lòng hắn, thì ra là đuổi theo mau có thể gạt bỏ được rồi, bất quá tiểu tính toán như thế Lai Phục Hoàn cảm thấy như trước tràn đầy tức giận, Lai Phục hồng thế nhưng mà tại hắn mí mắt dưới đáy bị giết, chuyện như vậy đủ để cho hắn nổi giận không cách nào hình dung. Lệ phiến trách xuống, Chu Trác Dương bọn người cũng là nhao nhao nhanh hơn tốc, hơn 10 dặm khoảng cách thoáng một cái đã qua, chờ mọi người rốt cục xuyên thấu qua huyết sắc lượn lờ yên vân chứng kiến phía. Trước kia chớp một đạo xa xa đứng thẳng thân ảnh lúc, mọi người mới lại sững sờ. Ưu Tính Toán biết rõ ràng thủ không trốn rồi, nhưng hắn hẳn là tại một cái địa phương trốn đi à. Như thế nào hội tựu như vậy cầm lấy đao đứng ở đỉnh núi chính diện thẳng đối với bọn họ? Chẳng lẽ tiểu tử kia muốn chơi mệnh? Có thể coi là là liều mạng, cái kia cũng không nhìn một chút thực lực của hai bên trên lệnh. Bọn hắn bên này thế, nhưng mà chừng bảy cái thiên mạch bạn cường giả, càng đừng đề cập còn có Lai Phục Hoan loại này thiên mạch bảng người thứ năm ngạc nhiên trong mọi người cũng không có thả chậm độ tốc mà là như trước gáp dụng lấy mạnh mẽ nhất tốc độ thẳng lướt mà xuống phi độn tại phía trước nhất Lai Phục Hoan càng là sớm trong lòng bàn tay cầm ra một thanh trường kiếm muốn vận chuyển kiếm thế đem ánh mắt xa xa Giang Thủ chu sát nhưng Lai Phục Hoan một kiếm này còn không có đâm ra tại chỗ rất xa Giang Thủ lại đột nhiên biến mất cái loại lời dào quyện thân pháp bởi vì quá mức đặc biệt tại Giang Thủ biến mất trong nháy mắt Lai Phục Hoan thậm chí đều không thể cảm ứng ra đối phương sẽ ở cái đó cái phương vị xuất hiện không tốt đương theo lấy một tiếng thở nhẹ Lai Phục Hoan vừa bung ra cảm ứng đi điều tra Giang thủ hạ lạc, Giang thủ cũng đã dựa vào nhất thức phong vân đột biến thoáng hiện tại trong đám người, như cũng là dưới chân giấm phải băng nổi, Giang thủ trực tiếp xuất hiện tại một cái 25 26 xinh đẹp tuyệt trần nữ tử từ sau lưng, đi theo phong thái tiểu mang theo vô cùng sát lục chi khi ầm ầm rơi đập. Huyết Vũ tanh phong lục trọng kình, kèm theo cụ phong cự bạo tứ trọng bạo liệt, Giang thủ xuất hiện về sau bị hắn tập sát nàng kia tuy nhiên cũng gấp bề bọn kịp phản ứng, rồi sau đó vung thân tiểu là một cái kiếm quang, trong chốc lát điểm một chút hàn mang giống như từ trên trời truy lạc tinh bẩy, thẳng đến lấy Giang thủ toàn thân mấy chục chỗ chỗ hiểm tập sát mà xuống nhưng giang thủ huyết vũ tỉnh phong nhưng lại dùng lực phá xảo, một tiếng làm vang một đao chém vỡ buôn tập đến tinh bậy lục trọng tinh buộc phát hạ giang thủ không chỉ một đao chạm nàng kia trong tay thanh khí kéo căng vì càng tại sau đó trùng trùng điệp điệp tập bên trên đối phương trước ngực mắt thường có thể thấy được nàng kia linh khí phòng ngự hộ thuận trực tiếp dạn nước tán loạn không chỉ linh giáp tán loạn sau đó lại là bành cụ bạo thanh âm nàng kia đã bị một kích chiếm tính mạng chỉ còn lại có nửa cụ tàn thi tại bạo tạc khí lãng trùng kích hạ rất nhanh quẳng trục diễm kinh hai gần chết tiếng két chói thay tùy theo vang lên nhưng lại dưới một kích này Trơ mắt nhìn xem nhà mình đệ tử bị một đao chém giết chu chắc dương trực tiếp xem mục tư môn đức, mới vừa rồi bị giang thủ chém giết đúng là chu thị nội thiên mạch bảng thiên tài chu trúc diễm, tuy nhiên chu trúc diễm cũng chỉ là thiên mạch bảng 83 vị. Cùng chu chắc dương so với đều kém đến rất xa, càng đừng đề cập cùng lai phục hoàn so sánh với. Nhưng phải biết rằng toàn bộ lai đều chu thị, chỉ có 4 người quang vinh trèo lên thiên mạch bảng. 4 người kia cũng tuyệt đối là toàn bộ chu thị tôn quý nhất nhân vật thiên tài. Đều là gia tộc đời sau tương lai cùng hy vọng, trơ mắt nhìn xem như thế thiên tài bị một đao chu sát, chu chắc dương đều hận không thể đem giang thủ ăn sống nuốt tươi rồi. Hắn đồng dạng cũng nghĩ không thông, Giang thủ làm sao dám? Giang thủ rõ ràng đã bị hắn một mũi tên xuyên thủng nửa phải. Hẳn là trọng thương tại thân, như thế nào còn dám ngừng lưu ở chỗ này chờ bọn hắn đến đây, sau đó phản công. Tốt tạ đạm, Thiên Chu kiếm. Đồng dạng, tại Chu Chắc Dương tiếng hét giận dữ ở bên trong. Phi độn tại phía trước nhất Lai phục Hoan cũng giận tí mặt, giận dữ mắng mỏ hạ một đạo kiếm quang từ tiền phương túi ngược lại xuống, dùng xét đánh xu thế lao thẳng tới Giang thủ. Kiếm chưa đến, Giang thủ thân hình đã bị bốn phương tám hướng đột nhiên hiện ra vô cùng kiếm quang đâm trúng thân thể, phản phất trong nháy mắt này, Giang thủ thân thể đều bị vô số đạo bóng kiếm xuyên thấu phân cách thành vô số khối vụn. Cái này không chỉ là một loại cảm giác, mà là Giang Thủ thân thể thật sự bắt đầu rạn nứt. Thiên mạch bảng người thứ 5 ôm hận trạng thái một kích toàn lực, thật sự quá mức khủng bố hoàng sợ, Giang Thủ không chút nghi ngờ nếu là bị một kiếm này đánh trúng, hắn tuyệt đối là đã chết tại chỗ, hơn nữa là chết không toàn thời. Hắn tại tiến vào thông linh lục trọng về sau, tuy nhiên thực lực so về dĩ vang tinh tiến rất nhiều rất nhiều, tăng thêm tông sư cấp tuyệt đạo kinh, hắn đều có lòng tin có thể quét ngang lăng nhai châu địa mạch bảng, nhưng lăng nhai châu địa mạch bảng đệ nhất nhân tại thiên mạch bảng bên trên cũng chỉ là 87 vị mà thôi. Lúc trước hắn có thể miểu sát Lai phục hồng cùng Chu Chu Diễm, đã là hắn toàn lực ra tay kết quả, nhưng những người kia chống lại Lai phục Hoan như trước có trời cùng đất chênh lệch. Phốc phốc phốc. Thân thể dạn nước trong từng đạo dày đặc máu tươi theo mũi kiếm hình miệng vết thương trong dâng lên mà ra, Giang thủ muốn dựa vào phong vân đột biến bỏ chạy, có thể lại phát hiện Tà Hữu Phảng phất có một trường vô ảnh kiếm lưới, đã đem hắn sở hữu đường đi phong kín, căn bản trốn không thể trốn. Thiên chu phía dưới, căn bản không đường có thể đi. Mà phía trước Lai phục hoàn nhất thức thiên chu kiếm đã sắp thật sự hàng lâm, qua trong giây lát Giang thủ đã ở trong mắt hiện lên một tia của nhiệt đã trốn không thoát, hắn đã bị lai phục hoàn nhất thức kiếm chiêu phong tỏa sở hữu đường đi, vậy thì liều mạng. Phong hoa tuyệt đại, nộ quát một tiếng, giang thủ cả người đột nhiên tiêu lót. Lúc trước lần thứ nhất quan sát tuyệt đao kinh điển tích lúc giang thủ thì có loại cảm giác, cái này thần thông đao kinh phảng phất vì hắn lượng thân đính tạo đồng dạng, cái kia ngoại trừ là vì thức thứ nhất huyết vũ thanh phong chú trọng nhiều lần buộc phát trí lực, kể cả thân thể lực lượng buộc phát bên ngoài, càng bởi vì cuối cùng nhất thức phong hoa tuyệt đại, phong hoa tuyệt đại tiêu là tiêu lót. Thiêu đốt một cái võ giả chỗ có sinh mệnh lực, kể cả chỗ có sinh mệnh tiềm năng cùng với hiện hữu sinh cơ, còn có toàn thân tu vi cùng với thân thể ẩn chứa tất cả lực lượng, những toàn bộ này tại lập tức tiêu đốt, sau đó thi triển ra nhất thức cùng địch đều vào một đao. Dưới tình huống bình thường, bình thường võ giả thi triển phong hoa tuyệt đại, mặc kệ mục tiêu là hay không bị chu sát, chính hắn đều chết tại đây thiêu đốt sinh cơ đao quyết xuống, cái loại này thiêu đốt sau kết quả, không đến mức lại để cho võ giả lập tức đột tử, nhưng lại khó có thể chậm trễ cứu chữa, kéo dài hơi tàn một lát sẽ triệt để vỡ lạc. Một đao kia là cắn xé nhau một đao, là võ giả lâm vào tuyệt địa sau lôi kéo đối thủ đệm lưng một đao. Nhưng Giang thủ lại có được bất tử chi thân, cho nên mặc dù thi triển ra phong hoa tuyệt đại, sẽ để cho chính mình đầy đủ mọi thứ đều thiêu đốt hầu như không còn, có thể chỉ cần cho hắn thời gian hắn có thể dựa vào nuốt linh thạch hoặc là ẩn chứa linh khí tinh hoa huyết nục khôi phục. Như vậy một đao, có thể không phải là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu sao? Trừ hắn ra ai có thể nhiều lần thi triển đốt mệnh đa quyết? Mà như vậy một đao, cũng tuyệt đối là Giang thủ hiện nay đang có thể thi triển đi ra kinh khủng nhất, tựa là tông sư cấp tỉnh phong huyết vũ cùng đại sư cấp cụ phong cửu bạo thêm cùng một chỗ đều không thể bằng được một đao. Một đao phong hoa tuyệt đại chém ra, toàn bộ thế giới đột nhiên dừng lại, thời gian ngưng trệ không gian dừng lại, hết thảy tất cả hết thảy đều không còn tồn tại, toàn bộ trong thiên địa có chỉ còn lại có cái kia kinh diễm phàm trần một đao, còn có một đạo đao mang hạ chính cầm kiếm đánh út lại Lai Phục Hoàng. Bất quá tại một đao kia vạch phá bầu trời, chém vỡ thời không lao nhanh mà hạ lúc, đang đứng ở nổi giận bên trong Lai Phục Hoàng cũng mạnh mà sắc mặt cũng biến, tại một đao kia hạ hắn đều cũng cảm thấy một cô bóng ma tử vong. Đoạn sinh kiếm, sin chính đang thi triển bên trong thiên chu kiếm kiếm thế biến đổi lai phục hoan đồng dạng thi triển ra có khả năng thi triển một chiêu mạnh nhất rồi sau đó liên tiếp kiếm quang giống như theo liệt dương trong trại ánh sáng xì xì xì nhen nhóm hư không một kiếm kiếm dùng không thuộc mình tốc độ đâm ra chính ngự đao mà đến giang thủ rõ ràng cảm giác được chính mình đang tại thiêu đốt thánh mạng đều chịu trì trệ một kiếm này kiếm trong phảng phất đối phương mỗi lần ra một kiếm thánh mạng của hắn đều trôi qua một cỗ gia yếu thất bại cảm giác vừa mới hiện ra tiểu mang tất cả toàn thân nhưng giang thủ hay vẫn là vận chuyển phong hoa tuyệt đại hoành kết kéo qua trời cao đao kiếm tương giao bộc phát ra một tiếng dư ầm không rước lại để cho mặt khác mấy cái thiên mạch bảng cường giả đều mạnh mà che lấp khởi hai lỗ hai kinh hãi tê minh về sau giang thủ thân thể mới chợt vật hướng phía dưới tái phi nhưng ở tái phi trong giang thủ lại vội vàng xuất ra một cây lục phẩm bảo dược mà bắt đầu gặm thức ăn lục phẩm bảo dược cần chứa khủng bố linh khí tuyệt đối so với nuốt linh thạch càng có thể làm cho hắn khôi phục hô van ngã xuống trong tiếng giang thủ thân thể trọn vẹn ngã xuống mấy chục thước mới khôi phục một tia linh động vận chuyển phong vân đột biến tiêu biến mất tại địa phương mà ở giang thủ biến mất lúc trước khi không trung vận chuyển đoạn sinh kiếm cùng giang thủ liều mạng một kích lai like phục hoàn cũng lảo đảo lùi bước ở trên không liền lùi lại hơn mười mét mới đứng vững thân thể Trên mặt cũng hiện lên một vòng ngừng đỏ sắc. Thật là khủng khiếp một đao, nếu như không phải hắn tại vừa rồi cũng buộc phát ra toàn lực của mình một kích, vừa rồi một đao kia hắn không chút nghi ngờ chính mình hội bị thương, bất quá hắn dù sao cũng là thông linh cự trọng, hơn nữa một thân thực lực chiến lực viễn siêu vô số cự trọng, thân là lai quốc thiên mạch bảng người thứ năm, đây là giải thích lai quốc vô số võ giả trong 30 tuổi phía dưới võ giả, hắn đủ để phong vương, vừa rồi giang thủ thiêu đốt hết thể một đao, chỉ là lại để cho. Trong cơ thể hắn khí huyết phiên cuồn thoải mái, thủ hơi có chút chút ra lông vết thư nhẹ. Khi sâu mấy hơi lại lấy ra một khỏa đan dược nuốt vào bụng. Chờ Lai Phù Hoan lần nữa phóng mục trung quanh lúc lại ngạc nhiên phát hiện Giang Thủ đã lại không thấy tung tích. Không chỉ như vậy, chính là hắn trước khi mượn nhờ huyết mệnh bài có thể cảm ứng Giang Thủ phương vị. Vào lúc này cái loại cảm giác này cũng nhạt rất nhiều rất nhiều. Đây không phải là hoàn toàn biến mất, nhưng cảm giác hoàn toàn chính xác trở thành nhạt rồi. Ví dụ như trước kia hắn tại mấy vạn dặm bên ngoài có thể dựa vào huyết mệnh bài cảm ứng, cảm ứng ra Giang Thủ phương vị, một đường thẳng truy xuống. Nhưng bây giờ hắn biết rõ Giang Thủ ngay tại phụ cận hơn mười dặm ở trong, nhưng hắn chỉ có thể cảm giác được Giang Thủ tại phụ cận, cụ thể cái đó cái phương vị đều cảm giác không rõ. Không chỉ như vậy, Chờ Lai Phù Hoan lần nữa nhìn trung quanh lúc mới phát hiện tả hữu chu chắc dương bọn người, giờ phút này đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng hoảng sợ, Kinh hãi không thôi nhìn xem hắn. Cái kia giang thủ bất quá 20 tuổi mà thôi, làm sao có thể có khủng bố như thế chiến lực? Thi triển ra như vậy kinh diễm bá đạo một đao. Một đao kia, một đao kia tuyệt đối là thiêu đốt cánh mạng một đao, hắn nhất định là thiêu đốt tách ra chính mình chỗ có sinh mệnh tiềm năng, kể cả hiện tại hết thể thánh mạng, tu vi chờ chờ. Nếu không hết mệnh bài cảm ứng sẽ không thay đổi được mơ hồ. Huyết mệnh bài cảm ứng biến mất, chỉ có đối phương đã chết mới sẽ phát sinh, mà cảm ứng mơ hồ tựu là đối phương cánh mạng khí cơ đã trăm không còn một, chỉ còn lại có một chút sinh cơ tại cường trong đỡ. Gặp Chu Trác Dương bọn người hoảng sợ tại tuyệt, Lai Phục Hoan mới giận dữ mắng mỏ một tiếng, trong cơ thể khí cơ bình phục trong cũng lên tiếng quát lớn, truy. Hắn cách cái chết không xa, tuy nhiên không xác định hắn chuẩn xác phương vị, nhưng hiện tại tiểu tặc đừng nói là chúng ta, tiểu là tùy ti. Hèn một cái đăng nhập không được tất cả châu địa mạch bảng võ giả cũng có thể nhẹ nhõm đã muốn mạng của hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 174, cái này là ngươi nói trọng thương. Ồ hắn vậy mà theo ta trên đỉnh đầu sẽ qua, lại không có phát hiện ta. tại sao có thể như vậy? trước khi lai phục hoàn đám người đã truy tung ta mấy vạn dặm, nói rõ một mực có có thể tập trung bên ta vị phương pháp, có thể hiện tại bọn hắn vậy mà phân tán ra tìm tòi. hơn nữa thượng diện người kia trực tiếp theo ta trên đỉnh đầu sẽ qua, còn không có phát hiện ta, chẳng lẽ bọn hắn có thể tập trung bên ta vị phương pháp mất đi hiệu lực? nếu như mất đi hiệu lực, đây chính là cơ hội tốt. ta cũng có chạy thoát hy vọng. mười mấy cái hô hấp, núi non trùng điệp hạ một mảnh dày đặt trong rừng. Giang Thủ thu liễm một thân khí cơ đứng tại dưới một cây đại thụ, bởi vì hắn biết rõ mình có thể bị đối phương tập trung khí cơ, cho nên vừa rồi đốt mệnh một đao thi triển về sau, Giang Thủ cũng cũng không có quá tận lực che giấu, chỉ là tùy tiện tìm quả đại thụ trốn tránh thu liễm khí cơ, mà phương thức như vậy, cũng cũng không phải Giang Thủ cảm thấy cái này có thể giấu giếm được đối phương, chỉ là tại mượn cây cối che lấp nuốt bảo dược khôi phục thương thế, dù sao bất tử chi thân không tốt tùy ý ngoài chăn người trực tiếp quan sát phát huy kinh khủng kia thần tích, hắn thi triển phong hoa tuyệt đại sau thiêu đốt sinh cơ cùng sinh mệnh tiềm năng về sau kinh khủng kia thương thế đến bây giờ cũng còn không có khôi phục, bởi vì hắn nuốt bảo vật còn chưa đủ nhiều. Bình thường thương thế tùy tiện mấy chục khối linh thạch có thể khôi phục, nhưng thiếu đốt sinh cơ một đao, giang thủ từng tại luyện đao lúc tiểu thử qua, coi như là nuốt bảo vật khôi phục cũng cần thời gian nhất định. Này thời gian là căn cứ ngươi nuốt bảo vật quý trọng trình độ mà phân chia. Ví dụ như nếu chỉ là nuốt hạ phẩm linh thạch, giang thủ thi triển phong hoa tuyệt đại sau đều muốn liên tiếp không ngừng nuốt lượng 3 canh giờ linh thạch mới có thể triệt để khỏi hẳn. Còn nếu là nuốt trung phẩm linh thạch, khả năng chỉ cần liên tiếp nuốt hơn một canh giờ tiêu khỏi hẳn. Trước khi hắn trực tiếp nuốt sống lục phẩm bảo dược, một cây bảo dược vào trong bụng, mười mấy cái hô hấp giang thủ thương thế tiểu khôi phục một hai thành. Nhưng một hai thành khoảng cách khỏi hắn cũng kém xa, hơn nữa thực lực của hắn, đỉnh phong trạng thái hạ thi chiến phong hoa tuyệt đại, cũng chỉ là lại để cho lai phục hoan bị thụ ra lông chấn động chi thương. Như vậy lai quốc thái tử điện hạ, một thân thực lực quả thực khủng bố không cách nào tưởng tượng. Giang thủ đã làm tốt chuẩn bị bị đối phương phát hiện, tiếp tục chạy thủ mạng. Nhưng hắn không nghĩ tới chính mình trốn dưới tàng cây tu liệm khí cơ lúc, mười mấy cái hô hấp sau lại phát hiện chỉ có một người từ đỉnh đầu bay qua. Khí cơ quét ngang bắt phương, chờ đối phương cảm ứng được tại đây lúc còn căn bản không có phát hiện giang thủ, mà là theo hắn đỉnh đầu bay qua, tiếp tục siêu tầm. Cái này chỉ có thể nói rõ, Lai Phục Hoàn chờ trong tay người có thể tập trung cảm ứng hắn phương vị phương pháp có chút mất đi hiệu lực rồi, bằng không thì còn lại 6 người sẽ không phân tán lấy tìm tòi, theo hắn đỉnh đầu bay qua cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đương nhiên, cái này cũng may mắn là từ hắn đỉnh đầu bay qua ra hỏa cũng không thể so với giang thủ cường ra quá nhiều, cũng không phải Lai Phục Hoàn cái loại lợi cấp bậc, bằng không thì khí cơ cảm ứng tìm đòi nhất định sẽ không bỏ qua giang thủ. Phải biết rằng Giang Thủ cũng chỉ là tại đã từng săn giết cướp biển lúc theo những cướp biển kia trong tay thu được đến đánh trúng ẩn nấp khí cơ bí võ, cái kia cơ bản chỉ là trung hạ phẩm bí võ. Nhưng bất kể như thế nào, Giang Thủ nhưng lại Đại Hỉ đã bọn hắn không thể chuẩn xác cảm ứng phương vị của ta, cơ hội của ta tiểu lại tới nữa. Chỉ cần một lần nữa cho ta mấy trăm hô hấp, ta có thể khôi phục đỉnh phòng, sau đó tiếp tục thi triển tuyệt đạo kinh, tiếp tục thi triển phong hoa tuyệt đại, tiêu tính toán phong hoa tuyệt đại không cách nào trọng thương lai phục hẳn, có thể cũng cho ta đã có trực diện vị kia thực lực. Đại Hỉ trong Giang Thủ mới lại cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một cây bảo dược cửu điên cu nướt chỉ có lục phẩm bảo dược lúc này mới có thể làm cho hắn rất nhanh khôi phục. Tuy nhiên lục phẩm bảo dược linh khí chấn động cũng khá lớn, nhưng này loại linh khí chấn động dù sao cùng võ giả tánh mạng khí cơ bất động. Hơn nữa Giang thủ cũng làm phòng hộ thủ đoạn, chỉ cần cẩn thận, vẫn có cơ hội giấu giếm được đối phương. Điện hạ. Thái tử điện hạ. Lại làm mười mấy cái hô hấp về sau, vốn là tứ tán mà khai tìm tòi Giang thủ sáu cái thiên tài lại lần nữa hội tụ, hội tụ về sau, tất cả mọi người nhưng đều là sắc mặt lo ùng. Toàn bộ đều có chút xấu hổ nhìn về phía Lai Phục Hoan. Có thể không xấu hổ sao? Bọn hắn nhiều người như vậy tìm tòi một cái trọng thương sắp chết giang thủ lại vẫn không có tìm thấy được. Phế vật, một đám phế vật. Tiểu tử kia ở này hơn 10 giằm nội, ngay tại phụ cận. Cho ta tiếp tục sưu. Mà ở ngưỡng ngùng đích thoại ngữ hạ Lai Phục Hoan cũng giận tím mặt, giận dữ mắng mỏ xuống, bọn người bảy vừa muốn tiếp tục tản ra tìm đòi. Tiểu lại đột nhiên một trầu, rồi sau đó ngay ngắn hướng nhìn về phía xa xa. Tại chỗ rất xa cuối chân trời cũng bá bá bá đột đến từng đạo lưu quang, Lai Phục Hoan lúc này mới lông mày cau chặt, trong mắt tối tâm phiền muộn so với trước càng thêm dày đặc. A, thái tử điện hạ, sự tình có lẽ làm rồi. Ô Phục Hồng cùng Chu Trục Diễm đâu? Sa sa từng đạo lưu quang đội đến về sau, cũng rất nhanh tiểu hiện ra hơn 10 đạo thân ảnh, Đúng là dùng Lai Phục Hưng cầm đầu một đám thiên tài. Những bị này bọn hắn vung tại sau lưng không thể đối kịp, đại bộ phận là thực lực chưa đủ tốc độ quá chậm, nhưng là thực sự cá biệt là chẳng muốn nhúng tay, ví dụ như Lai Phục Hưng, đây chính là trong hoàng tộc thứ 2 thiên tài, một mực cũng ôm lấy giá tâm cùng Lai Phục Hoan tranh đoạt thái tử vị. Bởi vì lúc ban đầu Lai Phục Hưng biết rõ Chu Sát Lai Phục Kinh chỉ có một mục tiêu, mà Lai Phục Hoan lại cầm lấy huyết mệnh bài, chỉ có hắn có thể cảm ứng đối phương chuẩn bị vị trí hay vẫn là tam cái thiên mạch bảng đồng thời xuất động, Lai Phục Hưng tự nhiên chẳng muốn đến tham gia náo nhiệt. Hiện tại đi qua lâu như vậy, phía sau một đám người cũng rốt cục tại Lai Phục Hưng dưới sự dẫn dắt chạy vội tới, chỉ có điều vừa đến Lai Phục Hưng vừa nhìn thấy nơi đây vậy mà thiếu đi hai cái thiên mạch bảng thiên tài mới chấn động. Vậy cũng không chỉ là thiếu người, càng bởi vì Lai Phục Hoan bọn người tất cả đều sắc mặt tâm trầm, rõ ràng cho thấy có đại sự xảy ra. Là chúng ta xem thường người kia, Phục Hồng cùng Chu Trụ Diễm đều bị tiểu tử kia chui sát. Giật mình ở bên trong, Lai Phục Hoan mới mặt đen lên mở miệng, tuy nhiên hắn cũng không muốn Lai Phục Hưng đúng tay thật có chút sự tình căn bản không cách nào giấu giếm. cái gì? lai phục hưng lần nữa thốt nhiên biến sắc, hoàn toàn một bộ kỳ lạ biểu lộ. có người có thể tại lai phục hoan bọn người trước mặt Chu sát lai phục hồng cùng chu trục diễm. chẳng lẽ thiên mạch bảng bài danh trước bốn một trong số đó là giang thủ, lăng ngai châu giang thủ, cái kia hai mươi tuổi ra hỏa, bất quá hắn tại chém giết chu trục diễm lúc đã bị thái tử điện hạ một kiếm trọng thương, chỉ còn lại có một hơi treo, cũng ở này phụ cận. tại lai phục hưng kinh hãi ở bên trong, mới lại có người một người tối tâm phiền muộn mở miệng. kết quả lai phục hưng bọn người lập tức trận tròn mắt, giang thủ danh tự bọn hắn cũng nghe qua. Tựa hồ liền thiên mạch bảng đều còn không phải, vậy mà có thể ở Lai Phục Hoan trước mặt chu sát hai cái thiên mạch bảng cưỡng giả. Thiên mạch bảng dù sao cũng là Lai quốc mạnh nhất chiến lược bảng đơn, có thể thượng bảng tất cả đều là dựa vào một vs một chém giết, áp đảo nguyên một đám thiên tài sau mới thắng được. Cái kia rốt cuộc là bọn hắn nghe lầm, hay vẫn là Lai Phục Hoan quá phế vật? Hắn ngay tại phụ cận, triệu tính toán đảo sâu ba thước, cũng phải đem tiểu tử kia cho ta móc ra. Nhìn thấy Lai Phục Hưng bọn người khiếp sợ biểu lộ, Lai Phục Hoan mới giận dữ mắng mỏ một tiếng, rồi sau đó vung tay lên, trực tiếp triệu lại tuyển một cái trước khi hắn không có tìm tòi phương hướng đốn xuống lại sau đó chu chắc dương bọn người cũng nhao nhao tản ra về phần lai phục hưng nhưng lại tại khoẹt miệng lộ ra một tia nụ cười cổ quái thậm chí mang theo một tia khinh thường cùng đùa cợt nhìn lai phục hoan liếc rồi sau đó mới âm thanh lạnh lùng nói nghe được chưa có người giết ta hoàng thất thiên tài thái tử điện hạ thế nhưng mà cầm đối phương hết cách rồi chúng ta có thể muốn hảo hảo giúp một tay lục vương điện trao quyền trò cấp dưới tâm chúng ta nhất định sẽ đem tiểu tử kia móc ra hơn nữa so thái tử điện hạ nhanh hơn lai phục hoan là hoàng tộc thái tử lai phục hưng cái này thiên mệnh bảng thứ chín từ lâu bị phong vương mấy cái cùng lai phục hưng quan hệ gần thiên tài cũng nhao nhao đại hỉ lấy mở miệng Truy, Lai Phục Hưng lúc này mới cười cười, rồi sau đó vung tay lên phía sau hơn 10 đạo thân ảnh tựu nhau nhau tản ra, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà qua. Ở chỗ này, Giang Thủ tại chỗ này đã tìm được. Nhanh, lại là mười mấy cái hô hấp về sau, từng đạo thân ảnh bay qua phía chân trời, một cú cường hành khí cơ quét ngang bắt phương, đợi có người lần nữa đi ngang qua Giang Thủ chỗ ở trên không thời gian. Một cú khí cơ quét bữa sau lúc Tiểu Đại Hỉ hoan hô. Hoan hô hạ tả hữu khoảng cách tương đối gần mấy người cũng nhao nhao cùng hỉ, tất cả đều thúc dục mạnh nhất thân pháp chạy vội tới. Mà cái kia nhất phát hiện ra trước Giang thủ thiên tại càng là vung lên một cây màu đỏ như máu trường thương tiểu quét ngang mà ra, giống như từ phía trên bay nào mà ở dưới thần long một chảo cầm ra, thương mang hạ mạng lớn rừng rậm còn không, có bị quét đến tiểu nhau nhau sụp đổ thành hư vô. Đang tại dưới đại thụ chữa thương Giang thủ cũng biến sắc. Đến bây giờ thương thế của hắn chỉ là khôi phục 4 năm thành, mà bây giờ theo hắn đỉnh đầu bay qua một người, lại rõ ràng so sánh với lần thực lực kia càng mạnh hơn nữa hơi nhiều. Phong vân đột biến. Dù là thương thế không thể toàn bộ khôi phục, có thể Giang thủ hay vẫn là toàn lực thúc dục đạo quyết, thân thể lóe lên tiểu biến mất tại đó xuống ngáy mắt sau đó hắn lại xuất hiện ở bên trái gấp độn mà đến một đạo thân ảnh phía sau. Trời Tả Hưu cũng mạnh mà bạo khởi từng tiếng kinh hô, ngày đó mới cũng kinh hãi lấy vận chuyển thân pháp lúc Giang Thủ đã nhất thức huyết vũ thanh phong quét ngang mà ra, huyết vũ thanh phong phối hợp cụ phong tử bạo. Tuy nhiên lúc này hắn cũng chỉ là thi triển đại sư cấp vũ khí, có thể một giới đao bị hắn lấn đến gần sau lưng tiên tài hay vẫn là lập tức băng diện thành một mảnh huyết vũ. Giang Thủ lại không chút nào ham chiến, một kích sau vận chuyển phong vân đột biến lóe ra biến mất. Thái tử điện hạ, cái này là như lời ngươi nói trọng thương thở hơi cuối cùng, chỉ còn lại có một hơi trọng thương thở hơi cuối cùng chi nhân có thể ở ba bốn thiên tài cường giả khẩn cấp buôn tập lúc đến một kích miệu sát phục vũ phục vũ mặc dù ngay cả thiên mạch bảng cường giả cũng không phải vốn lấy thực lực của hắn nếu là đặt ở lăng nhai châu cái loại nầy trung đẳng châu cũng có thể nhẹ nhõn quang vinh trèo lên địa mạch bảng tốt 10. lại là một lát chờ từng bầy thân ảnh theo kinh hô đến lai phục vũ đã chết chi địa lúc nhìn xem sớm đã hóa thành huyết vũ chiếu vào phía dưới trên núi đá bầm thây lai phục hưng nhưng lại tức giận không thôi nhìn về phía lai phục hoàn lai phục vũ có thể là người của hắn vốn cho là chỉ là tìm tòi một cái người sắp bị chết sau khi tìm được tùy ý có thể gạt bỏ nhưng tiểu tử kia tìm là đã tìm được. Kết quả tại đối phương có người đuổi giết hạ đối phương còn có thể rất nhanh né tránh, càng đang lẩn trốn tháo chạy trong một kích miểu sát Lai Phục Vũ, lại phi tốc viễn đột. Cái này, cái này con mẹ nó nào có một điểm trọng thương sắp chết bộ dạng. Cho đến tận này, tiêu tính toán Lai Phục Kinh không nói, Phục Hồng, Phục Vũ hai người nhưng đều là dưới sự chỉ huy của Ngươi vẫn Lạc, Thái tử điện hạ, ta Lai thị chỉ có 16 thế năng bên trên được mặt bản thiên tài, hôm nay đã vẫn lạc ba cái, ngươi tiểu đợi đến hướng trưởng lão hội giải thích a. Khuôn cùng đang nổi giận, Lai Phục Hưng cảm thấy kỳ thật cũng có một tia mừng thầm, bất quá hắn trên mặt như cũng là tràn ngập thinh nộ đang nổi giận, Lai Phục hoan lại lạnh lùng nhìn Lai Phục Hưng liếc, mới cười lạnh nói, "Yên tâm, Phục Vũ tuy nhiên chết rồi, nhưng máu của hắn mệnh bài khí tức lại lần nữa bám vào đã đến giang thủ trên người, ta đã biết rõ hắn ở đâu rồi." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 175, hắn là bị điên. "Nhanh, ta cũng không tin tiểu tử kia lần này còn có thể trốn đi nơi nào. Đã chết trong tay hắn ba cái rồi, chúng ta đã biết đến là ba cái, nếu là tăng thêm Phục Kinh Điện hạ tiểu là bốn người, tiểu tử kia thực lực cũng không tránh khỏi quá. Đừng nói nhiều như vậy nhiều lời, bắt lấy bị hắn giết mất là được." Vù vù vù. Từng đạo độn quang tập kết lấy bay vút thiên địa, bởi vì Lai Phục Vũ đã chết, hắn huyết mệnh bại buộc phát một lần nữa tập trung giang thủ khí cơ, cho nên lúc này Lai Quốc Thái tử điện hạ đích thật là một lần nữa cảm ứng được giang thủ vị trí. Nhưng Lai Phục Hoan vị này Thái tử cũng đã có chút nhanh chóng phát hỏa rồi, dù sao chết ở giang thủ trong tay càng nhiều người, cũng chứng minh hắn càng vô dụng. Hắn đường đường Thái tử xuất đội, nhiều ngày như vậy mạch bảng cứng giả, ngược lại bị tiểu tử kia đánh chết mấy người sau đang lẩn trốn mất, hắn cũng căn bản không cần lại đi trở về. Giờ khắc này từng đạo thân ảnh đều là sát cơ sôi trảo, khí diễm ngập trời, đều tại rất nhanh bội theo giang thủ hạ lạc. Nhưng đuổi theo đuổi theo, Lai Phục Hoan lại lại đột nhiên sắc mặt thẳng biến, bởi vì cái kia bị hắn tập trung khí cơ lại trừ khử rồi, đồng thời còn có từng tiếng la hét theo tại chỗ rất xa truyền đến. Chờ Lai Phục Hoan mấy người cấp cấp đuổi theo tới, chứng kiến đến một màn rồi lại lại để cho mọi người mục tư mất lực. Hai cỗ thê người nằm xuống giờ phút này chính thê thảm ngã ghé vào phía dưới sơ thể, hơn nữa có thể nhìn ra được hai vị này chữ vật giới chỉ đều bị người lấy đi nha. Lương Kiệt, đây là Lương Thị thiên tài, à, vậy mà lại chết mất hai cái. Đến cùng như thế nào như vậy? Tiểu tử kia thương thế nghiêm trọng như vậy, lúc trước hắn đã thở hơi cuối cùng, ở đâu còn có mạnh như vậy, lực thực lực đến không ngừng phản công giết chúng ta. Xem trên mặt đất hai cỗ thây người nằm xuống, Tả hữu nguyên một đám thân ảnh cũng nho nhao biến sắc lúc, Lai Phục hoan cơ hồ là tức giận phổi đều muốn chọc giận nổ. Hắn thật sự không cách nào tiếp nhận chuyện như vậy thực. Lai Phục vũ thân trước khi chết, chúng người không thể chuẩn xác bắt giang thủ phương vị, cái tiêu chi có thể tất cả mọi người tản ra siêu tầm, Lai Phục vũ gặp chuyện không may, những người khác mới ngay ngắn hướng đuổi hướng địa phương. Trên mặt đất chết đi hai người hẳn là vừa rồi tại đuổi đi qua lúc phát hiện giang thủ, sau đó bị giang thủ phản sát thậm chí bởi vì Giang Thủ bị khóa định huyết mệnh bài khí cơ lại ít đi trở thành nạn, Lai Phục Hoan cũng có thể phỏng đoán đi ra, Giang Thủ tên kia hẳn là lại thi triển đốt mệnh đao quyết, không phải đốt mệnh đao quyết cũng không có khả năng lại để cho huyết mệnh bài cảm ứng lần nữa trở nên như vậy ảm đạo. có thể phỏng đoán ra những có làm được cái gì này, hắn đều nhanh giận đi lên, đốt mệnh đao quyết có thể tùy ý thi triển sao? Thi triển một lần đều có thể muốn chết, mới có thể phát huy ra cực kỳ khủng bố sức chiến đấu, mới có thể được gọi là đốt mệnh đao quyết vũ khí, Giang Thủ làm sao có thể lại thi triển ra lần thứ hai? Mà đến bây giờ, chiếc ở Giang Thủ trong tay đã chừng năm người rồi. Hai cái là vị liệt thiên mai bảng, ba cái tiểu tính toán không có leo lên bảng đơn, nhưng là tuyệt đối có tư cách cạnh tranh những châu khác địa mạch bảng top 10, nhưng này dạng tồn tại lại lần lượt bị Giang thủ miêu sát. Trọng thương cái giấm, một lần trọng thương lúc hắn có thể ở trong đội giết phản công giết phục vũ, hai lần hay vẫn là như thế. Ta như thế nào cảm thấy tiểu tử kia căn bản không có thương. Tại Lai Phục Hoan giận dữ mắng mỏ ở bên trong, Lai Phục hưng lại đột nhiên cười lạnh mở miệng, hắn hoàn toàn chính xác hoài nghi Giang thủ không có có bị thương hay không rồi, có phải hay không vị này thái tử hoàng huynh cố ý khuyết đại chính mình chiến tích mê hoặc bọn hắn đấy. Không có khả năng, mặt khác ta không biết. Nhưng trước khi ta một mũi tên xuyên thủng giang thủ lực phải là rất nhiều người tận mắt thấy. Theo Lai Phục Hưng cười lạnh, Chu Trác Dương lại bạch nghiêm mặt nói thầm một tiếng. "Ta đây sẽ tin ngươi một lần, truy." Lai Phục Hưng tắt thì thật sâu nhìn Chu Trác Dương liếc. Hắn hữu tính toán có nghi hoặc, nhưng cũng không khỏi không đè xuống nghi hoặc, bất quá lúc này đây mọi người tiếp tục truy tung lúc, bởi vì huyết mệnh bài mơ hồ, không cách nào bắt chuẩn xác phương vị chỉ có thể đại khái cảm ứng. Cho nên một đoàn người lại chỉ có thể bất đắc dĩ tản ra sưu tầm. Tại đâu đó, ta phát hiện hắn rồi. "Truy." Lại làm một thời gian ngắn về sau, 20 cái thiên tài phân thành 4 sóng phân tán tìm đòi, chờ một nhóm người lại phát hiện Giang Thủ lúc, cầm đầu Lai Phục Hưng mới đại hỉ, đại hỉ trong trực tiếp một thương như rồng. Vạch phá bầu trời tử đối với phía trước gần nấp tại trong sơn cốc Giang Thủ ngang mà xuống. Một phát này uy thế tuyệt đối không thua tại trước khi Lai Phục hoàn cái kia đoạn sinh kiếm một kích, thương chưa đến đã phong tỏa Giang Thủ sở hữu có thể trốn tránh bỏ trốn không gian, thương chưa đến Giang Thủ bên ngoài cơ thể hộ giáp, bị mũi thương chỉ phía xa chi địa đã phốc két vỡ vụn, hướng phía dưới rất nhanh sụp đổ. Nặng đậm tử vong dưới áp lực, Giang Thủ thực sự gời khổ một tiếng, nhưng gời khổ trong tiểu lại là kinh diễm toàn bộ thế gian phàm chấn phong hoa tuyệt đại. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trời đánh, cái kia tiểu tặc chẳng lẽ đánh không chết sao? Hắn rõ ràng là có thương tích, ta trước đó lần thứ nhất cùng hắn giao chiến, nhìn ra được hắn cánh tay trái đã vô lực, ngực phải cũng có bị xuyên thủng vết thương, cánh mạng khí cơ đồng dạng ngụy phải tới cực điểm, giống như là gần đất xa trời sắp chết người, có thể cái loại nội trạng thái hạ hắn làm sao có thể lại kích phát ra khủng bố như vậy một đao? Như vậy đao quyết tuyệt đối là thiêu đốt sinh mệnh tinh hoa một kích, lại để cho vậy mà thiêu đốt về sau lại chạy thoát rồi. Đáng chết, lại bị hắn giết một cái. Lại là một lát, chờ từng đạo thân ảnh nghe hỏi chạy đến nên đón bọn hắn rồi lại là một hồi thê lương. Tại chém giết phía dưới Lai Phục Hưng là có thực lực lực áp giang thủ, nhưng một kích sau hắn cũng sẽ phải chịu một ít chấn động. chờ vớt lên trong cơ thể chấn động sau giang thủ đã biến mất, chủ yếu là tiểu tử kia thân pháp quá rào cản rồi. Cái loại này thân pháp hạ bọn hắn căn bản sở không rõ đối phương bỏ chạy lộ tuyến, chỉ có thể đầu góc tráng váng truy đuổi. Cũng không phải không có người kích phát phạm vi tính sát cơ, như là Chu Trác Dương cái loại này một mũi tiên gia long trời lở đất đại địa điên đảo sát cơ, kỳ thật còn có mấy cái thiên tài đều biết, có thể cái loại này sát cơ đồng dạng chói không được giang thủ. Trời Lai Phục Hưng tiếp tục hướng Tả Hưu tìm vài lúc. Vừa mới mười mấy cái hô hấp mà thôi, Giang thủ tiểu lại dựa vào giáo quyết thân pháp nhảy ra một đao miệu sát một cái thực lực thấp kém, lần nữa biến mất. Cái này, bọn hắn mới đầu 27 người hội tụ cùng một chỗ, vốn là một cỗ có thể quét ngang toàn bộ ngoại phủ khổng lồ vô lực, lại bị một tên liên tiếp chu sát 6 người. Không ngừng có thân nhân chết ở bên trong, ngoại trừ Lai Phục Hưng cùng Lai Phục Hoàn trở thực lực mạnh nhất còn có thể lựa giận vạn trượng một lòng muốn giết chết Giang thủ, nhưng không có kia tư cách quang vinh trèo lên thiên mạch bảng đã sợ. Có thể không sợ sao? Bọn hắn đi cho tới hôm nay tuyệt đối không dễ dàng. Bình thường cũng là hưởng thụ vạn chúng tôn sùng kính ngưỡng, nhưng bây giờ lại nguyên một đám như là heo chó đồng dạng bị giang thủ miêu sát, kế tiếp nói không chừng chính là bọn họ rồi. Không sợ đều khó có khả năng. Nhưng kinh hoàng run rẩy trong cũng không ai dám chủ động đưa ra buông tha cho đuổi giết cái gì, bởi vì bôi không giới mặt, nhiều ngày như vậy mới truy giết một người, nếu là lại bị đối phương phản công đánh tan, bọn hắn còn có thể có mặt đi ra cái này ngoại phủ sao? Càng đừng đề cập ai cũng biết giang thủ thật là lần lượt trọng thương, thương càng thêm thương, nói không chừng lần sau hắn sẽ không lực nữa nhá. Truy, tiểu tử kia hẳn là kích phát cái gì sâu bệnh bí võ, nhưng hắn tuyệt đối chống đỡ không lâu. Một tia kinh hãi cùng thành từng mảnh bành trướng lửa giận trong tiếng. Cuối cùng nhất hay vẫn là do Lai Phục Hân, Lai Phục Hưng ngay ngắn hướng nộ quát một tiếng, đám người mới lại nhao nhao phía bên trái phải tìm đòi. Đáng chết, ta nhìn ngươi lần này hướng trốn chỗ nào? Oanh. Lại là một lát sau, mất cái thiên tài nơi tụ tập, chờ cầm đầu Chu Chắc Dương bọn người vừa vừa phát hiện gian thủ, lập tức tiêu hét giận dữ một tiếng, giương một tay lên thả ra thổi phòng sáng lạnh gói lửa, tại khói lửa đốt không lúc Chu Chắc Dương cũng cầm lấy bảo cung tựu là một mũi tên bắn ra, nhưng lúc này đã bắt đầu liệu mạng gian thủ, lại trong chớp mắt tựu lại lập lòe đã đến Chu Chắc Dương sau lưng. Oanh một tiếng một đao chém ra. Lục Trọng kinh bạo phát phía dưới bảo nhận li không, phát ra kinh hải đến cực điểm tiên minh. Mục tiêu của hắn cũng cũng không phải Chu Trác Dương, là một nhóm người này loại tu vi khí cơ thấp nhất, cho hắn nguy hiểm cảm giác nhỏ nhất một cái. Muốn chết, đi chết đi. Giang Thủ hành vi thực sự triệt để chọc giận ở đây chúng thiên tài. Ngoại trừ cái kia bị Giang Thủ chém giết thiên tài vong hồn đều bốc lên, Chu Trác Dương cùng mặt khắc thiên mạch bảng vải danh phía trên thiên tài đều là nhao nhao gầm lên. Một cây cán trường thương, trường kiếm cùng với chiến đao đều là dùng tốc độ nhanh nhất đối với Giang Thủ đánh giết mà xuống. Tại dưới tình huống như vậy, nếu như Giang thủ còn muốn tiếp tục chém giết bị hắn tập trung mục tiêu, tiêu tính toán bởi vì hắn xuất hiện quá quỷ mị, tốc độ quá nhanh, ngày đó mới trốn không thoát, có thể một đao kia đao một kiếm kiếm cũng ít nhất sẽ có một nửa đều rơi vào Giang thủ trên người. Nhưng nhưng ngay mắt sau đó Chu Trác Dương bọn người tiểu tất cả đều sắc mặt có biến, bởi vì Giang thủ đối mặt nhiều như vậy thẳng đến chỗ hiểm công giết, căn bản không quan tâm, mà lại như trước chống hộ giáp một đao chém xuống. Oanh cách một tiếng. Một đao xuất kích bại ngày đó mới bên ngoài cơ thể hộ giáp, tứ trọng cự phong cựu bạo bạo liệt chi ý cũng lập tức tích ra, trực tiếp vỡ nát ngày đó mới thân thể thời gian. Giang Thủ Hậu Tâm cũng trực tiếp bị đâm trúng một kiếm. Bất quá một kiếm này cũng không có xỏ xuyên qua Giang Thủ Hậu Tâm, chỉ là tại vào thịt một ít sau sẽ thấy khó có thể tiến lên, đó là bị một tầng tầng đinh ốc phong bạo tập nhập kiếm thể, bạo liệt lấy bỏ đi bảo kiếm xỏ xuyên qua độ mạnh yếu. Trừ ngoài ra còn có một đao chạm tại Giang Thủ trên cổ, trực tiếp cắt vỡ hắn cái cổ động mạch chủ. Còn có một thương trực tiếp đem Giang Thủ phần bụng xuyên thùng. Nhưng thảm như vậy liệt chiến đấu, Giang Thủ sau đó lại chỉ là nộ quát một tiếng bạo, bạo trực âm thanh trầm xuống tại đao trên người hắn kiếm dài thường tựu nhau, nhau bị một cỗ đinh ốc tự lực phụ giúp té xuống đấy mắt sau đó Giang Thủ đã vung lấy trên đất nhiệt huyết, lần nữa biến mất tại địa phương. Còn lần này hắn sau khi biến mất, Chu Trác Dương bọn người tuy nhiên cũng động. Tỉnh tỉnh ngốc chỉ chốc lát, tất cả mọi người nhịn không được dùng mình một cái, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Hắn là bị điên. Mà nó, cái tên điên này, cái tên điên này lao tử không chơi, hắn căn bản chính là ngu ngốc, ngốc. Một cái võ giả đối với người khác tàn nhẫn, mặc kệ lại tàn nhẫn đối với những bái kiến này các loại thế mặt siêu cấp thiên tài nhóm mà nói đều không coi vào đâu. Có thể một cái võ giả đối với chính mình ác như vậy, biết rõ tại hắn ra tay lúc sẽ có nhiều như vậy công kích đều rơi vào trên người hắn, mà hắn cũng thật sự tại một khắc này bị đâm rách hậu tâm, sọ xuyên qua eo bụng, thậm chí bị chặt liệt cái cổ động mạch chủ. Nhưng tiểu tử kia lại gượng chống xuống dưới, gượng chống lấy một loại loại chí mạng công giết cũng phải đem hắn tập trung mục tiêu giết chết. Đây là bị điên, người này tuyệt đối không bình thường. Cho dù là bọn họ đã biết rõ ràng thủ thương thế quá nặng rồi, hắn bị phát hiện lúc sau đã khí cơ bể vải, ngực phải cũng có miệng vết thương. Hôm nay tại đến mấy lần thảm liệt như vậy công giết, tiểu tử kia chỉ sợ không có người lại đi tìm hắn cũng sẽ vô thanh vô tức chết ở một cái địa phương à? Thế nhưng mà tiểu tính toán biết rõ những này kể cả Chu Trác Dương ở bên trong tất cả mọi người hay vẫn là cả kinh vong hồn đều bức lên, đáy lòng hàn khí thẳng tắp cuộn cuộn, căn bản áp đều áp không đi xuống. Mà đến bây giờ, đuổi giết Giang thủ 27 người đã có 7 người đã chết tại Giang thủ phản công phía dưới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 176, hắn còn có thể tiêu đốt. Đã có 7 người đã bị chết ở tại tiểu tử kia trong tay, hắn như thế nào còn không chết. Đuổi theo cho ta. Thái tử điện hạ, tiểu tắc hiện tại thương thế đã nghiêm trọng không cách nào hình dung, hơn nữa hắn nhiều lần tiêu đốt sinh mệnh tiềm năng, ta xem hắn tiểu là dựa vào cái gì bí võ tại treo một hơi, một khi cái kia khẩu khí tiết Tất nhiên chết chắc rồi. Chúng ta không bằng chờ một chút, chỉ cần chờ hắn tiết cái kia khẩu khí. Người sợ? Thật lớn một chuyện cười. Lại làm mười mấy cái hô hấp về sau, chờ Lai Phục Hoan cùng Lai Phục Hưng đem người mà đến, Chu đã thấy tựu là lại có một người phơi thây địa phương, mà Giang thủ không ngờ chạy thoát rồi, cái này kết quả thật làm cho Lai Phục Hoan nổi giận đã đến cực hạn. Tức giận mắng về sau chờ hắn quát lớn một tiếng muốn tiếp tục đuổi giết, nhưng Chu Trác Dương mấy người lại nhao nhao chỉ trệ, rồi sau đó hơi xấu hổ mà miệng, bất quá cái này lại nhắm trúng Lai Phục Hoan giận dữ, tức giận dằn dạy hạ Chu Trác Dương cũng mạnh mà mặt đỏ lên, được rồi, Hắn là bị Giang Thủ tàn nhẫn nhận cho kinh hãi đã đến. Có thể trước mặt nhiều người như vậy bị Lai Phục Hoan gian dậy, Chu Chắc Dương cũng có chút xấu hổ. Chu Chắc Dương xấu hổ ở bên trong, Tả Hữu không ít thực lực khá thấp thiên tài cũng nhao nhao biến sắc, đều là đối với Lai Phục Hoan ẩn hàm bất mãn. Bọn hắn cái này một đám vốn là 27 người họ Lai chỉ có 5 cái, mà trước khi bị Giang Thủ giết chết 7 người, cũng chỉ có 2 cái họ Lai. Mặt khác tất thì tất cả đều là Chu thị, Lương thị, Hoàng thị cùng với Tam Phẩm Tông môn phi lục tông đệ tử. Những người này đều là phụ thuộc hoàng tộc trong thế lực thiên tài, đại bộ phận tình huống gặp được Lai Phục Hoan cái này đường đường thái tử Tự nhiên là đối phương nói cái gì thì làm cái đó. Bất quá hiện tại đã tại Giang Thủ trong tay chết nhiều như vậy võ giả, bọn hắn cũng thực không có nhiều người còn muốn tiếp tục đuổi giết rồi. đã Chu Thế Minh bọn hắn không muốn tiếp tục đuổi giết, chúng ta chờ một chút cũng không sao. Làm gì lại để cho mọi người vội vã đi chịu chết? Ngay tại không ít người mắt lộ ra bất mãn lúc, Lai Phục Hưng lại nắm chặt cơ hội ha ha cười cười, trong tiếng cười lập tức lại để cho Chu Trác Dương chờ thần sắc khẽ động. Đối với vị này quăng đi cảm kích ánh mắt, Lai Phục Hoan lại sắc mặt trầm xuống, nhưng tiếng nói lại bình trầm lại. Chờ một chút là không có gì. Nhưng vạn nhất tiểu tử kia thừa dịp cái này cơ hội trốn xa làm sao bây giờ? Không thể nào đâu, tiểu tử kia đều thương thành như vậy, trốn không xa. Chu Trác Dương lúc này mới trì trệ, không xác định hỏi lại. Trên người hắn đã phát sinh qua quá nhiều không có khả năng rồi. Cái kia chưa hẳn không có gì có thể khởi tự hồi sinh trí bảo, dù sao hắn còn chưa có chết. Lai Phục Hoan ngữ khí lại càng thêm bình thản rồi. Trác Dương, ngươi Chu gia chết trục diễm, còn có Lương thị, Hoàng thị, Phi Lục Tông, kỳ thật các ngươi mấy gia chết người đều không thể so với ta Lai thị thiếu. Chúng ta đi đuổi giết hắn đã không chỉ là vì ta Lai thị xuất lực, mà là cũng nhất định phải cho các ngươi nhà mình Tông môn gia tộc một cái công đạo. Bất quá. Chúng ta trước khi một mực không để ý đến một việc, tiểu tử kia thân pháp giả quyệt không hiểu, một mực dựa vào thân pháp bỏ chạy. Lại để cho chúng ta khó lòng phòng bị, nhưng chúng ta kỳ thật có không ít người đều nắm giữ có thần cấp vũ khí, nếu là lần sau gặp được hắn, huy sái vô ý chấn áp thiên địa, ta cũng không tin hắn còn có thể giống như là quỷ mị qua tự nhiên. Cái con kia muốn ngăn chặn hắn mấy hơi thở, hắn dù có chạy đằng trời. Từng câu giải thích trong Chu Trắc Dương cũng nhao nhao im lặng, cũng không phải là, sự tình đến bây giờ hoàn toàn chính xác đã không phải là Bang Lai thị ra mặt đối giết cựu địch, mà là bọn hắn riêng phần mình trong thế lực đều có thiên tài vớ lạ. Còn có bọn hắn vừa rồi thật sự không để ý đến võ ý. Thân cấp khống chế võ ý đủ để phong tỏa thiên địa, tu vi không đủ ngươi tựu đánh không phá cái kia phong tỏa, mượn không đến thiên địa lực lượng, mà ở trường bất luận cái gì một người tu vi đều xa so giang thủ cường đại hơn rất nhiều. Nếu như dùng võ ý phong tỏa chấn áp, muốn hạn chế giang thủ thân pháp, có lẽ dễ dàng nhiều ba. Nghĩ đến đây Chu Trắc Dương bọn người mới lại nhao nhao đập nổi lên cái hốc, vì cái gì điểm này vừa rồi không có người nghĩ đến. Tinh tế suy tư, bọn hắn mới phát hiện là Lâm vào tư duy theo quá tính. Võ ý loại vật này toàn bộ lai quốc có thể nắm giữ cũng không nhiều, nhưng ở trường đều là tiên mạch bảng người mạnh nhất thật đúng là có không chỉ một người nắm giữ nào đó võ ý nhưng bọn hắn trước khi chưa bao giờ thi triển tiểu là tư duy theo quán tính hại chết người bởi vì vì bọn họ nắm giữ võ ý căn bản là bình thường vũ khí võ ý mà cùng giang thủ chém giết lúc đều là thi triển thần thông đối với cao cấp nhất thiên tài mà nói bình thường cùng thực lực tương đương đối thủ lập bàn bọn hắn cơ vốn cũng không hội thi triển võ ý bởi vì ngươi có võ ý cùng ngươi thực lực tương đương đối thủ cũng có mà võ ý cùng võ ý gian chống lại lại rất khó tại ngắn hạn phân ra thắng bại cái kia chính là tu vi đối với hao tổn cho nên thực lực tương đương đối thủ chém giết đều dựa vào thần thông. Ngay từ đầu bọn hắn quá nhẹ xem Giang Thủ, nghĩ đến tiện tay có thể cắt bỏ, tự nhiên không có người chuyển hóa nhiều năm nghiên tập thần thông. Chờ về sau phát hiện Giang Thủ biến thái như vậy, bọn hắn ngược lại sẽ đem Giang Thủ trở thành một cái thế lực ngang nhau đối thủ, cầm am hiểu nhất thần thông đi chém giết rồi. Nhưng thần thông tuy nhiên kinh khủng hơn, nhất là Thiên Mạch Bảng cường giả nắm giữ thần thông đều tuyệt đối cao cấp nhất, có thể tại phong tỏa chấn áp quỷ mị thân pháp lực. Những thần thông này hoàn toàn chính xác không có vò ý cản, có ưu thế. Các ngươi muốn rời khỏi cũng có thể, bất quá ta cảm thấy Giang Thủ có tối đa nhất thực lực chém giết Thiên Mạch Bảng phía dưới. Cho nên thiên mạch bảng bài danh dự vào sau cùng phía dưới người, trước tiên có thể rời xa thế hệ này, nhưng bài danh 50 vị trước kia hoàn toàn có thể tiếp tục đối giết, tiểu tử kia cũng không có khả năng đối với chúng ta tạo thành quá lớn uy hiếp. Ta lời nói tiểu nói đến đây, không quản các ngươi có đi không, ta sẽ không chờ, nếu không ta tiểu tính toán đi ra cái này, ngoại phụ cũng không cách nào hướng ra tộc giao đại. Gặp Chu Trắc Dương chờ lâm vào suy tư, Lai Phục Hoan mới lại bình tĩnh mở miệng, một câu sau càng loé lên thân tiểu độn hướng phương xa. Cái này khiến động Chu Trắc Dương trợ cũng nhao nhao động dung, thái tử điện hạ những lại nói này vô cùng có lý. Cho nên đang suy tư về sau, thiên mạch bảng phía dưới hoặc bài danh dự vào sau thiên tài trực tiếp tụ tập kết lấy viễn đột, mà Chu Trắc Dương bọn người lại nhao nhao lại khởi hành đuổi theo chủ. Còn lại nhóm người này ở bên trong, cũng còn có 7 người đều là thiên mạch bảng 50 vị trong vòng. Đám người lập lúc, Lai Phục Hưng trong mắt lại hiện lên một tia phiền muộn, nhưng hắn cũng không có tiếp tục dừng lại, đồng dạng rất nhanh đứng dậy phía bên trái phải tìm đòi. Hô thiếu chút nữa chết mất. Trước khi cái kia đâm chúng ta phía sau lưng một kiếm, nếu không chỉ dùng đệ cụ phong cự bạo trùng kích hắn xọ xuyên qua độ mạnh yếu, còn có nhục thể của ta một khi căng cứng, so rất nhiều linh khí đều cường đại hơn rất nhiều, nếu không thực có khả năng bị sọ xuyên trái tim mà chết, tự la chạm tại ta trên cổ một đao đồng dạng tràn đầy hung hiểm. Bất quá những điều này đều là việc nhỏ, Mấu chốt hay vẫn là phía sau Truy binh ta có thể lần lượt chu sát thực lực thấp chút ít thiên tài, nhưng đối thượng những cường đại kia ra hỏa, đừng nói là Lai Phục Hoan, tự la chống lại Chu Trác Dương đều không có năng lực rất nhanh đánh chết, làm sao bây giờ? Nếu như ta một hơi triệt để viễn đốn vẫn có hy vọng chạy thoát, nhưng ở chỗ này chạy thoát, như là đã ra cái này động phủ giống nhau là đại họa, phải chỉ có thể là chuu sát. Đem tại đây tất cả mọi người bộ chém giết, nhưng ta không có thực lực. Lai Phục Hoan, Chu Trác Dương bọn người lại khởi hành siêu tầm Giang Thủ hạ lát lúc, ngoài mấy chục dặm một mảnh trong núi rừng, Giang Thủ đã ở rất nhanh nuốt lấy bảo dược chữa thương, thương thế khôi phục ở bên trong, Giang Thủ cảm thấy cũng hiện lên liên tiếp suy nghĩ. Đến bây giờ mục tiêu của hắn sớm đã không hề chỉ là trốn, hắn thậm chí muốn đem Lai Phục Hoan bọn người toàn bộ diệt khẩu, nhưng hắn không có thực lực kia. Càng nghĩ Giang Thủ trong mắt mới đột nhiên hiện lên một tia nghi phấn, trong lòng bàn tay là hơn ra một mảnh phong thai văn. của ta tuyệt đao kinh đã đến tông sư cấp, hiện tại lần lượt chém giết ma luyện cũng toàn bộ nhờ tuyệt đao kinh trèo trống, đến huyết rơi nguyên trước khi ta biết ngay chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian ta thì có hy vọng dựa vào còn lại ba phiến phong thai văn đem tuyệt đao kinh suy diễn đến thần cấp, đã như vậy sao không hiện tại ăn vào gió này thai văn, sau đó cùng những tiên tài kia lần lượt chém giết, tự là tốt nhất lịch lãm rèn luyện rồi. nếu như ta có thể tại chém giết trong đột phá, mà ngay cả tu vi cũng sẽ nước chảy thành sông tiến vào thất trọng, còn nếu là đã đến thất trọng, chống lại chu Chắc dương, lai phục hoan bọn người cũng không phải không có năng lực đánh chết. Hưng phấn về sau giang thủ vừa nhanh nhanh chóng nuốt nổi lên chữa thương dùng bảo dưỡng, từ ngụm điên cuồng nuốt tư thái, đã qua mười mấy cái hô hấp sau giang thủ một thân thương thế lại khôi phục, bất quá vì mê hoặc những kẻ đuổi giết kia. Giang Thủ bên vai trái, hậu tâm, người bụng trở bộ phận hay vẫn là đâm đi ra một ít miệng vết thương. Những chỉ là này ra lông ngoại thương, từ bên ngoài xem một trước một sau đều là sọ xuyên qua thức thương thế, nhưng trên thực tế chỉ có da thịt bên trên có chút tổn hại, bên trong tất cả đều là hoàn hảo. Sau khi làm xong Giang Thủ mới nắm lên phong thai văn nuốt nuốt xuống, ngáy mắt sau cả người hắn trạng thái tiểu trở nên linh động, phảng phất bản thân hóa thành trong thiên địa một đám phong, dùng kỳ diệu thị giác cùng tầm tính đi quan sát thiên địa. Bất quá đúng lúc này, một tiếng gầm lên mới đột nhiên từ nơi không xa vang lên. Giang Thủ, hắn ở chỗ này. Giang Thủ ngạc nhiên, quay người sau hắn chứng kiến hay vẫn là Chu Trác Dương bọn người phi tốc mà xuống. Giang Thủ lập tức nở nụ cười, nét miệng cười cười trong vừa định vận chuyển thân pháp phản công, cách đó không xa Chu Trác Dương lại đột nhiên đánh ra một quyền, cũng không phải công kích Giang Thủ, mà là một quyền hạ tả hữu thiên địa vốn là hỗn tạp linh khí lập tức đã bị thổ hệ linh khí phủ kín, hệ khác linh khí toàn bộ bị bài xích tại bên ngoài. Giang Thủ tắc thì sắc mặt đại biến, võ ý, bọn hắn lại dùng võ ý chân áp thiên địa, võ ý chân áp xuống, Giang Thủ phong vân đột biến thi triển ra độ khó chịu quá lớn, hấp dẫn không đến phong hệ linh khí còn thế nào thi triển tuy nhiên hắn phong thái thanh khí cũng vẫn còn phụ cận cuốn dắt một tầng tầng linh khí nhưng này so về trước khi lại có ít biến sắc trung đẳng hắn nếm thử một chút lại phát hiện mình lóe lên chỉ là lóe ra mấy chục thước Chết đi chu trác dương cũng tại trấn áp lấy linh khí lúc lại dương cung mà lên một đạo địa linh tiễn ẩm ẩm bắn ra thẳng đến giang thủ mi tâm phong hoa tuyệt đại giang thủ lúc này mới khẽ quát một tiếng lập tức lại thiêu đốt toàn bộ thế mạng phong vân đột biến không cách nào thi triển đó là bởi vì phong vân đột biến lớn nhất trợ lực là đến từ thiên địa lực lượng mà phong hoa tuyệt đại nhưng lại thiêu đốt võ giả bản thân lớn nhất uy năng đến từ võ giả sinh mệnh tiềm năng, cùng với thân thể lực lượng cùng tu vi chờ chảo chống. Phốc như thế nào còn có thể thi triển một đạo kia? Hắn còn có thể tiêu đốt. Gặp quỷ rồi. Giang thủ kinh diễm phàm trần một đao chém ra, dùng thái sơn áp đỉnh giống như tư thái nghiền nát một kích địa linh tiễn. Sau đó càng cuồng mánh không thao thẳng chém về phía chu trắc dương trong mấy người cho hắn uy hiếp nhỏ nhất chính là cái kia võ giả. Mà tà hữu, chu trắc dương trở lại nho nhau, nhau biến sắc lấy quái gọi. Phốc. Quái trong tiếng kêu, giang thủ đã một đao theo cái kia võ giả bên cạnh thân phản qua, rồi sau đó lập tức xông ra võ ý chấn áp phàm vi. Sau đó mới lại vận chuyển phong vân đột biến lập lòe biến mất. Thang đến thân ảnh của hắn triệt để biến mất, Bị giang thủ chém qua võ giả mới phù một tiếng nhỏ ra một đạo máu tươi, lảo đảo lui về phía sau một bước, nhưng lúc này đây hắn không chết. Nổ ra một búng máu mũi tên về sau, vị này khí sắc cũng dần dần khôi phục bằng thẳng. Lúc này đây đổi theo đều là thiên mạch bảng 50 tên trong vòng siêu cấp cường giả, đích thật là tùy tiện một cái đều có thể ngăn kháng giang thủ một kích cũng có thể không chết, tối đa nặng nhẹ chỉnh độ bất đồng thương thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu viện của Tàng Tư viện. Chương 177, Thông linh thất trọng. Ngươi như thế nào đây? Không có việc gì, chỉ là bị chút ít chấn động vết thương nhỏ, vậy là tốt rồi, truy. tuy nhiên lại bị tiểu tặc kia chạy thoát rồi, nhưng vừa rồi thi triển võ ý về sau, hắn cũng đã không cách nào dựa vào cái kia quỷ mị thân pháp chạy thục mạng. nói rõ phương pháp kia là có thể, tại võ ý chấn áp hạ hắn chỉ có thể dựa vào cái kia thiêu đốt thánh mạng một đao phá vòng đây, nhưng này loại đao quyết hắn tuyệt không có khả năng thi triển nhiều lần lắm. chúng ta những người này đều là thiên mạch bảng tốt 50, cũng không cần lo lắng bị hắn một đao đòn mệnh. mau đuổi theo. lúc này đây không có chết lại người, cho nên giang thủ chạy thục mạng về sau chu trắc dương bọn người lại tinh thần đại chấn, rất nhanh dọc theo đường đi truy tung. Vừa rồi vô ý chân áp hạ giang thủ thân pháp bị áp chế là sự thật, hắn đã chỉ có thể dựa vào cái kia thiêu đốt tánh mạng một đao đến phá cục, tiểu tắc kia còn đã thi triển ba luận, bọn hắn cũng không tin đối phương còn có thể một mực thi triển xuống dưới. Nhưng một thời gian ngắn sau, một mảnh trống trải sơn dã tầm đó, một đám người lại ngây ngốc sững sờ ở núi rừng tầng trời thấp, trong mắt mọi người đều lóe ra một tia điên cuồng cùng sợ hãi. Hắn còn có phải là người hay không? Mà nó, thiêu đốt bản thân sinh mệnh tiềm năng vũ khí tuy nhiên không coi là nhiều, nhưng đối với chúng ta những thiên tài này mà nói, cơ bản ai cũng có cơ hội bài kiến hoặc là nghe nói qua, mà bất luận một loại nào như vậy vũ khí Thi triển một lần cũng đủ để lại để cho người thi triển không chết cũng tan vỡ, không chết cũng là chỉ còn lại có một hơi treo. Tiểu tắc kia làm sao có thể liên tiếp không ngừng thi triển? Hắn đã là lần thứ năm thi triển, cái này không hợp lý. Hắn tự tính toán có công hiệu đủ để khởi tử hồi sinh thánh dược tại thân, cũng không có khả năng trèo chống hắn không gián đoạn thi triển như thế vũ kia. trừ phi trên người hắn có rất nhiều có thể khởi tử hồi sinh thánh dược. Thi triển một lần đao quyết tiểu an dưỡng một lần, có thể cái kia làm sao có thể? Chết ở giang thủ dưới đao võ giả không có lại biến nhiều, nhưng giang thủ lần lượt chạy thụ mạng cho bọn hắn dung động hay vẫn là quá lớn mấy cái vẫn còn kiên trì đuổi giết siêu cấp thiên tài nhóm cũng tất cả đều nhanh điên rồi tiểu tử kia làm sao có thể một mực như vậy không gián đoạn thi triển đốt mệnh một đao hắn có chín cái mạng sao mỗi cái đều bị giang thủ lần lượt thi triển phong hoa tuyệt đại khiếp sợ muốn nói viết nhưng sau đó mọi người hay vẫn là cắn răng một cái lại bắt đầu đuổi giết giang thủ lần này ta nhìn ngươi chạy chỗ nào lại một thời gian ngắn sau lai phục hoan cùng chu trác dương hai người tổ đội lần nữa phát hiện giang thủ trước tiên tiểu phóng xuất ra võ ý chấn áp thiên địa lai phục hoan mới vừa dẫn quát một tiếng một kiếm đâm ra đúng là mạnh nhất sát chiêu một trong đoạn sinh kiếm đoạn sinh dưới thân kiếm. Kiếm quang chỗ chỉ sinh cơ trừ khử, phong hoa tuyệt đại, giang thủ rồi lại là nhất thức phong hoa tuyệt đại. Bất quá lúc này đây hắn lại không là đối với lai phục hoan mà phát, mà là lựa chọn cùng hai người tương bối phương hướng, thi triển phong hoa tuyệt đại đánh vỡ thiên địa chấn áp trực tiếp chạy thủ mạng. Một đao ra, lai phục hoan cùng chu trác dương đều là mặt tối sầm, trên mặt đều thiếu chút nữa rút gân. Con mẹ nó cái này còn có hết chưa xong à? Cũng mặc kệ cảm thấy lại sụp đổ. Bọn hắn hay vẫn là chỉ có thể chớm mắt nhìn xem giang thủ phá vòng vây ra chấn áp và vì phong hoa tuyệt đại trực tiếp chuyển hóa làm phong vân đổi biến, lõi ra biến mất. Cái kia dù sao cũng là thiêu đốt sinh mệnh tiềm năng cùng tu vi cùng với thân thể lực lượng một đao, cái loại này đao quyết hạ bất kể là tốc độ hay vẫn là sức bật đều đạt đến giang thủ tánh mạng cực hạn, thật đúng là lai phục hoàn đều không cản được. Phốc. Nhanh không được, tánh mạng của ta đều nhanh đến cực hạn rồi. Phong hoa tuyệt đại ngẫu nhiên thi triển một lần không sao cả, nuốt cực phẩm bảo dược rất nhanh có thể khôi phục, nhưng cái này mấy lần ta đều là vừa thi triển một lần, thương thế khôi phục ba bốn thành tựu bị buộc bách không thể không lần nữa thi triển, lần lượt tiêu hao thiêu đốt, thương thế kia thế, cùng một thời gian. Vừa chạy ra hơn 10 giặm giang thủ không ngừng khục lấy huyết, sinh cơ khí tức đều hề bại lại để cho người vô cùng thê thảm, hắn đã suy yếu đứng đều không thể đứng vững, miễn cưỡng vịn một thân cây đứng vững lúc, rất nhanh nuốt lấy bảo dược chữa thương, nhưng này không ngừng trọng chất thương thế đã nghiêm trọng không cách nào tưởng tượng. Cái kia muốn hay không trước triệt để rời xa vùng này? Thiêu đốt trước tìm một chỗ triệt để dưỡng tốt thương nói sau. Trong đầu hiện lên một tia suy tư, giang thủ biết rõ hiện tại hắn phải rời xa rồi, bằng không thì lần sau thật sự có thể sẽ chết, tu tính toán hắn muốn dựa vào như vậy tôi luyện đến ma luyện đao của mình kỹ, tranh thủ lại để cho tuyệt đao kinh đột phá tiến tầng cấp cũng đã uống phong thai văn, nhưng là bây giờ hắn đã chống đỡ không nổi nữa. Chủ yếu là mỗi lần đối mặt những người kia võ ý chân áp, hắn chỉ có thể thi triển phong hoa tuyệt đại một chiều, một cái giá lớn quá lớn quá lớn. Bất quá ngay tại giang thủ chuẩn bị viễn độ lúc, tả hữu thiên địa lại đột nhiên biến đổi, trong thiên địa hỗn tạp linh khí trực tiếp hóa thành thuần túy mà áp lực hỏa hệ linh khí áp chế giang thủ thân thể trầm xuống, đều thiếu chút nữa ngã gục xuống đi, lại bị phát hiện. Giang thủ sắc mặt đại biến ở bên trong cũng lập tức phát hiện trên không trung một đạo hỏa ảnh thẳng đến mà xuống, đứng cũng không vững dưới tình huống, giang thủ trong cơ thể thương thế khôi phục liền một thành cũng chưa tới nhưng hắn hay vẫn là không thể không lập tức vận chuyển phong hoa tuyệt đại, lại một lần nữa buộc phát chỗ có sinh mạng chi lực. phía bên trái bên cạnh phá vòng đây. vậy nhưng chỉ còn lại có chưa tới một thành thực lực, tiêu tính toán lần này thiêu đốt tiềm năng hắn đều không thể buộc phát ra rất mạnh chi lực, vừa mới tránh ra bên cạnh thân thể đã bị một lưỡi lê xuyên phần bụng, như là vài rách đồng dạng bị đinh tại cả vùng đất. chết đi. ngay mắt sau đó, lai phục hưng giận dữ mắng mỏ mới cũng đông nhiên bạo hưởng, giận dữ mắng mỏ âm thanh hạ càng có một cố bành trướng sát cơ mãnh liệt đối với giang thủ não bộ chạy xuống. thân thể bị đinh trên mặt đất, trong nháy mắt sẽ bị đạp phá đầu lâu. Giang thủ thậm chí còn tại thiêu đốt lên phong hoa tuyệt đại nhất thức ánh đao đều không thể xung ra, lòng hắn ở dưới kinh hãi cùng áp lực cũng trồng chất đã đến cực hạn. Bang hỏa cực thể. Vang một tiếng, Giang thủ cuối cùng át chủ bài cũng ngay ngắn hướng một phát, một cước cực hàn rét thấu xương cùng một cổ khắc cổ hỏa diễm chi lực phóng phất hai cái đại long phóng lên, càng là tại lao nhanh trong hiện lên đinh ốc chạm ầm ầm đụng thẳng vào nhau, sinh ra một cỗ kinh hãi bạo liệt tê minh. Khung bố tiếng nổ mạnh xong xuống phía trên đánh út lại một cước cũng bị xung kích ngừng trệ tầng trời thấp, giang thủ lại nghiêng thân thể lói lên, lại để cho cắm ở bụng gian trưởng thường trực tiếp cắt vỡ thân thể, hắn mới rốt cục thoát ly đinh áp, rồi sau đó cắn răng lại là nhất thức phong hoa tuyệt đại. Vô hình, nhưng một thức này phong hoa tuyệt đại lại đốt không thể đốt, giang thủ lại thiếu chút nữa vận công thất bại, ngay tại sắp thất bại lúc, giang thủ lại cắn răng dốc sức liều mạng tiêu đốt, cả người nháy mắt hóa thành thổi phồng ánh lửa sôi trào, vô số huyết nhục tiêu đốt ở bên trong, vốn là trong thiên địa bị chấn áp hỏa hệ linh khí chịu chấn động, chấn động xuống vù vù vù vụ vụ vụ vỡ vụn, rồi sau đó vô cùng phong hệ linh khí bỗng nhiên phố khắp thế giới, giống như không gian phong bạo đồng dạng tàn. Sát bửa bãi chưa dương, hướng về phía lai phục hưng thân thể tiểu cẳng đi ra ngoài. Mà Giang Thủ đỉnh đầu, một côn núi lửa trạng khí lưu cũng dâng lên mà lên. Đột phá. Tại cuối cùng trước mắt, Giang Thủ cơ hồ không có có thể tiêu đốt sinh mệnh tiềm năng cùng với tu vi cùng sức mạnh, nhưng hắn không thể không thi triển phong hoa tuyệt đại, bằng không thì cũng sẽ bị chấn áp ở chỗ này chết thảm. Đốt không thể đốt dưới tình huống, bởi vì còn ở vào phong thai văn có tác dụng trong thời gian hạn định nội. Giang Thủ một đao kia đoạt mệnh đao quyết lại lạnh xanh xanh sắp tới đem tan tác trước mắt lúc, thành công tiêu đốt Giang Thủ huyết đục. Đây mới thực là huyết đục tiêu đốt, mà không hề chỉ là sinh mệnh tiềm năng, tu vi cùng với thân thể lực lượng. Giang thủ hóa thành hỏa nhân, rất nhanh thiêu đốt trong một đao kia không chỉ thành công thi triển, còn tại đằng kia vô cùng áp bách dưới ngang nhiên phá vỡ tông sư tiến thần cấp công siege. Tuyệt đao kinh tiến vào thần cấp, Giang thủ lục trọng tiến thất trọng bình cảnh cũng nước chảy thành sông. Thiêu đốt huyết nhục một đao, đã ở vô cùng cuồng bạo phong hệ linh khí tô đậm xuống, kéo lấy Giang thủ tản thân thể bỗng nhiên vết nổ, lóe lên hơn 10 dặm biến mất vô tung vô ảnh. Thẳng đến Giang thủ biến mất rất lâu rất lâu, trước khi bị khủng bố phong hệ linh khí vùng thoát khỏi đi ra ngoài Lai phục hưng như cũng là ngây ngốc lập ở trên không, hắn tại vừa rồi cũng không có bị thương gì cả, chỉ là đã bị linh khí trấn áp trùng kích, vết thương nhẹ mà thôi. Nhưng sự tình như thế nào hội phát triển đến một bước này? Giang thủ không chỉ lại một lần thành công đào thoát, hơn nữa đang lẩn trốn thoát trước còn đột phá. Cái loại này thần thông tấn chức thần cấp không chế, còn có Giang thủ vốn là nhiều lần chết sinh cơ đột nhiên lần nữa bộc phát, một lần hành động đánh vỡ bình cảnh công xiển khí cơ, tuyệt đối không phải giả. Đột phá. Phốc tiểu thằng này, ngây ngốc ngây người rất lâu, lai phục hưng mới há mồm phun ra một đặng máu tươi, đây không phải bị thương, mà là bị trôn sống kích thích dục tiên dục tử. Đột phá. Ta rốt cục đột phá, phụ phụ hơn trăm dặm bên ngoài, bởi vì này lần là thi triển thần cấp dao quyết, giang thủ một lần viễn độn tốc độ cũng cực xa cực xa, nhưng vừa mới chạy thủp mạng ra hơn trăm dặm, giang thủ sẽ thấy cũng duy trì không được, vang một tiếng trùng trùng điệp điệp rơi đập tại cả vùng đất. Giờ phút này hắn mặc dù là đột phá mà kinh hỉ, nhưng hắn một thân trạng thái không chỉ tu vi khô kiệt, khí lực khô kiệt, sinh cơ bị bại, thậm chí thân thể da thịt cũng đều là cháy đen bạo liệt trạng thái. Vậy cũng không chỉ là bên ngoài cơ thể da thịt, mà là trong cơ thể các nơi mạch máu mạch lạc cùng với cơ quan nội tạng trở đều là như thế. Hắn hiện tại, ngã thoáng một phát đều thiếu chút nữa thật sự bị ném chết. Bất quá sau đó Giang Thủ hay vẫn là miễn cưỡng cắn răng, rất nhanh xuất ra một cây bảo dược liền hướng trong miệng nuốt. Đây mới thực là ăn như hổ đói. Giang Thủ cũng căn bản không có thời gian cố kỵ mắc khác, mấy hơi thở tiểu nuốt sống một cây lục phẩm bảo dược, bảo dược vào trong bụng sau hóa thành một tầng tầng dòng nước ấm mang tất cả toàn thân, đã sớm chết lặng không cảm giác thân thể mới rất nhanh khôi phục. Mười mấy hô hấp về sau, Giang Thủ thiêu đốt nhanh sụp đổ thân thể tiểu khôi phục đại thể bình thường, thậm chí trong cơ thể khí lực cũng lại có gia tăng, chính là loại nhiều lần chết cảm giác cũng theo đó dừng một chút. Nhưng hắn như trước không dám có chút ngừng, lại một lần nữa xuất ra một cây bảo dược ăn như hổ đói. Nuốt trong hắn mới lại vận chuyển phong vân đột biến lóe ra biến mất, mà thần cấp không chế xuống, hắn giờ phút này phong vân đột biến đồng dạng uy năng bạt tăng, thoáng một phát tụ lũe ra hơn 10 dặm, tốc độ so với trước nhanh không chỉ một lần gấp hai. Rốt cục đột phá, sau khi đột phá tuy nhiên ta hiện tại trạng thái rất kém cỏi rất kém cỏi, nhưng chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, tối đa mấy canh giờ có thể khỏi hẳn, một khi khỏi hẳn sau lại đem tu vi tăng lên tới đỉnh phong, thân thể lực lượng tiếp tục gia tăng, cái kia chính là gặp lại đến lai phục hung bọn người, cũng không phải không có năng lực giựt vào bình thường đao quyết chống lại thậm chí chu sát. Cũng là cho đến lúc này, Giang thủ cảm thấy kinh hỉ mới bắt đầu tràn lan. Tuy nhiên lúc này đây đột phá trôi trải qua hung hiểm, so với hắn trước kia phần đông tôi luyện đều muốn càng tàn khắc nhiều, nhưng mặc kệ quá trình như thế nào, hắn luôn đột phá. Hắn hiện tại đã có đầy đủ lực lượng không e ngại cái này động phủ nổi bất kỳ một cái nào thiên tài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 178, phản công. Ba ba ba. Liên tiếp độn giật âm thanh qua đi, Lai Phục Hoan, Lai Phục Dung còn có chu chác dương bọn người lại hội tụ tại một cái ngọn núi phong trên đỉnh, đứng tại nguy nga đỉnh núi phóng mục trung quanh, tả hữu thịu là màu đỏ như máu khí vân hạ bao la hùng vĩ đại địa. Cái này cảnh sắc tuy nhiên mỹ lệ hùng lên có thể lai phục hoan bọn người lại tất cả đều là vẻ mặt tăm trầm. có một số việc cũng không cần mở miệng đặt câu hỏi, chỉ muốn nhìn giữa lẫn nhau sắc mặt tiểu có thể biết rồi, cho nên tại đã trầm mặt một lát sau, từng đạo hầm hực đến gần như sụp đổ thở dài âm thanh mới đột nhiên nổi lên. tìm không thấy, quả nhiên là tìm không thấy, đã tìm không thấy tiểu tắc kia, chẳng phải là nói hắn còn sống chạy thoát rồi? bằng không thì chúng ta ít nhất có thể tìm được thi thể a. không chỉ là đào thoát, hắn còn đột phá. một loại thần thông không chế đột phá tiến vào thần cấp, sau đó thông linh lục trọng tiến thất trọng bình cảnh cũng giống như không có tác dụng. vũ kỹ không chế trình độ đột phá. Tu vi bình cảnh đột phá, cái này chúng ta rốt cuộc là tại đuổi giết hắn hay vẫn là thành toàn hắn, mẹ nó! Từng đạo thở dài trong tiếng, có người lần thứ nhất mở miệng đã có người nhanh tiếp tục mở miệng, có thể những lời này về sau tất cả mọi người biểu lộ đều tràn đầy sụp đổ, muốn hay không như vậy lừa bịp. Bọn hắn nhiều ngày như vậy mạch bảng cường giả đuổi giết một cái còn không có bên trên thiên mạch bảng gia hỏa, đối phương còn so với bọn hắn nhỏ hơn nhiều như vậy, kết quả lại lần lượt thất bại, lần lượt bị đối phương phản công giết trong bọn họ thiên tài, đến bây giờ tiểu tử kia không chỉ chạy thoát, lại vẫn tái sinh tử chém giết trong đột phá. Nghe tới những này, Lai Phục Hoan cùng Lai Phục Hưng đám người đã không chỉ là khó chịu muốn nói huýt, mà là khó chịu muốn đập đầu vào tường muốn chết. Còn có cái gì so sinh tử của ngươi đại địch tại ngươi không ngừng áp bách đuổi giết xuống, không chỉ không chết, ngược lại đột phá tu vi gông rỉeng đến buồn nôn. Đã không có, trên đời tại không có so đây càng buồn nôn sự tình rồi. Hiện tại triệt để đã mất đi đối với Giang thủ cảm ứng, bọn hắn thật đúng là muốn tìm cũng tìm không thấy rồi, dù sao tại đây lớn như vậy ngoại phủ, nếu chỉ là chẳng có mục đích tìm bỏi, xác suất quá thấp cho nên tại đoạn văn này về sau mọi người lại lâm vào trầm mặc, mà trầm mặc một lát sau, trong đám người Chu Trắc Dương mới đột nhiên nhìn về phía bên cạnh thân, Thái tử điện hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu là hiện tại tìm không thấy Giang Thủ, hắn tại lục trọng lúc đã đáng sợ như vậy, cái kia bị hắn nắm lấy cơ hội tính dưỡng hoàn tất, sẽ đem tu vi tăng lên tới thất trọng đỉnh phong về sau tìm chúng ta phiền toái. Nói xong nói xong, Chu Trắc Dương trong mắt đều nhiều hơn ra một tia sợ hãi. Giang Thủ có nhiều đáng sợ, hiện tại đã là không cần nhiều lời nhiều lời. Không bố như vậy ra hỏa tiểu tính toán lý trí bên trên cảm thấy tiểu tử kia lần lượt tiêu đốt thánh mạng, tiểu tính toán chạy đi có lẽ cũng sống không được quá lâu, có thể tiểu tử kia đã tiếp liền nhiều lần như vậy phá vỡ lý trí của bọn hắn suy đoán, cái này rõ ràng cũng đã là không thể dùng lẽ thường suy đoán suy đoán yêu nghiệt, ai còn dám cam đoan giang thủ đang lẩn trốn cách sau không, có thể sống được đây? Không có thể bảo chứng giang thủ hẳn phải chết, như vậy một khi hắn tính dưỡng đến đỉnh phong lại ngóc đầu trở lại, chủ động tới tìm bọn hắn phiền thoại, hậu quả quả thực suy nghĩ một chút tiểu lại để cho người sụp đổ. Lai Phục Hoan cũng tức cười, tức cười về sau trong mắt của hắn cũng hiện lên một tia sợ hãi, nhưng vị này Lai Quốc Thái tử hay vẫn là rất nhanh đè xuống mặt trái cảm xúc, lạnh lùng nói, hắn đã phá vỡ quá nhiều thưởng thức, chúng ta thực sự không có thể bảo chứng hắn sẽ không sống sót. Bất quá Tiểu tính Toán hắn sống sót, dùng hắn hiện tại thương thế, không có vài năm tĩnh dưỡng chỉ sợ cũng khó có thể triệt để khôi phục. Tiểu tính Toán hắn lần nữa đánh vỡ thưởng thức, ít nhất được mấy tháng à? Cho nên chúng ta không cần lo lắng quá nhiều, chỉ muốn rời đi cái này đạo phủ, dùng chúng ta tất cả ra thực lực còn cần sợ hắn một cái. Những lời này Hạ Chu Trác Dương mới thần sắc rung lỏng, nói là Giang Thủ Tiểu Tĩnh Toán phá vỡ quá nhiều thưởng thức. Nhưng này thương thế khôi phục ít nhất không phải thời gian ngắn có thể làm A, mà chỉ cần thương thế không cách nào rất nhanh khỏi hắn, một khi ly khai cái này độc phụ, bên ngoài nhưng còn có rất nhiều lai thị trưởng lão cấp nhân vật tại trong đại điện trở đấy. Bọn hắn những người này là lai quốc mạnh nhất thiên tài, nhưng không thể không nói chính là, bọn hắn cũng chỉ là thiên mạch bảng cường giả, mà thiên mạch bảng cũng chỉ là 30 tuổi phía dưới thiên tài bảng đơn. Khi bọn hắn riêng phần mình trong gia tộc, cũng cũng không có thiếu uy tín lâu năm thiên mạch bảng cường giả tồn tại đâu rồi những uy tín lâu năm kia cường giả lúc tuổi còn trẻ không so với bọn hắn chỉ lệnh về sau chỉ là bởi vì niên kỷ vượt qua 30 tuổi ly khai thiên mạch bảng nhưng bọn hắn chiến lược lại không chỉ không có lùi bước ngược lại chỉ biết theo thời gian trôi qua ngày càng mạnh mẽ một cái võ giả tu vi có lẽ tại cựu trọng về sau cơ bản không có nhiều hy vọng tiến bộ nhưng là hoàn toàn chính xác còn một điều hy vọng tiến bộ ví dụ như nước răng bậc thang các loại bảo dược có thể lại để cho người tại bình cảnh áp chế hạ mặc dù không đột phá cũng có thể tăng lên tu vi lại ví dụ như băng hà lộ nữ cái loại này có thể chế tạo gần như cùng giai nội bất bại kim thân cực phẩm thánh dục rồi đương nhiên Băng Hà Lộ nữ trở cực phẩm thánh dược trong hoàng thất cũng không có, nhưng như là nước răng bạc Thang chi lưu hoàng thất tuyệt đối có, mặc dù rất thưa thất cũng là có. Lại ví dụ như thời gian trôi qua ở bên trong, một cái võ giả có thể nhiều ra vài năm vài chục năm nghiên cứu một môn thần thông, khống chế trình độ tăng lên chờ chờ, cho nên hôm nay Lai Phục Hoàn tuy nhiên là thiên mạch bảng người thứ 5, có thể quét ngang vô số mới một đời thiên tài, nhưng lại để cho Lai Phục Hoàn chống lại trong hoàng tộc 23 năm về trước thiên mạch bảng top 5 cường giả, giống nhau là hội rất nhanh bị thua. Mà cao thủ như vậy, tại lúc này động phủ trong đại điện thì có. Đi thôi, đã tìm không thấy Trước hết lại để cho tiểu tử kia sống tạm lấy à, hắn tiểu tính toán đã qua cửa ải này, chờ cái kia thần khí khí linh tiền bối đem chúng ta chuyển rời xuất động vũ lúc, chỉ cần đem sự tình báo cáo lao tổ nhóm, giống nhau là tiểu tử kia từ kỳ, thậm chí tiểu tính toán tiểu tử kia liền cái kia một cửa cũng tránh được thì như thế nào. Hắn chỉ là đại nguyên tông xuất thân, chúng ta đều là lai quốc cao cấp nhất thế gia, còn cầm một cái bình thường nhị phẩm tông môn không có biện pháp trong suy tư chu chắc dương bọn người sắc mặt chầm lại mà lai phục hoan cũng thấp khiển trách một tiếng tuy nhiên cảm thấy buồn nôn muốn chết nhưng bây giờ hắn biết rõ còn muốn truy đuổi giang thủ đã có chút không thực tế cái kia chuyện này mặc kệ khiến cho hắn lại trên mặt không ánh sáng cũng chỉ có thể trước gông bởi vì vì bọn họ đã không có lựa chọn nào khác nhưng lai phục hoan bọn người lại tuyệt đối không nghĩ tới vốn là bọn hắn cho rằng giang thủ thương thế ít nhất phải tĩnh dưỡng mấy tháng mới có thể triệt để khôi phục có thể sự thật nhưng lại chỉ là mười mấy canh giờ sau một đạo thân ảnh tiểu nữ không mà xuống rất nhanh đã tới trước khi lai phục hoan bọn người tụ tập đỉnh núi phóng mục cảm ứng một phen tà hưu Giang thủ trong mắt cũng hiện lên một tia tàn nhẫn. Thất trọng đỉnh phong rồi, rốt cục thất trọng đỉnh phong rồi. Thất trọng đỉnh phong, ta mới có thể chính thức vận chuyển phong hệ vũ kỹ phi hành. Mà bây giờ ta đây chỉ cần phát hiện đám người kia, tựa là chu chát dương chi lưu cũng có năm chắc chém giết, lực lượng tu vi bạo tăng mấy lần, tuyệt đao kinh tăng lên tới thần cấp, mạnh nhất có thể thi triển ra cựu trọng đỉnh. Bất quá những người kia ở đâu? Đã qua mười mấy canh giờ, bọn hắn nếu là tất cả đều chạy thoát, ta ngược lại cũng không nên tìm. Chủ yếu là không biết bọn hắn trốn hướng về phía phương hướng nào. Mười mấy canh giờ bọn hắn tiến lên chắc có lẽ không quá xa, tựa la phương hướng vấn đề có chút phía trước. Mặc kệ bất tử chi thân đã thi triển nhiều lần như vậy, hiện tại ta tiểu tính toán bảo trì đỉnh phong nhất tốc độ tiến lên cũng không có gì, mà bọn hắn lại không được, ta đây tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, tìm một hồi như tìm không thấy tiểu phản hồi đến tiếp tục hướng mặt khác phương hướng tìm đòi. Từng đạo suy nghĩ lập lòe về sau, Giang thủ mới rất nhanh vận chuyển thần cấp phong vân bộ biến, lóe lên hơn 10 dặm biến mất tại trong tiên điện. Rốt cục đã có toàn diện phản công thực lực, Giang thủ cũng tuyệt đối sẽ không lại có chút nhân từ nương tay. Lai phục hoàn bọn người nếu có thể giết, hắn lại ở chỗ này sẽ đem đám người kia toàn bộ chu sát. Phốc phốc phốc, một đường phong tụ phong tán. Giang Thủ dọc theo một cái phương hướng thẳng đuổi theo ra mười mấy thời cơ, lại không có phát hiện một điểm vết chân, Giang Thủ mới vừa nhanh nhanh chóng hướng về sau đi vào mèo. Lúc này bọn hắn đám người kia tiến vào ngoại phủ mới chỉ có năm ngày, khoảng cách một tháng kỳ hạn còn sớm được rất, hắn cũng không sợ lãng phí thời gian. Ha ha, người tên ngu ngốc này, giết ngươi cần lý do sao? Cái gì bách đại châu bách xuyên tông, bất quá là không ngờ tiểu tông phái mà thôi. Bên mông bất phủ, một mảnh màu đỏ như máu vân dưới ánh sáng, dã trên đại thảo nguyên không một hồi chém giết kết thúc, chờ một đao chu sắt mất vừa cùng bọn họ tao nộ một gã bách đại châu võ giả về sau, Hoàng Hằng Phu mới cất tiếng cười to tiếng cười kia ở bên trong tràn đầy dữ tợn cùng tàn khốc, thậm chí còn mang theo nồng đậm phát tiết ý tứ ham súc, tựa hồ chu sát trước khi cái kia võ giả, lại để cho hắn sung sướng tiết một ngụm bốc khí tựa như. mà ở hoàng hàng phu tả hữu thì là lai phục hoan chờ hoàng tộc hoặc chú thị, hoàng thị cùng phi lục tông thiên tài. đừng xưng sở, kiểm tra thoáng một phát tiểu tử kia trong chữ vật giới chỉ đều có cái gì. hoàng hàng phu trong lúc cười to, lai phục hưng mới nhúm mày, rất không thoải mái đối với hoàng hàng phu mở miệng. tuy nhiên hắn đã ở vài ngày trước đuổi giết giang thủ trong quá trình nẹn đủ lần rồi, hiện tại đại khai sát giới chém giết người khác lúc cũng có loại xuất khí lanh lệ cảm giác nhưng là không cần phải vì cái này thế như điên cuồng không phải mà bất mãn quát khẽ hạ hoàng hàng phu mới cũng chỉ trệ vội vàng ngượng ngùng ở đầu theo cái kia chết đi bách đại châu thiên tài trên người siêu hạ chữ vật giới chỉ vừa mới thăm dò vào tinh thần lực thẩm tra hoàng hàng phu lại đột nhiên thân thể du lên mắt đều thẳng hắn cái này vô cùng kích động phản ứng cũng khiến người khác khẽ giật mình nhao nhao vây quanh đi lên nháy mắt sau hoàng hàng phu mới kích động gọi vào linh thái quả dĩ nhiên là linh thái quả cái này bách đại châu ngu ngốc thậm chí có một cây nguyên vẹn linh thái quả cây một quả cửu diệp phát chúng ta phát ha ha ha ha Kinh hô ở bên trong, vốn là tại chờ mong lấy cái gì lai phục Hoan cùng lai phục Hưng chờ cũng nhao nhao tinh thần đại chấn, tất cả đều kích động lắc lư đứng người lên, 10 ngày, tiến vào tại đây đã 10 ngày, bọn hắn một đường giết qua không ít thiên tài, chết tại trong tay bọn họ ít nhất hơn 30 vị, mà bọn hắn cũng tìm tòi qua vô số khu vực, nhưng chưa từng phát hiện linh thai quả tung tích đấy. Hiện tại chu sát một cái bách đại châu thiên tài vậy mà đạt được một miếng linh thai quả. Tất cả mọi người là nhãn tình kích động đỏ lên. Nhưng lại tại lai phục Hoan vừa muốn thò tay bắt đi cái nải chữ vật giới chi lúc, một đạo thân ảnh tiểu loại quỷ mị xuất hiện ở hoàng hàng phu sau lưng. Nương theo lấy hét lớn một tiếng dầm dầm dầm tiếng bạo liệt xuống hoàng hằng phu cùng thân ảnh kia bên cạnh thân trực tiếp xoáy lên một tầng tầng từng đạo vòi rồng rồi sau đó ầm ầm nổ nổ trong lai phục hoan mới sắc mặt cũng biến mà thân ảnh kia thì là một đao chém ngáng ánh đao lói lên hoàng hằng phu trực tiếp một thi hai đoạn trong tay hắn cầm lấy chữ vật giới chỉ cũng bị thân ảnh nắm lên tu nạp linh thái quả thái tử điện hạ đa tạ rồi mới vừa tới hồi tìm tòi độn giật không biết bao nhiêu ở bên trong dùng năm ngày năm dạ toàn lực đỉnh phong phi đột mới tìm được một chuyến này người giang thủ cũng thật không nghĩ tới chính mình vừa phát hiện mục tiêu đám người kia vậy mà phát hiện linh thái quả Cầm lấy chữ vật giới chỉ Giang Thủ lại nhất thức mưa gió đột biến, thân hình cũng quỷ mị biến mất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 179, còn có 6 cái. Giang Thủ, là Giang Thủ. Làm sao có thể, lúc này mới vài ngày hắn một thân thương thế đã khôi phục. Giang Thủ vận chuyển vũ khí biến mất, lâm biến mất trước còn lớn hơn âm thanh cười nói tạ, bởi vì này âm thanh nói lời cảm tạ dù là Tả Hữu cũng không có mấy người nhìn rõ ràng Giang Thủ bộ dáng, nhưng thanh âm kia lại bị mọi người nghe được nhất thanh nghi sợ, rồi sau đó tại chỗ thì có hơn 10 người thét chói tai vang lên nhảy dựng lên, tất cả đều là vẻ mặt khiếp sợ. Giang Thủ khôi phục Hắn thi triển nhiều lần như vậy đốt mệnh thần thông, Tiêu Tính Toán còn có cái gì khởi tử hồi sinh bảo dược, nhưng cũng không thể có thể khôi phục nhanh như vậy à? Người bình thường ít nhất được vài năm mới có thể khôi phục, mà Tiêu Tính Toán mọi người đã biết rõ ràng, Giang Thủ không thể dùng lẽ thường đi cân nhắc, nhưng hắn ít nhất cũng phải mấy tháng à? Nhưng hiện tại lúc này mới vài ngày, Giang Thủ tiểu lại vui vẻ xuất hiện, cái này quá không hợp lý rồi, thậm chí đủ để cho người khiếp sợ ngất đi. Bất quá ngay tại trong lúc khiếp sợ, Lai Phục Hoan thực sự bỗng dưng phát ra một tiếng biết hai nhức cốt gào thét, linh thai quả, hắn đem linh thai quả cướp đi. Lai Phục Hoan cũng rất khiếp sợ, bị Giang thủ đột nhiên xuất hiện còn một đao miệu sát hoàng hằng phù mà khiếp sợ không biết làm sao, nhưng những khiếp sợ kia cùng Giang thủ cấp đi linh thai quả một chuyện so với, hay vẫn là tiểu vu gặp đại vu rồi. Cùng linh thai quả so với, Giang thủ không bình thường khôi phục tính toán cái gì? Một cái chữ chết, Lai Phục Hoan là nghiến răng nghiến lợi gào thét đi ra, hơn nữa đang gào thét phía dưới Lai Phục Hoan càng là một quyền đánh ra, tạ hữu hơn 10 dặm thiên địa phạm vi lập tức đã bị vô cùng thủy hệ linh khí phủ kín. Hệ khác linh khí cũng đều bị Thủy hệ linh khí trấn áp bài xích, thân là Thông linh tự trọng, Lai Phục Hoan khống chế đến thần cấp vũ khí cũng là một môn ngũ phẩm vũ khí, một quyền này đánh ra về sau, hắn cũng rõ ràng chứng kiến ngoài mười giặm giang thủ thân thể tại. Linh khí trấn áp hạ mạnh mà hiện hình. Thiết sinh kiếm. Liếc thấy mục tư môn nước, Lai Phục Hoan mới lại thân thể lóe lên đến giang thủ trước người, giờ khắc này hắn đều cũng nhanh bước cháy lên rồi, dù sao linh thai quả tầm quan trọng thật sự đủ để siêu việt hết thảy. Nhưng ở Lai Phục Hoan gần như điên cuồng công giết xuống, kẽ xuống đến giang thủ thực sự thân thể run lên, phong vân nổi biến. Một tiếng ầm vang Vốn là như là bị một cái đại thủ án lấy vẫn không núc đích, thủy hệ linh khí nồng đậm phảng phất hóa thành thực chất trong trời đất, đột nhiên thì có một tầng tầng phong hệ linh khí theo bên ngoài lách vào bách mà đến, rồi sau đó một tiếng ầm vang đập nát thủy hệ linh khí chấn áp, tại phong hệ linh khí tràn ngập ở bên trong, giang thủ thân thể cũng lần nữa biến mất. Huyết vũ thanh phong. Lại một lần nữa xuất hiện, giang thủ là xuất hiện ở thiên mạch bảng 27 vị lai phục vũ bên cạnh thần thần cấp huyết vũ thanh phong một đao ch toàn thân thần lực thêm tu vi chín lần điệp ra bộc phát, một đao xét đánh giống như lập lòe mà xuống, lai phục vũ cũng sắc mặt cũng biến, biến sắc trong đã tới không kịp chạy thục mạng, lai phục vũ chỉ có thể ngạnh xanh xanh cắn răng khởi động mạnh nhất phòng ngự, đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng đối với giang thủ một thương đâm ra, sắc. đao thương đụng nhau bộc phát ra một tiếng bén nhọn đến cực điểm tê minh thanh âm, mà lai phục vũ trong tay bảo thương cũng trực tiếp bị một đao chạm rời tay mà bay, giang thủ phong thái chiến đao nhưng như cũ thế không thể đỡ mãnh liệt chạy xuống, lại là bành một tiếng, lai phục vũ trực tiếp hộ giáp vỡ vụn, bất quá tại khẩn yếu quan đầu vị này hoàng thất thiên tài rồi lại nổ quát một tiếng một người đột nhiên tạc làm một xuyến huyết vũ hư không tiêu thất địa lạc quyền minh hà rời biển cũng là tại ngắn ngủi giao kích trong tiếng lai phục hoan lai phục hưng chu chắc dương bọn người cũng xem mục tư muốn nứt hơn nữa lúc này đây mọi người mục tư muốn nứt đã không chỉ là phẫn nộ còn có cái này vô cùng khủng bố vài ngày trước giang thủ khi bọn hắn đuổi giết xuống đối mặt lai phục vũ cái này cấp bậc hay vẫn là chỉ có thể trốn thi triển phong hoa tuyệt đại đều không gây thương tổn lai phục vũ mặt đối với bọn họ vô ý chấn áp cũng chỉ có thể dựa vào đốt mệnh thần thông mới có thể phá vỡ áp chế nhưng bây giờ lai phục hoan tự mình ra tay lại bị giang thủ nhẹ nhõn phá giải áp chế Được rồi, cái này cũng không kỳ quái, dù sao Võ Ý đối với thiên địa áp chế không chỉ cùng tu vi có rất lớn liên quan, cùng vũ khí phẩm cấp đồng dạng có rất lớn liên quan, đồng dạng tu vi xuống, ngươi thi triển nhất phẩm vũ khí thần thông cùng thi triển nhị phẩm vũ khí thần thông, cái loại nơi trấn áp chi lực tự nhiên hoàn toàn bất động, Lai phục hoàn tu vi là giang thủ 9 lần, nhưng hắn chỉ là nắm giữ ngũ phẩm vũ khí Võ Ý, giang thủ tuyệt đao kinh nhưng lại thất phẩm thần thông, thần thông Võ Ý, không đủ để áp chế hạ cái kia tu vi chênh lệch. Có thể mặc dù sớm biết như vậy giang thủ lần trước thoát ly đội giết lúc đột phá thần thông Võ Ý, còn đột phá tu vi bình cảnh Nhưng lúc này mới vài ngày tiểu tử này tiểu toàn bộ năm giữ. Một thân thương thế còn toàn bộ khôi phục. Mà như vậy giang thủ tại trong nháy mắt không chỉ miểu sát Hoàng Hàng Phu, tiểu là tại tập sát lai phục vũ lúc, lai phục vũ cái này thiên mạch bảng 27 vị cường giả cũng chỉ một cú đánh đã bị đánh bay thành khí, đánh nát hộ giáp. Hắn nếu không là ở chút xíu tầm đó kích phát trốn chạy để khỏi chết bí võ, rất có thể đã cũng bị giang thủ miểu sát.